đội bóng tự a hồ tại thiền sư sau khi trở về rực rỡ hẳn lên phía trước hai trận đấu thua một trận thắng một trận đại bị phân thắng washington và rợt mà bù tần sẽ t i ệ t đội trận đấu thứ nhất lấy một phân thắng hiểm là cờ trận đấu kia mặc dù los angeles là cờ thua nhưng mấy năm trước chi kia đoạt giải quán quân los angeles là cờ tự a hồ lại về đến rồi vẫn là như cũ los angeles là cờ không thiếu khuyết h à n g hiệu nó cầu thủ hai trận đấu qua đi thậm chí có truyền thông hoài nghi huston dọc kẹt muốn mùa giải bãi nát mặc dù cái này mấy trận đấu đối mặt đều là cứng rắn đội nhưng nếu như thông thường thi đấu thua quá nhiều lời nói còn là không vào được quý Hào sân kẹt bên này đám cầu thủ cũng đều tại đè nén n bên trên một trận đấu bọn hắn tại tozota center sân dận động bị san antonio sở tơ đại bị phân thăng xuống dưới hôm nay bọn hắn đi tới los a n g e l e s muốn nhìn một chút vốn mùa giải los a n g e l e s la cờ biến thành bộ dáng gì đội bóng tại thiền sư tay bên trong tựa hồ lập tức liền trở nên linh hoạt rất nhiều hoàn t ầ n lúc này còn tại la cờ giáp sơn huấn luyện viên rất t h ư ờ n g thức hắn có một ít chiến thuật diễn luyện phương diện sự tình cũng muốn nghe xem cái nhìn của hắn trẻ tuổi hoàn tân có không sai trí nhớ thiền sư thông thường thi đấu y nguyên sẽ không quá can thiệp đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu chơi bóng ngay từ đầu tại l o s a n g e l e s lạc cờ một chút cầu thủ còn có chút không q u á thị t h ứ n g nhưng bọn hắn dần dần phát hiện ngay cả tạm dừng giắt sơn huấn luyện viên đều nhìn qua lười nhắc nói nhiều m ộ t câu dưới loại tình huống này bọn hắn thế mà cảm giác rất tự do dưới loại tình huống này ở đây lạc cờ đám cầu thủ trở nên càng dám đánh l o s a n g e l e s lạc cờ trạng thái cũng không có bên trên mùa giải loại kia luôn luôn mở không ra trạng thái cộ bệ tại trên sàn thi đấu đằng đằng sắc khí mà cái khác l ạ cờ đám cầu thủ cũng bắt đầu sinh động chi này đội bóng tựa hồ đang dần dần khôi phục bọn hắn dĩ vãng cường đại thi đ mọi người hiện tại cũng hẳn là nhìn thấy vừa mới gia nhập h ằ n t sần dọc kẹt không lâu h a y thệ xị đỡ tối nay tới đến đội bóng ra tay trước vị trí chúng ta cũng nhìn ra h ằ n t sần dọc kẹt hiện tại là thật thiếu người không nên để hè s hoặc là xéo lệ đến đánh trúng phong vị trí sao bên trên một trận h ằ n t sần dọc kẹt tranh tài xéo lệ biểu hiện cũng vẫn là có thể À đẹo mạn lúc này nghe hiện trường là cờ fans hâm mộ bóng đá đủ loại thanh âm thậm chí còn nghe tới một chút chế rêu thanh âm chuyên r a từ gần nhất tên này người trẻ tuổi huấn luyện trạng thái cùng hắn tại trong đội đấu đối kháng lúc chỗ biểu hiện ra năng lực ạ đẹo mạn cảm thấy người trẻ tuổi này sớm tối muốn lên sàn đi thử xem cùng trước kia so sánh hào sơn d ọ c kẹt mặc dù tiền phong phương diện y nguyên căng thẳng nhưng tối thiểu có một vị thân cao bên trên còn có thể cầu thủ t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn lựa hồ đại chiến chu dương h ừ hắn cũng không tệ lắm dẹp đi đi bạ t ỷ ơ, nhìn hắn phạt rổ huấn luyện lúc tỷ lệ chuẩn xác cùng c h o ít đồng dạng bạ t ỷ ơ. hai k ệ xị đ ờ lúc trước phòng thay quần áo bên trong xin lúc đầu tại mọi người thay quần áo thời điểm thuận tiện khen hạ sàn vài câu kết quả chu dương trực tiếp cùng bạ tì ở rất lớn tiếng nói ra phòng bên trong tất cả mọi người chờ mặc đây chính là chính ngươi chọn lựa tới cầu thủ a đội bóng cũng rất nghệ tình chuẩn bị cho ngươi đến ngươi cứ như vậy dùng lời đ ố i người ta mặc dù vóc dáng rất cao nhưng hắn hay là cái tân thu a lúc đầu đi tới、Houston、hạ s t o n h sàn cảm thấy mình lại có thể tại nở bờ ai chơi bóng hơn nữa còn ký không sai người đại diện nhưng nghe chu dương lúc ấy đối lời hắn nói hắn cũng cười không nổi nói không sai hắn kỳ thật chỉ là treo cái hà s t o n dọc kẹt cầu thủ thân phận tại cái này bên trong đánh mấy trận cầu mà thôi ngươi nhìn hắn đang đánh trong đội tranh tài lúc cái kia hai mươi dạng động tác chậm cùng muốn dừng lại như cái này ở trong trận đấu là muốn đưa đối thủ một cái t r u y ề n bóng sao ném rổ phạt rổ ba phân lại càng không có ta nhìn hắn nếu không đánh mấy trận đấu cút nhanh lên chu dương vừa nói một bên lắc đầu mặc quần áo trên mặt khắc chậm thất vọng cùng k i n h thường nếu như thả trước kia hạ s ả n nghe được có người dám nói như thế hắn đã sớm đ ậ u thủ làm gì đừng như vậy chu dương bà thì ở cũng chưa từng thấy qua chu dương nổi giận lớn như vậy tựa hồ là mấy ngày gần đây nhất phát hiện h ắ kệ si đờ không có hắn chu dương tưởng tượng tốt như vậy Úc, huấn luyện viên ta đi ra ngoài trước hạ sản tại phòng thay quần áo bên trong cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa trực tiếp chuẩn bị kỹ càng cái thứ nhất liền xông ra ngoài nhưng vừa ra cửa kém chút đem cao tuổi ạ đ è o m ạ n đụng bay thế là lập tức ôm giới chủ xoáy miễn cho hắn ngã xuống sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy hiền hòa ạ đ è o m ạ n đang nhìn hắn sau hốc mắt lập tức liền đất át nhưng to con hạt kẹ xì đã lập tức chạy đấu trường phương hướng chạy tới từ hành lang bên trong hạ đ è o m ạ n liền nghe tới chu dương c ử trách hạ sản có thể nghĩ thanh âm lớn đến bao nhiêu chu dương là cái này mùa giải đội bóng chủ lực phong bị một năm triệu đô lương hàng năm không phải nói đù tại trong đội huấn luyện viên cũng đối với hắn tốt hắn lúc này hay là có nhất định phân lượng đội bóng mấy tên cầu thủ đều là lâm đạt hợp đồng cầu thủ hai thệ xì đờ giống như rất cấp bách lấy ra sân a bọn tiểu tử xuất phát đã đ è o mặn vào nhà sau trang làm cái gì đều không nghe thấy như nhẹ nhõm nói đến từ phòng thay quần áo đến cầu thủ ra sân làm nóng người hắn s ầ n dọc kẹt cái khác đám cầu thủ đều không có nghị luận nữa qua hai thệ xì đờ được chứ đề nghị để hắn đến hắn s ầ n dọc kẹt chu dương đều như thế tổn hại hắn đoán chừng hắn tại đội bóng thời gian cũng không phải rất nhiều mọi người phản mà bây giờ có chút đồng tình cái này gây nô to con thông ạ i bên thường thi n đấu bắt đầu vẫn liên tiếp bại tại phát huy không tốt lại thua mấy trận tâm lý trạng thái nhận được nhất định ảnh hưởng ở thua mấy trận kia hassan dọc k è t đến lúc kia muốn đuổi theo hay là rất thương khổ ai biết cái này mùa giải cái khác đội bóng đều biến thành bộ dáng gì rồi lót thăng dơ lết lạ cờ bên kia một bên làm nóng người một vừa nhìn h ạ t s ầ n dậu k ẹ t bên này cười cười nói nói bọn hắn lúc này đều có chút đồng tình h ạ t s ầ n hạt sần dậu k ẹ t cụ bệ là thật nghĩ cùng có r i ê u m i n h h ạ t s ầ n dậu k ẹ t đánh một trận như thế h ạ t s ầ n dậu k ẹ t sức cạnh tranh rất mạnh mẽ tranh tài đánh lên đi cũng có ý tứ nhưng còn bây giờ thì sao lót thăng dơ lết lạ cờ cùng dạng này h ạ t s ầ n dậu k ẹ t tranh tài tựa hồ cũng có chút khi dễ người ý tứ bị nùn hiện tại đơn s á c ra thế nào cũng là định cấp đồ công nhân tiền phong đi l ọ t xăng r ơ lết lạc cờ cùng hà sân dộc kẹt đối nghịch thời điểm khác biệt l ắ m khác trực tiếp mạnh ăn đối phương nội tuyến là được tranh tài không bao lâu song phương xuất r a đầu tiên đi tới trên sàn thi đấu hiện trường khán đài nơi đó fans hâm mộ bóng đá cùng hôm nay hai mươi đại sướng n ô n viên đồng dạng cảm giác một vị cho tới bây giờ không có ở hà sân dộc kẹt đánh qua tranh tài tân tú tiền phong xuất hiện tại xuất r a đầu tiên vị trí bên trên hào sân dộc kẹt hôm nay ra tay trước theo thứ tự là hạ sản chu dương bạ thị ơ lạo dị cùng martin scott là an tĩnh ngồi ở đây nhìn xuống lấy đây hết thảy trong lòng bình tĩnh như nước lúc này bên trên trận đấu khẳng định kịch liệt hắn lúc nào đi lên đều、được. nhưng ở dưới trận ngồi một phút đồng hồ liền có thể nghỉ ngơi một phút đồng hồ hs có là mình m một người còn cảm thấy rất tự tại ngược lại là cái này to con dự bị tiền phong gây nên hứng thú của hắn l ọ t xăng dơ lết lạc cờ xuất r a đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là binùm ô đồn hoàn tân cô bê f i s h e r a s cùng lớn gạ xuống lúc này ở dưới trận nhìn xem tranh tài hai tệ xì đờ tiết tiểu tử nhìn qua cũng thật tráng kiện a a s lúc này ở băng ghế tịch kia bên trong không chút kiên k ỵ đối gạ xuống nói thiền sư k h a n h tay quay đầu nhìn sau lưng đám cầu thủ hạ sản nói lời sau tiếp tục xem lên tranh tài c h u dương tiểu tử này hiện tại quản sự tình không í t ta cầu thủ lựa chọn bên trên hắn đều có thể nhúng một tay mặc dù vốn mùa giải hạ t s ầ n dọc kẹt cơ bản đã tại tây bộ b ả y nát đội bóng danh sách bên trong bọn hắn hiện tại cầu thủ đội hình băng ghế chiều sâu nhìn lại s á t thực muốn đánh nhập quý sau thi đấu đều rất phí sức có riêu minh lại đánh vào quý sau thi đấu nhất thành tích tốt cũng là dừng bước vòng thứ hai mà thôi giác sơn ngay tại bên sân nghĩ đến liền gặp bóng rổ tại bị trọng tài ném đi ra một khắc này hạ sạn trực tiếp cao cao nhảy lên giành lại bảng bóng rổ sau lần đầu tiên nhìn thấy tru dương bóng rổ lập tức tới đến chu dương còn qua hạ sản sau cười dưới nghĩ đến mắt tin phản ứng rất nhanh hắn nhìn thấy lão d ì dùng ánh mắt ra hiệu hắn thời điểm lập tức lợi dụng hạ sản thân thể qua rơi ô đồn cùng phịt sợ s a u giống như là biết tiếp bóng sẽ tới đồng dạng dỗi ra hai tay lúc này bóng rổ đã tại không trung ngay tại lạ cờ bên này còn không thế nào kịp phản ứng thời điểm mắt tin trực tiếp làm nổ nhạy ném ba phân trung đích ô đồn ngươi làm gì chứ sẽ không phòng người sao cộ bệ lúc này nhìn thấy đối phương nhanh như vậy liền đạt được một cái ba phân sau có chút bất mãn đối với mình đồng đội nói đến ta bị cái này tò con cản một chút cụ bệ d ư ơ n g mắt nhìn xuống động tác này có chút vụng về lại non nớt người trẻ tuổi sau cảm thấy tranh tài vẫn tương đối ổn hoàn t o n mang b a n h quang đ ư c tràng cụ bệ lập tức tiếp nhận bóng rổ sau chạy hạt hệ xì đờ liền tiến lên khi cụ bệ lên nhanh thời điểm hạ sản thậm chí cảm thấy mình chân đều có chút không nghe sai khiến cái này cũng đang phát triển liên minh lúc tranh tài cường độ tự a hồ không tại một cái cấp bậc lên a cụ bệ tên này cầu thủ hắn hay là đã nghe qua hắn hiện tại thế mà chạy mình đến rồi né tránh tru dương lúc này tốc độ như tia chớp sông lại đẩy ra hạt hệ xì đờ sau đi phòng thủ cụ bệ nhưng ngay tại trong điện quan g hỏa thạch c ổ bệ để chu dương lĩnh được phạm quy sau cũng thành công bên trên rổ đ ắ c thủ còn rất che chở người mới cổ bệ liếc mắt nhìn xuống chu dương trong lòng nghĩ đến lập tức đi đến phạt rổ tuyến bên cạnh có chút khiêu khích nhìn chu dương lại khinh miệt nhìn xuống hạ sản sau đưa bóng phạt bên trong phế vật chính là phế vật chu dương số lần tiếp nhận bạ ti ở phát bóng sau đ ố i ở bên người hạ sản nói câu câu nói này thanh â m không lớn liên tại phụ cận x í n h đều không nghe thấy nhưng hạ sản nghe tới ta có thủ á n với ngươi sao tại ta cùng mội mội của ngươi hợp đồng thời điểm ngươi còn ngăn cản đi ta chưa chắc sẽ lập tức rời đi hạc vừa mới phía sau lưng hàn ý dần dần biến mất tùy theo mà đến là bị chu dương miệt thị sau phẫn nộ kéo đến đi không có gì năng lực cút nhanh lên chu dương nói xong lắc đầu sau lập tức chạy đi hắn kỳ thật cũng không nghĩ làm như vậy house and dọc kè hiện tại quá cần một vị có thể đứng vững đối phương công kích trung tâm phong dù là hắn chỉ là phòng thủ kỹ một chút cũng có thể mà hạ kệ xì đỡ từ hắn vừa tới house and dọc k ẹ n huấn luyện quán thời điểm chu dương liền nhìn ra bộ dáng kia của hắn house and dọc k ẹ không có gì tiến triển hắn hiện tại rất hy vọng hạ sạn có thể lưu lại hiện nay một vị không già trung tâm phong không phải tại các đội bóng chơi bóng đâu chính là giá cả quái đ hai loại tình huống hạ sần dọc kẹt đều chiêu không đến chu dương số lần bị lót xăng dơ liết là cờ ba tên cầu thủ vây quanh hạ s ả n lúc này cùng bị nủn có một bước khoảng cách chu dương nhìn xuống hạ s ả n sau lập tức kích địa chuyền bóng quá khứ hai tệ h s ì đờ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tại bị nủn phòng thủ dưới bạo lực sở lem đủ phải phân k h ô n g bóng rổ tử đều rất nhỏ lay động mấy lần cái này một cái ném rổ có rất nhỏ lay động mấy lần bị nủn có chút khó có thể tin nhìn tên trước mắt theo quán tính té xuống ngồi dưới đất hắn mắt bên trong chỉ thấy hạ sàn cũng không có chú ý đến đoạn tần cùng p h ì n sở đưa qua đến tay mình cứ như vậy đứng lên đừng tưởng rằng dạng này ta sẽ cảm kích người hạc hệ xì đợt chạy tới thời điểm c h ừ n g mắt liếc chu dương sau nói đến lần này chu dương chưa có trở về hắn hạ sản cảm kích mình lại một lần bị chu dương cho không nhìn vì sợ cầm cầu đến trước trận ô đổn tiếp nhận bóng rổ sau n h ả y ném bị chu dương trực tiếp quay n h u được hạ sản đoạt trước một bước cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến lạo gì kia bên trong cái sau dẫn bóng gọn tới trước trận mặc dù thân thể tố chất của hắn không sai nhưng vẫn là bị cổ bệ đưa bóng cho ghê xuống nhanh chóng vẫn lấy bóng rổ cổ bệ hơn phân nửa trận sau đối mặt với bạ t chuyến bóng lời nói m a r tin kêu bên trong nhiều chuyền một chút chu dương vỗ xuống lào dị phía sau lưng đối phương mánh lực gật đầu sau tiếp nhận hạc hệ xì đỡ phát bóng làm sao cảm giác toàn đội đều rất nghe chu dương dáng vẻ hạ sàn lúc này nhìn xem vừa mới tại dưới m í mắt hắn phát sinh hết thảy mặc dù hạ sơn dọc kẹt cùng chu dương cùng một chỗ mới đánh ba trận đấu nhưng ở trên sàn thi đấu bọn hắn có thể nhìn ra chu dương thật sẽ các loại cho bọn hắn cho ă n bánh m a r tin vừa rồi cũng nghe đến chu dương nói lời nhìn qua giống như là cao phối bản đậu đen mát tin trong lòng vẫn là thật thoải mái đã đi tới chi này đội bóng như vậy liền phải nếu như các đội hữu từ đầu đến cuối không cách nào phải phân hắn liền sẽ lộ ra giang nhanh nam nam À đẽo mạn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhớ phân khí tranh tài vừa mới bắt đầu haston dọc kẹt đánh coi như có thể hạ sản thi đấu trạng thái không sai hắn bây giờ tại đội bóng bên trong không cần hắn được bao nhiêu phần có thể bảo vệ tốt đối phương tiến công haston dọc kẹt cho dù có nội tuyến bảo hộ một chi đội bóng hoàn toàn không có phòng thủ là không được mà phía trước hai trận đấu haston chỗ biểu hiện ra trạng thái tựa như là hoàn toàn không có phòng thủ đồng dạng martin cầm tới bóng rổ sau tại p h ị sở phòng thủ dưới trực tiếp m ề n hoan t ầ n cầm tới bảng bóng rổ sau dơ cao lên nhìn ném về cái kia bên trong lúc này khán giả đột nhiên phát ra một chút bối rối hoan t ầ n cũng kỳ quái khán giả là bị ta xoáy tới rồi sao ngay tại hắn nhìn thấy cỗ bệ hướng hắn hô to thời điểm hạ sản trực tiếp tại không trung đem bóng rổ hái đi quay người chính là một cái bạo trừ đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh hát hệ xi đờ trực tiếp tới nhớ ba không d í n h nhưng hắn trong lúc vô tình phát hiện các đội hữu nhìn ánh mắt của hắn có biến hóa vi d i ệ u nào đó h o s e and jokes hiện tại bảy phân bên trong người mới này một người liền lấy bốn phân cộ bệ một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên để cho mình các đội hữu lưu thêm thần. hiện trường lúc này cũng hô to lên phòng thủ đến rồi lúc này là cờ fans hâm mộ bóng đá cảm thấy tranh tài bắt đầu bọn hắn đối với huston dọc kẹt hay là khinh địch đối phương rất chân thành mà là cờ bên này lại luôn xảy ra vấn đề mà thiền sư ở đây bên cạnh cũng đừng tạm dừng chỉ là an tĩnh nhìn xem mệt mỏi liền trở về ngồi một hồi cùng mấy năm trước đồng dạng j a á p s o n cảm thấy bộ này đội hình vẫn là có thể cũng liền không còn nhiều phân kém không phải không đến hai mươi phân đó sao để đám cầu thủ mình đi quyết định đổi đánh như thế nào đi bị nụn tiếp nhận bóng rổ tại hạt hẹ si đỡ kia bên trong một cái xinh đẹp quay người sau dự định ném rổ cầm â n mặc dù bị n ù m cái này mùa giải một chút năng lực tăng cao hơn một chút nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh tại hạ sản cái này bên trong mặc dù đối phương di động cùng phản ứng tương đối nhanh nhưng mình vẫn có thể đuổi theo ngay tại đối phương đứng dậy thời điểm hạ sản cũng nhảy dựng lên h o s e n d ọ c kẹt băng ghế trên ghế mặc dù bây giờ còn tương đối bình tĩnh nhưng mọi người nội tâm bên trong đều đã có chút kích động bọn hắn nhìn xem cái này tò con hôm nay đánh thẳng vào los h a n g e r lết là cờ bảng bóng rổ đột nhiên sở tạp sơn dẫn động bên trên bầu trời vang lên tiếng kinh hô bị n ù n đã tại không trung cầu bị năm nay tân tú hay kệ xì、si、đờ ngạnh sinh ép xuống mặc dù bóng rổ rơi xuống hắn không có kịp thời cầm tới nhưng lão d ì lúc này đã tiến lên nhặt lên bóng rổ b à thì ở tiếp qua hắn chuyền bóng sau cùng cổ bệ sửa c h ư a c u ố n lại sau đó trọng tài phán cổ bệ tay chân phạm quy tại cổ bệ tại cùng trọng tài nói chuyện này thời điểm trọng tài căn bản không có ý định nhiều để ý tới hắn ý t ứ bởi vì vừa mới cổ bệ động tác rõ ràng l à qua chu dương tiếp vào cầu sau không có lựa chọn mình c ô n giỏ mà là ngay lập tức đem cầu thẳng truyền đến hạ sàn kia bên trong cái sau không do dự quay người động tác giống chẩm ba đập như mấy bước ném rổ hai phân nhập trướng hai tệ xị đỡ quay người hai tay chống n ạ n h nhìn chu dương đi sau hiện lạ cờ cầu thủ tới sau lập tức chạy hắn có chút buồn bực vì cái gì chu dương hung hăng t r u y ề n bóng cho hắn hôm nay vừa vào sân hiệp một liền đạt được sáu phân hạ sản lập tức gây nên h t ầ n dọc kẹt tầng quản lý chú ý cái này to con tại tranh tài bắt đầu liền cho thấy không sai bật lên phản ứng cùng phải phân dục vọng mặc dù tốc độ chậm mặc dù ném rổ y nguyên không tốt nhưng tối thiểu hắn tại vừa cùng các đội hữu đánh banh thời điểm phối hợp thêm còn được tiểu tử này không sai ta có chút thích t i ề n sư lúc này mang theo kính mắt mỉm cười cùng mình trợ lý huấn luyện viên nhóm nói đến. vừa mới còn tại trò chuyện việc nhà giáp sơn bị hạ sàn dọc kẹt mới tới vị này tò con hấp dẫn bảo vệ tốt nội tuyến ổ đồn không nên quá hướng bên trong lôi ra đến chờ ta chuyền bóng đoàn tần đến tổ chức cộ bệ quét đến đoàn tần sau trực tiếp chuyền bóng cho hắn hắn hiện tại cũng rõ ràng đoàn tần ra hỏa này trí nhớ không sai thích hợp tổ chức tranh tài ổ đồn sau đó không lâu cầm tới bóng rổ tại cổ bệ ra hiệu sau ý nguyên có chút không tin như dẫn bóng vào vào hạ sàn lập tức nghiêm túc hạ tại ổ đồn đã lên ngày sau trực tiếp đổi tới theo bóng rổ bị hạ tệ xí đỡ phiến sau khi rời khỏi đây hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức kinh ngạc đến hắn hay là tên tân tú a bà ti ở lấy được banh sau lập tức lên nhanh vào tới thiền sư lúc này sửa sang lại đồ vét sau đi đến bên sân không ngờ tới ạ đ è o m ạ n dẫn đầu muốn một cái tạm dừng chương bốn trăm lẻ năm mới thú x u ấ t lồng tranh tài đánh tới cái này bên trong hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã có chút hậu cái này bên trong đến cùng là sở tạm tân sân d ậ n động hay là t o z o ta center huston ộ n g kẹt sân nhà liền xem như huston ộ n g kẹt chủ tràng một cái tân tú tiền phong bắt đầu cầm sáu phân ạ đ è o màn tạm dừng bên trong thay đổi hạ sản hạc thẹo xi tên này cầu thủ lúc này vẫn không có từ kinh ngạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh th mình hẳn là một trận đấu mới cầm tới sáu phân mới đúng chứ như vậy hắn còn có thể tiếp nhận đến lúc đó tâm bên trong an ủi còn tốt không có một phân không có một trận đấu cầm sáu phân thỏa mãn đi nhưng lúc này các đội hữu đều đối với hắn quăng tới ánh mắt mong chờ cái này khiến hết k ệ s i đ d rất không t h í chứng mình vòng thứ hai được tuyển chọn sau này sẽ là theo đội bóng huấn luyện tại trong đội đấu đối kháng bên trong đều không thế nào ra sân sau đó liền bị chuyển xuống lúc ấy trước mắt hắn một vùng tăm tối đến ở bờ giờ lờ nếu như không phải đạt được đội bóng lọt mắt xanh lời nói khả năng cứ như vậy phế mà từ trước kia đến mình bây giờ liền cùng làm xe cắp treo đồng、dạng. ạ đẹo bạn sợ giới ý muốn tạm dừng sau lập tức chế định ra nhằm vào hạ sản chiến thuật cho nên ngay lập tức đem hắn thay đổi đi có l à ra sân đánh trúng phong vị trí trận đầu tranh tài ngay tại rằng co bên trong kết thúc thủ tiết thời khắc cuối cùng m a r t i n tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau một cái dẫm tuyến hai phân trung đích ba mươi hai mươi tám l ọ ạ t ă n g rơ i lết lạc ờ bên này có chút mê tình huống như thế nào đây là làm sao hà sơn dọc kẹt còn dẫn trước đây phía trước tranh tài không phải bị mi ami hiệp cùng san antonio sờ tơ các loại treo lên đánh sao thủ tiết tranh tài biểu hiện rất tốt hạ sản hiệp hai để ngươi đi lên thế nào h đẹo mạn lúc này có chút bung lỏng bộ dáng đối với hắn nói đến vậy quá tốt huấn luyện viên hai thệ xị、si、đ ỡ cũng không che giấu mình rất muốn ra sân cầm số liệu tâm tình các đội hưu lúc này đối với hắn đều nhiều một phần mong đợi giá hỏa này hay là rất có tiềm lực mà mặc dù xác thực như chu dương nói to con di động ném rổ bên trên rất yếu nhưng không chịu nổi đồng đội cho hắn cho ă n b á n h à. ha ha rất tốt người trẻ tuổi liền nên dạng này hạ sản vô luận ngươi tại hà sơn dốc cách trận đấu thứ nhất đánh thành bộ dáng gì ngươi đều phải tại trên sàn thi đấu hảo hảo đi nhìn los a n g e r lết lạ cờ là thế nào đánh làm sao phòng ạ đẹp mạn cùng chu dương nói câu sau ánh mắt ra hiệu bù ỉn chờ tới đơn giản vài câu đám cầu thủ liền theo ạ đ ẹ o mạn lời nói ra sân、Gasol a e ra sân ô đ ồ i nghỉ ngơi thủ tiết kết thúc sau thiền sư đi tới nói câu sau liền trở về a e nghe tới có thể lên trận rất hưng phấn mình cũng không có cùng cầu thủ giao lưu tại kêu bên trong một người d ố i cánh tay đá chân sống bắt đầu chuyển động mặc dù thiền sư y nguyên cái gì đều không có cùng đám cầu thủ nói nhưng hắn đã bắt đầu quan sát hassan dọc kẹt đến không thể không nói tại có một vị to con tiền phong gia nhập sau hassan dọc kẹt dưới r ổ phòng thủ bên trên thật là có chút đề cao dù những giá hỏa này là cái người mới nhưng đối hassan dọc kẹt đến nói như là k i ế được hiệp hai tranh tài trở về cụ b nhìn thấy a e sau khẽ gật đầu giống tên này cầu thủ đối với cổ bệ đến nói hay là cảm giác rất không tệ bởi vì a ạ mặc dù tại trên sàn thi đấu lộ ra rất bạo lực nhưng hắn phòng thủ quả thật không tệ lo sang giờ lết lạ cờ hai năm sau nên đón thiền sư j a c k s o n huấn luyện viên trở về đội bóng chỉnh thể bên trên đương nhiên phải tiến hành nhất định điều chỉnh mà j a c k s o n bây giờ tại lo sang giờ lết lạ cờ có được không nhỏ quyền lợi hắn có can thiệp đội bóng phòng vận doanh quyền lên tiếng đây là một điểm danh nâng lên mặc dù j a c k s o n hiện tại vẫn là lo sang giờ lết lạ c chủ xoái không có đi tầng quản lý làm việc nhưng hắn bây giờ tại lạ cờ giống như là nửa cái tầng quản lý đồng dạng lao bột hy vọng thiền sư trở về có thể lạc ờ lần nữa mang đến một cái tổng quán q u ấ n c u ấ t tranh tài trở về hạ sân dọc kẹt bên này theo thứ tự là h à s ạ n scola c h u dương bù ỉn trở cùng martin mà lạc ờ bên này điều chỉnh làm gasol binum a s c ô bệ hoàn t o n rất rõ ràng hợp lý hiệp hai cầu thủ ra sân sau hạ tệ si đã lập tức bị fans hâm mộ bóng đá chú ý tới giá hỏa này lại đi tới hắn thành tích như vậy chẳng lẽ muốn trở thành hạ sân dọc kẹt tốt nhất riêng mình dự bị tiến phong cộ bệ dẫn banh chầm rãi đến trước trận tại bù ỉn chờ phòng thủ dưới ba phân trung đích Chúng dông kêu to cổ bây ệ miệng không nhìn đối phương thuận nói đối biểu lộ thuận miệng nói một c u Mà bù b ỉn lựa chọn nhẫn. lựa â giờ tại h ạ t sơn dốc k ẹ t bên trong cũng liền bặt màn tại cổ bệ xem ra phòng thủ còn có thể còn lại cầu thủ cũng cứ như vậy để đi martin dẫn bóng hơn phân nửa trận hắn nghĩ về một cái ba phân kết quả bị hoạn tần trực tiếp gây mất a e cầm tới bóng rổ sau tại dẫn bóng quá trình bên trong đột nhiên đẩy một đêm chu dương không có đứng vững ngã văng ra ngoài a e trực tiếp nhảy lên cự ly sa hai phân nhập trướng sau đó cùng cổ bệ vỗ tay tương khánh hiện trường là cờ đám p a n hâm mộ lại cao hứng trở lại bởi vì los Angeles l ế ạ c ờ tựa hồ cũng không có bởi vì trận đấu tranh tài lạc hậu h ạ t sơn dọc kẹt mà xuất hiện sĩ khí xa suốt tình huống mà lại thủ tiết tranh tài g ạ xô l cũng không có ra sân a e cũng vừa mới lên đến thi đấu chu dương tiếp nhận có l ạ phát bóng sau đến trước trận tại a e cường lực phòng thủ dưới cuối cùng bị đoạn bóng rổ chuyền đến cổ bệ tay bên trong tại không người phòng thủ tình huống dưới cổ bệ một người không chung ba trăm sáu mươi độ xoay tròn sau ném rổ phải phân cái này một tiết bắt đầu lạc c liền đến cái bậy không tiểu cao chiều a đẽo man lắc đầu lập tức tiếp tục xem lên tranh tài hiệp hai đi lên đối phương năng lực phòng ngự xác thực tăng cường bị nùn cùng hạ hai người hướng rổ c h ạ m tiếp theo liền biết công nội tuyến có bao nhiêu khó m a r t i n khi nhìn đến cỗ bệ tới do dự một chút sau lập tức chuyển bóng đến chu dương kia bên trong s c o t t l à lúc này giống như là biết chu dương bước kế tiếp muốn làm gì như lập tức chạy bị nùn theo không kịp s c o t t l à bước chân bị bỏ lại mà vừa mới nhìn thấy chu dương ánh mắt cũng đúng là đang cho hắn t r u y ề n lại tín hiệu s c o t t l à góc đ ấ y tiếp nhận bóng rổ sau nhảy ném bị gạ sổ trực tiếp phong cái bóng rổ ra ngoài hiện trường tiếng hoan hô lần nữa bắt đầu chu dương trình diện bên cạnh xem ra muốn chuyển bóng đến bủ ỉn trở cùng mattin kia bên trong nhưng ở lo s a n g e l e s lạ cờ không có kịp phản ứng thời điểm hạt tệ xì đờ chạy một bước tiếp nhận bóng rổ quay người động tác chậm ba đập dáng v ẹ tại bị nùn kia bên trong cách trừ cầm phân hạ sản hôm nay là thật liệu bị nùn lúc đầu nghĩ tổ chức nhưng sợ hai người cứng rắn thân thể đối kháng dễ dàng xuất hiện thụ t h ư ơ n g cho nên vẫn là lui về phía sau mấy bước cứ như vậy hai người kém chút không có va vào nhau bởi vì hạt tệ xì đờ tốc độ đủ chậm ngươi là đưa phân đạt nhân thật sao phòng a c ổ bệ có chút phẫn nộ đối bị nùn hô một câu vừa mới hạ sản chậm như vậy tốc độ không phòng hăn quả thực không thể nào nói nổi nếu là vừa rồi cộ bệ tại hạ sản bên cạnh sớm đưa bóng c ộ bệ có chút phẫn nộ mang bành quan ử a tràng gã xuân tiếp qua hắn chuyển bóng sau rất thông minh lợi dụng hạ sản di động không thích đặc điểm để hắn phạm quy sau cầm tới hai một nhìn đến vẫn là có khoảng cách nha ạ đ è o mạn lúc này có chút thất vọng nhìn xem vừa rồi phát sinh một màn trong lòng suy nghĩ sáu phân phân kém chu dương lần nữa cầm cầu cộ bệ trực tiếp đổi tới không khí hiện trường lập tức thăng lên một vị là bên trên mùa giải trận chung kết mờ vờ tờ một vị là hiện tại chiến lược rất cao cộ bệ hai người tại hạt hệ xì đợ còn không có chạy thời điểm liền sửa chữa c u ố lại hạ sản tại hai người bọn họ phụ cận lộ ra rất xấu hổ Nói hãy chạy xi đờ chậm rãi di động chu dương đối nhanh hơn nửa chàng hạ sản hô một câu hiện tại hắn cũng nhanh tám giây trái lệ rất mạo hiểm một cái nhanh chân chạy đến hạ sản cái này bên trong c ậ b ệ lập tức vọt tới đã thấy chu dương lợi dụng hạ kệ xí đỡ thân thể lách qua cô bệ nhưng tốc độ của đối phương cũng rất nhanh chu dương ngờ tới cổ bệ sẽ không bỏ qua hắn tại hạ s ả n đã chạy đến trước trận một khoảng cách sau chu dương lại tại to con bên người tướng phương hướng ngược quấn một vòng sau trực tiếp kích địa chuyền bóng đến cách đó không xa scola kia bên trong cái sau nhận bóng liền ném hoàn t o n chúng ta cho là n g ư ờ i cùng chu dương tại đơn đấu cho nên tình huống chính là như thế cái tình huống cổ bệ vừa rồi scola tiếp nhận chu dương cầu sau tại không người phòng thủ thời điểm chúng đích ba phân c ậ bệ khí hai tay chống nạnh nhìn xem hắn các đội hữu an tính từ bên cạnh hắn đi qua toan tần tới thời điểm còn giải thích một chút cộ bệ cầm cầu đến trước trận hải thệ xi đã lập tức đứng vào vị trí chờ lấy tùy thời phòng thủ phía ngoài gã s ô n bị nùn cùng a ed đem hắn vây quanh theo cộ bệ ba phân không có sao a ed cầm tới bóng rổ tại cùng chu dương đang dây dưa một cái không có khống chế lại một cước đem chu dương đạp ngã xuống đất trọng tài trực tiếp cho a ed một lần kỹ thuật phả quy thiền sư sau đó muốn tạm dừng sau đó tranh tài ổ đồn thay đổi A. ed nhưng lo sáng dơ lết lạc ở bên này t i ế n công hiệu xuất xuất hiện vấn đề cộ bệ nghi công nhưng hắn bắt đầu tấp ngập dẻn sát mà dưới loại tình huống này làm cộ 45. n m ư cộ bệ rèn s á t hào sơn dọc kẹt bên này một cái ba phân lạc cờ bên này rèn s á t hào sơn dọc kẹt bên này lại tiến vào một cái ba phân hạ sản cũng dần dần ở trong trận đấu tìm được cảm giác mặc dù thực lực sai biệt còn có nhưng các đội hữu hiển nhiên không có bỏ mặc hắn ngược điểm địa phương tùy ý để l o s t a n g dơ lết lạc cờ lợi dụng mọi người cũng đều tại che chở cái này trung tâm phong sắp thực hiện tại hà sơn dọc kẹt hắn xem như đội bóng tối cao cầu thủ thiền sư nhìn xem so phân lúc này hà sơn dọc kẹt đã dẫn trước mười lăm phân hơn nửa hiệp tranh tài nhanh phải kết thúc mà khán đài nơi đó đã có lúc đầu hiệp hai tranh tài nhìn qua không có vấn đề gì muốn kéo ra phân trích lệnh kết quả đến bây giờ thế mà lạc hậu nhiều như vậy phân cộ bệ cũng mới vừa cùng bên sân huấn luyện viên trưởng ngắn gọn giao lưu một chút hắn cuối cùng rất nhỏ gật đầu thiền sư nói cho hắn nghĩ thua chỉ một mình hắn đánh liền đủ mà cộ bệ gật đầu cũng đáp ứng lại huấn luyện viên trưởng hắn hiểu được là có ý gì chu dương cầm cầu đến trước trận lần này cộ bệ không có quá khứ hiệp phòng tại a f phòng thủ dưới chu dương lợi dụng có là thân thể trực tiếp nhảy lên ném rổ bà phân rèn sắt hạ sàn lập tức nhảy lên hai tay bạo lực bổ trừ cầm phân mười ph c á ống kính cho hạ hâm huyên trong, áo đến động đá tiếng sản bên sân dận fans bóng tạ sợ kêu bất mộ lại ậ p tức yên tĩnh không ít. yên không Ông Kính l đi tới thiền sư kia bên trong giác sơn huấn luyện viên chỉ là an tính đứng tại kia bên trong không có muốn tạm dừng ý tứ cổ bệ cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho gà s ô n cái sau tiểu ném ném phải phân chu dương mang bành qua nửa tràng bù ỉn chờ mình cũng có chút ra ngoài ý định tiếp nhận bóng rổ bà phân trung đích gà xôn đến trước trận sau trực tiếp về một cái bà phân mặc dù hiệp hai los a n g r lết lạc ờ cầu thủ cùng cỗ bệ tiến công trạng thái không tốt lắm nhưng gã sổn xúc cảm hay là rất nóng khoảng cách hơn nửa hiệp kết thúc còn có tám ba giây chu dương ra hiệu không được qua đây sau đó tiếp nhận có lại c h u y ể n bóng sau một cái lên nhanh qua rơi a s tốt tốt nhanh a s hơi kinh ngạc nói câu lúc này trên sàn thi đấu l ạ cờ cầu thủ liền cùng bóng bầu dục tuyển thủ như muốn đem chu dương vây quanh liền kém đem hắn bụi nào mà tại thời gian lập tức liền muốn về linh thời điểm bóng rổ bay ra ngoài hạ sàn lúc này đều muốn chạy bên sân đi trở về đi nửa chàng nghỉ ngơi còn tốt hắn còn không có quay người đâu đột nhiên nhìn thấy bóng rổ tới sau hắn cao cao nhảy lên tiếp nhận bóng rổ một tay bổ trừ ngựa ra sau thiên trường khiếu một tiếng sáu mươi bảy năm mươi tại los a n g e ơ e lết lạc cờ sân nhà mọi người chứng kiến mới thú suốt lồng chu dương lập tức chạy tới cùng hạ sản tượng trưng vô xuống tay mà hạ t h t si đơ lập tức cùng hạ sẩn dọc kẹt cái k h á c các đội hữu chúc mừng với m ớ i bao quát tạ đẹo mạn đều coi là chu dương muốn tại cái này tám ba giây bên trong đến cái ép chạm canh gác ba phân nhưng không ngờ tới hắn sẽ tại hiệp hai thời khắc cuối cùng lựa chọn chuyến bóng cộ bệ một bê lắc đầu một bên rời đi đấu trường chạy phòng thay quần áo phương hướng đi. hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc bọn hắn l ạ cờ mới năm mươi phân l ạ cờ bên này lúc này đám cầu thủ sĩ khí hạ xuống không ít thiền sư cũng không nói gì đưa mắt nhìn mình cầu thủ rời đi sau mình cũng cùng huấn luyện viên tổ nơi đó trợ lý huấn luyện viên nhóm trở về hiện trường house and ọ c k ẹ t fans hâm mộ bóng đá lúc này đến c u ồ n g xem ra cái tốc độ này không thích to con cũng thật sự có t à i mà nửa trận đấu cầm tới mười hai phân như vậy khi cả trận đấu đánh xong hắn phải chăng có thể cầm tới hai mươi phân trở lên rồi house and jokes đã thật lâu không có một vị tiền phong như thế thi đấu mà hạ sản cũng biết mình hôm nay sở dĩ cầm tới những n à y phân là bởi vì đội bóng các đội hữu đang giúp hắn mặc dù đến giữa trận nghỉ ngơi nhưng hạ sản y nguyên tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh chu dương sau khi trở về nhìn qua liền rất mệt mỏi nằm xuống đi ngủ phóng thay quần áo bên trong cũng có hai tên cầu thủ tại cách đó không xa đã tiến vào mộng đẹp nếu như mọi người không cho ta truyền bóng lời nói ta hôm nay có thể đánh tới trình độ nào hai t h ệ sĩ đỡ lúc này một người ngồi ở kia bên trong nghĩ đến có lẽ hai mảnh xuống tới chỉ có thể cầm tới năm phân trong vòng có lẽ một phân cũng không chiếm được các đội hữu hôm nay như thế giút hắn để hắn có chút ngo mình đi tới nba sau người bên ngoài lặng lẽ đến phát triển liên minh kia bên trong tranh tài muốn dựa vào chính mình t r u n g quanh đồng đội căn bản không còn hắn chỉ nghĩ ai cầm số liệu nhiều ai khả năng liền sẽ mau mau về nba lúc ấy t r u n g quanh có đồng đội còn rất đấu kỵ hạ sản bởi vì hắn bật lên cùng phương diện phòng thủ vẫn là có thể mọi người truyền cho hắn cầu cũng không nhiều nhưng đối phương ném rổ rèn sắt cũng nên có người đoạt bản g bóng rổ cứ như vậy hãy k si đờ đang phát triển liên minh y nguyên có thể cầm tới nhất định số liệu mặc dù phải phân cũng không nhiều chẳng ai ngờ rằng hắn là đội bóng bên trong cái thứ nhất trở lại nba cầu thủ Trước n hắn phong của bệ. Thiền sư đứng tại căn phòng Thiền nhỏ bên trong vẫn nghĩ đến tranh tài nhanh trong đứng căn bên vẫn đến cổ bệ. b tại tài sư t đầu mới y ê lặng một người、ra. Hắn một ra. không có đi đội bóng phòng thay quần áo mà là trực tiếp chạy đấu t r ư ở n g phương hướng đi đến nếu như đặt ở đội bóng phân k e m kéo ra đến mười bảy phân trên cơ bản cũng không có gì lo lắng hào sân dọc cách quý trước thi đấu là đánh không tốt nhưng đối phương phải phân năng lực hay là rất mạnh scola c h ụ dương còn có cái kia gọi bạ tùng ra hỏa ném rổ cũng có chút độ chính xác húng chi người ta hiện tại đánh tới loại trình độ này còn có thể nói hào sân dọc cách yếu ả cổ bệ chưa có trở về phòng thay quần áo các đội hữu cũng không biết hắn đi đâu bên trong nhìn xem thiền sư thân ảnh tại phía trước mình cổ bệ an tĩnh ở phía sau đi tới trong này có ta dẫn đội lúc cầu thủ nhớ được chúng ta lúc ấy như thế nào đối mặt tình huống như vậy sao còn có coi như đối phương cùng chúng ta đánh rất rằng co lúc ấy chu dương cũng tại đội bóng chúng ta là đánh như thế nào ha ha không quan hệ lúc này ở bên sân đám cầu thủ đầu này bầu không khí đều tương đối kiềm chế thiền sư nhìn thấy đám cầu thủ tới sau đối bọn hắn nói đến không người trả lời ta muốn lên sàn cổ bệ lúc này cảm giác đã rất nén tâm tình của mình nhưng ở nghe người cái này bên trong đến xem vẫn là rất dáng vẻ phẫn nộ nếu như phẫn nộ cùng lý trí ngươi muốn lựa chọn cái trước kia tại ta rời đi hai cái mùa giải bên trong ngươi cũng không có có thành thục bao nhiêu tương phản cái sau sẽ cho đội bóng mang đến chỗ tốt giắt sơn cũng không có ruột rẻ an t i n h cùng cô bệ đối mặt nói đến cụ bệ thích thiền sư điểm này tại hắn dẫn đội thời điểm mỗi một tên cầu thủ đều là thuộc hạ của hắn vô luận tên này cầu thủ cỡ nào q u a n g mang mười ngàn trượng tại hắn kêu bên trong ý nguyên chỉ là tên cầu thủ mà thôi ta đều m u ố n để lý trí của ngươi nhiều ngoi đầu lên mà không phải để phẫn nộ đến nói cho ngươi bức kế tiếp làm cái gì ta không nghĩ từ bỏ đội bóng hiện tại cũng cần ngươi chuẩn bị kỹ càng xé nát đối phương đội bóng phòng thủ đi. như vậy tiếp xuống ổ đồn ga sốt vụ dạ x ị p cùng v ị t s ở các ngươi ra sân cộ bệ đánh tiểu tiền phong vị trí được không thiền sư quay đầu kế tiếp theo đối với mình cầu thủ nói chính hợp ý ta cộ bệ không có cùng thiền sư nói đơn giản chiến thuật đâu chỉ có một người đi tới trên sàn thi đấu giống như là nhắm chuẩn dùng tay so giới cảm thấy mình cùng chu dương tại trên một đường thẳng sau đó dừng lại mà không biểu tình nhìn cách đó không xa vị này châu á phong vị cầu thủ tại cộ bệ mắt bên trong chu dương vẫn luôn là cái tia tại los a n g e l e s l à c ờ lúc bên cạnh mình rất cho lực tiểu lão đệ nhưng hắn tại lạc ờ là dự bị hiện tại đã đánh cái thứ hai mùa giải chủ lực hắn đến nói tại cổ bệ mắt bên trong vẫn là tên dự bị phong vị mà thôi huấn luyện viên để ta cho ngươi biết đừng xúc động xa ném tỷ lệ chính xác muốn chúng ta tận lực hướng cao sách lúc này đã trở lại lạc ờ phìt s ở đối cổ bệ nói đến ném liền xong chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy ta biết nên làm như thế nào đ ệ dít tạ ơn nhắc nhở của ngươi cổ bệ nhìn xem so với mình lớn tuổi mấy tuổi phìt s ở ánh mắt mấy giây sau、so、lập tức ngự a khí mềm n h ú ra trừ rời đi chu dương bên ngoài p h ì sờ có lẽ là những năm gần đây cùng mình rất thân cận một tên dự bị hậu vệ cầm phòng thủ không sai đồng thời có ổn định bà phân năng lực tại đội bóng u y vọng không thấp có loại lao đại ca cảm giác mà lại cùng cổ bệ là huynh đệ cùng thiền sư giắt sơn là bạn vong niên vung lòng một chút tiểu nhị chúng ta tiếp xuống nhìn có thể hay không liên thủ lật về vấn này cổ bệ cảm giác có chút xúc động sau lập tức trở nên không có như vậy phẫn nộ hắn cảm thấy không nên đối lao cá dạng này mà vì s ở không có trách cứ hắn chỉ là vô vô bờ vai của hắn nói cổ bệ không bay đ ầ u lại mắt nhìn phía trước gật đầu h o s e n dâu kẹt bên này hiệp ba tranh tài đội hình là hạ sản xeo lệ chu dương lạo dị cùng b ạ tùng hai mảnh tranh tài h à t t a n dọc cách chỉ làm cho los hangze let la cờ cầm tới năm mươi phân điểm này để hạ đèo mạn cũng không ngờ tới trừ mình đội bóng bên trong hạ sàn đột nhiên đền bù tiền phong cao độ không đủ cùng hắn cũng có thể được một chút điểm số bên ngoài là thuộc los hangze let la cờ các loại đầu sống đi hắn biết hiện tại thiền sư trở về los hangze let la cờ không có dễ đối phó như vậy nhưng bây giờ đến xem đội bóng cũng không có như vậy có năm chắc tuyệt đối thắng được la cờ cho nên tại hiệp ba liền để một chút chủ lực dưới đi nghỉ ngơi los hangze let la cờ hiện tại đội hình so phân đổi trở về hay là có khả năng làm gì hơn phân nửa trận hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong xéo lệ tiếp qua hắn cầu sau trực tiếp qua rơi ổ đồm sau đó ném ném bị gạ s ổ t trực tiếp quấy n h i u được c ậ b ệ lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau liền xông ra ngoài chu dương tại s a u lưng theo đuổi không bỏ c ậ b ệ lại tốt không thèm để ý khi hắn đứng dậy thời điểm chu dương cũng đi theo nhảy rực lên nhưng chu dương không ngờ tới chính là c ậ bệ thế mà hai tay cầm bóng rổ đến cái hai trăm bảy mươi độ xoay tròn sau ném rổ cầm phân hai người nhìn đối phương đều không nói gì mà c ậ bệ lúc này biểu lộ bình tĩnh chu dương đã có chút dự cảm không tốt hiệp ba tranh tài có lúc hắn cũng tại cái này một tiết điên cuồng truy phân hiện tại đối với lạc c bà tùm nhanh c h ó n g cầm cầu đến trước trận hạ s à n cầm tới bóng rổ hậu vận một chút bóng rổ liền bị vụ dạ xịp cho chép đi cộ bệ tiếp nhận bóng rổ sau còn không có cùng chu dương tới phòng thủ bóng rổ đi thẳng tới phìt sợ kia bên trong cái sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích phân kém lập tức biến thành mười hai phân tiết tấu áp xuống tới đem cầu cho chu dương hào sơn dọc k é t bên này hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác c áp bách ạ đẹo mặn ở đây bên cạnh đối lão dị hô đến chu dương lui về phía sau mấy bước tiếp nhận lão dị cầu sau lập tức nhanh chân chạy tới đến trước trận trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng. Bắt đầu không đánh hạt sần dọc kẹt không hề có lực hoàn thủ hạ sản cũng có chút mơ hồ theo đội bóng trở về À đ ẹ o mạn muốn một cái tạm dừng sáu mươi bảy năm mươi tám lúc đầu nghĩ đến có thể như vậy cùng đánh vài phút đổi lại người nhưng kế hoạch hay là không có đổi k i ể m tranh tài biến hóa À đ ẹ o mạn nhìn xem cái này cái trẻ tuổi tiền phong trầm m ặ t mấy giây hạ sản lúc đầu không nên để ngươi đánh lâu như vậy ngươi lại đánh một hồi đi mình đừng d i n bóng nhiều cùng đồng đội hỗ động được không không có vấn đề h a i t ẻ xì đờ mặc dù cảm giác mình đã tương đối mọi bệnh nhưng ý nguyên lập tức đáp ứng xuống hiện tại với hắn mà nói thời gian lên sàn càng nhiều càng tốt mặc dù hắn đã đổi u tới mọi mệnh e rằng giành nghĩ khác nhưng có thể nhiều cho mình gia tăng một chút số liệu hắn khẳng định sẽ tiếp nhận chu dương nói không sai mặc dù hà sơn dọc kẹt có mấy tên cầu thủ giống như hắn nhưng hắn rất muốn lưu lại phát triển liên minh cùng cờ b a hiện tại cũng rất muốn đạt được cái này to con tại nba xem ra hạ sản là tên không đáng chú ý tiền p h o n g nhưng tại cái khác mùa giải bên trong giá trị của hắn thế nhưng là không thấp ở kiếp trước bên trong chu dương cũng biết mặc dù trải qua nhiều năm long đóng cuối cùng cái này to con hay là trở lại nba cũng chứng minh mình Đỡ có bảo hộ hợp để hắn ĩ đ người đến nhưng đội bóng lại có tùy thời có thể khai trừ quyền lợi của hắn dạng này còn là ngươi qua đây hiệp bốn ngươi nghỉ ngơi nhưng hiệp ba cái gì bà thì ở ngươi muốn đi lên đối phương ồ đồn rất lợi hại vậy được rồi ạ đ è o mạn nhìn xỉn ôm có là bà vai tới hậu tâm tình hơi đã thả l ò n g một chút bà thì ở có ý tứ là để có lạ lại nghỉ ngơi nhiều m ộ t tiết mình đi lên đánh một hồi ạ đ è o mạn một bận bịu đem xỉn cấp u ê n sau đó trẻ tuổi g dơ dạ thì thay đổi láo gì ra sân hai kệ xị đờ giờ ơ dạ thì trụ dương nhìn hai người kia trẻ tuổi dáng vẻ có chút hoảng hốt kiếp trước bọn hắn cùng một chỗ hiệu lực tại mi a mi hịch thời điểm năng lực hay là rất mạnh dơ dạ t h ngơi dạng này ở sau đó tranh tài bên trong ngươi chỉ cấp một người chuyền bóng ai vậy huấn luyện viên vừa mới để ta tổ chức đội bóng t hơi đổi một chút ngươi chỉ truyền cầu cho hạ sàn bà thì ở kia bên trong cũng được chúng ta bây giờ tiết tấu không thể loạn đối phương hiện tại điên cùng tấn công đâu chúng ta nhất định phải đem bọn hắn tình thế áp xuống tới mới được g dơ dạ thì cùng chu dương cùng một chỗ đánh banh thời gian rất ít n g h e tới chu dương an bài hắn vẫn còn có chút kỳ quái ngươi liền trực tiếp như vậy đ ổ i chủ đẹp trai bố trí nhưng ngay lúc đó chu dương thấy thế đ ổ i giọng lại nói tại sao phải như thế đánh đối phương sau khi nghe được mới hơi hỏa h o á n một chút bà tù ngơi nhiệm vụ rất đơn giản hoặc là cơ hội ném ba phân hoặc là không có khi có cơ hội chuyền bóng cho lân cận các đội hưu. mọi người không muốn đi theo lạ cờ tiết tấu đi phải phân lời nói bạ ti ở cùng hạ sản kêu bên trong nhiều chú ý một chút xin đối với chu dương an b à i như vậy rất hài lòng mùa giải vừa mới bắt đầu bạ t i ở đã bắt đầu thích chu dương giá hỏa này ở trong trận đấu đầu nao rất rõ ràng mà chính hắn cũng v ị cầu thương không thấp mà còn có lớn trái tim cầu thủ nhìn thấy dạng này đồng đội cùng mình cùng một chỗ chơi bóng cảm thấy rất vui mừng g dơ dạ thì cùng bạ tồn liếc nhau một cái lại nhìn xuống bạ t i ở phản ứng về sau hai người không có gì để nói nhiều hai kệ xị đơ đều có chút xấu hổ mình thân phận bây giờ đoạt bảng bóng rổ là được t ổ n g cho mình c h u y ể n bóng lời nói hắn cảm thấy có chút đỏ mặt dơ dạ t h dẫn bóng hơn phân nửa trận tại bị p h ì n sở phòng sau khi chết c h u y ể n bóng đến bạ t h ở kia bên trong cái sau cưỡng ép bên trên rổ để ô đổm lĩnh được phạm uy sau đó hai phạt một bên trong đối phương hiện tại năm tên cầu thủ đều có ba phân năng lực mà lại đều cũng không t ệ lắm đừng nói đem phân kém truy hồi coi như hiệp ba tranh tài los a n g e r liết là cờ phản siêu huston dọc k ẹ t chu dương c ũ n g tin cộ bệ giống như là bên trên dây c ố t như tiếp vào bóng rổ trực tiếp qua rơi dở dạ t h sau lại tại bạ t h ở phòng thủ dưới mặc dù có chỗ giảm tốc nhưng vẫn là qua rơi hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới cổ bệ thân thể nghiêng về phía trước ném ném cầm phân bà tì ở mặc dù thời khắc cuối cùng đuổi theo nhưng vẫn không thể nào bảo vệ tốt cổ bệ vừa rồi liền đang chạy quá trình bên trong cổ bệ đã nghĩ đến bà tì ở sẽ làm sao phòng hắn nếu như không có phòng ở trực tiếp ném ném cầm phân nếu như bảo vệ tốt liền ở bên cạnh hắn ném ba phân lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu may mắn mình không có sớm rời sân sợ tạm với sân dẫn động fans hâm mộ bóng đá nhiệt độ lại t ă n g lên bà t ù n dẫn bóng đến trước trận vụ dạ x tới phòng thủ đột nhiên ra tốc trực tiếp qua rơi bên người lạ cờ phòng thủ cầu thủ sau b cổ bệ lúc này túi đầu đi ô đồn kêu bên trong lĩnh cầu hắn không nghĩ mình dáng vẻ phẫn nộ để vụ dạ xịt loạn tiết ấu nhưng ô đồn hay là nhìn thấy cổ bệ biểu lộ thân thể lập tức lắp một cái nhưng vẫn là lập tức phát bóng đến tay hắn bên trong đi hiện trường phan bóng đ ã nhìn thấy cổ bệ cầm banh sau lập tức sôi trào lên cổ bệ rất hưởng thụ hiện vào thời khắc này giờ ra thì muốn đi phòng cổ bệ bị chu dương cho đẩy lên phìt s ở bên kia đi bà tùng tùy thời chuẩn bị hiệp phòng nhìn ô đồn còn tại cổ bệ phụ cận bặt mạn cũng bù lại mà cầm cầu cổ bệ cũng không có chút nào biểu tình biến hóa tại bà tùng chu lúc này bà thì ở tay đều đẻ vào cổ bệ trên người trọng t a y lập tức cho x ỉ n một cái p h ạ m quy cổ bệ đứng dậy sửa sang lại đội phục biểu lộ bình tĩnh chạy phạt rổ tuyến nơi đó đi tới mờ vờ tờ mờ vờ tờ mờ vờ tờ lót thăng dơ lết sở tạm t ậ sân d ậ n động trên không có vang lên thanh â m như vậy tự nhiên là trò cổ bệ ống k í n h cho đến t i ề n sư kêu bên trong tại hắn bên sân ăn tính đi vài bước nhưng cũng không có rất dáng vẻ hưng phấn nghĩ bảo vệ tốt ta mơ mộng hao huyền cũng không được ừ cổ bệ đứa bóng rổ đập mấy lần sau bóng rổ g i n g ruột nhập g i bảy mươi mốt sáu mươi bốn thiền sư cũng không có quá h ư phấn khi cỗ bệ hoàn thành ba một thời điểm tâm hắn bên trong c h ỉ cao hứng không đến mười giây nhìn nhớ p h ấ t khí lập tức tâm tình lại khôi phục bình tĩnh bọn hắn còn lạc hậu lấy hạ t sần dọc kẹt bảy phân đâu hạ đẽo màn lúc này đã ngồi tại trên ghế đầu vô luận là trợ lý huấn luyện viên nhóm hay là ở bên cạnh cầu thủ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì chu dương cầm tới bóng rổ đến trước trận sử dụng sau này ánh mắt ra hiệu dưới giờ dạ tỷ sau lập tức c h u y ể n bóng đến hắn kia bên trong hạ sản tiếp nhận g i dạ tỷ thẳng chuyền bóng sau trực tiếp vung mạnh mở tay ra cánh tay bạo từ động tác của hắn đến xem lực lượng mạo xưng phân biểu hiện ra ra vụ dạ x ị p tiếp nhận phìn s ở cầu tại bà tùng kia bên trong bà phân trung đích chu dương lấy được banh sau cổ bệ lập tức cùng đi qua hiện tại để chu dương có chút đắng buồn bực chính là trước mắt hắn tư chất bình xét cấp bậc cùng trước mắt đ ỉ n h phong cổ bệ tựa hồ còn có t r ê n lệch rõ ràng hai người dây dưa trên ngựa tám giây thời điểm chu dương mới đi đến trước trận bà t ù ủ n g tiếp vào bóng rổ sau lập tức tại vụ dạ x ị p kia bên trong kích địa chuyển bóng đến hạ sàn tay bên trong cái sau nhảy lên bóng rổ bị gã sổn nhẹ nhõm gây mất hồ đồn tiếp nhận bóng rổ sau ngay lập t c h u dương từ đó gây mất sau trực tiếp tại phạt rổ tuyến vị trí sông đi và o lập tức nhảy lên chiến phủ thức bạo trừ hai phân doanh thu gã x u n một cái không có đứng vững té ngã trên đất mà h ạ t tệ xì đợt là bị c h u dương thân thể đụng ra sân bãi vừa tới hát sơn dọc kẹt thời điểm hạ sản còn tưởng rằng vị này châu á phong vị cầu thủ cũng liền tiền lương rất cao mà thôi tựa như diêu minh như thế có không thấp đích lương hàng năm nhưng năng lực thế nào liền không nói được bên trên mùa giải trận chung kết mở vờ tờ được chủ hạ sản cũng biết là ai nhưng hắn chính là cảm thấy tru dương bị khen lớn nhưng hôm nay tranh tài để hắn đối tru dương năng lực lại có nhận thức mới chính hắn cảm thấy do chu dương cường tráng hơn không ít trên thực tế hạt tệ xỉ đỡ cái người tố chất thân thể cũng quả thật không tệ nhưng cứ như vậy một vị trung tâm phong quả thực là bị chu dương đụng ra đi tại bị đụng thời điểm hạ sản thậm chí cảm giác hai chân của mình đều có cách mặt đất cảm giác chẳng lẽ là h ảo giác cổ bệ y nguyên cầm cầu tại lắc bay dở dạ t ỷ sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích À đ è o m ạ n lập tức sẽ một cái tạm dừng nhưng hạt tần dốc kẹt bên này cầu thủ cũng đang không ngừng phải phân ra cổ bệ lúc này đã để sở tạo tận sân dẫn động fans hâm mộ bóng đá liên cuồng mặc dù hà sơn dốc kẹt y nguyên ở vào dẫn trước nhưng là c ơ bên này đám cầu thủ phát hiện đoán chừng cũng chỉ có cô bệ mà lại cảm giác của hắn lửa nóng thiền sư không có lại nói cái gì hiệp ba tranh tài cũng tiến vào cổ bệ thời gian mặc dù có khi sẽ nói cổ bệ trừ sức chiến đấu mạnh bên ngoài cũng sẽ có rèn sắt vương thời khắc xuất hiện nhưng hôm nay hiệp ba tranh tài cổ bệ rõ ràng đã tiến vào trạng thái mà lại cho đến bây giờ hắn đã tại hạ s ả n kêu bên trong trừ ba cái cầu tựa hồ cổ bệ tại giống hạ tệ si lờ nói ngươi muốn trở thành n bờ thực lực tiên phong không có đơn giản như vậy tiểu tử hạ sản cũng cảm nhận được cổ bệ chiến lực bên trên khủ hiện tại tranh tài không phải liền là cổ b ệ một người cùng bọn hắn hà sơn dọc kẹt đang đối kháng với sao không không bà thì ở ngươi cẩn thận cổ bệ đột nhiên đột phá bên trên rổ c h u dương sau khi nói xong lập tức chạy đi bởi vì hắn phát hiện ổ đồm đã ở phía sau cùng tiến vào nếu như cổ bệ ở trên rổ thời điểm gặp phải lực cản quá lớn hắn liền sẽ chuyền bóng đến ổ đồm hoặc dưới rổ gạ sổ kia bên trong đột nhiên cổ b ệ một cái biến hướng lắc mở rờ ra thì cùng c h u dương hiệp phòng sau hướng về phía hạ sàn liền đi qua hai t ệ xị đơ lần này là có chút không nhị được được chứ ngơi cái này ta một cái đường, đường trung tâm phong để ngư dạng này hung h nhưng hiển nhiên hạ tệ xì đ ỡ vẫn không thể nào tại phương diện tốc độ bảo vệ tốt cô bệ cái sau trực tiếp một tay bổ trụ tại còn không tiếp xúc đến vòng rổ thời điểm p h a n s hâm mộ bóng đá liền đã hoan hô lên bởi vì quả bóng này xem ra lực lượng cảm giác mười phần nhưng ngay lúc đó hiện trường tiếng kinh hô truyền ra theo cỗ bệ bạo lực bổ trừ hạ tần s dọc cách bên này khung bóng rổ từ bên trên pha lê trực tiếp bị chấn áp h a n s hâm mộ bóng đá hoảng sợ âm thanh qua đi lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì tiểu tử cỗ bệ run hạ thân bên trên pha lê sau hờ hững nhìn xem to con hạ tệ xì đỡ sau khi nói xong chạy gi Cái này máy này động p lò thăng t ì n h để dơ lết r ư ờ n nhân g viên lạ cờ lúc này đã đem so phân đổi tới còn kém hai phân nhưng tranh tài tiến vào tạm dừng giai đoạn house sân dốc cách đám cầu thủ nhẹ nhàng thở ra lạ cờ kèm chút liền muốn tại hiệp ba phản siêu bọn hắn mười bảy phân phân kém cứ như vậy bị phản siêu lời nói cũng xác thực khó coi giờ dạ thì ngươi hôm nay liền đánh tới nơi này đi xin ngươi đi vị trí của hắn s c o t t l à bổ khuyết số bốn vị a đẹo mạng ngầm đầu nhìn một chút hiện trường thợ sửa chữa phó tới so đối với mình đám cầu thủ nói đến lần này tu thời gian phải nhanh một chút c h u dương tại trong lòng suy nghĩ nhớ được trước đây ít năm ó nhìn chữ nát khung bóng rổ pha lê thời điểm tu hơn một tiếng đồng hồ mà lần này tu nhanh năm mươi phút đồng hồ liền kết thúc cái này gần nhanh một cái giờ bên trong fans hâm mộ bóng đá đi bốn mươi tả hữu có coi là hôm nay tranh tài đánh không được có là cùng không được rời đi tranh tài đã đã khuya song phương cầu thủ nói không nên lợi là cảm giác gì có có chút bối rối có trong khoảng thời gian này thể lực khôi phục không tệ tranh tài kế tiếp theo trở về hào sơn dọc cách bên này đội hình biến thành hạ sản scola chu dương bạ t ỷ ở cùng bạ tùm l ạ cờ bên k i a bảo c h ì không thay đổi cộ vẽ lòng tin tràn đầy chờ lấy tranh tài tiếp tục bắt đầu lúc này khán đài k i a bên trong thêm hơn nửa hiệp kết thúc đi đã có chừng phân nửa chỗ trống nhưng còn lại phan bóng đá nhiệt tình không giảm chu dương mang bay qua nửa tràng là cờ bên này trận địa sẵn sàng đối phương hôm nay nội tuyến phòng thủ kỳ thật cũng không tốt các ngươi cũng nhìn thấy hạ sàn một người liền lấy đến không số ít theo cho nên hiệp bốn tranh tài không cần quá lo lắng lò s a n g dơ lết lạ cờ hôm nay có thể hay không cầm xuống tranh tài tỷ số t h ắ n g năm mươi đi là chúng ta đem bọn hắn lại cho kéo đến trên vị trí này à đẹo mạn lúc này hơi có chút thất lạc nói đến hiệp ba tranh tài nếu như có thể mà nói bọn hắn là có cơ hội đem lò s a n g dơ lết lạ cờ đánh vào đến rác rưởi thời gian bên trong nhưng bọn hắn không có làm được đ i ể m này chín mươi mốt tháng m ư ơ i bảy lò xăng dơ lết lạ cờ y nguyên l ạ hậu nhưng phân kém đã từ m ư ơ i bảy phân đổi tới còn kém bốn phân thiền sư đối kết quả này rất hài lòng bởi vì bọn h ắ n tử vừa mới lập tức sẽ sớm thua trận tranh tài biến thành cùng h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t tương xứng trạng thái chỉ cần trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên là cờ á t có niềm tin cầm xuống tranh tài như vậy lúc này có chút fans hâm mộ bóng đá đã nghĩ đến trước kia gần đi thời kỳ h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t bắt đầu mánh như hổ kết quả đến đằng sau lại luôn bị đối thủ lập bàn tựa hồ hôm nay h ạ t s ầ n d ọ c k ẹ t lại là như vậy trạng thái c h u dương tại thể năng phương diện lúc này đã không có vấn đề gì ngược lại là hiện tại hassan dậu két một chút cầu thủ đánh đến bây giờ đã không có gì kỉnh ạ đạo mạn phát hiện sau lập tức làm điều chỉnh hiệp bốn tranh tài hạt sân dộc kẹt đội hình là s k o l a hay s chu dương martin bùi k i n c h e r l ạ cờ bên này theo thứ tự là bị đùm ô đổm a s c ổ bệ cùng q a n tần hạt sân dộc kẹt biểu hiện hôm nay hay là rất mạnh dù là cuối cùng bọn hắn thua g ạ xôn t ạ i k i a bên trong một bên uống vào đồ uống vừa cùng mình đồng đội nói hạ sản hắn thấy muốn so trong tưởng tượng cường đại cái này cái trẻ tuổi tiền phong mặc dù lúc này khuyết điểm còn có rất nhiều nhưng hắn đến hạt sân dộc cái t i n h đúng rồi nếu như đ a n cầu thủ cố ý muốn lưu lại hạt kẹt ì đỡ lời nói trong trận đấu cho hắn cho h á bánh chính là khỏi phải quá nhiều hạ sàn liền có thể cầm tới nhất định được điểm số theo lại thêm một chút bên cạnh cạnh góc rác số liệu một t r i ệ u đựng đội bóng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt không yêu cầu nhanh lo xăng dơ lết lạ cơ nếu như đem so phân phản siêu liền không lớn dễ làm cùng đối phương một mực duy trì ổn định phát huy là được cộ bệ ngươi tại cái này một tiết hẳn là nhiều c h u y ế n trúc cầu đánh lâu như vậy khả năng hiệu suất sẽ không quá cao nhưng quyền quyết định tại ngươi cùng cái khác cầu thủ giao phó song s o n g thiền sư cố ý cùng cộ bệ nói đến nhìn chúng ta lật bàn đi trả lời một câu sau cộ bệ cùng là cờ còn lại cầu thủ đi tới trên sàn thi đấu Martin tiếp chín b mươi sáu tháng một mươi bảy lúc này cậu、so、b có chút gấp đây không phải bọn hắn là cờ kết quả m g mớn cậu bệ một người kết quả bóng rổ đến trước trận tại qua rơi bụi in chờ martin cùng chu dương sau tại hải ra quấy nhiều dưới hai phân không có s c o t l a cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chuyển xa cầu đến c h u dương kia bên trong tại los angeles lạc cờ lơ lỏng phòng thủ dưới c h u dương bà phân trung đích phân kém trực tiếp biến thành mười hai phân thiền sư muốn cái cuối cùng tạm dừng ta nghĩ các ngươi lúc này trong lòng hẳn là có đáp án ta muốn cái này tạm dừng là để các ngươi tỉnh táo một chút suy nghĩ lại một chút phải đánh thế nào j a c k s o n sau khi nói x o n g quay đầu về băng ghế tịch nơi đó đi cộ bệ một người chống n ạ n h đứng tại trận vừa nhìn sân bãi mọi người tranh tài trở về cô bệ cầm cầu hơn phạt nửa trận để s c o t l a n thứ tư phạm quy s a hai phạt đều chúng lúc này là cớ bên này cầu thủ tâm b đó chính là đi cầu chuyển cho cô bệ martin cầm cầu hơn phân nửa trận tại toán tân phòng thủ dưới ba phân trung đích ở phía trước trong trận đấu martin một mực tại chăm chú nhìn tranh tài cùng chính hắn nghĩ đồng dạng tranh tài cuối cùng ạ đ è o m ạ n để hắn ra sân c ô bệ dẫn bóng hơn phân nửa trận tại scola t t nhìn thấy không ổn ra bộ phòng tình huống dưới trực tiếp đánh thành ba một scola t t lúc này năm phạm ạ đ è o m ạ n từ băng ghế tịch kia bên trong vừa mới ngồi xuống lại đứng lên lúc này scola t t cùng hẹn cái này hai tên haskan dậu kẹt coi như không tệ nội tuyến cầu thủ thiếu một thứ cũng không được nếu như bọn hắn có người muốn đi xuống vậy còn có người nào có thể tiếp nhận vị trí của bọn h bù ỉn chờ ba phân không có sau cỗ bệ lần nữa đến trước trận để hệ s pháp uy lúc này hải ra cũng đã năm phạm hiện trường mở vợ tờ thanh em vang lên lần nữa khi scola t t bị phạt sau đó ạ đ è o mạn lập tức đem não hải bên trong ý nghĩ biến thành biểu hiện hạ sàn cùng bạ thì ở hai người một lần nữa trở về thi đấu h ả i thệ i、si、đờ đánh trung tâm phong mà chu dương đi số bốn bị một trăm linh hai chín mươi sáu cộ bệ xúc cảm chậm rãi về đến rồi mà hắn cũng xem trọng chỉ cần đối phương nghĩ phòng hắn hắn liền để nó phạt uy chu dương cùng mát tin nhìn mấy lần sau đó đi qua cùng hắn nói vài câu m a r tin tại kia bên trong không ngừng gật đầu cũng một bộ có cảm giác thành công dáng vẻ lúc này tranh tài đã sắp chuẩn bị kết thúc bù ỉn chờ người ném rổ y nguyên không tại trạng thái cho nên chu dương tại mình hạ sàn bên ngoài nghĩ đến m a r tin thua chính là thua một trận đấu mà thôi house n d jocket khỏi phải ta nói đi bọn hắn biểu hiện đã rất không tệ tương phản chúng ta có rất nhiều không đủ cần sau trận đấu tổng kết cổ bệ cao đến phân để đội bóng tại hiệp ba lần nữa có hy vọng nhưng ta cảm thấy đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ vào hôm nay thua cầu nguyên nhân một trong ta không có trách cổ bệ ý tứ b u i trình diễn thời trang bên trên giắt sơn huấn luyện viên vẫn còn có chút thất lạc bởi vì hôm nay tranh tài đánh rất kịch liệt nếu như bọn hắn còn có thể thắng trận liền tốt hơn rồi nhưng không như mong muốn cuối cùng bị nủng cái kia hai phân cầu không có nem chúng tranh tài cứ như vậy kết thúc một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi trận đấu này khả năng lớn nhất một cái điểm sáng chính là hạt sơn rộng kẹt thế mà đào lý bảo đem một vị năm nay xả cờ dạ mẹn tàu k í n h vứt bỏ đem cho làm ra tiếp nhận phát hiện ra hỏa này còn có chút minh tinh cấp tiền phong ý tứ l ạ cơ buổi trình diễn thời trang bên trên cổ bệ cũng không có tham gia hắn đánh xong tranh tài sau sắc mặt tái xanh trực tiếp rời đi đấu trường cũng trực tiếp đổi áo có số phục thông qua hành lang sau trực tiếp rời đi đấu trường cùng ai đều không có chào hỏi các đội hữu cũng không dám quá khứ nói chuyện cùng hắn gạ sôn ngược lại tâm tình còn có thể sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cầm lên thai nghe nghe lên âm nhạc tại buổi trình diễn thời trang bên trên hắn có vẻ hơi mọi mệt tranh tài cuối cùng bởi vì thể năng nguyên nhân thiền sư không có để hắn ra sân đối này gạ sôn trong lòng cũng có chút không chắc không biết là một loại gì tư vị tóm lại tranh tài kết thúc h ắ n đã nghĩ ký trở về muốn làm gì tự mình một người tắm nước nóng sau đó nằm đến trên giường lớn nghe âm nhạc hoặc là nhìn mấy trận đấu lại hoặc là đánh nửa giờ cho chơi tóm lại nhất thời bán hội là sẽ không ngủ ta tại memphis jr liet thời điểm cùng chu dương kế tiếp theo đánh một năm đối với hắn chơi bóng phong cách hay là có hiểu biết giống tên này cầu thủ h ắ n tại trên sàn thi đấu năng lực hay là rất to lớn có lẽ chúng ta đối điểm này nhận biết còn chưa đủ nếu như chu dương cái này mùa giải không đến h u d s o n r o c k e t ta nghĩ trận đấu này chúng ta có thể nhẹ nhõm đánh bại h u d s o n h u d s o n r o c k e t lo sang g i liết lạc ờ hôm nay buổi trình diễn thời trang bên trên tất cả mọi người có chút một mực có cầu thủ tại nghĩ ban đêm ăn cái gì có tại muốn đi nơi nào chơi còn có là không có tử vừa mới tranh tài cảm xúc hướng rút ra ra có tranh tài vừa đánh xong sau thua cầu một phương cầu thủ bởi vì trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được khóc lớn đều có còn có chính là chưa tỉnh hôn lại muốn tự r a m ì n h ở phòng bên trong mấy tiếng mới được hôm nay losang giờ lết l à cờ đám cầu thủ đánh xong tranh tài phần lớn là một loại không biết b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì trạng thái mặc dù biết sau khi trở về làm cái gì nhưng ở dưới mắt bên trong vẫn còn có chút mờ m ị n vậy xin hỏi losang giờ lết lạ cờ hiện tại cũng bại bởi hassan joket tiếp xuống các ngươi dự định một lần nữa điều chỉnh dưới vốn mùa gi phóng viên cái này sách hỏi một chút từ đem hiện trường làm rất tiến tĩnh cái khác phóng viên quăng tới ngươi cũng thực có can đảm hỏi như vậy biểu lộ một bộ trời lấy xem kịch vui dáng vẻ ta có thể đem ngươi câu nói này xem như trò đùa tới nghe lo xăng dơ lết lạ cờ năm nay mục tiêu sẽ không cải biến mà đối với ngươi vừa mới sách vấn đề này ta cũng sẽ cảm thấy ngươi là vừa mới gia nhập vào phóng viên hàng ngũ người mới đại học vừa tốt nghiệp mục tiêu sẽ không thay đổi mà lại ta cũng không nghĩ đội ngươi nói thiền sư vừa nói đùa vừa nói thật đáp lại đến hơn nửa hiệp tranh tài ta coi là hôm nay sẽ đánh tương đối nhẹ nhõm nhưng hiệp ba không thể không nói cổ bệ đánh rất không tệ chúng ta trên cơ bản toàn đội bắt hắn đều không có biện pháp gì chúng ta chỉ có thể cứng rắn cùng hắn đ ọ sức cũng may cuối cùng chúng ta không có thua trận tranh tài ạ đẹo mạn có loại sống sót sau hai nạn cảm giác quá kinh tâm động khách hôm nay tranh tài tựa hồ biến thành cỗ bệ một người tranh tài giống như là trở lại phía trước hai cái mùa giải đồng dạng có lúc cỗ bệ chính là một người đang không ngừng phải phân mà hắn các đội hưu lấy được bành sau liền rẽn s á t có khi tại tranh tài bên trên có thể nhìn thấy cỗ bệ các loại biểu lộ phẫn nộ bất đắc dĩ im lặng gào thét trở hắn từ trước kia liền đang dãy r a dãy ruột tại ta trong trận đấu là cần nhờ c h í n h ta đi thắng trận hay là dựa vào chính mình đồng đội đi thắng trận hai điểm này bên trên thiền sư cực lực để hắn dựa vào sau người nhưng ở trong trận đấu c ậ bệ sẽ không như thế suy nghĩ mặc dù có khi hắn đáp ứng rất tốt nhưng sẽ đổi ý ở trong trận đấu ý nguyên làm theo ý mình đi không ngừng phải phân hôm nay tranh tài hiển nhiên các đội hữu không tại trạng thái là nhiều cái cầu thủ không tại trạng thái cái chủng loại kia c ậ bệ nhìn mấy hiệp sau cũng minh bạch bọn hắn phải phân không được vậy ta tới đi thế là bắt đầu một người hình thức một người khiêu chiến hắn dọc kẹt cả chi đội bóng nhưng cuối cùng hắn không có thể thắng xuống tới hào sơn d ọ c k ẹ t năm nay mấy cái cầu thủ ném bóng còn được bọn hắn ở phía sau tranh tài thời khắc mấu chốt c h ú n g đích mấy cái rất d à i khát ba p h ầ n hào sơn d ọ c k ẹ t tâm bên trong không chắc tại chống đỡ lấy mà lo s a n g dơ lết lạ cờ sao lại không phải đang r ã y r ồ đâu song phương đều tiến vào t ử chiến trạng thái mà cuối cùng hào sơn d ọ c k ẹ t thắng được trận đấu này xác thực nếu như nói để hào sơn d ọ c k ẹ t cái khác cầu thủ cùng lạ cờ dạng này đội bóng c ứ n g r ắ n đánh không có chu dương tổ chức xác thực phần thắng không lớn các phóng viên trò chuyện vài câu tranh tài sau đưa ánh mắt đều nhắm ngay hai kẻ xí đờ vị này còn có chút ngây mô to con. b ộ tần sẽ tít bên trong tốt nhất thứ sáu người gia hỏa này đánh cũng thực không tội gannet lúc này đối t i v màn hình nói đến cụ bệ đoán chừng là vô cùng tức giận hắn cần muốn lập tức trở lại nghỉ ngơi một chút chung quanh đám cầu thủ nghe tới dây hạ lần nói như vậy lập tức n ở nụ cười tựa hồ mỗi một năm lo sang dơ lết lạ cờ đều đánh không lại có được chu dương đội bóng hắn nhất định tức chết k e v i n lúc này xem t v cơ trước p h ò n g vườn nói hiện tại hàng năm tổng quán q u â n bên trong đều có chủ dương hắn cũng từ phía sau màn đi đến trước sân khấu ta nghĩ đây mới là chúng ta hẳn là chú ý mỉm ngươi cảm thấy hạ sản hạch ệ xỉ đỡ gia hỏa này thế nào? tỷ ở sơ nửa ngày không nói gì hắn bị hôm nay hắn s dọc cái phong cách chiến đấu làm hấp dẫn thật lâu không thể từ xem t v trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đâu nếu như nói dựa vào đội bóng cho ă n bánh lời nói ta có thể chạy bốn mươi phân đi lấy ta nghĩ rất nhiều tiền phong cũng sẽ đánh không tệ c h u dương lời nói hắn y nguyên duy trì chiến lược nhưng hạ sản ra hỏa này chẳng ra sao cả quá đơn giản cho ta cảm giác n g ư ơ i biết một tên to con bây giờ tại trên sàn thi đấu nếu như di động cùng ý thức đều không nhanh sau đó lại không có cái gì ném rổ độ chính xác các ngươi biết ta muốn nói gì mỹ vừa nói một bên lắc đầu trẻ tuổi do ấn đ ồ ở bên cạnh nhìn xem các đại lao trang ít cũng không phát biểu ý kiến mọi người đem tinh lực đều tập trung vào h ạ c thệ xí đ ờ trên người nhưng do ấn đ ồ biết những năm này tổng quán quân trừ chu dương một mực tại còn có m ỉ m cũng tại đội bóng bên trong đâu mặc dù hắn một mực là lấy dự bị xuất hiện nhưng ngươi có thể nói hắn hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt mới cùng đội bóng một mực cầm tổng quán quân sao cái này ta đồng ý tiểu tử này thái sinh ư ớ n g d ắ n để người cảm thấy đáng yêu ta thích cùng chu dương đối thủ như vậy so chiêu nhưng ta cũng thích hạ sảng ạ nẹt lúc này nghe tới mìm nói như vậy lập tức tâm tình càng buông lòng Vốn m đội đội sở dĩ coi trọng mìm là bởi vì hắn mặc dù những năm này một mực là dự bị nhưng hàng năm đều có tiến bộ rõ ràng thời gian dài mọi người cùng mìm lẫn vào rất quen đối với chu dương trước tiên một mực là lao sư hắn sự tỉnh hay là cảm thấy rất khiếp sợ đội bóng cũng suy đoán qua m ỉ m là phía sau có cao nhân chỉ điểm cho nên tại mấy cái mùa giải tự thân năng lực mới có đ ộ t bay manh tiến vào tiến bộ ngoại giới cũng từng có chu dương dưới trận giáo m ỉ m nghe đồn nhưng bộ tần sạch t ị t bên này cuối cùng vẫn là không có tin tưởng thẳng đến bọn hắn từ m ỉ m trong miệng chính thai sau khi nghe được mới giật mình đến mức há h ố c mồm m ỉ m bây giờ tại bọn hắn trong lòng mặc dù tuổi tác lớn chút nhưng ở trên sàn thi đấu hắn là có một tay không sai ném rổ độ chính xác mà lại trong trận đấu hắn tốc độ di chuyển cùng phản ứng ý thức cũng đã gần đạt đến đỉnh cấp độ công nhân phong vị cầu thủ trình độ y cũng là bởi vì mìm tuổi tắc, cho nên cái khác đội bóng cho hắn mở ra tiền lương phổ biến rất thấp bởi vì bọn hắn cho rằng mìm tiếp bóng đội trên cơ bản chỉ đánh dưỡng sinh bóng rổ nhưng b ộ tần s ẽ p tít cảm thấy nếu như bọn hắn tại tiền lương bên trên thành ý đủ đủ lời nói mìm hay là sẽ biết nên làm như thế nào bọn hắn cũng xác thực làm được tại mình đứng trước giải nghệ thời điểm nếu như còn có thể cùng đội bóng cầm tới tổng quán quân lợi nói vậy dĩ nhiên là rất không tệ đến già cũng có thể cùng mình tiểu tôn từ khoác lác gia gia của n g ư ờ i năm đó n ở ba ờ nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một năm ý nguyên cùng đội bóng cầm tới tổng quán quân đâu mìm lại đã cảm thấy ý hai mươi mốt phân tám bảng b một ngày này thể dục nba bản khối đầu đề ngay tại đưa tin cái này mới vừa từ phát triển liên minh trở về người trẻ tuổi dạng này số liệu đã có thể cùng liên minh bên trong đỉnh cấp tiền phong cùng so sánh rất nhiều phóng viên đều tại đuổi theo đưa tin hạ sản tin tức sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai tầng quản lý bên kia cũng cho hai k ẻ s ỉ đ ờ gọi điện thoại tới đại khái ý tứ chính là kế tiếp theo tiếp tục như thế đi h o s â n rộng kẹt tầng quản lý là không có nghĩa đến cái này n ắ m nhất sinh thế mà đánh ra dạng này sáng trói số liệu đội bóng nghỉ ngơi một ngày đã cầu thủ sau khi hoàn tất huấn luyện đều chờ mong trận tiếp theo cùng bộ t ầ n sẽ đội tranh tài bộ tần s ẽ t t e e bên kia một mực không có có tin tức gì ạ đ ẹ o mạn mấy ngày nay một mực không thế nào nghỉ ngơi thậm chí sau khi về nhà ngủ không được đều đang nhìn bộ tần s ẽ t t e e đội tranh tài thông thường thi đấu cho đến bây giờ bộ tần s ẽ t t e e còn chưa từng bại đội bóng bên trong đám cầu thủ như bị điên n môi trận đấu trạng thái đều cơ hồ bạo đồng hồ đ ô n g bộ hiện tại miami hịch cùng bộ tần bộ tần s ẽ t t e e cái này hai chi đội bóng thật sự là điên hiện tại bộ tần s ẽ t t e e cái này bên trong t ạ i ném rộ phòng thủ cùng phối hợp thêm đều có rõ rệt tăng lên đội bóng không ít cầu thủ tựa hồ cũng biến thành thần xạ thủ mà bọn hắn cái này mùa giải mới đưa tới m ỉ mạ đ è o mạn cũng rõ ràng ra hỏa này phải phân năng lực là d ạ n gì g có thể nói trước mấy cái mùa giải tổng đội vô địch bên trong nếu như không có vị này thần dự bị hoặc gọi hắn cái này tốt nhất thứ sáu người lời nói khả năng tổng quán quân liền lại biến thành người khác sở dĩ tên này cầu thủ mấy năm trôi qua tiền lương đều không giảm cũng là bởi vì hắn tại đội bóng bên trong tác dụng quá lớn nhìn như không đang chú ý cầu thủ thời khắc mấu chốt hung hăng ném ba phân ngư ờ i nhận được rồi đối phương bây giờ có thể tại tiền phong phương diện đánh cầu thủ mấy cái mà hắn, hiện tại chỉ như vậy một cái, nhưng hắn tốc độ di chuyển còn có ném rổ À đẹo m ạ n nghĩ đến cái này bên trong cũng vô lực n h ả ránh nhưng nếu như ngươi đến h a t s a n dọc k ẹ t chúng ta cùng một chỗ tối thiểu cầm cái tây bộ quán quân đâu chu dương lúc này ở trên sàn thi đấu đối mìm nói đến chu dương ta lập tức liền muốn giải nghệ ta tổng điểm n g ấ m lại giải nghệ về sau nên làm cái gì đi một năm hàng năm lương mấy triệu đoán chừng là rất khó tại xuất hiện không phải sao tốt à đây là lựa chọn của ngươi chu dương là quá hy vọng mìm có thể đến h a t s a n dọc k ẹ t hắn thậm chí tại lúc ấy nghĩ tới cùng hassan dọc két từng quản lý nói mìm tăng lương sự tình nhưng lúc đó mìm điện thoại đánh không thông h ả o sân dốc kẹt tại cùng hắn đảm một lần tiền lương sau cũng đánh không thông điện thoại của hắn không bao lâu bộ tần s ẽ t tịt đội quan phương tuyên bố bọn hắn chiêu đến mỉm mà lại cái này mùa giải có lẽ ta còn có thể cầm tới một viên tổng quán quân chiếc nhẫn chúng ta đội bóng thực lực rất mạnh cái này bên trong có không ít ngôi sao bóng đá đ ầ u mỉm lúc này tương đối tự hào nói đến s á t thực mi a mi hít cùng bộ tần s ẽ t tịt năm nay thực lực sẽ rất mạnh bộ tần s ẽ t tịt thực lực tăng nhiều bên trong cũng có chiến lược của ngươi ở bên trong đầu chu dương lúc này có chút tiết khí nói đây là vốn mùa giải chúng ta đối thủ lớn nhất có một không hai chính là bọn hắn mi a mi hít chu dương c h ú n ta hả m ỉ m sau khi nói xong nhìn nhẹ k h ẽ gật đầu chu dương sau rời đi nhìn xem m ỉ m phía sau lưng chu dương đột nhiên mở to hai mắt gần nhất huấn luyện hắn luôn luôn nhìn hạ sản xuất thần cảm thấy cái kêu bên trong quen thuộc nguyên lai、like、hắn là đang nhìn giống h a t tệ si đờ thời điểm nghĩ đến m ỉ m nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy quen thuộc trước kia huấn luyện bên trong chu dương từng vô số lần nhìn xem m ỉ m phía sau lưng nguyên lai、like、là dạng này sở dĩ hạ sản có thể để cho hắn sinh ra cảm giác quen thuộc là bởi vì hắn cùng m ỉ m có mấy phân thần như hắc chu dương huấn luyện viên gọi ngươi lão gì lúc này nhìn chu dương ở giữa sân bên cạ lao g ì tổ chức không đến địa phương chu dương ngươi phải t ậ n lực đền bù một chút còn có hạ sản nhìn có thể hay không che giấu dưới hắn một chút n h ư ợ c điểm bộ phân ạ đẹo mạn lúc này còn có chút lo lắng đối chu dương nói đến ta thử một chút huấn luyện viên ạ đẹo mạn nhìn thấy chu dương ánh mắt kiên định sau đã thả lỏng một chút tại tozo ta center sân dận động hai tri đội bóng xuất r a đầu tiên cầu thủ đã đứng vững hôm nay hà sơn dọc k ẹ t bên này ra tay trước theo thứ tự là hạ sản scola chu dương martin cùng làm gì hiện trường nhìn thấy cái này năm nhất sinh hôm nay đánh ra tay trước vị trí lập tức g e o họ tại diêu minh vô kỳ hạn tổn thương bệnh tình hướng dưới hắn trở thành hạt sần rộng k ẹ t tiếp xuống thông thường thi đấu bên trong hy vọng tại tranh tài ba giờ trước diêu minh còn tại trên mạng tuyên bố video nội dung chủ yếu là chúc mừng đội bóng nên đón một vị không sai tiền phong diêu minh vừa ý trận đấu quả thực kích động không được lo sang dơ lết là cờ hiện mạnh bao nhiêu lớn hắn là biết đến bên trên trận đấu cổ bệ một người cầm tới năm mươi chín phân mười hai bảng bóng rổ bốn kiến tạo năm cắt bóng thành tích tranh tài đều không thể thắng được đến tiếp cận đội bóng một nửa được điểm số theo a botan sẽ tiếp bên này cầu thủ theo thứ tự là gannett mim t bô tần s ẽ t i mặc dù biết bọn hắn thực lực rất mạnh nhưng ý nguyên không dám quá b u ô n g lòng vạn nhất bọn hắn lập tức bước lo sang dơ lết lạ cờ theo góc đâu cái này liền không b u ồ n c ư ờ i bọn hắn hiện tại còn duy trì bất bại ghi chép bọn hắn cũng biết chu dương lợi hại tranh tài bắt đầu gạ nẹt dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến do ấn đầu kia bên trong cái sau trực tiếp chuyển bóng đến m ỉ m tay bên trong thì ở sở tiếp nhận m ỉ m chuyển bóng trực tiếp nhanh nút c à i rổ phải phân cố ý thăm dò dưới hạ sản xác thực hắn hiện tại bước chân theo không kịp đi ở sở yên tâm nhưng vừa rồi một màn này chu dương xem ở mắt b mặc dù bọn hắn hiện tại có hạt hệ xi đờ dạng này to con mặc dù bọn hắn bây giờ tại sân nhà chơi bóng scot là phát bóng đến lạo dị kia bên trong cái sau thấy hạ s ả n còn không có chạy qua nửa c h à n g thế là chuyền bóng cho hắn nhưng ở hạt hệ xi đờ v ậ n hai lần cầu sau do ấn độ trực tiếp tăng tốc độ vỡ lấy bóng rổ tại chu dương phòng thủ dưới chuyền bóng đến đã chạy tới m ỉ m kia bên trong tại h ạ t s ầ n d ọ c kẹt hoàn toàn không kịp phòng thủ tình huống dưới m ỉ m trực tiếp bà phân trung đích gà n g h ư n g p h n từ dưới rổ chạy ra cùng mìm vô tay sau đó lại một đường chạy chậm trở lại dưới rỗ cùng hạc nhưng gã nẹt phát hiện m ỉ m tên này cầu thủ quá d ù n g tốt hắn hiện tại ném rổ mặc dù không có như vậy thần nhưng tổng khiến người ta cảm thấy cùng nào h ế kỷ có chút tương tự nhất là tại ném rổ phước diện chu dương chủ động muốn manh hơn phân nửa trận tại hạ sản đã kẹp lại gã nẹt sau chu dương đưa bóng chuyển quá khứ tại hệ ạ x ì đờ quay thân đánh đơn gã nẹt thời điểm cái sau không có phí khí lực gì nhẹ nhõm quá yếu được hạ sản bóng rổ đạn khung mà ra m ỉ m cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp đưa bóng vung ra dò đầu kia bên trong cái sau nhanh chóng hướng về đến trước trận tại không người phòng thủ tình huống dưới trực tiếp ba phân nhập trướng Bộ tờn sẽ tích một lần sẽ l ạ i một lần đẹp mạn nghe hiện trường fans hâm mộ bóng đá không có động tĩnh gì còn tưởng rằng hai c h i đội bóng đánh rất kịch liệt đâu mọi người có không ít đều ngừng thở đang nhìn cầu nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến so phân thời điểm mới phát giác cái này cũng quá nhanh đi tranh tài không bao lâu đối phương liền đã được đến tám phân À đ ẹ o mạn lập tức từ trên ghế đầu n g ồ i dậy đi t ớ i trận vừa bắt đầu quan sát lên tranh tài chu dương lần này không có lựa chọn chuyền bóng tại mìm cùng tỷ ở sở bao bọc dưới được thành công bảo vệ tốt do đầu cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chuyển xa cầu bị lão di ở giữa trực tiếp gây mất chu dương tiếp nhận lão di c h u y ể n bóng bà phân không t r ú n g hạ s ả n giành lại bảng bóng rổ tại hiện trường vừa vang lên tiếng hoan hô cho là hắn muốn ném rổ thời điểm mìm gậy mất hắn trong tay bóng rổ mìm hôm nay tranh tài có khi liền rất nhỏ lắc đầu hạ s ả n ở trước mặt hắn dẫn bóng liền cùng động tác chậm chiếu lại như người trẻ tuổi này trong lòng nghĩ cái gì hắn tựa hồ cũng rất rõ ràng do n đố lần này không có lập tức c h u y ể n bóng hắn dẫn bóng hơn phân nửa trận sau nhìn cơ bản an toàn mới chuyền bóng đến tì ở sở tia bên trong cái sau lập tức chúng đ a đẽo m ạ n trực tiếp muốn một cái tạm dừng hạ sản có chút mở mịt nhìn xem nhớ phân khí hắn có chút không dám tin tưởng tranh tài đánh đến hiện tại bọn hắn còn một phân không có đâu mình cũng mới cướp được một cái bảng bóng rổ mà thôi đối phương tại kinh nghiệm bên trên hay là rất phong phú bà tị ở lão gì dưới đi nghỉ ngơi chu dương tổ chức tranh tài a đẽo m ạ n ngẩng đầu nhìn mấy giây trước mắt to con hạch thẹo si đơ nhưng không nói gì chỉ là để xin đi hậu vệ tổ chức vị trí bên trên thay thế lão gì mà thôi a đẽo mà biết lấy đội banh của bọn họ như bây giờ không có mã đi lại không có r i ê u minh tình huống d ư ớ i muốn cuối cùng còn có thể đánh lên quý sau thi đấu như vậy liền muốn tại hiện tại bắt đầu tận khả năng nhiều đi lấy đến thắng trận mới được đem hạ s ả n thay đổi đi sẽ xuất hiện tình huống như thế nào hay s hoặc có là đánh trúng phong đối phương không phải đánh thân cao kem chính là bên ngoài bên cạnh điên cuồng ném rổ để hạ kệ s ì đơ đi lên tối thiểu còn có thể để bọn hắn có chỗ cố kỵ k h i thực hiện tại bổ tần s ẽ t ị t đối hạ s ả n cũng không có điều kiên k ỵ gì cẩn thận một chút là được tranh tài trở về đối phương dùng vỗ h ư ớ n thay đổi nạn bà thì ở dẫn bóng đến trước trận tại q u a rơi giò n đ ầ u cùng vụ h ư n sau ở trên rổ thời điểm bị mìm trực tiếp b ụ rơi chu dương nhặt được bóng rổ sau lập tức bổ trừ cầm phân hạ sàn mặc dù động t á c chậm nhưng chu dương tốc độ đủ nhanh hắn ném rổ bổ tần sẽ thịt đội kịp phản ứng thời điểm bóng rổ tại vòng rổ phụ cận dọn đ ồ lúc này đối đội bóng làm ra một cái để hạt sơn dọc kẹt nhìn bên này không hiểu thủ thế sau đó đội bóng tiết tấu trở nên chậm mìm cầm tới bóng rổ sau tại s có lạ kêu bên trong vận mấy lần hậu chuyện cầu cho tỉ ở sơ lập tức lập tức tiếp nhận tỉ ở sở chuyển về sau nhả mìm nhìn xem chu dương tâm bên trong lòng cảm kích dâng lên một tay ném rổ là tại lạ cờ thời điểm cùng chu dương có rất tiếp xúc nhiều sau bắt đầu lượt lên hắn không có nói sai có một tay không sai ném rổ mới khiến cho giá trị của hắn có thể bị cái khác đội bóng chú ý tới đối phương làm sao hiện tại mạnh như vậy vừa đánh bao lâu thời gian xin lúc này tiếp nhận chu dương phát bóng sau không h i ể u lẩm bẩm đến sự tiến công của bọn họ hiệu suất rất cao chu dương trả lời một câu mặc dù hắn không rõ ràng bà ti ở mới vừa rồi là không phải đang nói chuyện với hắn là rất cao cái này tổng điểm nghĩ một chút biện pháp a bà ti ờ chú ý mìm động tác hợp thời phòng chết hắn giảm bớt hắn cơ hội ra tay chu dương là không nghĩ tới mình một tay tốn thời gian tốn tinh lực bồi dưỡng cầu thủ đấu trường dưới mình tiểu lão ca hiện tại gia nhập bộ tần s ẽ t tít sau tranh tài sẽ như vậy khó giải quyết tình huống như vậy hắn xác thực không nghĩ tới t r ư ơ n g bốn trăm linh chín trên lệnh quá lớn tranh tài đánh tới mức này chu dương cũng cảm thấy không có gì tốt giữ lại hắn biết chủ xoáy là có ý gì ạ đẽo mạn còn là muốn để dạng này hà sơn dọc kẹt tiến vào quý sau thi đấu bà t h ở chậm rãi đến trước trận tại mỉm kia bên trong chuyền bóng đến chu dương trong tay cái sau trực tiếp tại gạ nẹt kia bên trong để hắn đạt được một lần phát h u đã đối phương thực lực bây giờ cường đại như vậy trực tiếp liền tạo phạm quy đi ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn tiến công đâu nguyên lai là cố ý tạo phạm quy a trọng tài hắn cố ý hắn tôi ta g ã n ẹ t có chút không quá cam tâm cùng trọng tài nói nhưng hiển nhiên đối phương cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều chu dương đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều t r ú n g g do đầu cầm tới bóng rổ sau nhanh dưới thì ở sở tiếp nhận bóng rổ sau bị bạ ti ở bảo vệ tốt g ã n ẹ t vừa cầm tới bóng rổ không bao lâu trực tiếp cùng chu dương đụng vào nhau lập tức chu dương bay ra ngoài gà net bị thổi tiến công phạm quy đu lát lúc này hai tay vươn ra lộ ra vẻ khó hiểu đi qua cùng trọng tài lý luận nhưng ở lý luận không có kết quả thời điểm trực tiếp muốn tạm dừng cờ d ở t i ệ p bị đu lát gọi tới À đẽo màn lúc này nhìn xem chu dương xem ra tranh tài bên trong hắn có mình ý nghĩ làm cho đối phương ở qua sớm phạm quy rời sân xem ra phương pháp này đi phải thông tại hassan dốc két sân nhà lại điên cùng như vậy phải phân giới chu dương cảm giác đối phương có chút qua phân dựa theo bọn hắn vừa rồi cái chủng loại kia đấu pháp một tiết tranh tài chạy năm mươi phân đi cái này tự nhiên là không được cho phép lúc này ở cỡ lệ vệ lẹn cả vạn l u h ệ n cùng vạ dẹ cha ổ học v u a màn ảnh kỹ năng đưa đến tác dụng đối phương xác thực phạm quy mà chu dương diễn kỹ ngay cả vạ dẹ cha ổ trong lòng bên trong đều liên tục tán thưởng vừa rồi gã nẹt còn thật cao hứng cảm thấy lập tức liền có thể nhanh chóng n ụ c nhã hassan j o k e t nhưng còn không chờ hắn cao hứng bao lâu liền bị huấn luyện viên thay đổi đi quá sớm phạm quy lại quá nhiều lần vẫn là để đu lát sinh lòng cảnh giác tranh tài lần nữa trở về hãy ệ xì đờ đã có chút không biết nên đánh như thế nào cùng bên trên một trận đấu so sánh hạ sản hoàn toàn phát hiện, hắn hiện tại rất nhiều thứ cũng sẽ không a bên trên một trận cùng lạc ờ tranh tài mình một cái là có đoạn thời gian không có đánh nở bờ a i tranh tài trở về hưng phấn một cái khác là đội bóng đối với hắn hay là rất chiếu cố cho ă n không ít bánh để niềm tin của hắn tăng lên không ít nhưng trận đấu này hoàn toàn không phải chuyện như vậy a để hắn cảm giác có chút mất mặt chính là mình trước mắt đều có chút không biết nên làm sao cùng đồng đội phối hợp làm sao tìm được đối phương tiết tấu bất lao làm mềm hắn đã hoảng nhưng ở trên sàn thi đấu còn mạnh hơn trang chấn định tại tozota center sân dận động bên trong nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu mọi người cho hy vọng lúc này thành hạ sàn trên vai gánh vác để hắng nhìn xem r i ê u minh càng ngày càng mạnh cảm thấy mình cũng có thể nhưng coi là mình vô ý trùng hợp đi tới vị trí của hắn mới phát hiện cùng lớn r i ê u so sánh t r ê n l ệ n h quá lớn hắc chu dương lúc này đột nhiên hô một tiếng đem hạ s ả n giật này mình nhưng bóng rổ hay là từ bên tay phải hắn bay ra ngoài tùy theo mà đến là hiện trường một chút bối rối cùng một chút hư thanh vung lòng một chút tiểu nhị trận đấu này trên cơ bản cũng thắng không được sao không hưởng thụ nó đâu chu dương nhìn mấy giây cái này to con sau tại khoảng cách b ổ tần sẽ thịt xa xôi thời điểm chạy tới nhẹ giọng đối với hắn nói tranh tài vừa mới bắt đầu a hạ sản có chút khó có thể tin nhìn xem chu dương nói đến cơ bản đã kết thúc chúng ta cũng có thể làm chính là đừng để tranh tài thua quá khó nhìn hai chúng ta chi đội bóng thực lực rõ ràng không đối trở tiểu tử ngươi nhìn ta chu dương số lần vỗ xuống hắn cánh tay nói đến cái gì đừng nghĩ vô dụng minh bạch tập trung tinh lực tranh tài l i ề n tốt có cái gì nghi hoặc giữa trận hoặc tranh tài kết thúc tới t ì m ta ok ok hai thệ x、si、ì đỡ số lần có chút chất phác đối chu dương nói đến đi dưới rổ chu dương đột nhiên đẩy một đem hạ sản sau tiến lên đón giò nổi nhạy ném chính là một cái máu vừa dẫn trước đều đánh cẩn thận một chút đ u lát lúc này nhịn không được ở đây bên cạnh đối với mình cầu thủ hô lên hiển nhiên vừa mới mười hai hai bắt đầu để bộ tần sẽ t tít đầu này có chút khinh địch bọn hắn không thể còn như vậy k e vin bị thay đổi mà hắn sần dọc k é t bên này b ạ t m ạ n cũng tới trận phòng thủ người bây giờ tiếp vào chuyền bóng sau nhiều nhất vận hai lần cầu sau đó hoặc là chuyền bóng hoặc là phải phân chu dương dẫn bóng đến hạ sản bên cạnh sau đối với hắn nói do nỗ nhìn xem hai người tại trên sàn thi đấu một mực như vậy trò chuyện rất là nổi giận không nhìn chúng ta sao thế là lập tức tiến lên muốn gây mất chu dương trong tay cầu Mà một mỉm m vào là Chu cái tức coi Chu nhiên nhìn nhanh đầu sau qua u Dương Dương người rơi ngẳng đến giòn lên đột độ tới. Tại xoay lập ống ném n điểm rổ lui lại thời điểm Chu thời d ư ơ m ộ tính cái rừng nhảy ném 3 phân trung đ c h 12. 7. g k í n lúc này cho đến đu lát kia bên trong trên mặt của hắn có m ở mịt không hiểu còn có một số phẫn nộ cái này không phải chúng ta muốn mọi người nghiêm túc chút t i ở s ở lúc này nhìn thấy mình các đội h ư u có chút thư giãn thế là lập tức đối bọn hắn nói đến hạ sàn lúc này là có không ít vấn đề còn có chính là to lớn mờ mịt cảm giác hắn có thể tại hạt sần dọc kẹt đợi bao lâu mình chẳng lẽ lại lập tức phải trở lại phát triển liên minh rồi nghĩ đến vừa mới c h u dương đối lời hắn nói hắn lập tức chạy tới nhưng tốc độ ý nguyên rất chậm chạp cơ dở tiếp tiếp vào g i ấn độ chuyền bóng sau tại hạ sản kia bên trong một cái biến hướng trực tiếp qua rơi hắn sau ném ném cầm phân kỳ vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu hiện tại hà tần s dốc k é f a n s hâm mộ bóng đá đã đối hạ sản có chút thất vọng bên trên một trận đấu bọn hắn chỉ thấy h a i tệ si đỡ tia t r ớ c địa phương nhưng không có nhìn thấy hắn thiếu hụt hôm nay trận đấu này hạ sản khuyết điểm tựa hộ bị các loại vô hạn phóng đại cái này khiến hạ sản lộ ra rất quất bá chỉ có thể tại trên sàn thi đấu vừa đi vừa về theo đội bóng trở về chạy vừa mới bắt đầu ạ đ è o mạn còn có chút kiên nhẫn trẻ tuổi năm nhất sinh cũng nên cho hắn một chút phạm sai lầm cơ hội nhưng đánh trong chốc lát ạ đ è o mạn liền bắt đầu lắc đầu cái này to con trên thân phải tăng cường độ vật thế nhưng là không ít mà lại hắn còn không biết làm sao che giấu mình thiếu hụt sco là bị ba tên cầu thủ bao bọc hậu chuyện cầu đến hạ sàn kia bên trong mình không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy tới đón hạ sàn chính là một cái mũ lớn đi ở sờ gật đầu sau nhặt lên bóng rổ cũng thẳng truyền đến do ấn đầu kia bên trong cái sau nhanh chóng đến trước trận quay đầu nhìn chu dương sau nhả bên trên một trận đấu cảm giác mình lập tức liền muốn trở thành diêu minh thứ nhì kết quả trận đấu này hạ sản cảm giác mình từ rất cao rất cao địa phương trùng điệp n g ã xuống còn chưa kịp chạy về đi đâu thì ở sở trực tiếp nhanh nút c à i rổ cầm vân g không nhưng lớn Còn có truyền bóng hiện tại liền tại hai đối i cái là Scott là một cái là chu dương. À lúc này cũng có chút tài mới ể m một một màn mấy Scott chút Tranh Chu lúc cũng có đánh là là là À này đẹo phút Dương. gấp. đ phương đã cầm tới hôm â n cùng、chu、Dương tại phải phân phương diện còn Scott Chu là là phải h tại rất k n Tranh lần nữa trở về bọn hắn nhìn thấy bộ tờn bên lần sân.、Đối、phương g tệ. tài trở thấy ra kia h Đối về bộ dây ạ ô nay là một điểm chỗ trống cũng không có ý định cho hà tần d ọ c kẹt lưu lại m a r tin ngươi cũng tùy thời chuẩn bị nhận bóng đối phương nếu như nhiều người phòng ta một cái đối với chúng ta đến chỗ cũng là một cơ hội chu dương cùng mát tin nhanh trong nói mà đối phương lập tức hiểu ý gật đầu mặc dù cũng có được nhất định khuyết điểm nhưng m a r tin cùng một chút hậu vệ so sánh hay là mạnh hơn không ít chu dương đến trước trận scott l à tiếp nhận bóng rổ sau lập tức khởi động châu âu bước qua rơi mỉm sau nhảy ném cầm phân hạ sàn lúc này một người ngồi tại băng ghế tịch kia bên trong cảm giác toàn thân có chút rất nhỏ run dày tại hắn hạ tràng sau h ạ sơn dọc cách lập tức bắt đầu phải phân điểm này càng giống là một loại đả kích để hắn có chút vô lực tại kia bên trong nhìn xem tranh tài dây hạ lần đến trước trận sau tiếp nhận bóng rổ tại mát tin phòng thủ dưới ba phân trung đích m a r tin còn tưởng rằng dây hạ lần lui ra phía sau hai b ư ớ c là muốn chuyền bóng đâu không nghĩ tới quân tử lôi trực tiếp ném một cái cự l y xa bà phân dám chắc bắp chân để dây hạ lần nhìn qua rất có sức mạnh cảm giác 39, 21. t r ậ n đ ầ u tranh tài còn không có lúc kết thúc hiện trường liền đã có phan bóng đá bắt đầu ngay cả tiếp theo rời sân hào sân d ọ c k é t hôm nay đánh ra mùa giải bảy nát trạng thái mà bù tần sẽ tịt đội tranh tài bắt đầu tựa hồ liền mở ra quý sau thi đấu hình thức chu dưng ơ ngờ tới sẽ có tình huống như vậy nhưng không nghĩ tới tình huống như vậy sẽ đến phải nhanh như vậy hào sân dâu kép chin à y đội bóng tại hắn hiện tại xem ra kỳ th nhưng bọn hắn có lẽ phải kinh lịch một đoạn thời gian đánh bại tầng quản lý gần nhất đối với hạ sản phần này hợp đồng cũng rất rõ ràng hắn không nhất định có thể chạy ra hạ sản mà nếu như hạt t ẻ xí đỡ rời đi nở bờ a lời nói hắn rất có thể đi cờ bờ a chơi bóng nghe tin tức nói gần nhất y nguyên có hai ba chi đội bóng đang tranh thủ đạt được hạ sản tiền lương đương nhiên phải so phát triển liên minh k i ê u bên trong nhiều không ít hiệp hai tranh tài trở về h o u s n dọc kẹt bên này b ờ dọc thay đổi bạ thị ở đối phương không có thay đổi đội hình house dọc kẹt bây giờ tại lớn tiên phong cùng tiền phong bên trên thực tế là không a y trận đầu tranh tài liền kéo ra mười tám phân t r a n lệ tại hassan dâu kẹt bên này nhìn kỳ thật áp lực là rất lớn lại là tại mình sân nhà thế m à kéo ra như thế lớn so phân phân kém hạ sản rất rõ ràng không phải nói hắn hiện tại đột nhiên nghiêm túc liền có thể để cao năng lực b ù tần sẽ tịt đội cùng los angeles l ạ cờ hoàn toàn là hai loại đấu pháp đội bóng bên trên một trận đấu tự a hồ los angeles l ạ cờ có chút quá ỷ lại cô b ệ cái này khiến hassan dâu kẹt ở trong trận đấu ngược lại còn nhẹ nhõm một chút bởi vì lạ cờ bên kia trừ g ạ sồn ngẫu nhiên phải một chút phân trên cơ bản lạ cờ đám cầu thủ đều là chuyền bóng cho cô bé cổ bệ chuyền bóng cũng rất ít trận đấu kia trên cơ bản bảo vệ tốt, mà bộ tần s ạ t ị t đội không phải như vậy a bọn hắn mỗi một tên cầu thủ tựa hồ cũng rất biết đánh nhưng lại có thể phối hợp lẫn nhau cái này liền rất đáng sợ c h u dương cái này mùa giải chúng ta bộ tần s ạ t ị t đội thế nào dây h lần lúc này cười đối với hắn nói theo bọn hắn nghĩ người c h u dương lợi hại hơn nữa có thể thế nào gặp được một chi thực lực tổng hợp không mạnh đội bóng còn có thể thế nào có lẽ quý sau thi đấu còn không thể nào vào được nhưng bộ tần s ạ t ị t đầu này liền không giống đạt được mỉm về sau đội bóng như hồ t h ê n cánh bọn hắn cùng hắn tần rộng k ẹ hoàn toàn khác biệt không thể không nói mạnh thật nhiều ta hy vọng mi a mi h ị t tại đông quyết thời điểm đào thải các người chu dương như có điều suy nghĩ nói vừa mới bắt đầu nghe còn cảm giác không sai dây hạ lần đột nhiên nghe tới chu dương đằng sau nói lời lập tức liền chạy tới không để ý tới chu dương chu dương giá hỏa này thật đúng là qua p h ầ n vừa lên đến liền nói đến b ộ tần sợ thịt đội cái này mùa giải chỗ đau h o s e n d ọ c kẹt hiện tại cũng muốn tốt đội bóng hôm qua còn cái gì ước mơ a bánh vẽ a không tồn tại hạ sàn dạng này trạng thái bảo trì cái mấy trận đấu trên cơ bản chính là ba trận dự bị cầu thủ có hay không tại h o s e n d ọ c k ẹ đều khó nói đâu tranh tài lập tức quay lại bờ dọc tiếp vào c ó là t r u y ề n bóng s a u đột nhiên vọt vào sau đó bị tì ở sờ một cái mũ lớn đưa bóng đ ậ p bay chu dương nhặt lên bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích tranh tài đánh tới loại trình độ này kỳ thật chu dương đã tại nghĩ nên như thế nào để huston dọc kẹt về sau nên làm cái gì hiện tại huston dọc kẹt tại truyền thông kêu bên trong tựa hồ một ngày một cái dạng giống gần nhất hai liên tiếp bại nói bọn hắn mùa giải bày nát hai ngày trước còn nói huston dọc kẹt mới hy vọng một cái có thể thay thế d ê u minh nam nhân xuất hiện kết quả hạ sản hôm nay trực tiếp các loại sai lầm bị thay đổi trận đội bóng dạng này trạng thái đoán chừng muốn cầm tiếp theo cái mấy chục trận mới có thể dừng lại nhưng chu dương cảm thấy tốt nhất không chế tại 40 trận đấu trong vòng bằng không bọn hắn cái này mùa giải liền thật treo từ đại học bên trong chính là chu dương cái này mùa giải đã cầm hạt sần rộng kẹt h một năm một năm triệu đô l à đại học cùng liền sẽ không lựa chọn đi đánh dưỡng sinh bóng rổ hắn là rất hy vọng đội bóng có thể lấy được không sai thành tích chúng ta cái này một tiết đem phân kém kéo ra đến 30 phân trở lên đi ở sở lúc này ném xong ba phân sau vừa cười vừa nói hôm nay cảm giác của hắn không sai toàn đội xúc cảm tựa hồ cũng rất nóng ph Có chút nói đây ù a chú d ư ơ là hôm n g vui nay vị thứ ba bị hắn buồn nôn đến cầu thủ gà nét bị hắn làm cho hạ tràng nghỉ ngơi dây hạ lần cùng hắn nói mấy câu liền rời đi mà vì ở sở cũng cảm nhận được chu dương ra hỏa này ngoài miệng cũng không phải dễ khi dễ như vậy có lao tướng liền thích chọn những cái kia ăn nói vụng về cầu thủ hảo hảo dùng xuống chiến thuật tâm lý kích thích một chút đối phương h i ệ n nhiên chu dương không phải như vậy cầu thủ scott là tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau trực tiếp đánh thành hai một cơ d ở tịp i lần thứ ba phạm huy đ u lát ở đây bên cạnh vẻ mặt thất vọng bị ống kính đều ghi xuống chu dương nhìn xem một màn này nếu như hôm nay bộ tần sẽ tịp đội ở bên trong tuyến phát huy không thật là tốt bọn hắn có lẽ còn có thể đem phân kém kéo gần một chút đi ở sở cầm tới bóng rổ sau lập tức bị chu dương còn lấy hiện trường vang lên khó được tiếng hoan hô dạy ạ lần ngươi không cần tới ta muốn cùng tiểu tử này đọa sức đọa sức. người đâu Tỷ ở sở quay đầu phát hiện chu dương không gặp lại chuyển tay chu dương tại khắc một bên đ o ạ n bóng rổ liền chạy Tỷ ở sở có chút thẹn quá hóa g i ậ n đuổi theo hiện trường chuyển ra fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng cười thanh âm không lớn nhưng huston dọc kẹt băng ghế tịch cái này bên trong nghe rất được lợi theo đổi ta nhà chu dương tại nhanh đến vòng rổ thời điểm còn quay đầu kích thích dưới tỷ ở sở lập tức đến cái quay người ba trăm sáu mươi độ ném rổ cầm phân bảo vệ tốt chu dương đi ở sở có chút phẫn nộ đối với mình đồng đội hô chương bốn trăm m ư ơ i đặc thù cầu thủ đặc thù đối lãi chu dương có lẽ ngươi liền không nên đến h u s o n ta không có vấn đề đánh hai năm cùng trở thành tự do cầu thủ thời điểm có thể sẽ chạy mi a mi đi ngươi xem bọn hắn tình thế ta quá khứ đánh người dự khuyết khống vệ cũng được lúc ấy ngươi lấy phong vị dự bị thân phận một lần nữa trở lại mi a mi h ệ t h lên tốt cũng sẽ không giống như bây giờ lão gì cùng chu dương là cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua cầu thủ tại memphis thời điểm mặc dù quan hệ cũng không có tốt như vậy nhưng khi bọn hắn đều rời đi memphis g i s t e r l e S sau ngược lại lộ ra thân thiết bên trên mùa giải vừa mới bắt đầu mark còn tưởng rằng không có chu dương sau rốt c u c có thể tự mình trở thành tuyệt đối chủ lực ngay lúc đó l ở cùng gậy hai người đối với tiểu g ạ s ô cũng không có bao nhiêu hảo cảm cùng ăn ý hai người cũng cảm thấy bọn hắn tại memphis zizzer li s không bao lâu cũng sẽ rời đi tại xin bạ tỷ ở cùng mark kaka bao g ạ s ô l ầ n lượt rời đi memphis zizzer li s sau chi đội ngũ này trước kia phong thái liền xem như nhanh phải kết thúc t ầ n g quản lý bên kia một mực đang suy tư như thế nào nặng đắp đội bóng cuối cùng phương án tự nhiên là để tiểu g ạ s ô trở thành đội bóng hạch tâm không có chu dương cùng mỉm về sau đội bóng tựa hồ lập tức giống như là thiếu cái gì yếu tố mấu chốt như chiến lược bắt đầu trượt vô luận đội bóng làm sao điều chỉnh đều đánh không ra bên trên mùa giải hà quang mà khi bọn hắn quý sau thi đấu bị đối thủ bạo lực đối đãi sau cũng nhận rõ một điểm tựa hồ đoạt giải quán quân cái kia mùa giải bọn hắn bỏ lỡ cái gì khó lường cầu thủ là chu dương hay là mì bọn hắn không được biết tóm lại đánh tới cuối cùng bọn hắn phát hiện miami hết quý sau thi đấu quá quan trạm tướng trực tiếp g i ế t vào đến trận chung kết cái kia mùa giải memphis league cũng triệt để lạnh lao gì chỗ cái kia mùa giải các loại không như ý đội bóng hậu vệ b á hỏa thẳng đến hạ sân giải lúc này liền cùng thứ nhì chi lo sang g i lết lạ cờ đồng dạng mặc dù nhiệt độ rất cao nhưng bọn hắn đánh không ra thành tích đ á m cầu thủ đều tại hết sức dây giùa nhưng đây là nở bờ a s c o l a cũng biết trong đó độ khó hắn là thăm dò quá thấp bên trên mùa giải huston jokes t có lạ rõ ràng cảm giác lực bất vọng tâm chính là đội bóng bên trong tại không có riêng minh cùng dạ đỉ sau tựa hồ tiến vào một loại rắn mất đầu trạng thái bên trong đi tại huston j o k e t hai cũng muốn cầm đến tốt số liệu làm tốt này làm dưới mùa giải cùng đội bóng đàm phán thẻ đánh bạc cái này dẫn đến ở trong trận đấu mọi người tâm sẽ không đủ lúc đầu tiền phong phương diện liền có nhiều điểm đội bóng chỉnh thể ném rổ đội chính xác cũng không cao tình nhưng một cái mùa giải quá khứ d i ê u minh cũng không có bất kỳ cái gì trở về ý tứ ta dù sao vẫn được cùng đội bóng ký chính là một năm hợp đồng lớn không được d ư ớ i mùa giải lại nói chứ sao ta nghĩ gì không lại bởi vì ta nghĩ về mi a mi hịch liền cho ta mở lương cao hắn có thể sẽ vì đạt được một chút không sai những vị trí khác đội bóng mà lập tức cự tệ ta chu dương số lần tại trên cái băng dài bông lòng nói không thể nào bên trên mùa giải hắn nhưng là tại truyền thông bên trên không ít khen ngươi đâu lạo gì hơi kinh ngạc đối chu dương nói đến làm sao lại không sinh ý liền là sinh ý nếu như mi a mi thịt tại không có đạt được lòng v ư ơ n g cùng rêm tình huống dưới ta y nguyên sẽ trở thành bọn hắn cạnh tranh đối tượng nhưng khi tỏ d ầ ôn tổ dạp cùng cợ lệ vệ lẹn c ả vạ l u h ệ n đều muốn cùng bọn hắn mi a mi h ị t giao dịch lại nhất cuối cùng thành công thời điểm ta liền trở nên không trọng yếu hai người lúc này mồ hôi đều thấm đ ầ y huấn luyện phục vừa mới chu dương làm xong có chướng ngại tiến công huấn luyện mà l à o gì làm ba tổ ném rổ huấn luyện chu dương sau khi nói xong hai người bắt đầu trầm ặ c hắc n g ư nhìn tên kia ta liền cảm giác diêu minh là loại kia khó được khả năng tương lai sẽ có cái truyền kỳ tiền phong xương lão gì lúc này hai tay chống đỡ lấy thân thể hai chân tự nhiên buông lỏng lấy nhìn xem bộ dáng giống như là cùng h ả o hữu của mình c â chuyện h ả o sân d ọ c k ẹ t tại cùng bộ tần sân tịt đội trong trận đấu đại bị phân bại bởi đối phương sau một mực thua cho tới bây giờ thông thường thi đấu mười trận đấu hào sân d ọ c k ẹ t chỉ thắng một trận bây giờ tây bộ hạng chót hào hạ sân d ọ c k ẹ t tựa hồ trở thành f a n bóng đá cùng truyền thông trong mắt mới đội yếu có được lâm sách h ả o cùng cụ dị golden s t t l l zi y t r ư ớ c mắt còn xếp tại tây bộ thứ chín đâu chu dương biết tiếp qua mấy năm golden state h l l zi y liền sẽ trở nên càng thêm điên c u ồ n đội bóng đánh tới mức này ng tiền lương tương đối thấp cầu thủ không lớn dễ chịu bởi vì bọn hắn đã không thể tại house and j o k ẹ t cầm tới xinh đẹp số liệu lại không thể giống đội bóng bên trong các đại lão như thế bình thản ung dung cầm lương cao tại thông thường thi đấu bên trong đánh thẻ đi làm giống chu dương mắt tin dạng này cầu thủ đều là mười triệu cấp ngôi sao bóng đá bọn hắn nghĩ đến cái này bên trong mặc dù sinh khí nhưng lại không thể làm gì house and j o k ẹ t chính là như vậy mới ngôi sao bóng đá tự nhiên lương cao mà không có danh khí gì lại không có năng lực gì tiền lương thấp đến đáng thương chu dương theo lão gì ánh mắt nhìn thấy hai mắt vô thần hạ sản hắn hai ngày này luôn, luôn một người đang huấn luyện sân dận động lần người huấn luyện về sau cũng không tại cùng các đội hưu nói đùa gần nhất hai trận đấu trực tiếp bị hạ đèo màn vứt bỏ liền lên trận cơ hội đều không cho ngoại giới suy đoán huston dậu k ẹ t lập tức sẽ đem hai thệ sĩ đỡ xe rớt từ đó đưa ra lương đồng đến chiêu mộ cái khác tiền phong cầu thủ khoảng thời gian này chu dương một mực tại kìm nén đâu nếu như đội bóng thật càng đánh càng tốt vậy hắn cảm thấy mình cũng không làm được chuyện này dạng này cũng tốt tại huston dậu két hiệu lực tự nhiên vẫn là hy vọng đội bóng có thể xuất hiện tình huống như vậy nhưng cùng bổ tần sẽ t ị c tranh tài lúc bảy m ư đại bị phân bại bởi đối thủ sau huston dậu két tâm khí tựa hồ cũng không có rất nhiều. À đ è o mặn đều muốn khí phát bệnh nhưng đội bóng ý nguyên như nước động không sức sống hiện tại ai nhìn thấy hà tần dộc kẹt đều giống như gặp được quả h ồ n g mềm đồng dạng hung hăng bóp tiếp tục như vậy không thể được chu dương cùng lào dì tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lại trò chuyện trong chốc lát sau đột nhiên đội bên người trọng lượng cấp hậu vệ lào dì nói một câu cái gì không được À đ è o mặn rất lợi hại nhưng ngươi nhìn hiện tại chúng ta đội bóng dạng này ta đ nói chừng hả có ý tứ gì lào dì chính nói đến cao hứng đột nhiên cảm thấy không đối quay đầu nghi hoặc nhìn hắn bình thường những n à y h ấ n luyện đối với cầu thủ trợ giúp cũng không lớn nhất là hạ sản hắn cần học đồ vật nhiều lắm chu dương số lần giả vợ như có chút thâm trầm nhìn xem sân dận động trần nhà nói đến chu dương ngươi không sai ta hỏi một chút hắn đi thế nào cũng điểm đối phương đồng ý nha hai người lúc này ngầm hiểu mà lào gì đã cảm giác được mình nhịp tim rõ ràng gia tốc hạ sản ngươi cảm thấy mịm thế nào chu dương không có sách xử lý bên sự tình tới trực tiếp hỏi hạ kệ xì đờ một câu cái gì bộ tần kia đội đúng gia nhập liên minh bộ tần sẽ thịt đội tên kia tuổi tắc có chút thiên đại cầu thủ ta hiện tại còn nhớ rõ mịm cùng chúng ta tranh tài trận kia đánh ra ba mươi sáu phân bốn bảng bóng rổ ba k i tạo truyền thông bên trên còn nói hắn là bộ tần s ạ t ị t đội dự bị tiên phong quá mạnh ngươi hỏi cái này làm gì hạ s ả n đột nhiên hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng chu dương nói đến xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không tim không phổi đang đánh cầu mà chu dương không để ý hạ s ả n đặt câu hỏi mà là chú ý tới cái này to con hay là thật quan tâm tranh tài a chú ý thì thế nào ta tối hôm qua cùng cờ bờ a một chi đội bóng liên hệ với bọn hắn nguyện ý cho ta một phần không sai đích lương hàng năm chu dương ta thừa nhận gần nhất tranh tài ngươi đánh không tệ nhưng ta muốn bị đội bóng khai trừ rõ ràng hiện đang huấn luyện viên đều không muốn dùng ta hạ sản có chút h ề phải nói đến đội bóng hiện tại các đội h ư u còn tốt chút hắn cảm giác mình mới ra sân rận động tựa như là chuột chạy qua đường như trên đường cái có khi có phan bóng đá nhận ra hắn sau sẽ trực tiếp né tránh còn có cái nhìn qua hơn tám mươi tuổi lao thái thái chỉ vào hắn cái mùi măng nói hắn hủy cái này mùa giải hạ sân g i c két trước k i a mỉm tốc độ di chuyển cũng rất chậm nhưng khi đó hắn ý nguyên nhanh hơn ngươi hắn bên trong khoảng cách ném rổ năng lực cũng tại năm mươi tà h ư u cũng cao hơn ngươi rất nhiều ta ở bên cạnh hắn giáo hắn một chút kỹ xảo nhưng cái này cũng không thể rời đi khổ luyện thời gian dài h u n luyện vẫn là không thể mất rơi、người. ha ha truyền thông bên trên suy đoán hoặc soạn bậy đồ vật ngươi trực tiếp liền lấy đến rồi hạ sản có chút không tin nhìn xem chu dương mặt vừa cười vừa nói không tiểu h o a tử mỹ có thể có thành tựu của ngày hôm nay bên trong có chu dương một phần công lao v ề phần hắn vì cái gì đi bổ tờn ta không biết nhưng nếu như hắn đến huston joket liền không liên quan đến ngươi nhi lạo gì lúc này đi tới đối người trẻ tuổi này nói đến làm sao ngươi biết ta làm sao biết các ngươi không phải hợp lại bắt ta làm trò cười hạ sản vẫn là chưa tin nhìn xem lạo di nói đến ta muốn hai ban tư người giảng dạy ngươi một vài thứ ngươi thấy thế nào đối hassan dọc kẹt về sau chiến tích còn có người hiện tại cũng không có cầm bao nhiêu tiền lương ta sẽ không cần người quá cao học phí chu dương đánh giá người trẻ tuổi này nói đến ta học bao nhiêu tiền hạ sán lời nói để hắn đối diện hai người đều nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vừa rồi ngươi không phải còn chưa tin đó sao đổi giọng nhanh như vậy ta ngược lại cảm giác ngươi bắt chúng ta mở lần trò đùa ngươi cũng đã biết memphis xister lee e đoạt giải quán quân thời kỳ khi đó chính là chu dương đang làm lớp học truyền thụ không ít kỹ xảo đội bóng mới lấy tại quý sau thi đấu bên trong một mực giết vào trận chung kết cũng cầm tới tổng quán quân hai ngược lại làm cho rất, rất thật Ta hiện tại giá ề n xem hàng ư lấy ngựa chết dâng lên lợi hại như vậy nhưng ta vẫn là không cùng giá hàng dâng lên biên độ muốn học phí chu dương lúc này nói đến vậy quá tốt một tiết quá năm trăm độ lạ lợi nói chắc là cực tốt lão dị lúc này ở chu dương bên người đắc ý nói nghĩ cái gì đâu một tiết khóa hai mươi đô la không tiếp thụ trả giá hạ sản ta tính ngươi rẻ hơn một chút một mươi tám tám trăm tám mươi tám đô la một tiết khóa c h u dương mười điểm tự nhiên nói đến hắn nghĩ xong một tiết khóa năm mươi đô la tới hiện tại giá hàng dâng lên nhanh như vậy nhưng lại nghĩ một chút mình bây giờ hàng năm hơn một ư ơ i triệu đô la tiền lương đâu có thể nói trước mùa giải bắt đầu c h u dương đã tiến vào lương tháng một năm một triệu đô la cấp bậc cầu thủ cái này một ngăn mà lại vốn mùa giải còn t r ư ớ n g hơn ba triệu đô la tiền lương đơn năm một năm triệu đô la tại hassan joket hắn nhớ không lầm hiện tại tiền lương hẳn là gần với riêu mini h đ ha ha còn nói các ngươi hai không có chơi ta hạ sàn cười lạnh một tiếng nói ta cùng một tháng học mấy tiết khóa tiền ta vẫn phải có l ã o di lập tức nói ra ta cũng không so đo c h u dương ngươi tại trên sàn thi đấu năng lực cá nhân xác thực rất mạnh ta rất ao ước hy vọng ngươi đ ừ n g nga ta ta muốn học ít đổ lại rời đi cái này bên trong trước giao ba tháng học phí ta nhìn xem tổng cộng là năm mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đô l ạ học t a khóa lưu tại hạ sơn an tâm chơi bóng lạo di ngươi xem ta cái này lời tuyên truyền thế nào làm sao rồi lao gì lúc này một mặt ngươi qua phân A biểu lộ nhìn xem chu dương người ta đều đáp ứng tại ngươi cái này bên trong trước học một tiết ngươi lập tức đối với hắn muốn tam tiết khóa tiền sợ đối phương chạy là thế nào đi ta kiếm cũng không nhiều coi như cái này năm mươi n g h n nhiều đỗ lại đổ xuống sông xuống biển ta cũng xa xỉ một đêm lần này đến phiên chu dương im lặng cái này tam tiết khóa năm mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi b ố đỗ lại thật không nhiều a tiểu lão đệ ta cùng á đeo màn nói dưới dưới trận đấu để hắn cho ngươi một chút thời gian ra sân dù sao thắng trận cũng không dễ dàng đi lên đánh cái mười phút cũng không có vấn đề、ừ. cái này năm mươi n g h n dùng nhiều giá trị hạ sản lúc này vừa cười vừa nói chu dương ngươi còn có cái này công dụng ta sớm làm sao không có phát hiện ngươi cùng chủ xoáy nói dưới ta muốn đánh hai mươi phút đồng hồ không có hạn mức cao nhất loại kia l ã o d ì lúc này cười hì hì đối chu dương nói đến l ã o d ì ta phát hiện ngươi đến huston dầu kẹt sau biến không giống tại memphis l i s t e l e lúc như vậy có tính tình ngươi hạn cuối ở đâu biến h a n g không đáy sao ta cũng là đóng học phí nha đã cho hạ sản phúc lợi cũng hay ta van mài thôi lạo dị là thật nghĩ tại một tri đội bóng bên trong đánh chủ lực nhưng hắn bây giờ tại huston dầu kẹt thời gian lên sàn rất có hạn đặc thù cầu thủ đặc thù đối đãi đội bóng bên trong hậu vệ có rất nhiều dạng này tiền phong liền cái này một cái chu dương nói xong quay đầu liền muốn mang to con rời đi mìm c u n g hạ sản thật sự là gặp may mắn t ô ta lạo gì lúc này nghe chu dương sau khi nói xong lập tức như xì hơi khí cầu đồng dạng nói xong quay người tìm huấn luyện của mình s ư đi nếu như hai người các ngươi bắt ta chơi bừa không thể không nói vừa mới kia mới ra ta kém chút liền tin hạ sản lúc này ở chu dương sau l ư n g nói ngươi bây giờ ném rổ nha cũng trước không cân nhắc cái này ngươi bật lên cùng lực bộ phát ta thật cảm thấy hứng thú làm trung tâm phong cũng chưa chắc nhất định phải sẽ ném rổ ngươi ngược điểm nhiều lắm chúng ta từ từ sẽ đến chu dương tại hạ sản phía trước như có điều suy nghĩ nói cũng không thèm để ý to con có nghe hay không thời gian cấp bách ngươi bây giờ bắt đầu ở trên sàn thi đấu làm trở về chạy huấn luyện còn có các loại liên quan tới độ linh hoạt huấn luyện đều muốn làm bình thường ba lần lượng gấp năm lần đi đi tự mình giám sát chu dương lúc này lập tức quay người kém chút cùng hạ sản đụng vào nhau rồi nói ra đừng làm rộn ta làm một lần đều cảm giác đến không cách nào hoàn thành h ả i thế hệ c đờ có chút nửa đường bỏ cuộc toàn làm một lần chu dương có phải là điên con muốn là bình thường gấp năm lần huấn luyện lượng nghĩ hoặc là hiện tại liền làm hoặc là ngươi chở bị đội bóng xe rất đi chu dương lập tức lạnh lùng đối hạ s ả n nói nghiệp chứng a ta liền không nên đáp ứng bên trên ngươi khóa hay kệ xì đờ lúc này cảm giác mình càng n g ư ợ i b ạ i vào đi ạ đẹo màn lúc này mặc rộng rãi áo ngoài đối ngoài cửa chu dương nói đến huấn luyện viên ta hôm nay tới làm u ố n hỏi vì cái gì gần nhất tranh tài ngươi đều không cho hạ sản ra sân cũng không v ò n g mẹo chu dương vào nhà trực tiếp khai môn kiến sơn nói đến trên mặt mang ý cười tên tiểu từ này tố chất thân thể không sai ném rổ cũng có thể nhưng hắn tại trên sàn thi đấu tốc độ di chuyển rất chậm d i ê u minh năm đó cũng là như thế nhưng cũng không phải là mỗi tên cầu thủ đều có d i ê u minh như thế chiến lược mặc dù ta biết ngươi là h ả o ý nhưng hạ s ả n tên này cầu thủ có lẽ tại đội bóng đợi không được bao dài thời gian chương 411, m ạ n h túng được điểm c h u dương là không nghĩ tới hạ a kệ sĩ đỡ sẽ hoài nghi hắn cái này giáo viên trình độ nhìn xem mìm hiện tại lúc đầu trước đây ít năm liền muốn giải nghệ gia hỏa hiện tại cũng lợi hại tới trình độ nào đây chính là chứng minh tốt nhất memphis sĩ dơ l i e scoli hiện tại hà sơn dọc ketlavsi đều từng là học sinh của hắn tên này cầu thủ hôm nay t ầ n quản lý còn cùng ta đàm tới ý kiến của chúng ta rất nhất trí ạ đẽo m ạ n lúc này buông xuống văn kiện trong tay cùng chu dương nói nghiêm túc quyết định để hắn lưu lại rồi chu dương đột nhiên nao rút g ầ n như vậy nói đến lưu lại gần nhất một tuần liền muốn đem hắn xe rớt tên này cầu thủ tại tổng hợp năng lực bên trên vẫn chưa được theo không kịp đội bóng tốc độ dưới rộ phòng thủ cũng ăn thiệt thòi có nhất định thân thể đối kháng nhưng phương diện tốc độ là cái vấn đề khó khăn không nhỏ ạ đẽo m ạ n nói đến đây bên trong thở dài lúc đầu coi là tại r i ê u minh dưỡng thương thời điểm hạ sản tên này cầu thủ có thể chằm chằm một hồi đâu nhưng cùng là cờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại không được lập tức trở lại hắm năm nhất sinh trình độ khả năng còn không bằng hiện tại một chút năm nhất sinh đâu tiền phong vị trí bên trên nếu như không có hạ sản vị này thân cao lực lượng cũng không tệ cầu thủ lời nói chúng ta tiền phong sẽ là một cái rõ ràng thiếu hụt đội bóng cũng không thể bảo đảm ở phía sau tranh tài bên trong một mực có rất tốt ném rổ xúc cảm điểm này tầng quản lý cũng cân nhắc đến c h ù dương chúng ta bây giờ chiến tích liên minh hạch chót hãy thệ xì đơ lại cái dạng này đội bóng đã muốn mua giải h ạ u s tấn dọc cách m ù a giải bảy nát tình huống dưới mùa giải có lẽ sẽ không cùng r i ê n minh đảm tiếp theo hẹn sự tình h o u tấn dọc cách không thể như thế một mực trở lấy bọn hắn cũng nâng lên ngươi m ớ i h a s tần dọc kẹt đội hình có lẽ sẽ tại hạ cái mùa giải sinh ra đội bóng cũng sẽ trong khoảng thời gian này bên trong đi tìm kiếm không sai tiền phong nhưng bọn hắn đối cái này mùa giải hay là cảm thấy rất thất vọng cho hạ s ả n nhất nhiều bao nhiêu thời gian c h u dương lúc này cũng c h ẳ n mặc hắn ăn tính đối chủ xoáy nói đến ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu hiện tại hạ sàn dọc kẹt không có ra dáng tiền phong dù cho hệ đánh tốt nhưng hắn lại nhận thân cao hạn chế hạ s ả n hiện tại là vốn mùa giải hạ sàn dọc kẹt một hy vọng ta tự nhận tại nhanh nhẹn độ cùng phương diện tốc độ đều còn có thể gần nhất muốn đề cao một chút hắn phương diện này năng lực huấn luyện viên tầng quản lý bên kia điện thoại bao nhiêu ta nghĩ cùng bọn hắn nói nói chuyện này tốc độ không phải một sớm một chiều sự tình bất quá việc này giao cho ta đi ngươi bây giờ tương đối mất cảm có lẽ ngươi một cùng bọn hắn nói ngược lại tăng tốc mở ra hạ sản quyết định dù sao cũng là ngươi đề nghị để hắn tiến đến vậy cảm ơn huấn luyện viên không luyện không luyện chơi hạ lớn không được học phí tiền ta không lớn hạ sản lúc này ở huấn luyện quán bên trong sắc khóc là bị chu dương ma quỷ huấn luyện bức cho mượn khóc hắn bình thường tranh tài lúc đầu tốc độ liền chậm dưới trận huấn luyện phương diện này thời điểm cũng không quá dụ tâm có lúc làm cũng ít hiện tại để hắn lập tức làm nhiều như vậy tổ huấn luyện thực để hạ sản luyện đến hoài nghi nhân sinh hai chân sớm đã xuất hiện chết lặng cảm giác toàn thân đều là cứng đờ khó chịu cảm giác đại não ở vào hết sức thống khổ bên trong h ả i tệ xì đờ cũng đang dáy ruộng hắn tự nhiên cũng muốn trở lại h ạ t s ầ n dốc cạch trên sàn thi đ ấ u đi nhưng huấn luyện như thế hay là tại hắn còn kém hai mươi sáu tổ phản ứng tốc độ cùng phối hợp huấn luyện bên trong sụp đổ hơi nghỉ ngơi mười lăm phút đi chu dương nhìn một chút đồng hồ lúc này hắn cũng vừa huấn luyện xong không lâu mình cũng có chút mọi bệnh hả ai ăn cơm rồi ta bị khai trừ rồi đi ta đi cờ bờ a đi h hạ sàn nghỉ ngơi mười lăm phút bên trong ngủ chu dương có chút tức giận đạp hắn cái mông mấy c ư ớ c to con trên sàn nhà ngồi dậy v i ê n tuyến chỗ một đống lớn lời nói sau mới phát hiện vừa mới mình đang nằm mơ hào s â n dốc cách cái khác đám cầu thủ liền tương đối thú vị bọn hắn huấn luyện xong cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn lão gì tại vừa mới chu dương chỉ đạo dưới bắt đầu cho mình tên luyện mà hạ sàn mặc dù ngoài miệng hô hào không lớn nhưng thân thể hay là rất thành thật bắt đầu kế tiếp theo huấn luyện chu dương cùng huấn luyện sư nói một đoạn thời gian lời nói sau lạnh lùng nhìn hạch ệ xì đờ sau liền đi lão gì nơi đó đi thế nào lão gì tại t hậu á o cỡ có nhỏ không phải tùy tiện phải thể h rơi. tùy qua vệ tổ h khắc cấp tuyển thủ. Lúc này lại 10 điểm nghiêm túc đang nghe Chu hắn hiện thấy phương Hậu á n tuyển này đang Dương tại kêu bên trong đối lời hắn nói. Người người ta hiện tại còn cảm thấy rất tiên tâm, các diện năng g kêu cấp Lúc túc cảm các lực đều có. rất Tại ta tại tâm, đều điểm lại lời đối vệ tổ chức trên cơ bản đội bóng khóa c h ặ t n g ư ờ i phải phân hậu vệ khóa chặt mát tin tên này cầu thủ nhưng về sau tranh tài chúng ta còn cần tại phải chia lên nhiều bỏ công sức hạ sản tên này cầu thủ nếu như bây giờ làm lâm thời trong chủ lực p h o n g được không lao gì tại không có chu dương m e m p i s zizzer li es một cái mùa giải bên trong minh bạch tiểu gà x u n là không thích hợp làm bồi dưỡng cầu thủ lao sư chính hắn đánh có lẽ cũng không tệ lắm nhưng d ư ớ i trận lên lớp sự tình vẫn là phải nhìn chu dương bên trên mùa giải memphis z i z z e liès một chút cầu thủ bao quát l à o gì ở bên trong liền trò chuyện qua liên quan tới chu dương chủ đề đại khái ý tứ chính là nếu như chu dương còn tại đội bóng lời nói liền tốt memphis z i z z e liès đến cuối cùng đánh rất tán trên sàn thi đấu phối hợp của bọn hắn cũng xuất hiện vấn đề các loại vấn đề cũ vấn đề mới liền tại bọn hắn còn không còn kịp suy tư nữa thời điểm một cái mùa giải cứ như vậy kết thúc sau đó đội bóng trực tiếp từ bỏ lạo di phía sau tranh tài ta muốn ngươi tại phòng thủ cùng phối hợp tác chiến bên trên muốn bao nhiều tăng cường đây cũng là đội bóng cần ngươi phải phân thời điểm nhất định chỉ có thể là nhiều đưa bóng t r u n g đích ta biết tổ chức phương diện ta tại memphis g i lee i thời điểm trên cơ bản liền không làm thiếu phải phân lời nói ta nhìn hay là giao cho martin b ợ g i ọ n bọn hắn đi làm đi cái này không muốn đẩy lỗ hổng xuất hiện lập tức bên trên liền ném đừng do dự chúng ta bây giờ tỷ số thắng đã rất thấp đội bóng muốn tiến vào quý sau thi đấu lời nói hiện tại liền phải cố gắng bởi vì nếu như tiền kỳ thua quá nhiều lời nói đến cuối cùng là rất khó đuổi theo đến lúc đó chúng ta sẽ m ờ i điểm bị động ừng làm gì nghe chu dương nói những này trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến mất không ít sau đó ra hiệu mình tiếp lấy huấn luyện đi c h u dương hiện tại cho lạo dị làm trong đó hai hạng chính là phối hợp tác chiến năng lực tăng cường cùng ném rổ huấn luyện bô tần sẽ t ị c đội năm nay là thật mạnh house and ọ c k ẹ t ha ha n g ư ơ i biết không mọi tạ cái này mùa giải chúng ta muốn chạy tây quết đi ta còn thực sự muốn khiêu chiến giới có r i ê u minh house n d ọ c k ẹ t nhưng không có khả năng nhưng chúng ta cũng chỉ có thể là đem phân kém kéo ra đến bốn mươi phân trở lên chiến lược hướng bô tần sẽ t ị c làm chuẩn lúc này trẻ tuổi cũ dị cười đối với mình đồng đội nói đến h o u s n d joket gần nhất hai trận đấu ý nguyên không có thể thắng cầu trong bọn họ dừng ạt lan tạ hạt hai liên tiếp bại cùng orlando mặt tam liên bại mười hai trận đấu chỉ thắng một trận h à o s â n d j c k toàn t thể cầu thủ cảm xúc tựa hồ cũng đến nhanh bạo tạc biên giới hạ sàn hai trận đấu cùng ạt lan tạ hạt tranh t ả i cống hiến ba lần sai lầm cùng orlando mặt đội biểu hiện cống hiến năm cái sai lầm còn lại cái gì số liệu đều không có hai trận đấu hết thể đi lên chín phân ba giây chu dương đã không còn gì để nói đã h đẽo mặn không nghĩ để hạ kệ xì đờ ra sân quá nhiều hắn cũng không có biện pháp gì hạ sàn những ngày này cảm giác như đưa đám một mực tại gia tăng golden staple gì ốt vốn mùa giải biểu hiện rất tốt bọn hắn tại chiến lược bên trên đã có rõ ràng đề cao trẻ tuổi cú di để ngoại giới hết sức coi trọng lâm sách hào tại đội bóng bên trong cũng nhận được nhất định chú ý nhưng cho đến trước mắt lâm sách hào trận đồng đều thời gian lên sàn không đến tám phút đồng hồ cùng mỗi trận đấu muốn đánh khoảng ba mươi lăm phút cú di quả thực không có cách nào so vô luận là đối với truyền thông hay là golden state của di Y o t đến nói đây đều là một trận không chút huyền nhiệm tranh tài hào sân d â c kết hiện tại trên cơ bản đã bắt đầu bày nát cú di lòng tự tin lại lần nữa đề cao hắn cùng đồng đội nói trận đấu này phân kém tại mười lăm phân trong vòng đều coi như bọ không có phát huy tốt hắn muốn để đội bóng cuối cùng cùng hạ t t ầ n rộng kẹt phân kèm kéo ra đến bốn mươi phân trở lên đi tới golden state ổ gì ý ô sân nhà hôm nay ạ đ è o mặn cũng không có gì ý nghĩ hắn đã làm tốt mùa giải bảy nát chuẩn bị đã hạ sản cho hắn mấy phút cũng đánh không ra cuối cùng khả năng lại muốn rơi cái mình không có cho hắn cơ hội tội danh dì không liền để hắn ra sân hảo hảo đánh một trận dù sao đội bóng hiện tại cũng rất khó thắng trận hạ sản người tới đây một chút ta cùng mấy vị huấn luyện viên cũng thảo luận một chút một hồi làm ra thay đổi người hôm nay đánh xuất ra đầu tiên đi cùng nói một tiếng đi hảo hảo đánh ạ đ è o mảng có chút đau lòng nhìn xem cái này to con mình cho hắn vài phút thời gian lên sàn nhưng hắn trên cơ bản cái gì cũng làm không được t a ơn huấn luyện viên hai tệ s ị đ ợ lúc này cao h ứ n g có chút khoa tay múa chân chạy tới cùng hải ra một giọng nói đối phương có chút không tin bay đầu nhìn chủ soái lão nhân sau khi thấy gật gật đầu thế là hẹn cùng chu dương bọn hắn nói đơn giản vài câu sau liền hạ trận nghỉ ngơi đến người chính là chu dương kỳ thật ta rất hy vọng cùng diêu minh đến dưới rổ bên trên rổ cầm phân ngươi thấy thế nào cụ gì lúc này cười đối chu dương nói đến kia cụ gì ngươi có thể muốn ăn lẩu cùng là đại lão đại lão làm gì làm khó đại lão đâu chu dương nhớ được kiếp trước cụ gì mạnh biết bao bây giờ thấy còn có chút ngây nô cụ gì sau cười nói đến cái gì ngươi gọi ta cái gì không thể không nói chu dương ánh mắt của ngươi sát thực chuẩn nếu như vừa rồi ngươi bên trong c o i cho đùa vậy ngươi còn thật biết mở nhìn ngươi cũng không phải rất phách lối phân thượng ta có lẽ có thể để các ngươi đội bóng đừng thua nhiều như vậy phân Phân kém thêm ra ba mười phân thế nào cái này trò đùa tốt ha ha ha ha ha chu dương sau khi nghe xong kém chút đem nước mắt đều bật cười không biết điều ai nhìn tới vậy vẫn là nhiều để các ngươi thua một chút phân đi cụ di lắc đầu trực tiếp rời đi chú ý còn tại kia bên trong cười đâu làm sao chu dương hắn nói gì với ngươi ha ha ngươi làm sao rồi scot t là không hiểu sang đây xem chu dương tại kia bên trong cười đến đều muốn ngay tại chỗ bên trên với m ớ i cú gì giống như cùng hắn giảng một chuyện cười có buồn cười như vậy ha cụ gì ở bên kia âm mặt nhìn chu dương ốm scot t là tại kia bên trong cười cái không có chơi không có về sau là bị trọng tài cho vỗ xuống bả vai s o u đối với hắn nói câu tranh tài nhanh bắt đầu chu dương mới miễn cưỡng dừng tiếu dung chuẩn bị tranh tài hiện trường golden staple gì ý ốt fans hâm mộ bóng đá cảm thấy chu dương có phải là thụ cái gì kích thích trực tiếp điên dưới trận tại golden staple gì ý ốt băng ghế tịch nơi đó lâm s á c h hào ngây ngô lại m ở mịt nhìn xem hiện trường tranh tài cái này cùng hắn tại các phật đại học bên trong là hoàn toàn khác biệt dáng vẻ tại các phật đại học thời điểm hắn là đội bóng đội trưởng mà bây giờ hắn là băng ghế cầu thủ tại ngoại giới xem ra lâm s á c h hào rất điên cuồng hắn lúc này tại đội bóng bên này ngay cả cái chỗ ở đều không có một lòng muốn tại n b a tranh tài nhưng liền như bây giờ hắn dọc kết đối đã hạ sàn đồng dạng hai người đều không có bao lâu thời g nhưng trận đấu này hạ sản đánh xuất ra đầu tiên hay là h ư ỡ n ra hồ fans hâm mộ bóng đá dự kiến h o s ả n d ọ c k e s hôm nay đội hình ra sân là hạ tệ sider scola chu dương vợ dộc cùng martin golden state hồ g ì ủ ốt bên này theo thứ tự là chod david lee ry m o t t ạ cù g ì khi thấy hạ sản đánh xuất ra đầu tiên tiền phong thời điểm cù g ì hay là lộ ra ý cười đối phương là quyết tâm muốn b ả y nát kia cũng sẽ không thể trách bọn họ hôm nay điên cuồng hơn tiến công h ạ s ả n d ọ c k e s hai tệ sider cùng c h o d đứng chung một chỗ thời điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát tới có chút vang dội hư thành chốt nhìn thấy bóng rổ bay lên sau ngay lập tức đem cầu cầm tới cũng t r u y ề n bóng đến cụ g ì kia bên trong to con một cái không có đứng vững trực tiếp té ngã trên đất dẫn tới hiện trường phan bóng đá một trận tiếng cười cụ g ì tại hạ sản đ u ổ i kêu bên trong trực tiếp bước quá khứ lại cố ý thả chậm động t á c nhìn hắn một cái to con nhớ tới đoạn g i a hỏa này cầu kết quả mình vấp mình một chút lại té xuống À đẽo màn hai tay che mặt trở về ngồi đi hiện trường fans hâm mộ bóng đá cùng nhìn thẳng hề đồng dạng một trận tiếp một trận tiếng cười chuyển ra golden staple dị ốt lập tức hình thành năm đánh chết cục diện chốt dưới rổ lấy được banh sau trực tiếp đưa bó đậu ế n mau d y c h d đen g cầm tới ứ c mát tin truyền bóng sau trực tiếp xung quanh còn không có cùng hạ sản hơn phân nửa trận hắn liền ném ba phân trực tiếp rèn sắt cụ gì tiếp nhận trôn cầu sau hơn phân nửa trận tại một cái động tác giả lắc mở đ ầ u đen sau trực tiếp chạy mấy bước ba phân trúng đích nam không c ú gì ném chúng cái này và phân sau nhìn xem chu dương làm cái thổi trên họng súng khói động tác sau đó cười rời đi đừng cho bờ dốc đem cầu cho ta chu dương lúc này đối scot lạ nói đến chu dương ngươi đừng như thế dính cầu được không đậu đen có chút không tao hứng chu dương một mặt im lặng nhìn trước mắt bờ dốc sau đó trực tiếp mang bành qua đi đại ca ngươi cầm bành liền điên ném a ngươi còn nói ta dính cầu vai nhìn thấy chu dương tới sau lập tức vào tới tại ba người bao bọc dưới scot lạ không bao lâu cầm tới bóng rổ sau trực tiếp châu âu vũ bộ bên trên rổ phải phân lấy được bành sau không muốn chuyển cho hãi kẹ si đờ Bờ d ọ c lấy được banh sau muốn c h u y ể n bóng không có cơ hội gì cho đến scola cùng m a r tin tay bên trong chu dương bắt đầu nghiêm túc、ừ. hạ sán lập tức mở to hai mắt mới vừa rồi là mình nghe sai lầm rồi sao chu dương ngươi có ý tứ gì cho thêm hắn một chút ném rổ cơ hội đem tuần scola lúc này có chút ôn hòa nói đến cho hắn mấy lần còn nhiều cho hắn mấy lần đẹp hắn chúng ta không thắng c ầ u a phải chia lên dựa vào m a r tin ngươi cùng bờ d ọ c đâu h ả i thệ si đơ ngươi trở về phòng thủ đi vợ dốc trong lúc vô tình nghe tới chu dương nói hắn như vậy cũng không có gì dễ nói hạ sản lúc này chạy đến dưới rổ hai tay chống lạnh trong lúc nhất thời không lời nào để nói hắn không biết chu dương muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ phải lập tức để hắn cách mở hạ sần dọc kẹt rồi chương bốn trăm m ư ơ i hai hạ s ả n dây ruộng ngươi nhìn hạ sần dọc kẹt cái kia chủ xoái hắn đ o á n chừng đã bỏ đi trận đấu này đi hạ s ả n giá hỏa này là thật không có năng lực gì đội bóng hoa bao nhiêu tới một năm triệu a thìm chu dương ta cảm thấy liền không nên dùng nhiều số tiền này mặc kệ như thế nào golden seth hộ g eo hôm nay trận đấu này đều thắng định chu dương truyền thông bên trên mùa giải còn nói cái gì sẽ cho đội bóng mang đến hảo vận ta nhìn hắn cái này mùa giải tại không có r i ê u m ì n h cùng d i ả đi tình huống dưới làm sao cho đội bóng mang đến hảo vận golden state hồ dì ý ốt tổng quán quân được không một vị khắc phan hâm mộ lúc này ngạo kiểu đối bằng hữu của hắn nói đến mặc dù golden state hồ dì ý ốt năm nay cầm tổng quán quân lời nói còn có chút miết cưỡng nhưng ngay bằng hữu nói như vậy cũng cảm giác rất kích động cụ gì cầm cầu hơn phân nửa trận tại m a r tin phòng thủ dưới ba phân trung đích ngươi không phòng được ta để chu dương tới hắn có lẽ phải phòng chúng ta mấy tên cầu thủ đâu cụ dị lúc này cười đội mát tin nói đến đừng quá quần cũ dị ngươi mới đến nở bờ a mấy năm m a r t i n có chút không phục nói đến ta năm thứ hai nhưng y nguyên có thể sâu đánh các ngươi chu dương ngươi đồng đội trò đùa cũng mở không tệ ha ha ha cụ dì sau khi nói xong trực tiếp không có lại phản ứng m a r t i n chạy chu dương liền đi qua m a r t i n nhìn xem lúc này thế mà không còn cách nào khác chu dương cảm thấy không hiểu đ â u chu dương biết kiếp trước cụ dì tiếp qua mấy năm khủng bố đến mức nào hắn cũng là thưởng thức cụ dì năng lực cá nhân cái này mùa giải thân là năm hai sinh tuổi trẻ cụ dì lộ ra năng lực càng thêm cường đại đừng bị đối phương quánh yêu hắn hôm nay một mực tại kích thích chúng ta chu dương cùng mattin đến gần đối với hắn nói ngươi không nhìn tiểu tử này có bao nhiêu phép đ ố i chúng ta thật hẳn là hào hào giáo hơn một chút hắn bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn mattin đừng xúc động hắn ba phân rất lợi hại chu dương lúc này rất nghiêm túc đối cùng là vốn mùa giải chủ lực đồng đội mattin nói một cái năm hai sinh nhìn đem người sợ hắn có bản lánh gì một cái nhìn qua giống học sinh tiểu học giá hỏa mặc dù nhan giá trị không sai nhưng hắn có thể dựa vào ném ba phân cầm tổng quán quân sao b u ồ n cười mattin có chút trách cứ chu dương ý tứ nhìn hắn một cái sau đó lập tức rời đi hắn là thật có thể dựa vào ném rổ ném từ đối thủ tuyển thủ a c h u dương nhìn xem m a r t i n cũng là bất lực phản bác c ú dì đứng xa xa nhìn đây hết thảy không biết vì cái gì cái này mùa giải c ũ n g không phải là mi a mi hít tru dương tiếp xúc phát hiện còn có chút thích g i a hòa này c h u dương tên này cầu thủ tựa hồ không phải bắt hắn vui vẻ còn hắn gọi lại l a o chẳng lẽ hắn thật có năng lực nhìn ra ai năng lực mạnh thật tuệ nhãn biết anh hùng c ú dì k h ẽ lắc đầu những n à y trước không m u ố n cùng thắng bọn hắn lại nói đậu đen cầm tới sẽ có lại chuyền bóng sau trực tiếp giết tới đối phương dưới rổ david lee trực tiếp cho hắn đến n h ớ máu mũ đậu đen trực tiếp ném tới trên sàn nhà hạ sàn nhặt được bóng rổ sau tại trộn k nửa cái cánh tay đều nhét tiến vào vòng rổ bên trong nhìn qua mười điểm khủng bố làm gì a tiểu lão đệ vòng rổ là vô tội trộn đột nhiên mở miệng trực tiếp đem hắn các đội h ư u cho cười ngươi cũng chỉ sẽ qua loa vài câu đi hai thệ si đơ nghẹn mấy giây sau đối trộn nói đến cái sau biểu lộ dần dần biến mất sau đó lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười trộn chỉ cảm thấy không cần thiết cùng một vị lập tức sẽ rời đi nở bờ a năm nhất sinh phân cao thấp lúc đầu trận đấu này a đ e o mặn đều để cho mình xuất ra đầu tiên kết quả chu dương ở ngay trước mặt hắn tại trên sàn thi đấu để các đội hữu biệt chuyện cầu cho hắn hắn vừa mới bắt đầu cảm giác rất bất lực nhưng sau đó cũng chỉ còn lại có phẫn nộ hắn không rõ vì cái gì chu dương muốn đối với hắn như vậy l ử a g i ậ n trong lòng đang thiêu đốt h ứ n g thực là loại kia không có cố kỵ thiêu đốt chu dương kỳ thật biết mặc dù trong thời gian ngắn cho hạ sản tiến hành tốc độ di chuyển phản ứng cùng tăng cường huấn luyện ném rổ huấn luyện còn chưa làm đâu nhưng dù vậy hắn tại trên sàn thi đấu y nguyên không có rất rõ rệt đề cao nhất là phương diện tốc độ lúc này vừa mới đến nba hạ sản tại bật lên cùng lực buộc phát phương diện còn có thể những phương diện khác thật không thể cưỡng cầu hắn cho nên hắn trận đấu này chủ cần phải làm là phòng thủ đối phương cầu thủ chiến đấu bảng bóng rổ cùng cho đồng đội c h u y ể n bóng đây là c h u dương cho hắn định vị như vậy tự nhiên không thể nhiều c h u y ể n bóng cho hắn để hắn một người đơn độc tiến công được chứ h ả o sân d ọ c k ế t lại không phải cái gì người mới căn cứ huấn luyện chính n g ư ơ i đã nghiền đánh xong sau đó đội bóng thua trận tranh tài ngươi phủi mông một cái rời đi kết quả h ả o sân d ọ c kép phải tiếp nhận thua trận tranh tài cái này lại vứt bỏ một trận đấu tổn thất À đẹo mạn trước một năm đối c h u dương đ ộ thiện cảm liền bắt đầu tăng lên là tăng lên biên độ tương đối lớn cái c h ủ loại kia cái này mùa giải may mắn làm huấn luyện viên dạng này cầu thủ cũng phát hiện chu dương tính cách hay là rất thành thục có trở thành siêu sao bóng đá điều kiện mặc dù bây giờ nói hắn là vô cùng lớn cũng không có gì m a bệnh nhưng bây giờ liên minh bên trong không ba một đời antony cùng lẹp dùng tại kia bên trong đâu hai người bọn họ đều là liên minh bên trong đỉnh cấp phong vị cầu thủ chu dương làm là không sáu một đời cầu thủ liền lộ ra hơi có chút linh mô h u n g hồ hiện tại chín mươi sáu một đời cầu thủ còn sinh động tại trên sàn thi đấu chu dương phía trước đối thủ còn có rất nhiều cu di ra bộ tiến công chuyền bóng đến chỗ kia bên trong nhìn nhìn phản ứng của ngươi Ta mắt ném ném tin đến trước trận ba phân rèn sắt sau hai k t si đã lập tức lao ra cầm tới bảng bóng rổ tự mình có thân đánh đơn trột thời điểm nhìn thấy vai muốn gây mất hắn trong tay bóng rổ lập tức lập tức chuyển bóng đến chu dương kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên b a phân trung đích cú dị có chút kinh ngạc nhìn hạ sản cùng chu dương kinh ngạc tại cái này tỏ con biến thông minh còn có chính là chu dương xúc cảm vậy mà để hắn có một tia áp lực có ý tứ t u t chu dương quá khứ trùng điệp cùng hát hệ xì đờ vô tay mặc dù ngay từ đầu hạ sẵn là muốn cự tuyển nhưng hắn hay là đưa bàn tay ra cùng tranh tài kết thúc có mấy lời hắn phải ngay mặt cùng chu dương giảng cụ d ì chậm rãi dẫn bóng hơn phân nửa trận martin sau khi thấy trực tiếp đi theo hai người dây dưa trong chốc lát cụ d ì trực tiếp nhảy lên về cái ba phân hiện trường golden staple z e o f f e n s hâm mộ bóng đá nháy mắt sôi c h à o từ khi bên trên mùa giải cụ d ì đi tới golden s t a p e z e offense h sôi c h i này đội bóng tựa hồ từ bảy nát trạng thái bắt đầu trở nên có hy vọng hắn nhẹ nhàng động tác cùng tình chuẩn ném dầu nên đón không ít f a n hâm mộ ạ đẹo m à n lúc này nghiêm túc khoanh tay nhìn xem tranh tài hắn phát hiện hạ sản tựa hồ phát sinh một chút biến hóa mặc dù nhìn qua còn rất vụ về nhưng so phía trước tranh tài khá hơn một chút mặc dù phía trước tranh tài hắn hai trận hết thể mới cho chín phân nhiều một chút kỳ thật hạt sơn d ọ c kép huấn luyện viên trưởng cũng rất muốn giữ lại hạ sản nhưng hạt sơn d ọ c k ẹ t bây giờ tại phương diện tiền bạc thật rất khẩn trương một cái chu dương liền hoa một năm triệu đô lạ bọn hắn một phương diện muốn tìm kiếm tốt cầu thủ một phương diện lại muốn tiết lưu tiết kiệm tiền thỉnh tho hiện tại đội bóng liền gặp phải một cái lưỡng nan tình cảnh hoặc là dùng nhiều một chút tiền t h i ê u một vị có chút năng lực đồ công nhân tiền phong khả năng vì đạt được hắn sẽ mở trừ h ệ s giờ dạ thì cùng cầu thủ một loại khác chính là cùng diêu minh trở về nhưng loại tình huống này hay là rất để người không thoải mái bởi vì diêu minh hiện tại quan phương bên trên cũng nói là vô kỳ hạn tổn thương bệnh trạng thái bên trong ngươi nhiều chuyền một chút cầu chu dương lúc này có chút không cao hứng đối đầu đen nói đến ta không có chuyền bóng sao tốt ta ta giống như xác thực không có chuyền qua vợ r ộ n một lần ức không có ý tứ nợ nụ cười s c o là không bao lâu tiếp nhận vợ quay người đối mặt với david l e e nhảy ném cầm phân muốn đem phân kém kéo ra chúng ta làm còn không tốt cụ gì lúc này có chút ảo nào nói câu trực tiếp chủ động muốn banh đến trước trận đón m a r tin trực tiếp tới nhớ cực xa ba phân m a r tin bị cụ gì cái này liên tục ba phân cũng cho làm không còn cách nào khác chu dương nhanh chóng tiếp nhận cầu sau đến trước trận tại ba người bao bọc dưới muốn tạo đối phương phạm quy không có làm được bóng rổ đạn khung mà ra hạ sản trực tiếp nhảy lên bổ trừ cầm phân bóng rổ tiến vào giỏ sau giống như là đạn pháo đồng dạng bắn xuống y nguyên cánh tay nhét tiến vào vòng rộ hai kẻ xí đ ờ tại mình khả năng lập tức liền muốn rời khỏi nở bờ a lấy mấy trận đấu bên trong lúc này ngay tại vùng v â y dây chết lấy ngồi tại golden state h ổ g ì ý ốt băng ghế tịch cuối cùng năm nhất sinh lâm sách hào nhìn xem một màn này không biết thế nào hắn lại có chút hiểu thành cái gì cái này cái đại gia hỏa muốn như thế hung á c ném rổ vai tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng hướng về đến trước trận trộn cầm tới bóng rổ lập tức bên trên rổ tiếp nhận hạ sản trực tiếp đưa bóng phiến đến bảng bóng rổ bên trên mình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh ngã văng ra ngoài lúc này hắm tấn dốc cách đám cầu thủ đã ngồi không yên bóng tất a tiểu từ này đi Chỗ nhìn quẳng xuống đất hạ sản trong lòng nghĩ đến mòn đ ạ tiếp nhận david l e e cầu sau ba phân không có mới vừa dậy không lâu hạ sản xong quyền đưa bóng đánh ra ngoài chu dương tại ba phân tuyến phụ c ậ n tiếp nhận bóng r ồ i trực tiếp đi ê n chạy ngay tại golden state oji ý ốt cự d ì đ u ổ i s á t d ư ớ i nó hơn golden state oji ý ốt cầu thủ kinh ngạc thời điểm chu dương trực tiếp chiến phụ thức bạo trừ cầm phân sợ mát huấn luyện viên thấy không xong lập tức sẽ tạm dừng cự d ì lúc này sắc mặt âm chầm nhìn xem hiện trường hà sơn dọc kẹt cầu thủ mấy giây sau trở về phân kém lúc này đổi tới còn kém ba phân chẳng lẽ mình muốn thật là thơm sao lâm sách hào một hồi phân mọi người phải chú ý đối phương t i ề n phong hắn hôm nay phát huy không tệ so phân phương diện dẫn trước mười phân tả hữu liền có thể không nên gấp gáp tiết tấu thả chậm golden s t a t e l o n di ô huấn luyện viên trưởng lúc này đem trẻ tuổi lâm sách hào kêu đến cùng mình cầu thủ nói tiếp xuống phải đánh thế nào tiên kỳ chúng ta không yêu cầu nhất định phải dẫn trước golden s t a t e l o n di ô có thể cùng bọn hắn đánh tới so phân rằng có tốt nhất chúng ta muốn tại nửa hiệp sau cùng bọn hắn tranh đoạt vốn trận đấu xin ra sân nhiều chú ý cụ gì ra hòa này chu dương số lần nhìn xem bặt mạn trở về hậu tâm bên trong lập tức lòng không ít có bà thi ở ở đây đội bóng tại phòng thủ bên trên liền càng có bảo hộ mà lại bà thi ở tại xử lý cầu bên trên cũng rất lý trí ta một hồi bên ngoài bên cạnh hấp dẫn hạ sườn ộ n g kẹt cầu thủ sau đó người cùng ai chú ý ta chuyền bóng ra mi lâm lúc này muốn cùng cụ d ì nói dưới mình ý nghĩ nhưng đối phương căn bản không nhìn hắn được được làm sao đều được người tùy tiện Chột cho ta giám sát chặt chẽ cái kia hạ sàn tiểu t ử này ngươi không phòng được hắn sao cụ d ì có chút nổi dẫn đối với mình tiền phong nói lâm sách hào mình đi đến mai bên cạnh tiếp nhận bóng rộ lúc này golden staple j i o t chỉ là coi hắn là làm một tên tân tú mà thôi các loại số liệu đều tương đối david lee cầm qua lâm truyền bóng đằng sau đối scola bị trực tiếp b ụ rơi bà t ỷ ở cầm tới bóng rổ sau lập tức lên nhanh chạy đến trước trận phía trước trận nhìn truyền bóng khả năng bị đoạn tình h ô g dưới trực tiếp nhảy lên b à phân g i n sát giáp mi lâm cầm tới bóng rổ sau lập tức ra t ố c chạy tại hassan j o k ẹ t đuổi theo bên trong trực tiếp bên trên rổ phải phân ngươi cũng không có truyền bóng a tiểu l ã n đệ cu di lúc này nhìn trước mắt lâm sách hào nói đến cơ hội ta sẽ chuyền bóng ra mi lâm lúc này nói nghiêm túc đi cũng không cùng người so đo n h ữ n g này ngươi tùy ý đi cụ gì khoát khoát tay chu dương cùng bà ti ở liếc nhau một cái lâm sách hảo tên này cầu thủ tốc độ thật khá nhanh hạ sản vừa rồi cũng tham dự và o truy đuổi lâm sách hảo đội ngũ bên trong đi nhưng không tới ba giây liền lập tức chịu đựng đùi phải đánh tới trên chân trái hạt hệ xi đờ kem chút mình đem mình trượt chân bà ti ở đến trước trận hậu chuyện cầu cho hạ sản cụ gì trực tiếp đi qua đoạn mất hắn trong tay cầu sau cố ý tại hạt hệ xi đờ bên người chuyển hai giây nhiều sau mới chuyền bóng đến trước trận david ly kia bên trong vai sau đó không lâu nhận bóng nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới ba hiện trường golden staple g e offense hâm mộ bóng đá hay là rất thích tiếp tục xem tiếp mà huston dốc k e t phan bóng đá lúc này đã có rời sân lại là một trận đại bị phân thua trận tranh tài đối với thủ tiết huston dốc kép biểu hiện huston dốc k e t phan hâm mộ bóng đá cảm giác thấy rất khó chịu bọn hắn cảm thấy đây đều là hạ sàn sai hắn liền không nên tới huston dốc kép phòng thủ bên trên vẫn là phải nhiều chú ý bà ti ở người không cần đi hiệp phòng cái khác cầu thủ hay ez tiết sau ra sân phòng tốt đối phương nội tuyến bà ti ở liền chuyên môn phòng cụ gì là được hiệp hai tranh tài trở về hào sân dốc kép bên này hải ra thay đổi score mà gordon s t a p l ổ gì ý ốt đầu này lâm sách hảo dưới đi nghỉ ngơi á tây thay thế hắn ra sân thủ tiết lâm sách hảo cầm tới hai phân hai bảng bóng rổ một kiến tạo hắn đối biểu hiện hôm nay coi như hài lòng nhưng tiếp xuống tranh tài có lẽ hắn liền không có ra sân cơ hội lúc này hắn tấn dọc kẹt đội hình nhìn qua cũng thực không tồi hay s là có tiếng liều sức chiến đấu rất đủ mà bạ t ỷ ở lớn trái tim cùng năng lực phòng ngự cũng làm cho người tương đối xem trọng tranh tài bắt đầu mát tin hơn phân nửa trận hậu chuyện cầu đến hay s kia bên trong cái sau trực tiếp để vài phạm quy sau đánh thành hai một cu di lắc đầu mình tới trước trận trực tiếp liền vùng cái ba phân hôm nay tranh tài c ụ gì là muốn để tiểu nhị đội đại bị phân thua bởi bọn hắn cho nên đang chiến đấu g ụ c vọng bên trên biểu hiện phải phá lệ máy liệt bộ tần sẽ tịch đội có thể làm đến bọn hắn cũng muốn đi thử một chút không không trở về không cần ra chu dương lập tức ra hiệu bạ t ỷ ở xem trọng c ụ gì. hắn đối mặt mình lấy david l e e cùng mai bao bọc trực tiếp nhảy ném hai phân giống ruột nhập lưới cũ gì lần nữa cầm tới bóng rổ hiện trường đều có f a n bóng đá đứng xem so tài nhưng lúc này cụ dị cảm giác có chút là lạ hắn cũng không nói lên được bên người bạ tì ở dán chặt lấy hắn cảm giác không thoải mái nhưng cụ g ì còn là muốn lập tức ném một cái ba phân đem hạ s ầ n dọc kẹt muốn giấy lên ngọn lửa hy vọng dội tắt ngay tại hắn coi là hớt r a xỉn cũng nhảy lên tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm cụ g ì trực tiếp mở to hai mắt bà ti ở quả thực là tại không trung sở đến bóng rổ hạ sản thấy cảnh này lập tức chuẩn bị bóng rổ đạn khung mà ra sau giành lại bảng bóng rổ chuyền bóng đến bên người chu dương kia bên trong không đi phân tâm nhìn chằm chằm david l e e cùng ai bà ti ở cảm giác hắn hiện tại nhạy nhóng nhiều Chương 413, hai vị nhất hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc một khắc này hai tri đội bóng trạng thái tựa hồ phát sinh một chút biến hóa Golden State liều mạng. không nghĩ tới huston dọc kép h ô n g thế tải mà liều mạng như vậy cụ gì tại phòng thay quần áo bên trong lúc này lẩm bẩm l ầ u bầu nói đến chung quanh các đội hữu đều mỏi mệt làm lấy riêng phần mình sự tình trên cơ bản có một nửa lúc này đều đang ngủ nếu có một vị giống như ta có thể ném đồng đội liền tốt nếu như phong vị bên trên lại đến cái rất bạo lực phòng thủ cầu thủ liệt tốt nếu như còn có thế năng ném có thể đánh giống đủ dạn như thế đồng đội c ú gì nghĩ đến cái này bên trong lắc đầu nợ nụ cười sau đó nằm đến trên cái băng giải ngủ 55-45 hai mảnh tranh tài đánh xong golden staple g i ốt ý nguyên dẫn trước lấy đối phương mười phân có thể nói hiệp hai tranh tài hạt sần dọc kẹt đã đánh rất không tệ tại golden staple g e ốt điên cùng công kích bên trong có thể vẫn không có bị đánh hoa xem như tương đối may mắn bốn mươi ù phân dẫn trước phân kém lúc này cụ dị cảm thấy xác thực bổ tần sơ thịt đội trận đấu kia phát huy rất tốt ta xem bọn hắn hiện tại dự bị bên trên không phải rất mạnh cho nên ở sau đó trong trận đấu chúng ta hay là có cơ hội xéo lệ cùng hạt hệ sĩ đ ỡ làm sự tình không sai bị lắm ngươi liền phòng tốt nội tuyến là được bảng bóng r i hết sức đi đoạn xéo lệ tại k i a bên trong tấp nập gật đầu hắn dơ dạ thì còn có cả dồn dạng này cầu thủ tại hạt cần dọc kẹt hay là rất không chắc cùng đợi bọn hắn có lẽ là một cái mùa giải băng ghế chúng ta muốn lấy phải chia làm chủ phòng thủ bên trên nếu như thực tế không phòng được có thể cùng bọn hắn liều tiến công một chút hiệu suất cái này một tiết nói tóm lại chính là đường quá suy nghĩ gì đều làm tốt phải phân phóng tại phía trước nhất hạ đ è o mạn cuộc đời huấn luyện viên bên trong hắn là một vị không chịu thua huấn luyện viên sở dĩ danh khí lớn cũng là bởi vì chẳng những hắn có năng lực mà lại số liệu cũng đủ xinh đẹp có thể đánh ra trước kia số liệu lão gia tử cũng là có nhất định bản lĩnh thời gian mấy năm diêu minh người tốc độ đã có tăng lên hắn tại ném rổ bên trên độ chính xác cao thân cao bên trên tại liên minh bên trong có hạc giữa bảy gà cảm giác mà lại cái này đến từ đông phương to con còn rất thông minh dạng này tiền phong rất thích hợp hạ đ è o mạn hệ thống nhưng bây giờ hắn t h thương ngoại giới truyền môn có rất nhiều lão gia tử hiện tại không còn lòng dạ quan tâm những n à y truyền môn nhưng hạ sản tuyệt đối cùng diêu minh không phải đồng dạng mặc dù bọn hắn sơ kỳ tốc độ đều không nhanh nhưng hiển nhiên hạc hệ si、sì、đỡ tốc độ có chút chậm qua phân lúc này hạ sản ngồi ở đây dưới không ai nói chuyện cùng hắn hắn cũng tại kia bên trong nghiêm túc nghỉ ngơi trận đấu này hắn muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại tranh tài lên nếu như chủ xoáy lúc này để hắn kế tiếp theo tranh tài hắn khả năng thật đúng là tại thể năng trên có chút chống đỡ không được vai ngươi không cần quá nhiều đi phòng thủ phòng thủ cái này chủ yếu dạy cho u ô cùng gạ tụ diệt hai người bọn họ ngươi cùng cũ gì chủ yếu phụ trách phải phân cùng tổ chức tranh tài hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này nhiệt liệt hoan hô golden s t a t b l e i y ốt cái này mùa giải chiến lược dâng lên rất rõ ràng không bao lâu hai tri đội bóng ra sân house and dầu k ẹ p bên này đội hình biến thành xeo lệ scola bạ tì h ở l à c dì bù i n c h ờ golden s t a t b l e i y ốt đầu này cầu thủ theo thứ tự là u ốm gà tu dị giấc mơ ạ nô vít cụ d ì cùng ai chủ xoay biết bọn hắn đội bóng tại dự bị bên trên là không có house and dầu k ẹ p mạnh cho nên để vai k ế nối liền trận đấu nhưng hắn từ nhỏ tiên phong vị trí biến thành hậu vệ tổ chức giấc mơ ạ nô vị tại đi họ nẹt trước đó là tại lo sáng giờ lết lúc đầu coi là sẽ tại los a n g e l e s l à c ỡ cắm d ễ hắn lập tức liền bị giao dịch đi c h ụ dương nhìn xem tên này cầu thủ sau lập tức nhớ tới kiếp trước bên trong đồng học l ạ p t o c bên trong ngầm thừa nhận tiền phong cầu thủ tên này cầu thủ có không sai phòng thủ cùng bên trong ném năng lực Golden State -O g o l d e n sẽ tố gì ý ốt hẳn là không cần hắn năng lực tiến công tên này cầu thủ phòng thủ bản g bóng rổ cùng mũ cũng không tệ bà thì ở hơn phân nửa trận bù ỉn trở không lâu lấy được banh sau nhảy ném không có có là muốn b ù trừ bị ù ổ trực tiếp quấy nhớ được theo hiện trường tiếng hoan hô gạ tụ dịp trực tiếp giành lại bảng bóng rổ sau nhanh chóng hơn phân nửa trận vai tại một bên khác tiếp qua hắn chuyển bóng sau ba phân trung đích chu dương lúc này cũng ở tại châu ngồi xuống hiệp ba tranh tài ạ đẹo mạn để một chút cầu thủ hồi máu b à thì âm ộ t mình cầm cầu đến trước trận ba phân không có sao ư ủ ổ trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho cụ di cái sau nhận bóng đi bộ nhàn nhã hơn phân nửa trận sau lập tức golden state ổ di ý ốt lại được ba phân cụ dị cắn miệng bên trong giang bộ vương tay tranh tài liền là đơn giản như thế ạ đẹo mạn có chút sầu lo vẻ mặt và cụ dị vừa mới làm ra biểu lộ hình thành phân kém kéo ra đến mười sáu phân chu dương ngươi nghỉ ngơi một chút đi hạ sàn tới bà ti ở một hồi kế tiếp theo tổ chức tranh tài lao dì cùng bủ ỉn chờ hai người các ngươi cho ta mau mau phải phân À đẽo m ạ n nhìn thấy chu dương muốn đứng dậy lập tức ra hiệu hắn ngồi xuống tranh tài không thể nhưng một người đến chu dương như thế đánh cũng rất hào tổn thể lực mà lại h u s o n dốc kẹt cái khác cầu thủ hắn còn muốn cho nhất định ra sân thời gian lần này trực tiếp đem h u s o n dốc kẹt làm ngừng để golden state hộ gì ý ột lòng tin khôi phục không b t mà lại bọn hắn cũng phát hiện đối phương cũng không có để năng lực tổ chức không sai chu dương trở về mặc dù bắt mạn cũng rất lợi hại nhưng cùng chu dương so sánh tựa hồ tổng hợp năng lực bên trên muôn ngắn một đoạn giác mơ ạ nổ vịt nhìn thấy chu dương một mực không trở về hơi nhẹ nhàng thở ra tại là cỡ thời điểm mặc dù không có cảm thấy chu dương lợi hại cỡ nào nhưng bây giờ hắn cũng không ốc đối phương vừa mới dẫn đầu không có bà mi a mi h ị t cầm tới tổng quán quân như vậy chu dương thực lực liền tuyệt đối không phải hắn cái này phổ thông đồ công nhân phong vị có thể so tối thiểu hiện tại hắn tại trên số liệu cũng chỉ là cái đồ công nhân phong vị mà thôi chu dương nếu như ra sân hắn không biết có thể hay không bảo vệ tốt đối phương truyền thông bên trên hiện tại cũng bắt hắn cùng lẹp dùng còn có antony h làm sự so sánh đâu tranh tài sau khi trở về hiện trường nhìn thấy hạ sản ra sân vậy mà chuyển ra một chút hư thanh ra hai tệ h sĩ đ ỡ kỳ quái nhìn xem hiện trường fans hâm mộ bóng đá lại đem l ự c chú ý tập trung đến trên sàn thi đấu đến hắn đã không có gì tốt nghĩ lúc này mình ngay tại n ba biên giới có lẽ ngày mai hắn liền cuốn gói rời đi nhưng cho dù ngày mai hắn thật đi hôm nay cũng muốn tại mảnh này trên sàn thi đấu lưu lại thứ gì mới được tại n ba trong trận đấu có lẽ là mình trên tâm lý còn có chút không t h í c ứ n g có lẽ là huấn luyện viên trưởng an bại để hắn trong lúc nhất thời không phát huy ra năng lực của mình liền lại x u ố n g dưới tóm lại h ạ t hệ xi đ ỡ cảm thấy mình không có làm sao biểu hiện tốt cũng phát hiện nba không phải loại kia tùy tiện để ngươi có thể biểu hiện địa phương tốt Chứ phi ngươi năng lực đặc biệt mạnh mạnh này đấu trường không phải ngươi muốn đánh tốt liền nhất định có thể đánh ra thành tích tốt golden stadel g eos nhìn xem năm nay hai vòng thuận vị tiền phong phía bên mình chính là năm nay thủ vòng thứ sáu thuận vị trung tâm phong tối thiểu tại phân phối bên trên golden s t a d e o s bên này liền muốn so hắn dọc kẹt cao một cái cấp bậc mà lại đội bóng còn có mấy tên dự bị tiền phong đồng dạng xuất sắc h gordon staple gì ý ốt tại hắn từ tranh tài đến bây giờ phân tích được đến kết quả là chi này đội bóng ngươi không thể quá mức cùng hắn dùng sức mạnh gordon staple gì ý ốt không những ở nhanh trong hướng về kích vòng rộ phương diện có nhất định năng lực bọn hắn xác định vị trí ba phân bên trong cự ly sa ném rổ độ chính xác đều không thấp mà lại tay trong của bọn họ phòng thủ cũng làm biết tròn biết méo bà thi ở cùng đồng đội nói những ngày thời điểm tựa hồ cũng đang an ủi chính mình bởi vì trận đấu này nếu như nghiêm túc phân tích đến liền sẽ phát hiện phần thắng đã còn thừa không nhiều cái khác đồng đội lúc này đều bị golden staple j e i o t cho bảo vệ tốt xin nhìn thời gian cuối cùng có chút bất đắc dĩ đưa bóng chuyển đến hạ sản kia bên trong hắn không nghĩ rằng này mà golden staple j e i o t đám cầu thủ ngầm hiệu lẫn nhau chiến thuật hữu hiệu cầu bị bức bách đến hạ sản cái này bên trong liền tương đương với bọn hắn nhiều một lần phát bóng cơ hội a tiếp nhận bóng rổ hãy tệ s lập tức chú ý tới chung quanh cầu thủ nhìn chằm chằm thân sắc một cũ cảm giác á c bách trực tiếp đánh tới hắn lúc này cảm thấy mình một khi dẫn bóng lập tức nhịp tim liền sẽ tại phạt rổ tuyến phụ cận h ạ t hệ xi đờ ép túi người vỗ xuống cầu sau lập tức cao cao nhảy lên bởi vì nhảy quá cao đem tại dưới rổ gạ tụ dịp cùng bù ổ đều cho làm động tiểu từ này chuyện gì xảy ra hắn muốn làm gì chạy vòng rổ phương hướng nhảy lên hạ sản trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài bóng rổ nện vào bảng bóng rổ bên trên sau lập tức có đánh tới hướng vòng rổ lần nữa bắn lên nhiều lần hai lần bóng rổ rơi vào trong lưới tại golden state bổ dưới mí mắt hát h ệ xi đờ thế mà phải phân thật có ngươi mặc dù động tác có chút kỳ quái nhưng ghi bàn chính là bóng tốt đội bóng hiện tại cảm giác không có ngươi bà tỷ ở lúc này có chút kích động chạy tới tiểu khẩn thiết đánh tới hai tệ xì đờ trên ngực vừa cười vừa nói phải phân liền tốt phải phân liền tốt mình cũng không nghĩ tới vừa rồi quả bóng kia có thể tìm bảo hạ sản không biết ứng đối như thế nào đồng đội đối với hắn đột nhiên t ộ i phồng lập tức cười ngây ngô mấy lần sau liền chạy tới hạ sản ư thế nhưng là thủ vòng thứ sáu thuận vị cầu thủ ngươi có lòng tin đánh thắng được hắn sao chu dương lúc này ở các đội h ư u tiếng hoan hô bên trong đột nhiên đ ố i hạ sản hô đến nhìn cái này bên trong hai tệ xì đờ nghe tới chu dương thanh em hậu tâm tình có chút phức tạp chỉ, chỉ mình hữu lực tráng kiện cánh tay nói đến cái gì cao thuận vị cầu thủ hắn hôm nay sẽ phải biết cái này gọi ủ ổ n ra hỏa tranh tài đánh tới cái này bên trong hắn cũng không thèm đếm s ử a tiểu t ử này có chút non nớt nhưng ta cảm thấy tiềm lực của hắn thật không tiểu a đẹo mạn lúc này nhìn xem ở đây vừa cho đồng đội g i e o hò chu dương nói đến có lẽ hắn phải phân không phải mạnh như vậy nhưng hạ sạn năng lực phòng ngự ta vẫn là nhìn tốt huấn luyện viên chu dương lúc này có chút nghiêm túc đối chủ xoáy nói đến ngươi nói chu dương nếu có cơ hội tại đội bóng còn không có khai trừ hắn có thể để cho hắn nhiều đánh một chút thời gian sao chu dương lúc này thẳng tắp chiến lực lấy túi đầu đối lão nhân nói đến h o u s â n d ọ c k e t hiện tại cũng không có lựa chọn khác tiền phong vị trí bên trên mỗi một tên có thể đảm nhiệm cầu thủ đều có năng lực được điểm nếu như diêu minh không có có bị thương chúng ta hiện tại có lẽ có thể cân nhắc chạy tây bộ trước ba cố gắng hôm nay hạ sản trạng thái nếu như hắn có thể một mực tiếp tục giữ vững ta sẽ cân nhắc tiểu tử này mặc dù ngây ngô nhưng hắn tại trên sàn thi đấu thái độ cũng không tệ lắm vậy cảm ơn huấn luyện viên ta là cảm thấy diêu minh thương thế xa xa khó v ờ i chúng ta đội bóng tối thiểu tại tiền phong vị trí bên trên phải có cái thân cao có thể xứng đôi cái khác đội bóng tiền phong cầu thủ mới được mà lại hạ sản cái khác năng lực cũng còn có thể mặc dù có một ít năng lực trị số tương đối thấp nhưng ta cảm thấy cái này mùa giải có thể để hắn có chỗ đề cao ta cảm thấy nếu như về sau hắn có cơ hội hẳn là có thể trở thành một tên không sai t i ề n phong muốn ta nói bây giờ tại bộ tần cầm qua mìm s á t thực thực lực tổng hợp rất không tệ h o s e tân dộc kẹt bỏ lỡ a đẹo mạn một vừa nhìn tranh tài vừa nói mình ý nghĩ lần này chu dương chưa có trở về a đẹo mạn nếu như mìm đến hỏa tiện hiện tại có thể hay không đã đánh lên chủ lực trung tâm phong vị trí này rồi hẳn là khả năng rất lớn là sẽ cu dị hướng mình đồng đội mâm anh trực tiếp nhảy ném ba phân lần này không có hạ sạn lập tức nhặt được một cái bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến bạ t ì ở kia bên trong bù ỉn trở cầm qua bóng rổ vọt thẳng đến trước trận t ạ i không người phòng thủ tình huống dưới trực tiếp ba phân đánh tấm trung đích hiện tại hassan dầu k ẹ t hậu vệ bên trong có thể được phân chiếm đa số nhưng trong trận đấu phát huy không ổn định cũng là như thế giống l à c gì bạ t ì ở dạng này có không sai tố chất thân thể cầu thủ s a ném không có có thể dựa vào thân thể nhanh chóng phải phân nhưng cái khác cầu thủ liền cần bọn hắn nhiều tại ném rổ phương diện bỏ công sức lần này hassan dầu két điều chỉnh qua đi tựa hồ không có bị động như vậy ông kính cũng cho chu dương hai lần p hai á t hâm mộ người đá nhìn xem Chu xem d ơ n còn g đổ t ném ném đổi mấy lần địa điểm ủ ộ nhìn y nguyên thoát khỏi không được hạ sản mà lại mình tiến công rất có thể bị đối phương bấy n h i ề u sau lựa chọn chuyền bóng đến gạ tù dịp tia bên trong hiện trường golden state tổ dị ý、e、offense hâm mộ bóng đá đều hơi kinh ngạc、uh, vừa mới thế mà không dám ở hạt hệ xì đờ bên người tiến công nhìn thấy bóng rổ cho đến g ạ tù dịp kia bên trong sau hạ sản không có có mơ tưởng trực tiếp thay đổi hai chân phương hướng sau lần nữa nhảy dựng lên g ạ tù dịp không nghĩ tới hạ sản sẽ phản ứng nhanh như vậy trực tiếp lựa chọn khoảng cách gần nhạy ném bị hạt hệ xì đờ trực tiếp tới nhớ máu mũ bởi vì quá dùng sức bóng rổ cao cao bắn lên b ạ t h ở cùng g ặ t mở ạ nổ vịt cùng đoạt trọng tài ném đi ra cầu như cùng cầu rơi xuống mới nhảy dựng lên người tinh thần cao độ tập trung thời điểm năng lực xác thực sẽ có đề cao lúc này hạ sản chính là như vậy. ma lại tại mấy ngày huấn luyện bên trong chu dương cho hắn ma quỷ huấn luyện cũng ít nhiều đưa đến một chút hiệu quả hắn cảm giác hai chân của mình không có đần như vậy vụn vai cùng gã tủ dịp nhìn lẫn nhau một cái từ ánh mắt bên trong đều nhìn ra đối hạ sản vừa mới năng lực phòng ngự không hiểu dựa theo phía trước tranh tài gia hỏa này phản ứng tuyệt đối không có nhanh như vậy a lão dì lúc này cầm bạ t ỷ ở đoạt tới bóng rổ ra hiệu mình đồng đội tốc độ mau mau hắn muốn c h u y ể n bóng golden staple zi cũng không dám xem thường đi theo đúng lúc này lão dì trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới sau đó lão dì tay chỉ chu dương mà không phải bạ ti ở chạy về chu dương. Golden bốn trăm mười bốn lương sư c h u dương hiện trường golden stable z eo fans hâm mộ bóng đá lúc này đồng loạt nhìn về phía c h u dương thật sự là người ở đây ngồi xuống nổi từ trên trời tới golden stable z eo ở đây cầu thủ bên trong cũng đều nhìn về hạt sần dọc kẹt băng ghế tịch kia bên trong bọn hắn không rõ vì cái gì lão d ị muốn đem vừa mới tiến công quy về là c h u dương công lao dù sao bọn hắn cảm thấy cái này cùng c h u dương hẳn là có nhất định quan hệ cho nên c h u dương giá hỏa này y nguyên phải cẩn thận lão dì tại memphis z z thời điểm liền đã rất chân thành hắn hy vọng mình một ngày kia có thể trở thành liên minh bên trong siêu sao tồn tại hắn cũng biết mình khoảng cách vô cùng lớn hay là có khoảng cách không nhỏ đối với dạng này cầu thủ kỳ thật hắn hy vọng cao độ vẫn là có thể nhìn thấy lao dì có không sai đột phá năng lực không sợ thân thể đối kháng có nhất định ném rổ xúc cảm đối với dạng này một vị cầu thủ hạt sần rộng k ẹ t tự nhiên cũng là tương đối coi trọng tại một cái mùa giải không có cùng chu dương một đội kết quả trời xui đất khiến gặp nhau lần nữa để lao d ì cảm thấy hết sức thân thiết memphis z i z e lies tại đoạn quan về sau tựa hồ sinh ra một loại ảo giác cảm giác đến bọn hắn có thể cầm tới hai liên quan hai liên quan đối với cái khác đội bóng đến nói coi như san antonio sơper mi a mi h e a t là cỡ những n à y đội bóng muốn có được đều điểm cân nhắc một chút húng chi là một chi d i vãng nổi tiếng không phải rất cao đội bóng trước mấy ngày lão dì huấn luyện cường độ lập tức liền lên đến mọi người cũng không biết vì cái gì có lẽ là bởi vì dùng tiền học chu dương khóa không nhiều huấn luyện điểm cảm giác mình ăn thiệt thòi dù sao cái khác hắc tần d ọ c kẹt cầu thủ đều thật tò mò lão dì cùng hạ sản hai vị này cầu thủ tựa hồ không thiếu tiền nha đắt như vậy khóa lão dì muốn hai mươi nghìn một tiết mà hạ sản sau khi giảm giá là một tiết khóa mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên đ ồ cái gì đâu hai tệ xì đ ợ cách mở hắn dọc cách trên cơ bản bán đã đóng thuyền tại bọn hắn tâm bên trong đi cờ bờ a hoặc nờ bờ l không tốt sao lào gì lời nói tựa hồ là mua chu dương thân tình phiếu trước kia là đồng đội quan hệ cho nên không nghĩ vểnh lên mặt m ũ i của hắn đi đối với pháo cỡ nhỏ đến nói hắn là hơi chú ý chu dương những năm gần đây tranh tài lọt xăng giờ lết là cờ memphis dì giờ li es còn có bên trên mùa giải mi a mi h e a t mặc dù có lẽ bên trong có rất nhiều nhân tố nhưng xác thực hắn đều đã cầm tới ba lần tổng quán quân hai lần là dự bị bên trên mùa giải là chủ lực phong、vị. chu dương đi tới chi này đội bóng để lão gì rất kích động hắn hiện tại một chút động tác trực tiếp là từ chu dương kia bên trong học được golden state of i i o ý t cầu thủ hạ tràng thời điểm vẫn không quên nhìn xem h ạ t s ầ n dọc cách băng ghế tịch nơi đó chu dương chờ mình đồng đội trở về chu dương mới cảm thấy vừa mới lão gì động tác cùng mình giống nhau đến mấy phần vừa mới đánh rất không tệ hạ sàn ngươi chỉ cần đem đối phương bảo vệ tốt liền được rồi À đẽo mà đối với vừa mới tranh tài hay là thật hài lòng bọn hắn cùng golden state of i i o ý t phân kém cũng có lại nhỏ đến còn kém tám phân mọi người bây giờ tại nội tuyến bên trên không chế tốt đối phương là được chúng ta y nguyên cần nhờ phải phân đến tranh thủ phản siêu đối thủ à đ è o m à n lúc này đã thấy c h u y ể n cơ đội bóng bên trong tương đối gầy yếu xạ thủ hình hậu vệ hắn trong lòng vẫn là có chút không chắc nhưng house and j o k ẹ s hiện tại còn có bà ti ở cùng lão dị dạng này hạng nặng hậu vệ an dơ dịp a tây cùng lâm sách hào các người một hồi ra sân hả ta biết cụ gì? người đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi sợ mát nhìn xem cụ gì an ủi nói đến hắn biết cụ gì lúc này tâm tình gì nhưng tranh tài đánh đến bây giờ đã có chút cứng đờ house and j o k e cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy phía trước mười hai trận đấu huston dọc k ẹ t thua mười một trận chẳng những cho golden staple t g eo đám cầu thủ tạo thành một loại ảo giác mà lại tại golden staple t g eo huấn luyện viên tổ cái này bên trong cũng là như thế lời nói hắn cảm thấy không có vấn đề gì tuyển tú cao t h u n vị mà lại bình thường huấn luyện bên trong u o người năng lực phòng ngự cũng không tệ tranh tài một lần nữa trở về huston dọc k ẹ t bên này cũng không có thay đổi cái gì hai kệ x ì đỡ lúc này gây nên không ít f a n bóng đ ã chú ý cái này to con tựa hồ còn có chút đồ vật lâm lúc này dẫn bóng đến trước trận khi nhìn đến u ô xuất hiện không vì sao lập tức chuyển bóng đến hắn kia bên trong cái sau trực tiếp ném rổ r scott là cầm tới bảng bóng rổ sau vọt thẳng đến trước trận bù ỉn c h ư nhận bóng liền ném ba phân giống ruột n h ậ p lưới 61, 56 t o à n bộ hiệp ba tranh tài cụ gì đều như ngồi bàn trông xác thực bọn hắn golden staple t e di ô tại phải phân phương diện hay là có nhất định năng lực mà lại hasten dọc kẹt một một t o u a làm sao đến bọn hắn cái này bên trong liền bắt đầu có thể đánh đây lúc trước hào ngôn muốn lấy 40 phân trở lên phân kém thắng được hasten dọc kẹt cụ gì lúc này cảm giác mặt nóng một chút còn 40 phân đâu đội bóng hiện tại ngay cả m ư phân phân kém đều không đánh nổi 81, 77. house a n house and dốc k á t còn kém bốn vân liền muốn đuổi ngang golden stable z i o t tại hạ sản nhiều lần kiên trì dưới cuối cùng hạ đ è o mạn hay là cho phép hắn kế nối liên trận hiệp ba tranh tài hạ sản chỉ nghỉ ngơi không đến ba phút đồng hồ kỳ thật lúc này vài thi đấu đức cảm thấy còn chưa kết thúc cùng hiệp bốn tranh tài cuối cùng kết thúc tranh tài mới thật kết thúc mà hắn muốn tại trên sàn thi đấu đánh tới cuối cùng một giây hay s mặc dù rất mạnh nhưng golden stable z i o t rất biết cầm chiều cao của hắn đến đánh nhanh trong tiến công hiện tại golden stable zeot yêu cầu đã hàng rất nhiều có thể thắng tranh tài là được hạ sản tại trên sàn thi đấu tận lực không muốn đi muốn banh hiểu chưa ân phòng thủ bảng bóng rổ chu dương tổ chức toàn đội s c o t t l a n cùng bà t ù m hai người các ngươi đi thêm phải phân lao g ì tại cùng đối phương cứng rắn sau một thời gian ngắn đã rất mệt mỏi lập tức hắn hạ tràng nghỉ ngơi bà tùng đổi tới tại hạ đeo mảng ấn tượng bên trong bà t ù m có khi phải phân năng lực còn được hiệp bốn tranh tài trở về hạ s ầ n dọc kẹt bên này đội hình biến thành hạ sản s c o t l a chu dương bà t ù m cùng bà t ỷ ở golden state ô dị ô đầu này theo thứ tự là gà tu dịp ạn dợ d ị vai m ộ n tạ cụ dị lúc này cụ dị sắc mặt không được tốt hắn cảm giác cùng hạc s ầ n dọc kẹt đánh thành dạng này bọn hắn golden state tổ di ý ô hôm nay phát huy cũng quá không tốt đi tranh tài bắt đầu cụ d ì trực tiếp cầm tới bóng rổ sau đón bà tùng chính là một cái ba phân hiện trường lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô mặc dù chỉ là vị năm hai sinh nhưng cụ d ì lúc này biểu lộ tràn ngập sắc khí chu dương lấy được banh sau cụ d ì có ý thức hướng hắn đầu này phương hướng ních lại gần những động tác này chu dương đều xem ở mắt bên trong cụ d ì lúc này hẳn phải biết hạc sơn dọc kẹt hiện tại chính thức uy hiếp là id tại bà tùng xin cùng scotla đều coi là chu dương muốn chuyển cho bọn họ cầu thời điểm chu dương làm ra một cái có chút cùng loại ném q u ả tạ động tác hạ sản không hề nghĩ ngợi cao cao nhảy lên quay người chính là một cái bạo trừ lúc này hiện trường chuyển đến kịch liệt tiếng kinh hô bọn hắn không nghĩ tới chu dương cùng h ạ c k hệ x ì đờ hai người lại có tốt như vậy phối hợp vừa mới có như vậy một nháy mắt f a n s hâm mộ bóng đá còn tưởng rằng hạ sơn rộng kẹt nhiều vị đỉnh cấp đổ công nhân tiền phong đâu nhưng bây giờ tại trên sàn thi đấu chính là hạ s ả n a tiểu t ư n à y hiện tại cùng ủ ổ -Oh、đồng dạng chỉ là cái năm nhất sinh theo h n giờ dịt bên trong khoảng cách ném rổ không có hạ sản trực tiếp tại không trung cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong bà thì ở trước trận tiếp vào chu dương chuyển xa cầu sau lập tức bà phân trung đích sợ mát thấy cảnh này lấy làm kinh hãi h o s e and j o k ẹ t hôm nay là muốn thắng dưới tranh tài a nhưng hắn không có lập tức muốn tạm dừng mà là cảm thấy đội bóng vẫn có năng lực đem phân kém lại v i ệ n trở về c ú gì lần này bà phân không có hạ sản cùng g ạ tủ diệt tranh đoạt bóng rổ bị một đem túng ngã xuống đất đối phương không sẽ bởi vì hắn là năm nhất sinh mà để cho hạ sản golden staple gì ột năm nhất sinh là dự bị hôm nay hạ sản đánh chính là h o s e and jokes trong chủ lực phong nội tuyến bảo vệ tốt ta cú dĩ lần nữa tiếp nhận bóng rổ tại bà tỉ ở kêu bên trong quả thực là qua rơi sau sông đi và muốn bên trên rổ bị chu dương trực tiếp tại không trung đưa bóng nhân xuống đến bà tùng trực tiếp tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng đến trước trận bà phân trung đích tám mươi lăm tám mươi bốn golden state tố giữ o nhìn thấy so phân bị phản siêu sau lập tức sẽ một cái tạm dừng chúng ta không muốn bị hà tần dọc kẹt nhanh tiết tấu mang chạy phải chú ý tiến công hiệu suất đây là các ngươi nhất định phải nắm giữ tốt sợ mát đến bây giờ còn cảm thấy vừa mới chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận đội banh của bọn họ cái này mùa giải hay là rất mạnh nếu như nói h a s t o n joket hiện tại có r i ê n minh cùng d i ả đi lời nói bọn hắn có lẽ rất khó thắng dạng này h a s t o n joket nhưng trước mắt h a s t o n cũng không có gì rất lợi hại cầu thủ liền chu dương còn tính là không sai phong vị cầu thủ cái khác cầu thủ có không ít nói bọn hắn là phổ thông đồ công nhân đều có chút đánh giá cao chúng ta cùng đối phương đồng dạng trước là dựa vào xa quăng tới rút ngắn so phân thậm chí là tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng không cần quản đối phương đối chúng ta là thái độ gì một cái khác chính là nếu như chúng ta ném rổ xúc cảm hạ xuống lập tức hạ sản cùng c ò lạ các nơi kêu bên trong nắm chặt phải phân tất cả cầu thủ đều chuẩn bị kỹ càng phải ph lúc trước một trận còn cảm giác rất tuyệt vọng ạ đ è o màn lúc này đã một lần nữa tỉnh lại bởi vì đội bóng cũng không có giống nghĩ như vậy hỏng bét hai t h ẻ xi、si、tờ dạng này liều mạng để hắn tâm bên trong rất là an ủi tối thiểu nhất hôm nay cái này to con đánh ra dự bị tiền phong trình độ đến ở trong trận đấu biểu hiện của hắn là so ưu -oh、còn mạnh hơn loại kia mòn tạ tiếp nhận cụ di c h u y ể n bóng đang nhảy ném thời điểm bị bạ tùng quấy nhiễu được chu dương cầm qua bảng bóng rổ sau vọt thẳng tới đối mặt với golden s t a p e zi ô phỏng thủ trực tiếp qua rơi đối thủ sau bạo trừ hai phân nhập trướng khi tranh tài kết thúc một khắc này hiện trường golden s t a p e zi hâm mộ bóng đá mẫ bọn hắn vừa mới kinh lịch cái gì đã nói xong treo lên đánh h u s t o n dọc kẹt đâu lúc trước đã nói xong phân k é m kéo ra đến bốn mươi phân đâu bọn hắn cảm giác giống như là nhìn một trận giả tranh tài một trăm linh bảy một trăm linh năm h a s t o n hassan dọc kẹt sân khách thắng h i ể m kim châu golden s t a t o ziyot golden s t a t o ziyot tại tranh tài cuối cùng năm phút đồng hồ bên trong đều đang truy đuổi h u s t o n dọc kẹt bước chân nhưng cuối cùng vẫn là không thể phản siêu so phân một mực để ép đối phương đánh golden s t a t o ziyot tại cuối cùng bị đối thủ phản siêu cũng thắng được tranh tài cù dỉ tranh tài lúc kết thúc miệng bên trong tắn g i n g bộ có chút mở mịt nhìn xem hiện trường qua hai ba phút đi thẳng về hắn biết chu dương tên này cầu thủ khó đối phó nhưng không nghĩ tới sự tỉnh có rất nhiều hắn có chút thảo não cũng cảm giác mình khả năng nghiêm trọng đánh giá thấp haston dọc kẹt thực lực bà tùm bà tì ở làm sao như vậy có thể ném còn có hạ sàn cùng h s cũng mười điểm khó đối phó tranh tài không giống nhìn qua nhẹ nhàng như vậy thậm chí đến đằng sau một trận ta đều coi là đối mới có thể đuổi theo nhưng golden state ổ gì ỵ ổ cuối cùng vẫn là thua kết quả này chúng ta tự nhiên thật hài lòng ạ đẹo mạn lúc này tâm tình còn có chút khó mà bình phục quá mạo hiểm nếu như cuối cùng cầu quyền không tại bọn hắn tay bên trong nếu như golden s t a t e l ji o t cuối cùng đổi tới chu dương c ố ý phạm quy mà chu dương lại hai phạt không trúng còn tốt chu dương phản ứng nhanh hắn xem so tài thời gian còn có mười sáu bảy giây tránh khỏi golden s t a t e l ji ốt ba tên cầu thủ trực tiếp hao tổn đến tranh tài kết thúc cầu golden s t a t e l ji o t lúc ấy cầu thủ bóng ma tâm lý diện tích david lee mười phân bảy bảng bóng rổ ba kiến tạo gà tu d i ệ p mười hai phân chín bảng bóng rổ năm kiến tạo vai mười bảy phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo c ú dị hai mươi sáu phân ba bảng bóng rổ hai t ắ t bóng mòn đá mười chín phân một bảng bóng rổ sáu kiến tạo c h u dương tên này cầu thủ lúc này chiến lược cùng tại trên sàn thi đấu năng lực tuyệt đối cùng bọn hắn có tranh lệch cực lớn trải qua một cái mùa giải c u d i cảm thấy gặp được jem cùng antony h sẽ tương đối căng thẳng mà trận đấu này hắn cảm thấy h a s t o n dốc két c h u dương đã đầy đủ khủng bố bảo hôm nay h a s t o n dốc két trước mặt chiến thắng còn không bằng nói h a s t o n dốc két toàn đội tự a hồ cũng tại cản trở mà c h u dương chiến lược đủ mạnh lại tại trên sàn thi đấu tiết đấu nắm giữ rất tốt bắt đầu đánh tốt như vậy golden seth w o r l cuối cùng lại bại bởi huston dốc két hai h ệ s e o r m ư ờ phần b bảng bóng rổ hai mũ scott là mười lăm phần sáu bảng c h u dương hai mươi phân năm bảng bóng rổ chín kiến tạo bà tì ở mười hai phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo lão dì hai mươi một phân sáu bảng bóng rổ bà kiến tạo tại cuối cùng hạ sản trạng thái thậm chí để golden s t a t l e ceo sinh ra một chút sợ hãi tâm lý ngươi biết hắn là vị năm nhất tiền phong nhưng ngươi lại bắt hắn không có biện pháp gì loại cảm giác này để golden s t a t l e ceo trận đấu này rất khó chịu tranh tài lúc kết thúc không ít f a n bóng đá mới hồi phục tinh thần lại đó chính là trận đấu này lão dì cùng hạ sản biểu hiện trở nên trói mắt rất nhiều mà thân là hạ sơn dậu kẹt đám cầu thủ cũng có chút giật mình chẳng lẽ mấy ngày khóa liền có thể để bọn hắn có biến hóa như thế sao hạ sản vừa mới ta tiếp vào tầng quản lý gọi điện thoại tới ta không phải nói đùa ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tại phòng thay quần áo bên trong vui sướng bầu không khí dưới lão nhân đi đến khi hắn nói ra những n à y sau phòng bên trong lập tức trở nên yên t ĩ n h trở lại tại hạ sân dộc k ẹ ta t đánh coi như vui vẻ rời đi cũng không có gì tiếc n u ố i chính là gần nhất dùng tiền hoa có chút nhiều hạ s ả n nói đến đây bên trong có chút đau lòng nhìn chu dương lúc này chu dương tại kêu bên trong chơi điện thoại đâu kỳ thật hắn chú ý tới to con nhìn về bên này thế là tại hắn tìm ánh mắt quét tới thời điểm chu dương đã giả v ợ như điểm nhiên như không có việc gì nhìn điện thoại một tiết khóa mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám đô la đối với hệ k xì đờ đến nói tuyệt không phải số lượng nhỏ vậy được rồi tân quản lý vừa mới có ý tứ là ngươi giảng tiếp tục lưu lại đội ngũ bên trong ít nhất một tháng lưu đội kế tiếp theo quan sát bọn hắn còn đặc biệt để cho ta nói một chút tân quản lý đối với ngươi hôm nay tranh tài biểu hiện cảm thấy rất hài lòng hy vọng ngươi có thể tiếp tục được không lão nhân nói đến đây bên trong vừa mới thất lạc biểu lộ lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười phòng bên trong đám cầu thủ cũng vì hạ sàn gieo họ c h ù soái ta ta ta bị cảm động đến thật chơi ạ ta còn có thể lại đánh một tháng ờ hạ sản kích động một tay lấy bên người nhìn qua có chút gầy yếu bạ tùng trực tiếp b ế lên c h ù dương ta nghĩ nơi này hẳn là cũng có người công lao a cảm ơn n g ư ơ i hạ đẹo m ạ n lúc này đi đến chính chơi điện thoại di động c h u dương bên cạnh nói đến a cái kia hẳn là đồng đội mà ta về sau sẽ còn tìm thời gian để cao giới năng lực của người này c h u dương lúc này có chút t r ộ t dạ nói đến dù sao không phải mật giáo một tiết khóa cho hạ sản đánh gây còn tiếp cận hai mươi đô la đâu trận đấu này ta lại nhìn thấy hy vọng bọn tiểu tử cái này mùa giải chúng ta có hy vọng các người đêm nay biểu hiện ta rất hài lòng huấn luyện viên trưởng hạ đ è o mạn lúc này cũng thật cao hứng một trận đấu mà thôi thông thường thi đấu muốn đánh mấy chục trận đấu nhưng ở trận đấu này bên trong hắn nhìn thấy đám cầu thủ đoàn kết nhìn thấy hạ sản cố gắng cùng tại cuối cùng đám cầu thủ vì thắng lợi cùng thực lực có lẽ cao hơn bọn họ golden state or gì ý ốt liều cái chủ loại kia tinh thần đội bóng bộ dạng này đối đại thông thường thi đấu hắn hạ đẽo mạn lập tức yên tâm không ít chương bốn trăm mười lăm một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu t ớ i gần bỏ bênh vào dỗ lời nói ngươi hay là không muốn luyện hiện tại trừ phi ngươi đem phía trước ta yêu cầu đều làm xong lại nói ngươi bây giờ chính là tập trung tinh lực nắm chặt để cao ngươi tốc độ di chuyển cùng phản ứng ý thức cái này hai đầu ở trong trận đấu hay là rất trí mạng nếu như năng lực đ ể cao tương đối nhanh hay là sẽ rất có ích lợi chu dương sau khi nói xong mình một người cầm điện thoại di động tại cho mậu mậu gửi nhắn tin đi hôm qua mậu mậu con mắt đỏ ngầu đến tìm tới chính mình phụ thân của nàng vừa mới qua đời muốn nàng trở về một chuyến chuyện đột nhiên xảy ra để mậu, mậu trong lúc nhất thời biến chân tay luôn cuốn lúc ấy mậu, mậu lời nói chu dương còn nhớ đ nàng nói cảm tạ gần nhất đối với nàng chiêu cố cùng cho nàng mở nhiều như vậy tiền lương cái gì kỳ thật dựa theo nàng làm làm việc c h u dương còn cảm giác cho có chút thiếu đâu m ộ n g mộng trước kia cũng đã nói mình hệ thống bên trong hiện tại có phòng trợ lý chức năng này bên trong đã tương ứng giải tỏa năm vị trợ lý đằng sau còn có thể kế tiếp theo giải tỏa đâu lúc ấy nàng hỏi c h u dương vì cái gì không đổi một vị trợ lý nhìn xem ý nghĩ như vậy cũng có nhưng cùng m ộ n g mộng ở chung thời gian dài như vậy để c h u dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thay người hệ thống bên trong yêu cầu là đổi trợ lý lời nói một vị khác trợ lý liền không thể đồng thời tham dự vào tru dương trong công việc thường ngày đi xem ra gần nhất mấy ngày mình muốn tới hệ thống bên trong đi một lần nữa mời một vị trợ lý tới m ộ ngộng m nói nàng có lẽ phải thời gian mấy tháng chậm rãi khôi phục một chút hoặc là mình ở trong nước tìm một công việc liền không tại tới nhìn bộ dáng của nàng tự hồ nhận sự đã kích không nhỏ chu dương trước cho nàng mở ba mươi đô la tiền lương lần này trở về tính có lương nghỉ ngơi mà lại để nàng thời khắc cùng mình giữ liên lạc ở phi trường phụ cận phòng nghỉ bên trong m ộ ngộng m vẫn là không nhịn được khóc hai lần to lớn bi thương để nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết cùng chu dương trung đụng khoảng thời gian này quan hệ của hai người rất không tệ mà lại mậu cũng rất xem trọng chu dương cùng hắn bây giờ nói chuyện y nguyên sẽ tim đập rột lên sắc trời dần dần trở nên ổng ngộng động ở phòng nghỉ bên trong mở ra đã tràn ngập điện máy tính ban đêm có một trận hạt s ầ n dậu kẹt cùng tỏ d ấ n t ổ dạ bật tranh tài máy bay là dạng sáng mới cất cánh ngộng động không biết khoảng thời gian này nên làm cái gì nàng phải đi suốt đêm trở về có lẽ ban đêm khoảng thời gian này nhìn chu dương tranh tài có thể để tâm tình của mình tốt một chút nàng nhìn thời gian lập tức lân cận mua một ít thức ăn cùng đồ uống trở về máy vi tính nhìn qua vẫn còn có chút không lớn dễ chịu thế là tắt máy vi tính mở ra điện thoại nhìn lại buổi chiều cho lão dị cùng hạ s ả n xong tiết học sau chu dương liền tìm địa phương đi ngủ đi lập tức bọn hắn muốn cùng tỏ d ồ n tổ tỏ d ầ n tổ dạp đội tại mình sân nhà t ô d o ta c e n t e r sân d ậ n động đánh một trận tranh tài tỏ d ồ n tổ dạp đội tại không có ba thập về sau tổng hợp năng lực bên trên hay là không có mạnh như vậy chu dương muốn tập trung tinh lực đi ứng phó tranh tài sự tỉnh nhưng não hải bên trong hay là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới mậu mậu tới lúc đầu bình thường mậu mậu liền mềm manh mềm manh nàng vừa khóc thật đúng là để người chịu không được house and j o k ẹ t tình cảnh hiện tại đã rất nguy hiểm là đội bóng có thể trực tiếp chậm rãi hồi máu hay là lập tức đi vào mùa giải b ả y nát hàng ngũ liền nhìn gần nhất tranh tài nếu như thông thường thi đấu hơn bốn mươi giải tranh tài một hơi thua hơn ba mươi trận đôi kia phía sau tranh tài đem phi thường lớn house and j o k ẹ t vừa mới thua một ư ơ i một trận đấu mà hiện tại bọn hắn đã đánh một ư ơ i ba trận hai bên chu dương đều cảm giác rất thả không dưới c ò n tốt bình thường ngộng ngộng trong công tác một chút cũng nghiêm túc lượng công việc rất lớn thời điểm hắn cũng có thể tài giỏi có thừa đi xử lý sự tỉnh cho nên chu dương cảm thấy nàng vẫn là có thể ứng phó ta cảm giác trận đấu này chúng ta ổn tỏ d ồ u n tổ dạp tổ đội không có long vương bọn hắn muốn khôi phục một đoạn thời gian rồi lạo d ì lúc này cười tại phòng thay quần áo nói đến chu dương không có về làm gì ha ha qua mấy năm ngươi liền đi tỏ d ồ u ôn tổ dạp tổ ở kiếp trước bên trong không biết một thế này có phải như vậy hay không chúng ta thực lực bây giờ vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng bạ thì ở nhìn lúc này đồng đội bầu không khí có chút h i ê u lập tức kéo lại bọn hắn để bọn hắn trở về mặt đất đi lên đồng bộ tỏ d ồ u ôn tổ dạp tổ hiện tại cùng chúng ta chiến tích cũng kém không nhiều chúng ta có thể thắng bọn hắn hay là rất có hy vọng bù ỉn trở lúc này cũng cảm thấy lại là đội yếu. lại là gặp được tại từ g i a chủ trận tình huống lão gì nói không có mao bệnh a bọn hắn cái kia an dê cũng không tệ mà lại có cái năm hai sinh gọi lở r ộ r ạ n đồng dạn g rất biết đánh s c o t t l a lúc này đã sớm thay xong đội phục tại cạnh cửa ngồi lấy hắn lúc này sâu kín nói đến p h ò n g b ê n trong các đội hưu bắt đầu lẫn nhau mở lên trò đùa mọi người bầu không khí rất tốt mặc dù b à tì ở cùng s c o t t l a lời nói có chút cầu thủ không có nghe l o ạ nhưng n tối thiểu bầu không khí là tốt hạ sản có chút khờ tại phòng thay quần áo bên trong nghe lấy bọn hắn nói chuyển kiếm mọi người mặc dù bây giờ cùng hát hẹ c đờ không nhiều lời nhưng bên trên một trận đấu cái này to con đã dùng hành động chứng minh hắn không phải đến hà sân dọc kẹt l ẫ n vào hà sân hiện tại y nguyên thiếu tiền phong mà hạ sàn hiện tại cũng rất thụ đội bóng tầng quản lý huấn luyện viên cùng các đội hữu coi trọng hắn chỉ cần đánh ra đồ công nhân tiền phong năng lực là được cái khác có thể từ từ sẽ đến không bao lâu hà sân dọc kẹt cầu thủ xuất hiện tại trên sàn thi đấu hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu a hô lên hà sân dọc kẹt trước mắt y nguyên xếp tại tây bộ thứ mười lăm tên bên trên nhưng truyền thông còn có p a n bóng đá đối chi này đội bóng chỗ bảo trì chú ý y nguyên k h n g giảm diêu minh hiện tại cũng đã chuẩn bị kỹ cảng hắn để nhân viên y tế đem thức ăn trực tiếp cầm tới phòng bệnh bên trong tới hắn một bên cạnh nhìn cách đó không xa laptop một bên ở bên người trên b à n nhỏ ăn cơm tối khoảng thời gian này diêu minh đều là nhìn như vậy tranh tài bởi vì một chuyến lại một chuyến hướng nhà ăn chạy với hắn mà nói quá dày vò tại bác sĩ bên kia bọn hắn đối diêu minh bệnh tình cũng vui vẻ xem rất nhiều bởi vì tại thông thường thi đấu khai hỏa về sau diêu minh khôi phục liền bắt đầu tăng tốc trước kia tại dưỡng thương phía trên tiến triển vẫn tương đối chậm diêu minh mình tại đối đãi lần này tổn thương bệnh bên trên thái độ bao nhiêu cũng có chậm diêu minh mình tại đối đãi lần này tổn này tổn thương hiện tại bao nhiêu đội bóng đoạt chu dương đâu tại dạng này kịch liệt cạnh tranh bên trong hay là hà sân dốc k ẹ t dùng một năm triệu đ ổ l à một năm tiền lương hấp dẫn đến vị này châu á phong vị ngôi sao bóng đá hắn không phải không xem tv tương phản tại hà sân dốc k ẹ t ngay cả tiếp theo thua cầu khoảng thời gian này bên trong truyền thông bên trên vẫn luôn đang nói hà sân dốc k ẹ t năm nay nếu như không có tiến vào quý sau thi đấu lời nói khả năng cũng bởi vì đội bóng tiền phong n h ư ợ c điểm nguyên nhân này trước kia là hắn về đội bóng một cái mùa giải dự đoán cũng sẽ không quá cao mà tình huống bây giờ khác biệt hà sân dốc két trước mắt hậu vệ phương diện có không ít có thể ném cầu thủ phong vị tuyến bên trên bà ti ở một đám ngôi sao bóng đá cũng rất cho lực hai tệ xì đỡ tên này cầu thủ nếu như hắn có thể trở về lời nói đánh dự bị là không có vấn đề gì thân cao thân thể đối kháng cũng không tệ d i ê u minh còn đang suy nghĩ nếu như hắn cái này mùa giải trở về nhìn có thể hay không giáo một chút hạ s ả n áo kéo chu vựa ngậm áo vũ bộ có lẽ hai tệ xì đờ cần học tập một đoạn thời gian hắn di động là cái vấn đề hôm nay tỏ d a ôn tố dạp đội ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là a n g e johnson linna c a d d n đợt rộ rãn tại ba thập tiến về miami sau c n này đội bóng tại vốn mùa giải trong trận đấu đánh cũng không thuận lợi tiền phong vị trí thiếu khuyết một vị có thể được phân cầu thủ nhưng đội bóng nội bộ bên trên hay là rất có lòng tin đội bóng không thiếu có thể được phân có thể đánh cầu thủ nhưng ở rèn luyện phương diện đây là bọn hắn đều muốn đối mặt vấn đề hào sân d ọ c k ẹ t bên này hôm nay xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là h à sản c h ụ dương scola m a r tin cùng lạc di hai thệ sĩ đờ y nguyên bị bỏ vào xuất ra đầu tiên cầu thủ vị trí bên trên tần quản lý lại quan sát một tháng tin tức cũng sau đó thời gian bên trong chuyển ra ngoài hào sân dâu kép bây giờ không phải là không có ra dáng tiền phong gần nhất hạ sàn còn đi tìm dưới chu dương chủ yếu có ý tứ là hiện tại tiền lương không có mấy ngày bên trên lớp của hắn liền muốn xài hết nhìn có thể hay không chất thiếu để hắn không nghĩ tới chính là chu dương sảng khoái đáp ứng mà đối với lão dì đến nói cái này mùa giải tiếp cận sáu triệu đô l à tiền lương giao chu dương khóa hay là rất nhẹ nhàng mà lại hắn cũng không phải giống hạ sàn như thế mỗi ngày đều lên lớp cách mấy ngày lần trước khóa tranh tài bắt đầu a n dê nhẹ nhõm cầm tới bóng rổ sau đó đờ rộ dạn cầm cầu hơn phân nửa trận đối với bọn hắn đến nói đồng dạng cơ hội cái này mùa giải tỏ dồn tổ dạp đội n g h ĩ phải s á t nhập quý sau thi đấu liền muốn đối đãi tốt mỗi một trận đấu trước mắt chi này đội bóng kỳ thật không có gì đáng sợ duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ là thuộc chu dương tên này cầu thủ tại trên sàn thi đấu đấu pháp nhiều lắm có khi ngươi không rõ ràng hắn muốn làm gì bao quát hắn các đội hữu cả đ ờ i hắn lấy được banh sau trực tiếp tăng tốc độ qua rơi lạo di sau rừng nhảy ném cầm phân lạo di có chút giật mình nhìn xem tên này cầu thủ chuyện gì xảy ra rất phổ thông a ta tiểu thản khắc thế mà bị hắn nhõm qua rơi martin sau đó tiếp nhận chu dương chuyền bóng hơn phân nửa tr tại l ý nạt kia bên trong một cái giả thoáng sau nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới scott là cái này ghi bàn để các đội hữu tâm hay là v ô n g ra một chút xem ra tranh tài cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy đánh khi hai tri đội bóng thực lực t r ê n lệch không nhiều thời điểm cũng cũng không có cái gì tốt lo lắng v ô n g ra đánh là được cả đ ờ ăn cầm tới bóng rổ phía trước trận trực tiếp c h u y ể n bóng đến nhanh dưới đờ rộ dạn kia bên trong hạ sản căn bản không kịp phản ứng trực tiếp lĩnh được phạm quy sau để đờ rộ dạn đánh thành hai một đờ rộ dạn nhìn một chút làm gì ra hỏa này là cái rất khó đối phó cầu thủ mình phải cẩn thận mới là a đẹo màn lúc này có chút thấp thỏm nhìn xem tranh tài theo lý thuyết trận này h o s ơ and j o k ẹ t là nhất định phải cầm xuống nhưng mình đội bóng mình trong lòng cũng rõ ràng nghĩ phải lập tức thắng được tỏ d ồ n tổ dạp hay là không dễ dàng bên trong biến số có rất nhiều cùng cái khác cường đội đánh tỏ d ồ n tổ dạp đội tự nhiên phần thắng không lớn bọn hắn hậu vệ phải phân nhiều nhưng đội bóng có thể từ địa phương khác đi tranh thủ đón đánh tỏ d ồ n tổ dạp nghiền ép thắng được tranh tài h o s e and joket liền k h á biệt chi này đội bóng hiện tại giống như là một chiếc thuyền đáy thuyền dưới có người phát hiện cùng không có phát hiện lỗ thủng người cảm thấy cái này một chiếc thuyền lớn không có gì. nhưng khi ngươi thấy thuyền bên trong nước vào thời điểm mới nhớ tới bổ cứu khả năng liền đã tương đương với thông thường thi đấu đánh tới nhanh một nửa À đẽo mặn hy vọng tại một trận đấu bên trong có thể nhìn thấy đội bóng có vài chỗ lỗ thủng là tương đối rõ ràng sau đó lập tức bổ sung những này nhìn thấy lỗ thủng mà lại tại trận đấu này bên trong bọn hắn còn muốn thắng được đến nhớ tới là không sai nhưng làm lên sẽ thể nghiệm đến nói nghe thì dễ chu dương dẫn bóng hơn phân nửa trận đối mặt với cả đờ h n cùng linna phòng thủ trực tiếp chúng đích một cái dẫm t u ế n hai phân vốn trận đấu hắn cần phải làm là đừng làm cho đối phương khí thế bắt đầu nếu như có thể dẫn trước đối phương mười phân tả hữu đánh tới hiệp bốn liền tốt cả đ ờ hắn nhanh chóng hướng về quá khứ an dê cầm tới bóng rổ sau trực tiếp để hạ sản lần nữa phạm quy sau hai phạt đều trúng hạ sản ngươi phải nghĩ biện pháp quay qua sớm rời đi đấu trường hiểu chưa hào sơn rộng các bên này lập tức sẽ một cái tạm dừng sau ạ đ è o m ạ n ở đây bên cạnh đối trở về hạ tệ x ỉ đ ờ nói đến tò dồn t ô giác m t đội đánh rất thông minh tại tranh tài một lúc bắt đầu liền để các người đội bóng duy nhất thân cao không sai trung tâm phong hạ tràng lại một cái lỗ thủ xuất hiện đối thủ có thể lợi dụng hạ sản di động chậm điểm này để hắn nhanh trong phạm quy dạng này cầu thủ nếu như có thể mà nói có thể nhanh chóng để hắn x á o phạm rời sân mà h s â n dốc k ẹ t nội tuyến thân cao không tới sau có thể làm rất nhiều văn chương vô luận là tạo p h ạ m quy san em cái gì đối với tỏ dồn tổ dạp b ớ đến nói đều là không sai phải phân phương pháp hai tệ h xị đờ lúc này có chút ảo não nhìn xem hiện trường thời gian tranh tài vừa mới bắt đầu xem ra trận đấu này lại không biết sẽ đánh thành bộ dán gì g ba mươi ngày đối với hạ sản đến nói mỗi một trận đấu đều rất chân quý tại lớn diều không có tin tức chính xác thời điểm đội bóng sẽ đem đ ư c chú ý phóng tới cái này tỏ con trên thân trước mắt để đội bóng tương đối lung t u n g chính là tốt lợi hại đồ công nhân trung tâm phong huston dọc cách muốn chiêu không có nhiều tiền như vậy mà giống hạ sản dạng này tiền phong bọn hắn còn điểm chậm rãi bồi dưỡng hay、e、sửa sang l ấ y trên quần áo trận đây cũng là tỏ d a ôn tổ dạp đội n g u y ệ n ý nhìn thấy hải g i a phòng thủ cường độ mọi người tâm bên trong đều nắm chắc nhưng chúng ta có thể tại x a ném bên trên đi thêm làm à. tại hai đội thời điểm tranh tài bọn hắn không biết là bên ngoài đột nhiên t r u y ề n ra tin tức đã dẫn bảo internet diêu minh thương thế khôi phục thời gian đã không phải là vô kỳ hạn chấm nhất ba nửa nguyện lớn diêu liền có thể khỏi bệnh tái xuất lạo gì lấy được banh xong cùng đờ d Để láo dì hắn ơ i k h nghĩ ạ n lập tức xem di động tin tức nhưng lúc này ngay tại tranh tài nhất định phải đem tinh lực phóng tới tranh tài bên trên mới được hiện trường lúc này lại hô hào cái gì ở đây hắn sơn dọc đám cầu thủ cũng không có lòng đi nghe chu dương cầm tới bóng rổ sau lập tức qua rơi l i n a s hiệp phòng sau đó xoay người một cái nhẹ nhón qua rơi john sân sau bên trên rổ cầm phân lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu nhiệt liệt hoan hô lên bọn hắn lúc này không ít đều nhìn qua tin tức chu dương dạng này cầu thủ cộng thêm diêu minh sẽ đánh thành bộ dán gì linat tiếp nhận cả đờ h à n m chuyền bóng tại sẽ có lạ phòng thủ dưới ba phân trung đích chu dương nội tâm hảo không gợn sóng dẫn bóng đến trước trận sau trực tiếp chuyền bóng cho martin cái sau lập tức về một cái ba phân hiện trường lúc này cảm giác giống như là đang nhìn quý sau thi đấu đồng dạng lại nhiệt liệt hoan hô lên tiền phong diêu minh phong vị tuyến bên trên Có lạ, còn có hậu vệ bên trên cái này mùa giải m a t t i n ở đây huston dậu kẹt cầu thủ bao quát tỏ d ầ n tổ dạp b à t cầu thủ đều có chút không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì thủ tiết huston dậu kẹt phổ thông ghi bàn mà thôi cần thiết hay không như thế lớn tiếng hoan hô cadder hầm cầm lấy bóng rổ sau đến trước trận theo lão dì cắt bóng hiện trường lại bắt đầu hoan hô lên tại sân nhà fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt như vậy tiếng hoan hô bên trong đám cầu thủ đánh cũng càng khởi kình trụ dương căn bản không có quản tỏ d ầ n tổ dạp bất cầu thủ làm sao phòng hắn trực tiếp thoát ra được a n dê cùng gion sân bao bọc sau cầm tới lạo d hiện trường lúc này lần nữa buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô to r ấ n tô dạ bờ bên kia lập tức sẽ một cái t ạ m dừng chu dương kỳ quái nhìn xem khán đài kia bên trong đêm nay fans hâm mộ bóng đá quá nhiệt tình trăm m ư ờ c sáu trật vật tranh tài giữa trận nghỉ ngơi thời điểm hassan dọc kẹt bên này cũng được biết tin tức này đ á m cầu thủ đều rất hưng phấn nếu như hassan bên này có thể đem tiền phong nhược điểm bộ lên vậy bọn hắn tổng hợp chiến lược nhất định có thể lên không chỉ một cấp độ trận đấu tranh tài cuối cùng tại hassan dọc kẹt cao chiến trạng thái dưới lấy bốn phân dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp hai năm m tỏ d ầ n tô dạp tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong lấy hai phân phân kém phản siêu hassan joket hôm nay tỏ d ầ n tô dạp đội căn bản không có muốn thua trận trận đấu này ý tứ bọn hắn ở trong trận đấu tựa hồ bị tô d o ta center fans hâm mộ bóng đá cho kích thích đến đã hassan joket cũng muốn đón về riêng mình vậy còn không như tại hắn trở về trước nhiều để các người hassan joket thua mấy trận đấu đâu hạ sản ngươi tại dưới rổ trừ phòng thủ chính là muốn chú ý đối phương đối ngươi cố ý phạm quy bởi vì ngươi trước mắt năng lực có hạn cho nên bọn hắn để ngươi phạm quy hay là rất nhẹ nhàng điểm này ngươi muốn phá lệ chú ý từ thủ thiết bị thay đổi sau hai kệ xì đờ liền không có ra sân qua hiệp ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc phải phân dừng lại tại 82, 74 lên tỏ ra ôn t ổ dạp đội đã dẫn trước tám phân hai kệ xì đờ ở đây dưới cái này tam tiết thời gian bên trong một mực tại vận khí đâu hắn thủ tiết thời điểm tranh tài nghĩ đến ứng phó như thế nào đối phương nội tuyến tiền phong hiệp hai lại đang nghĩ vạn nhất đối phương hậu vệ hoặc tiểu tiền phong hướng hắn nổi lên làm sao bây giờ đến hiệp ba tranh tài hạ sản cũng không nghĩ những thứ này bởi vì hắn một mực không được đến ra sân cơ hội không nên quá lo lắng đối phương cạnh ngoài ném rổ chúng ta trận đấu này không muốn luôn luôn xoắn suýt tại phòng thủ bên trên bởi vì tỏ ra ôn tô bọn hắn phải phân biểu hiện rất tốt nhưng sẽ không một mực tốt số dưới mà lại chúng ta phòng thủ cũng không tốt cho nên ta muốn chính là bọn ngươi ở sau đó trong trận đấu đem tiến công đánh tốt là được tranh tài thắng thua không nên quá để trong lòng ạ đẹo mạn lúc này che giấu mình tâm bên trong tâm tình kích động diêu minh hiện tại chiến lược quá cao đang đứng ở đỉnh phong kỳ diêu minh mặc dù vết thương trên người không ít nhưng chỉ cần có thể cam đoan hắn không bị thương hảo sơn dọc kẹp vốn mùa giải rết vào quý sau thi đấu h ẳ n là không có vấn đề gì hà sân dọc k ẹ t bên này hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng cùng tỏ dồn tổ dạp cho trận chiến cuối cùng t o y o t a center hasan dọc k ẹ t fans hâm mộ bóng đá cũng chờ mong bởi vì phân kém tám phân cũng không phải là nói không có bất ngờ các ngươi cũng nhìn thấy hiệp ba tranh tài không có c h u dương tình huống dưới chúng ta y nguyên đánh tương đối khó khăn mà hơn nửa hiệp tranh tài có c h u dương hasan dọc k ẹ t có thể đưa bóng đội tổ chức rất tốt cho nên hiệp bốn tranh tài ta muốn các ngươi đem chủ yếu phòng thủ tinh lực phóng tới tru dương kia bên trong tranh tài trở về song phương cầu thủ đội hình biến thành xuất ra đầu tiên lúc bộ dáng tru dương ta phải đánh thế nào hạ sạn lúc này có chút tâm bên trong không chắc mà hỏi. phải đánh thế nào liền đánh như thế nào không cần lo lắng nhiều chú ý mình đừng phạm quy là được có thể tránh liền tránh huấn luyện viên vừa mới an bài cho ngươi nội dung ngươi chỉ có thể hoàn thành một cái hạt thệ xì đợi lập tức minh bạch chu dương nói ý tứ hoặc là mình phòng thủ kỹ nhưng phạm quy nói thêm trước hạ tràng hoặc là mình chỉ chú ý không muốn phạm quy mà phòng thủ lại lập tức xảy ra vấn đề hiển nhiên chu dương để hắn lựa chọn cái sau mọi người tùy cơ ứng biến bởi vì ta cũng không rõ ràng đối phương sẽ làm cái gì chu dương nói dẫn bóng đến trước trận tại đợi r dạn hiệp phòng bên trong truyền bóng đến lào gì kia bên trong mắt tin tại góc đáy tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp bà Phân Trung Đích. kader lấy được banh sau để cho mình cầu thủ nhiều chú ý một chút sau đó dẫn bóng đến trước trận hậu chuyện cầu cho lina sco là không bao lâu trực tiếp cái đối phương sau đưa bóng nhặt lên c h u y ể n bóng đến hạ sản kia bên trong chu dương đoạt trước một bước tại đ ờ r ổ giảm trước người đoạn mất hạ sản trong tay bóng rổ to dâu to dạp đội đám cầu thủ h o s â n dâu kẹt đám cầu thủ hạ sản loại này thao tác hai chi đội bóng cũng không nghĩ tới đ ờ r ổ giảm tự nhận có thể nhanh chóng đoạn mất hạ sản trong tay cầu nhưng hạ thủ tốc độ vẫn là không có chu dương nhanh một vị phong vị cầu thủ phản ứng thế mà so hắn cái này hậu vệ nhanh hơn đ ờ dộ d i ả n tâm bên trong âm thầm giật mình lập tức đẩy tiến bảo tỏ dồn tổ dạp đội nghe chu dương tên này nói chuyện có c h ú t h o ả n g lập tức đi theo h o u s thần d ọ c kẹt đám cầu thủ chạy tới sau đó trên sàn thi đấu đám cầu thủ nhìn xem chu dương mình một người quá khứ bạo trừ cầm phân Tháng 12, 79, dọc kẹt băng ghế tịch kia bên trong tức một tạm Hào ghế không có minh bạch chuyện Phân nhỏ phân. phương cái sần băng bên đến coi dọc dừng. Diêu có kia lại Đối Minh ra đều đâu. đã kém xảy gì lập lúc sẽ phía trước mấy cái mùa giải p h à m là có chu dương tại trên sàn thi đấu thời điểm cho dù là có d i ê u minh cùng giã đỉ hai người tình huống dưới huston rộng k ẹ t y nguyên cầm lúc ấy hay là dự bị chu dương không có biện pháp gì có lẽ ta nói phản một đôi một phòng thủ lập tức tiết tấu bên trên muốn ngăn chặn không muốn đi theo huston rộng k ẹ t đi nhất định phải có ý thức đi làm chuyện này đờ rộ rằng ngươi tỏ d ồ n tố dạp đội cũng ngộ cứ như vậy đánh xuống đội banh của bọn họ là trong giây phút bàn giao a i chu dương đột nhiên đến thoáng một cái để hai đội đều có chút không biết làm sao cũng may hạ đẹo mạn biết chu dương làm như vậy đội, đội bóng là có lợi bà tỉ ở ngươi đi lên Lại lào gì vị trí bọn hắn lập tức minh bạch huấn luyện viên ý tứ trước mắt đối phương đội bóng bên trong nắm giữ lấy nhịp điệu thi đấu liền tru dương một người chỉ phải nghĩ biện pháp xáo trộn hắn tiết tấu hoặc là phòng tốt hắn dọc kẹt cầu thủ đồng dạng có thể làm cho bọn hắn xuất hiện hỗn loạn Cả đ e hắn cầm cầu hơn phân nửa trận tại mát tin phòng thủ dưới vọt thẳng đi vào bên trên rổ phải phân vô luận diêu minh lúc nào trở về đều chỉ có thể là tại hắn trở về trước cầm tới nhiều nhất thắng trận hết sức chu dương lúc này ở tâm bên trong nghĩ như vậy chỉ cần diêu minh trở về lại rèn luyện cái mười trận t à i hưu tranh tài bọn hắn chi đội ngũ này trên cơ bản vốn mùa giải liền định hình để đội bóng tương đối vui mừng chính là bọn hắn hiện tại còn có được một vị có thể sung làm diêu minh dự bị to con tiền phong hạ sản đội bóng cầu thủ bộ dáng gì tại đầu góc hắn bên trong đều là có nhất định mô hình cầu thủ vừa mới chỗ đứng quá cấu thúc rất dễ dàng làm cho đối phương đem bọn hắn phòng chết nếu như đứng tương đối mở lời nói huston rộng kẹt tiến công không gian cũng ngay lập tức sẽ gia tăng rất nhiều nhìn xem cái này hiệp mình các đội hữu biểu hiện chẳng ra sao cả chu dương cũng không do dự trực tiếp tự mình cùng lina cùng don sân bao bọc đối mặt sau đó lina lĩnh được một lần phạt uy chu dương hai phạt một bên trong bên sân tỏ do n tố d ạ đội chủ xoái hải lòng g đầu chu dương tương đối tức giận nhưng nhất thời cũng không thể nói cái gì Kỳ như vậy bọn hắn hay là rất khó khăn thắng đợt dộ gian lợi dụng mình lực lượng cùng tốc độ quả thực là đột phá bặt mạn phòng thủ sau giết vào hạt tấn dốc cách nội tuyến để bên trên lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một hạ sản có chút ảo não vung vẩy mấy lần nằm đấm chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ sau lần này không có cùng các đội hữu hữu động Trực tiếp t lợi dụng hạ â n mình cùng tốc độ vọt tới nội tuyến sau, ném ném không thể tốc vọt tới h của có. sau độ sàn lập tức cầm tới bảng bóng rổ hậu an dê chuyện sau b cầu cho bạ thi ở cái sau đến trước trận trực tiếp để đỡ rổ dạn phạm quy sau ba phạt đều chúng tranh tài lúc này đã tiến vào thời khắc mấu chốt hai tri đội bóng huấn luyện viên trưởng đều không có muốn tạm dừng ý tứ đ ờ rộ giang cầm cầu đến trước trận trực tiếp nhảy ném về cái ba phân biểu hiện như vậy để một chút hát sần dọc k ẹ t phan bóng đá cảm thấy thất vọng phân k e m tựa hồ tại bảy phân cái này bên trong không cách nào trước tiến vào thời gian từng giây từng phút s ó i mòn mắt thấy tỏ r ộ n tổ dạp và khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần đã có phan bóng đá rời sân lúc này chu dương làm ra để fans hâm mộ bóng đá giật mình cử động ngay cả tiếp theo qua rơi ba tên cầu thủ hắn cách gan dê một cánh tay ném rổ cầm phân sau đó đợ rộ g i ả n khoái công bị chu dương một cái máu đã bay cầm tới bóng rổ hắn hơn phân nửa trận lập tức ba ném rổ giống dêm ném rổ giống như dạ đi phụ thể chu dương để hiện trường phèn hâm mộ bóng đá sôi trào diêu minh nhìn thấy cái này bên trong lập tức đóng lại máy tính vừa mới vị kia là các n g ư ơ i đội bóng sao nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ ngươi vì cái gì đem máy tính đóng lại tranh tài còn chưa kết thúc đâu nhân viên y tế lúc này có chút hiếu kỳ đối diêu minh nói đến hắn là chúng ta đội bóng gọi chu dương ta không thể tại tiếp tục xem tiếp tranh tài thắng thua đã không trọng yếu ta sợ bởi vì kích động lập tức nhảy dựng lên sau đó tổn thương bệnh tái suất thời gian lại xa xa khó k h i d i ê u minh tùy thời hài hước kích động để vị k i a trẻ tuổi nhân viên y tế lập tức n ở nụ cười lúc này d i ê u minh hành động bên trên đã nhẹ lòng một ít hắn đánh mở màn cửa sổ phía ngoài ánh đèn chiếu vào hắn đội hiện tại đội bóng tràn ngập lòng tin mặc dù g i ạ đi đã rời đội để hắn quả thực k h ổ sở một hồi đội bóng cuối cùng vẫn là thua với mấy năm này tổn thương bệnh d i ê u minh tổn thương xong g i ạ đi tổn thương g i ạ đi trở về d i ê u minh lại tổn thương sau đó hai vị đội bóng chủ lực cầu thủ đều lên không được trận h o u s tân dâu kẻo chiến lực cũng lập tức tiểu rất nhiều tân quản lý không thể một mực cho phép xảy ra chuyện như vậy bọn hắn thậm chí hiện tại đã làm tốt tiếp nhận r i ê u minh không tại hà tần dọc kẹt chuẩn bị dù là kia muốn để đội bóng đê mê mấy năm cũng phải như vậy làm hai đội phát huy đều rất không tệ nhất là tỏ ra ôn tố dạng đội hôm nay đối kháng tinh thần rất đáng được chúng ta học tập ta không có nói đ ù a hoặc trêu chọc đối phương ý tứ xác thực bọn hắn đánh đủ tốt đến tranh tài đằng sau đã lo lắng gia tăng tình huống vô luận cái kia một c h i đội bóng chiến thắng ta cũng không ngoài ý liệu a đẽo màn hiện tại nhìn qua không có các phóng viên ngữ khí loại kia hưng vấn ngược lại trên mặt có không ít mọi b ệ n vì trận đấu này thắng lợi lão nhân cũng là liều từ trận đấu này xuống tới tựa hồ có thể thấy được kỳ thật hai đội thực lực t r ê n lệch không nhiều cuối cùng chu dương tựa hồ là lấy sức một mình tại cùng tỏ dầu n tổ dạp đội đánh đối này ngài làm sao xem chuyện này đâu có phóng viên lúc này ngựa đứng lên đặt câu hỏi đến khả năng này nguyên nhân có rất nhiều các ngươi nhìn phía trước mấy cái mùa giải c ờ lệ vệ lẹn cạo vã l ì hệ tranh t tài lúc có rất nhiều tình huống như vậy không thể không nói tỏ dầu n tổ dạp đội hậu kỳ phòng thủ làm rất không tệ ta nghĩ đây là chúng ta không nghĩ tới chu dương phát huy đối hôm nay thắng lợi đưa đến mấu chốt tác dụng 109, biết một khắc cuối cùng ạ đẹo mạn cũng không biết tranh tài cuối cùng sẽ đánh thành bộ giám gì đ ờ r ổ giản tại sau cùng 16. ờ ba giây bên trong cũng không có săn đều tỷ số so phân ngay lúc đó hà sân rộng kẹt cầu thủ cũng bởi vì đó chính là lúc ấy có đi lên tạo phạm quy cuối cùng vẫn là không có làm như vậy đ ờ r ổ giản cuối cùng ba phân bóng rổ soát rỏ mà ra hạ sạn lập tức cầm xuống bảng bóng rổ sau đó tranh tài kết thúc an dê m i lăm phân tám bảng bóng rổ bốn kiến tạo johnson m ư phân chín bảng bóng rổ hai mũ linus m phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo kader hầm tám phân hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo đ ờ dỗ d à n 21 p h â n 5 bảng bóng rổ ba kiến tạo đội bóng có thể nói là và o hôm nay tranh tài ngay từ đầu liền cùng h u sân dọc kẹt liều nhưng ở trong quá trình trận đấu rõ ràng không nghĩ tới đối phương đội bóng sẽ như vậy khó đánh đ ờ dỗ d à n cùng cả đờ h à m xem như liều h u sân dọc kẹt có là b à thì ở còn có m a r tin phát huy ra sắc bọn hắn tại phòng thủ bưng cho tỏ dầu ấn đ m dạp đội tạo thành không nhỏ hạn chế hạ sản 6 p h â n 6 bảng bóng rổ một kiến tạo chu dương 30 p h â n 12 bảng bóng rổ m ư ơ i một kiến tạo s c o l a m ộ phần s bảng bóng rổ năm kiến tạo martin h a phần b bảng bóng rổ bà thi ở chín phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo house tân dâu k ẹ t phát huy coi như tương đối ổn định nhưng xác thực đánh t ỏ dầu n tổ g dạp đội thời điểm lộ ra rất phí sức hạ sản trận đấu này ra không ít mồ hôi chủ nếu là bởi vì bị hù còn có lo nghĩ được đi ra t ỏ dầu n tổ g dạp đội một điểm không sẽ bởi vì ngươi là một tên tân tú mà đối với hắn nương tay trực tiếp khai thác phạm quy chiến thuật để hạ sản các loại không cách nào thi triển hôm nay tranh tài cũng cho không ít đội bóng một cái tham khảo đó chính là house tân dâu kẹp tiền phong hoàn toàn có thể để hắn phạm quy hoặc là chặt cá mập chiến thuật đến chế được hắn một chút đội bởi vì cùng ó nhìn dạng này cầu thủ so sánh hạ sản căn bản khỏi phải bọn hắn đối xử như thế người ở đâu bên trong đâu mộng mộng chu dương nhìn xem bóng đêm hắn lúc này đã thay xong áo khoác tại có chút rét lạnh trên đường cái đi tới hắn cách cách chỗ ở của mình còn cách một đoạn trận đấu này xem như hữu kinh vô hiểm đánh xong tại tranh tài kết thúc một khắc này hắn còn là nghĩ đến mộng mộng thế là lập tức gọi điện thoại cho nàng hắn kỳ thật thật không muốn rời đi vị này trợ lý bởi vì nàng quả thật có thể phân tích ra không ít thứ ra có quan hệ với tranh tài mà lại hai người ở chung cũng rất tốt nhưng bây giờ nàng muốn trở về xử lý một chút sự tình trong、nhà. một ngày này ban đêm bên ngoài tương đối lạnh chu dương không biết mộng mộng mang không mang đầy đủ quần áo trở về chu dương người đánh quá tốt là đêm nay mở vờ tở cầu thủ đi còn có chúc mừng h a t s ầ n joket d i ê u minh rốt cuộc biết hắn lúc nào có thể về đến rồi mộng mộng ở bên kia hiển nhưng đã đã khá nhiều một trận kịch liệt tranh tài phân tán hắn không ít lực chú ý người bên kia ngươi còn chưa lên máy bay sao a ta hẳn là hiện tại quá khứ không được ta cái này bên trong lập tức liền muốn cất cánh ngươi đến cũng không gặp được ta diễu minh lúc nào có thể trở về Ta chương ò n k ô n gian g biết thời thực xác Chu đâu d lúc này bốn trăm mười bảy điên cuồng chi ca go bùn ha ha hôm nay chu dương sẽ không đi người kia bên trong ngươi làm một công ty bá đạo tổng giám đốc chẳng lẽ mình xử lý không tốt trong tay sự tình sao lúc này một vị trải lấy viên thuốc đầu tiểu mỹ nữ cười đắc ý sau khi nói xong cúp điện thoại lộ lộ ai vậy chu dương lúc này từ phòng tắm bên trong đi ra hỏi người phan hâm mộ mà thôi buổi chiều còn có một cái hoạt động phải nắm chặt thời gian lộ lộ lúc này xinh đẹp lông mày dựng lên chu dương liền ngoan ngoán đi chuẩn bị không sai lộ lộ là kế mộng mộng về sau chu dương chọn vị thứ hai chủ lực hệ thống bên trên tại xâm nhập hiểu rõ sau chu dương cũng biết cái cô nương này cũng là mang hệ thống người nhưng nàng hệ thống không phải lấy trợ lý làm chủ đề mà là lấy nghề nghiệp là chủ đề bởi vì tại mình hệ thống bên trong lộ lộ tham số là năng lực làm việc tốt nhất cho nên chu dương tuyển nàng tới nhưng không nghĩ tới chính là cùng mộng mộng tính cách hoàn toàn tương phản khi cùng với nàng thời điểm chu dương cảm giác mình là lộ, lộ thuộc hạ mười điểm cường thế lâm đạt biết sau cũng cùng lộ lộ chiến tranh lạnh vô mấy hiệp có một lần nhịn không được hai cái bạo t ỷ khí đánh lên vừa mới động thủ chu dương liền xuất hiện nhưng can ngăn thời điểm chu dương thành lâm đạt cùng lộ lộ bao cát hai người tiếp xúc sau chu dương liền cảm giác chỗ ở của mình thành giống nhà máy tràn đầy ghen t u n g để hắn thời khắc duy trì cảnh giác lúc này chu dương đã trở thành liên minh bên trong bánh trái thơ ngon đã đánh thông thường thi đấu cho nên hắn tiếp hoạt động tự nhiên liền không có nhiều như vậy lệch chu dương sao người hôm nay nếu là dám đi tham gia hoạt động lời nói liền đợi đến quả đấm của ta đi、ba. còn không có cùng chu dương kịp phản ứng bên kia trực tiếp liền đưa điện thoại cho treo cho nên vừa rồi gọi điện thoại tới chính là lâm đ ạ n chu dương lúc này yếu ớt hỏi một câu em gái ngươi không phải ngươi f a n hâm mộ chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian thay quần áo đi n h a lại đánh mấy trận đấu xuống tới hạ sản ý nguyên lộ ra rất phí sức nhưng lão gì liền khác biệt thông thường thi đấu đến bây giờ trận đồng đều một ư ơ i tám bảy phân hai một bảng bóng rổ sáu năm kiến tạo số liệu đã cùng vừa mới bắt đầu thi đấu lúc hoàn toàn khác biệt mặc dù hắn thời gian lên sàn cũng gia tăng một chút trước mắt bình quân ra sân ba hai ba phút đồng hồ nhưng dạng này số liệu hay là rất để các đội hưu đỏ mắt chỉnh thể số liệu tại l à o di phía trước trước mắt liền hai người m a r tin cùng chu dương tại diêu minh không có trở về trước cái này mùa giải hạt sân dộc kẹt đội hình ra sân cơ bản xác định phải phân hậu vệ cùng hậu vệ tổ chức theo thứ tự là m a r tin l à o di phong vị tuyến bên trên chu dương cùng c ó l a phát huy ra sắc mà tiền phong bên trên hạ sản ổn thỏa ra tay trước tiền phong trước mắt hạt hệ si đợt r ậ n đồng đều có thể đạt được năm bảy phân ba chín bảng bóng rộ không bốn kiến tạo số liệu gần nhất sáu trận bên trong bình quân thời gian lên sàn hai mươi sáu ba phút đồng hồ bên trong năng lực hay là không cao trận đồng đều số liệu cũng bị phía trước vài phút ra sân cho kéo thấp rất nhiều nhưng rõ ràng hạ sản sau đó tranh tài bên trong trở nên sáng sủa rất nhiều c ờ bờ a bên kia là không chiếm được cái này to con bởi vì thiếu tiền phong nguyên nhân h à o s â n rộng k ẹ t đoạt trước một bước đem hạ sản đặt vào dưới trướng giờ ra t i ta cảm thấy hay là lại quan sát một chút đi l à o gì trước kia tại memphis jesus lee s cũng là đánh q u a chủ lực hậu vệ hắn có thể tại chúng ta đội bóng bên trong đánh ra cái thành tích này không ngoài ý muốn a xem lệ kia hạ sàn đâu gia hỏa này đi tới hà sân dọc kẹt sau thế nhưng là không ít bị cái khác đội bóng khi dạy a ngươi nhìn hắn hiện tại tối thiểu ra dáng hôm nay huấn luyện tại xế chiều ban đêm đội bóng trực tiếp làm trước phi cơ hướng chi ca go chu dương thỉnh cầu buổi sáng huấn luyện buổi chiều hắn bị mình mới trợ lý an bài đi tham gia hoạt động thời gian hai giờ trong vòng cái c h ủ loại kia sau đó đường về trở lại huấn luyện quán nhìn nhìn lại hạ sàn cùng lạo dị huấn luyện tiến độ tức thời đố i bọn hắn tiến hành điều chỉnh giờ ra thì không biết ta cảm thấy đội bóng không thể rời đi dạng này cầu thủ đi ngươi không nhìn truyền thông đã nói sao hiện tại chúng ta đội bóng là lợi hại tiền phong chiêu không、đến. hoa giá thấp chiêu một chảo một lớn em hạ sản tính cái sau tình huống bên trong tương đối hơi tốt đi bà tùm ta nhìn x e o lệ ngươi cần thiết đi học một chút x e o lệ vì cái gì ta nhiều tiền không chỗ tiêu sao một tiết hai mươi n g h n a đại ca bà tùm ngươi bây giờ đánh vị trí nào x e o lệ ta cùng h ẹ t hai người thay phiên lấy đánh hai trong trận phong dự bị ta cảm giác h ẹ t ra sân cơ hội nhiều hơn một chút bà tùm ta cũng không đông tha phần quang chúng ta mấy vị này cầu thủ hiện tại trên cơ bản thuộc về ba trận hàng ngũ a ngươi nhìn phía trước những n à y trận đấu lạo di cùng hạ sản biểu hiện cùng d i ê u minh trở lại chúng ta lại đánh không ra cái gì thành tích đoán chừng liền muốn ngồi vững ba trận đến lúc đó phát huy không gian không lớn dưới mùa giải cơ bản cũng không chiếm được bao lớn cơ hội đi g dơ dạ ti vậy ý của ngươi là bà t ù n ta muốn đi bên trên chu dương khóa nhìn lão dị hiện tại đánh tiểu đau có hay không ta có thể đạt tới b ờ d ọ c trình độ là được nói xong bà t ù n trực tiếp đứng lên chạy lão dị phương hướng đi hắn muốn cùng lão dị huấn luyện chung thẳng đến chu dương tới c ả rồn ta cũng đi lúc này không khí chung quanh đột nhiên có chút hứa kết mặc dù còn lại cầu thủ trong lòng cũng có ý nghĩ này nhưng hai mươi nghìn đô là một tiết khóa để bọn hắn trúng bước lúc này cạ dồn đột nhiên đi theo cạ dồn cùng xéo lệ đều là tố chất thân thể không sai phong vị cầu thủ nhưng bọn hắn bây giờ tại huston d ọ c k ẹ t chỉ là ba trận dự bị trước mắt huston d ọ c k ẹ t hai trận trên cơ bản là hải s b ạ t ỷ ở bù in chờ lý hòa bờ dâu mặc dù hải ra năng lực và số liệu đều mạnh hơn hạ sản b ạ t ỷ ở năng lực phòng ngự cũng so s c o l à tốt nhưng ở thực lực tổng hợp nhìn lại bọn hắn cùng hiện tại huston dốc két một trận vẫn rất có c h ê n lệch còn lại liền là vừa vặn nói chuyện những n à y cầu thủ bọn hắn tại đội bóng bên trong là không có nhiều tồn tại cảm thời gian lên sàn cũng không nhiều. trừ phi phía trước đồng đội tổn thương bệnh tương đối nhiều bằng không bọn hắn một cái mùa giải trên cơ bản chính là cầm tiền lương xem so tài nhiều hơn thời gian lên sàn bọn hắn không biết trong này có một ít người là chu dương bảo đảm qua ạ đẽo mạng cùng chu dương trung đụng cái này thời gian ngắn ngủi bên trong cũng xác nhận một điểm đó chính là chu dương nhìn người năng lực cũng là không sai khác hắn không biết chỉ nói mỉm tên này cầu thủ hiện tại danh tiếng của hắn bao lớn đội bóng bên trong có thể xuất hiện một cái hoặc mấy cái mỉm loại hình cầu thủ cũng quá tốt gần nhất mấy trận đấu hắn có lưu ý lào gì biểu hiện vị này mùa giải sơ mười lăm phân đều rất khó chiếm được hậu vệ hiện tại hơi một tí còn có thể đơn trận cầm cái hai mươi phải phân ra đến h ả i t h ệ sĩ、si、đờ i trước mắt cũng rất cố gắng thời gian dài hắn biết hai vị này cầu thủ bây giờ tại nhận lấy chu dương chỉ đạo hạ sàn nghe nói còn hoài nghi mấy trận đấu mới kế tiếp theo học tập mà lao dì tựa như là chu dương nhờ đồng dạng từ đầu đến giờ liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi biểu hiện hiện tại hạ sơn dọc kẹt đám cầu thủ nhìn thấy lao dì tiến bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lên cao lấy từ ưu tú đồ công nhân hậu vệ biến thành hiện tại có thể nói là minh tinh cấp k h n g vệ duya để cái khác h ắ t tấn rộng kẹt đám cầu thủ tâm bên trong có chút dài cỏ xẹo lệ một xem bọn hắn n g h ê n ngang quá khứ mình trầm ngâm hai giây cũng chạy tới xẹo lệ ngươi sao có thể như thế không có lập trường ngươi hay là ta biết xẹo lệ sao thêm ta một cái giờ dạ t ì lúc này cũng không nhịn được chạy tới cho nên nói bên cạnh ngươi những này là muốn làm gì chu dương một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem lão gì nói đến bọn hắn đều nghĩ lên ngươi khóa đầu chu dương oanh đều oanh không đi lão gì lúc này cười hì hì nói đến trên mặt đều là chúc mừng biểu lộ、1234. hôm nay ta chỉ đạo lạo d ị cùng hạ sản khóa các ngươi có thể miễn phí nghe a cảm thấy có thể lần sau mang theo tiền mặt đến lên lớp bốn người một tiết khóa cho bọn hắn mỗi người bên trên một tiết khóa chính là tám mươi n g h n a hạ sản lời nói hắn nói học phí trước y ế u cái khác đồng đội một tháng mỗi người bên trên một tiết khóa chính là một trăm n g h n đô la thu nhập c h u dương trong lòng suy nghĩ thế nào cái này mùa giải cũng muốn thu cái một triệu học phí ra hiện tại giá hàng dâng lên bao nhiêu lợi hại a lúc đầu coi là hôm nay liền bắt đầu giao tiền lên lớp bốn người không nghĩ tới có thể miễn phí nghe một tiết khóa đều kích động không được tại bọn hắn cái này bên trong xem ra lập tức tỉnh hai mươi n g h n đào đầu đối với bọn hắn những n à y tại hà s ầ n dọc kẹt đánh ba trận cầu thủ con số này đã không tiểu tại hà s ầ n dọc kẹt liền xem như hai trận cầu thủ tiền lương cũng không phải rất cao mà một trận cầu thủ tiền lương trên cơ bản không phải chạy mười triệu cấp làm chuẩn chính là đã đến mười triệu cấp tiền lương dơ dạ thì cùng bạ tùng các ngươi cùng láo gì học đi cũng có thể tại truyền bóng bên trên học đến một chút đây là chậm công phu còn có tại trên sàn thi đấu ý thức các ngươi kỳ thật cũng không tốt không thể nào thế nào ta cùng bạ tùng cũng có thể so hạ sản tốt t ý thức phương diện dơ dạ t h có chút không phục nói đến không chừng ngày nào hắn liền vượt qua các ngươi a mặc dù phương diện tốc độ khả năng cái này mùa giải đều không vượt qua được hai vị ưu thế chính là tốc độ cho tấn công của đối phương là tốt muốn giỏi về lợi dụng cái này ta sở dĩ cường điệu ý thức cũng là bởi vì các ngươi không thể cùng chúng ta đội hình chủ lực thời gian lên sàn đánh đồng có lẽ các ngươi một trận đấu đánh không đến mười phút hoặc nhiều lời tiếp cận hai mươi phút đồng hồ nhưng sẽ không càng nhiều hai người liên tiếp gật đầu nhìn chu dương nói không có gì m a bệnh có đôi khi mình thời gian lên sàn có thể đếm được trên đầu ngón tay a chỗ lấy các ngươi nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đánh ra số liệu ra mới được hiệu suất càng cao càng tốt đây cũng là các n g ư ơ i hy vọng không phải sao chu dương lần này không có nhìn hai người hẳn là đoán ra bọn hắn sẽ có biểu tình gì l à o gì hiện tại ngươi duy trì trên sàn thi đấu tiết tấu liền có thể trước mắt ta xem người số liệu ân có thể có thể cầm hai mươi phân trở lên tận lực cầm hai mươi ra bảng bóng rổ cùng kiến tạo phương diện có thể hơi từ bỏ một chút bởi vì kiến tạo trên có ta cùng bà ti ở đâu l à o gì trạng thái gần nhất phi thường tốt hắn cũng có thể hiểu được chu dương nói ý tứ chu dương phía trước cũng đã nói với hắn bây giờ tại hà sơn dọc cách liền chỉ có thể là để đám cầu thủ phát huy không muốn lặp lại cân đối đi chơi bóng tên này trước memphis zizzer s hậu vệ tổ chức có rất không tệ tố chất thân thể mà lại hắn học đồ vật rất nhanh ném rổ phương diện cũng không tệ thân thể đối kháng tốt lại có không sai ý thức mấu chốt là hắn hiện tại chịu nghe chu dương lời nói đây là để chu dương rất vui mừng sự tỉnh từ khi m ỉ m rời đi về sau chu dương cảm giác hắn là trước mắt bên cạnh mình nhất ra sức học sinh sau đó miễn phí thử nghe đoàn bốn người theo chu dương đi tới hạ sản cái này bên trong lại miễn phí nghe một tiết khóa a đẹo màn lúc này liền đang huấn luyện quán bên trong đầu hắn đã đội c h u dương dạng này biết đồng đội quen thuộc xin hỏi hắn tân dộc kẹt có mấy người đánh qua nở bờ a trận chung kết lại có ai đã cầm tới hai lần tổng quán quân trước n h ấ n rồi toàn đội chỉ có c h u dương một người làm được mà lão dị đã từng tại c h u dương còn tại memphis jr liet thời điểm cầm tới qua tổng quán quân ngay cả lão dị đều đi học c h u dương khóa toàn đội cũng liền không có gì để nói nhiều đều đã từng cầm tới qua tổng quán quân cúp hai người lão dị hiện tại xem c h u dương vì đại lão mà c h u dương cũng đối lão dị rất khách khí cùng tôn trọng bởi vì hắn cảm thấy lão dị người điều kiện cũng rất không tệ cho nên quan hệ của hai người là càng ngày càng tốt trở lại đội bóng sau chu dương cảm giác tựa như là về nhà đồng dạng trước kia mộng mộng tại nơi này thời điểm hắn còn có thể mình trợ lý nơi ở tạm nghỉ một hồi đua dẫn một chút cái gì cũng rất không tệ mộng mộng cũng không sẽ chủ động khiêu chiến lâm đạt quyền uy nhưng bây giờ khác biệt cân bằng bị đánh vỡ mặc dù bây giờ vị này trợ lý năng lực làm việc là không có vấn đề nhưng nàng lợi hại a đến huấn luyện quán trên đường chu dương não hải bên trong vang lên một bài kinh đ i ể n ca khúc hai con l a hổ hai con l a hổ chạy g i t nhanh hắn chu dương lần này chạy đủ nhanh mà lại điện thoại cũng tắt máy ha, ha. có chuyện gì cùng đánh xong ừ, có lúc ta tại trên sàn thi đấu là sẽ có loại kia hậu lực không đủ cảm giác xuất hiện hy vọng bà tùng bọn hắn có thể có trưởng thành đi bọn hắn năng lực lại nhấc lên cao quý sau thi đấu liền có ý tứ ạ đẽo mạng đang huấn luyện nhanh lúc kết thúc đem chu dương gọi vào bên cạnh cùng hắn hàn huyên đội bóng hiện tại trên sàn thi đấu hắn định đoạt tại lúc huấn luyện chu dương tiếp xúc cầu thủ càng ngày càng nhiều tựa hồ cũng chia sẻ hắn s ầ n dọc các nhân viên công tác một bộ phân công việc thường ngày trước mắt hắn s ầ n dọc các chiến tích d u nguyên không tốt tại tây bộ h ạ n chót nhưng vô luận là cầu thủ huấn luyện viên tổ tốt hơn theo đội các nhân viên làm việc đều đối chu dương không có gì lời bán giận hắn c á i này một năm triệu đô l ạ xem ra là giá trị chu dương là thật rất quan tâm đội bóng thành tích hắn vô luận là trên sàn thi đấu hay là dưới trận đều tại làm lấy cố gắng mà lại các đội hữu cũng dần dần đối với hắn cải biến thái độ trong trận đấu có thể được ba mươi phân chu dương lại không thường thường đến cái ba mươi bốn mươi phải phân là vì cái gì thỉnh thoảng cho đồng đội cho ăn bánh là vì cái gì trước kia đội bóng bên trong thêm ra cái lợi hại người lùn lớn tiên phong hệ s kỹ thuật toàn diện bạ tỷ ở cùng có nhất định phòng thủ tiến công không sai có là sao hiện tại đội bóng bên trong lại có thêm một cái đám cầu thủ trong lòng chủ tâm cốt chu dương lẽ ra phía trước tranh tài bên trong có mấy trận hạt sân dọc cách đám cầu thủ tâm tính có đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đội bóng thành tích như vậy cùng đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu trạng thái cái này mùa giải còn có hảo hảo đánh tất yếu sao nhưng ngươi nhìn có là châu Âu bước. khi hassan dọc cách đám cầu thủ tiến vào liên hợp trung tâm sân dận động thời điểm hiện trường quả thực chính là quý sau thi đấu không khí bên trên mùa giải do sở lấy năm nhất sinh thân phận dẫn đội trực tiếp tại thủ vòng đem bổ tờn bổ tờn sắp thịt đội chi này tổng quán quân lôi cuốn đội bóng đào thải ra khỏi ván phần thâm mộ bóng đá đều tại trên sàn thi đấu ra sức kêu gạo từ mắc cổ gió đan về sau chica go tựa hồ bọn hắn đội bóng lại nên đón một cái mới đình phong bọn hắn bên trên mùa giải mặc dù bị mi a mi hít đào thải nhưng cái này mùa giải chica go chica go bùn ý nguyên điên cuồng jordan năm đó cũng đánh rất nhiều năm mới cầm tới tổng quán quân cho nên fans hâm mộ bóng đá cũng không nóng nảy hoa hồng đã làm rất tuyệt bây giờ chica go bùn xếp tại đông bộ thứ ba bọn hắn tại sân nhà nên chiến tây bộ xếp hạng thứ một mươi bốn hassan joket c h ư ơ n bốn trăm m ư ơ i tám kim cương mang bạch ngân tại nba trong trận đấu dù là người trước kia đặc biệt cường đại cái gì trường cấp ba a đều là vương giả cấp bậc nhưng đến cái này bên trong đánh không tốt tại mọi người mắt bên trong cũng chính là cái đồ công nhân cầu thủ mà lại trong trận đấu tương đối phức tạp tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh nhưng thật lợi hại cầu thủ người bắt hắn cũng không có biện pháp gì h o s e n d ọ c k ẹ t đánh đến bây giờ hướng tốt nói tính là không sai mặc dù tây bộ xếp hạng thứ mười bốn n h ì n qua rất tồi tệ nhưng đội bóng nội bộ ở trong trận đấu rèn luyện trở nên càng ngày càng tốt hạ sản cho đội bóng nội bộ đám cầu thủ đệm một cái ngọn n mờn lại không tốt chúng ta còn có cái vóc dáng không thấp trung tâm p h ô n g đâu năng lực không mạnh mạo xưng cái bộ dáng cũng có thể đi ở trong trận đấu trưởng không cảm giác cũng là tương đối thứ vi diệu nếu như một chi xếp hạng theo ba mươi chi đội bóng trôi qua phân l ờ i nói như vậy tổng xếp hạng trước ba đội bóng cùng chiến lược xếp hạng thứ ba mươi đội bóng đánh liền sẽ rất có trường k h ố n g cảm giác thậm chí xếp hạng trước ba đội bóng bên trong một chút dự bị cầu thủ còn sẽ có loại ta là vốn trận đấu nhân vật chính ảo giác muốn làm sao trường khống liền làm sao trường khống nghĩ được bao nhiêu phân liền có thể khống chế hai mươi phân tải hữu phân kém nhưng nếu như ngươi tại đội bóng xếp hạng sau năm tên bên trong cùng chiến lược tổng xếp hạng thứ nhất đội bóng đánh ha ha trường không cảm giác là cái gì không tồn tại dù là ngươi đội bóng bên trong có cô nhưng tổng chiến lược đếm ngược cũng rất khó thu hoạch được cái gì trường không cảm giác ngươi có không tệ chiến lược cá nhân nhưng ngươi đồng đội không có a ngươi một cái rượu truyền cho ngươi đồng đội cống hiến một cái ba không d í n h ngươi đồng đội một cái rượu truyền đưa bóng trực tiếp chuyển đến đối phương chủ lực trên tay hiện trường không xuất hiện chín đánh một tình huống ngươi đều phải thanh tỉnh đồng đội không có chơi ngươi q u ác á tại cái này mùa giải trước hassan d ậ c két sau tiếp theo cầu thủ chọn lựa bên trên chu dương ngay tại gián tiếp ảnh hưởng hassan dậu két bởi vì giống xéo lệ ca dồn ba tôn dạng này cầu thủ kiếp trước bên trong chu dương nhớ không lầm không phải đội bóng chủ lực chính là hai trận không sai phòng thủ cầu thủ. dơ dạ tỷ cùng h ạ c k tệ xì đ ỡ là kiếp trước về sau mi a mi h i ệ n đội trụ cột hôm nay trận đấu này là các đội hữu đang cùng mình ăn ý đội đạt tới nhất định giá trị tranh tài tương đối khiêm tốn lời nói chu dương cảm thấy mình hiện tại cũng chính là cái kim cương đi dù sao liên minh hiện tại bên trong có thể đánh nhiều như vậy hắn cho dù đối với khống tràng năng lực không tệ không chịu nổi đội bóng trước mắt bạch ngân trạng thái d ư ớ i cầu thủ quả thực không ít chicago hoa hồng bên trên mùa giải xem như đánh đỏ một vị năm nhất sinh vừa tới nba dẫn đội liền trực tiếp lấy hắc mã thân phận đào thải lúc ấy đông bộ có được khủng bố chiến lực bổ tần xẹo tần xẹo tị đ mà cái này mùa giải chi ca go bùn cũng không có nhàn rỗi nhất c h ú t mục đích đúng là bọn hắn từ ủ tạ dắt đưa tới trung tâm phong bù giờ vị này cầu thủ ở kiếp trước cơ hồ đều muốn cho chu dương lưu lại bóng ma tâm lý house and j c k e t cùng bọn hắn đụng một cái đến trên cơ bản liền vua bởi vì lúc ấy còn tại ủ tạ dắt bù giờ cùng tiểu bàn phối hợp còn có đội banh của bọn họ a k 4 7 cùng một đám cầu thủ quả thực không nên quá ổn định house and j c k e t tiền kỳ đánh tốt ủ tạ dắt đội không nhanh không chậm tại hậu kỳ phán sát house a n house and joket nhưng nếu như tiền kỳ đánh không tốt kia ủ tạ dắt đội trên cơ bản liền chép ngọn nguồn hay là thắng được tranh tài. b đối, đối mặt với đội hình như vậy lại là tại đối phương sân nhà chu dương cảm thấy tiền kỳ muốn cùng đối phương liệu một phen tốt nhất là có thể dẫn trước đối phương mười phân hoặc cùng đối phương so phân rằng có tiến vào nửa hiệp sau trận đấu này mới có hí ngươi cảm thấy trận đấu này phần thắng bao lớn giờ dạ thì lúc này ở dưới trận cùng xéo lệ nói đến đối phương thế nhưng là chicago bùn a t â n tấn đông bộ cường đội tìm hiểu một chút cái này mùa giải lại có bủ giờ gia nhập liên minh bọn hắn phải phân có lẽ sẽ càng thêm khủng bố đi bù giờ tốt nhất đừng để ta đi phòng hắn gia hỏa này có đôi khi phải phân quá ổn định ta cùng hắn một so liền làm hạ thấp đi ta không phải còn có chu dương như vậy nhờ có, có chu dương không phải tất thua a xéo lệ lúc này thanh em có chút lớn nhìn thấy á đ è o mạn tìm theo tiếng bay đầu thời điểm ngay lập tức đem âm lượng giảm xuống năm ngăn dâu sờ đem chi ca go chi ca go bùn cho b à n sống đ ô n g bộ năm nay cạnh tranh có thể nói là rất kịch liệt so sánh với chúng ta thời gian cũng không dễ chịu trước kia đông bộ thực lực phổ biến yếu n h ư ợ c tình huống có lẽ sẽ tại cái này mùa giải phát sinh cải biến giờ dạ thì lúc này cũng thấp giọng nói giống hai trận cầu thủ là loại kia tùy thời chuẩn bị ra sân mà bọn hắn ba trận cầu thủ trên cơ bản chính là các loại bắt quái nói đùa cùng làm đội bóng thân hữu đoàn cho đồng đội trợ uy có đôi khi khô tọa cũng rất nhàm chán mỗi trận đấu cứ như vậy ngồi ngồi hơn một giờ có khi thời gian càng dài thả ai ai cũng sẽ không thoải mái lúc này bắt quái cùng ở đây vừa đi đi liền trở thành ba trận cầu thủ chủ chuyện cần làm giống có chút f a n bóng đá nói một cái mùa giải cái gì cũng không làm liền cho ta phát mấy chục hoặc mấy triệu đô lạ tỷ lương cơ hội như vậy cho ta ta có thể đem băng ghế ngồi xuyên đối với nghĩ muốn lên sàn tranh tài mà không muốn làm băng ghế cầu thủ đến nói chính là một loại giày vỏ đột nhiên bóng rổ cao cao ném đến không trung hạ sàn dẫn đầu bước lên cầm tới bóng rổ sau quay người lại cầu không có cậu v tiếp nhận bụ giờ vừa mới cắt bóng lập tức nhảy lên ba phân vững vàng trúng đích Chú dương sau khi thấy mướn mày bây giờ tại trên sàn thi đấu chica go bùn cầu thủ bên trong l ũ ổn gen là phòng thủ cùng bảng bóng rổ tốt còn lại coper dâu sờ cùng o ạ t sờn ba tên cầu thủ phải phân đều rất không tệ bắn ra phương diện có thể nhanh chóng đem đối thủ lòng t i n đánh mà bọn hắn hiện tại lại có một vị phải phân hình trung tâm phong lào gì hiển nhiên không giống chu dương quen thuộc như vậy đối phương cầu thủ đ ặ c tính mình tiếp nhận phát bóng sau chậm rãi hơn phân nửa trận tại cùng dâu sờ còn nhau không đến năm giây thời điểm bà sờn một cái cấp tốc phía trước trận cầm tới hoa hồng chuyển xa xa, xa ném bà phân trung đích chica go bùn tranh tài hiện tại rất có thường thất tính bởi vì đám cầu thủ từng cái đều biểu hiện được rất biết đánh phòng thủ đại tướng loạ tiểu lão đệ lúc này còn tại dưới trận xem so tài đâu c h ắ c không được hiện tại chicago bùn có thể xếp tới đông bộ thứ ba vị trí bọn hắn tấn công như vậy đối thủ sơ ý một chút liền bị triệt để đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi a dâu sờ cũng không phải loại lương thiện nhìn hắn là năm hai sinh nhưng hắn đi tới nở bờ á tựa như là đã bạch kim kim hoặc kim cương đẳng cấp dạng này cầu thủ là rất đáng sợ lúc đầu chiến lược của hắn liền rất cao cộng thêm đồng đội ra sức thật nghĩ xếp hạng không cao cũng khó khăn mọi người cẩn thận tru dương tiếp nhận hạ sản phát bóng sau hơn phân nửa trận. Cốc v ừ tới phòng hắn nhưng không có mấy bước chu dương trực tiếp một cái sai chỗ sau rừng n h ả y ném về một cái ba phân để hắn có chút ngoại ý muốn chính là hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng không keo kiệt cho hắn vị này đối thủ cầu thủ một chút tiếng vô tay nhìn đến danh tiếng của mình t ự hồ lấy vốn mùa giải thật lớn thêm không í ta t dâu sờ nhìn thấy vừa mới chu dương phải phân sau lập tức chú ý tên này châu á phong vị mới là bọn hắn vốn trận đấu muốn phòng thủ trọng điểm bên trên mùa giải hoa hồng tại quý sau thi đấu điên cuồng như vậy cùng bộ tần thịt đại chiến bảy trận thắng được bọn hắn lại tại cùng mi a mi trong trận đấu bại bởi bọn hắ tại quý sau thi đấu đ ố i bính bên trong dỗ sơ hận không thể mình cũng có thể tại phong vị tuyến bên trên nhưng đội bóng vẫn là hy vọng hắn đánh hậu vệ vị trí càng tốt hơn một chút vô luận là người phải phân hay là tổ chức phòng thủ các phương diện c h u dương bên trên mùa giải sau cùng biểu hiện đều không có gì ma bệnh hắn l ấ y sức một mình bàn sống chicago chicago bùn mà lúc này cách đó không xa vị này châu á phong vị cầu thủ lại đem mi a mi hít đưa đến bên trên mùa giải địa vị cao nhất đưa lên có thể đánh bại bù tần sẽ thịt đội đã đúng là không dễ nhưng ở sau đó trong trận đấu chicago bùn tựa hồ hay là bại lộ quá nhiều tương đối non nớt vấn đề và sơn đến trước trận hậu chuyện cầu cho lập tức hiện trường nhiệt độ liền lên đến rồi bú giờ tiếp vào hoa hồng chuyền bóng sau trực tiếp gần ném hai phân trung đích động tác mười điểm tự nhiên đối phương bắt đầu hiệu suất rất cao mà lão di lúc này tiếp nhận chu dương phát bóng sau thuận miệng nói đến bọn hắn dạng này tiếp tục giữ vững chúng ta liền nguy hiểm chu dương không bao lâu cầm tới bóng rổ sau lập tức đến trước trận sco t t l ã nhanh chóng tại không trung tiếp chơi bóng sau đưa bóng vô ra m a t tin giống như là bình thường làm ném rổ huấn luyện đồng dạng trực tiếp nhìn dưới chân sau tại ba phân tuyến phụ cận nhận bóng n h ả ném ba phân giống ruột nhập lưới dạng này trạng thái chica go bùn đã sớm dự liệu được house and bọn hắn còn cần tại phối hợp cùng cầu thủ bồi dưỡng bên trên bỏ công sức nhưng không khó phát hiện bọn hắn thực lực tổng hợp cùng lúc này xếp hạng rất không tương xứng xếp tại tây bộ 7 1 y t ê n bên trên vẫn được dâu sờ dẫn bóng sau đó không lâu chuyền bóng đến cộc vợ kia bên trong hiện tại hoa hồng muốn dưới nên như thế nào dẫn đầu mình đội bóng c ố c vợ lần này bà phân không có scott là cầm xuống bảng bóng rổ sau bị lụ ồn gen trực tiếp gây mất v ù giờ trực tiếp nhảy lên ném rổ phải phân sau đó chu dương cự ly xa hai phân soát giỏ mà ra h o sơn nhặt được bảng bóng rổ mới xuất hiện nhanh vào tới dâu sợ tại h ạ t sơn dọc kẹt ba người phòng thủ dưới trực tiếp lần lượt qua rơi sau đó nhảy lên trực tiếp chạy hạ tệ k xì đ ợ chính là một cái chiến phủ thức b ổ trừ lần này hạ sản mẹ tránh mười hai sáu tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong hạ đèo màn muốn một lần tạm dừng bà thì ở thay đổi scó lạ xéo lệ đánh trúng phong vị trí giờ dạ thì đổi làm gì mọi người tới lao nhân đâu vào đấy kêu trên ghế đầu cầu thủ xéo lệ lúc này tâm một chút lạnh một nửa thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì a vừa mới nói chuyện phiếm còn nói tốt nhất đừng gặp được bù giờ hắn nghĩ đến thế nào hiệp hai hoặc hiệp ba đối phương hạ tr nhưng hắn hiện tại lập tức liền muốn cùng bù giờ đối vị x e o lệ mục đích rất rõ ràng chính là phòng tốt đối phương lũ ổn gen cùng bù giờ là được có năng lực nói nhiều bộ phòng một chút bù giờ là người chủ yếu phòng thủ đối tượng giờ dạ thì đến tổ chức tranh tài xin phòng tốt đối phương cầu thủ ném bóng cờ vơ áp chế đối phương xạ thủ hình tiểu tiên h phong mà hậu vệ phương diện ạ đ è o m ạ n không có làm quá nhiều điều chỉnh nội tuyến bên trên hắn tin tưởng chu dương cùng x e o lệ có thể phòng tốt đối phương cầu thủ dù sao tại bước chân di động bên trên chu dương muốn so lũ ổn gen nhanh vừa mới trong t ỉ thí hắn phát phát hiện mình đội bóng nếu như cùng đối phương chủ lực liệu lời nói chưa hẳn có thể chiếm thượng phong dạng này kế tiếp theo đánh xuống bọn hắn cũng liền ở vào bị động mà đổi một chút dự bị cầu thủ lời nói cũng chưa chắc liền đánh không tốt hiện tại hắn sơn dọc kẹt h a i trận năng lực hay là không kém mà ba trận dở dạ t ỷ cùng xeo lệ liền có chút n g m n g ít chúng ta là ba trận a huấn luyện viên dở dạ t ỷ phòng tốt toàn sơn là được còn có người chủ yếu chức trách chính là truyền bóng phòng thủ phối hợp đồng đội những thứ này nhiều đừng làm cũng đừng nghĩ chu dương lúc này vỗ trẻ tuổi xoáy khí dở dạ ti nói đến bú giờ bước chân cùng hắn đối với nhịp điệu thi đấu đem khống hiện tại ngươi cùng hắn còn không ở cùng một cấp bậc hết sức phòng là được phải chia lên ra không bị lại ném không có khống vệ tuyệt đối không ném rổ không lên rổ ngươi có thể làm đến sao chu dương lúc này chăm chú nhìn xeo lệ nói đến ta có thể làm nhiều chưa hẳn có thể chấp hành tốt bớt làm lời nói hẳn là có thể xeo lệ lúc này lập tức nói đến lúc này một cái tạm dừng hạt sần dộc kẹt tương đương với đi lên hai vị bạch ngân cầu thủ chu dương muốn kim cương mang bạch ngân bà thì ở cùng mát tin đấu trường kinh nghiệm hắn vẫn tương đối nhịp tốt tại một trận đấu bên trong nếu như mình bạch ngân đồng đội có thể cùng ngươi phối hợp tốt lời nói trên phạm vi lớn giảm bớt sai lầm tại thời khắc mấu chốt có thể bổ đao hoặc không thêm t h i ề n chu dương hay là rất muốn khiêu chiến l ê n dưới cùng mùa giải sơ khác biệt h o s e and joker hiện tại đám cầu thủ từ trước kia có chút bài xích chu dương đến bây giờ trên cơ bản đối với hắn không có gì ý nghĩ khác chu dương năng lực sát thực mạnh mà lúc trước chu dương lại thu bốn danh học sinh cũng làm cho niềm tin của hắn tăng cao hơn một chút vô luận như thế nào bọn hắn về sau cùng một chỗ tiếp xúc thời gian nhiều ăn ý tự nhiên cũng liền gia tăng mà lại hắn ở đây dưới cũng có thêm một cái thân phận lao sư trong trận đấu đám cầu thủ tự nhiên sẽ càng muốn nghe lời hắn nói tranh tài ngay từ đầu liền bị kéo ra sáu phân phân kém để đội bóng có chút không được tốt cảm giác đối phương đội bóng hiện đang chiến đấu r ụ c vọng quá cường liệt trừ cái đó ra bọn hắn hiện tại còn có chiến lược bạo đồng hồ d ơ sở cùng phải phân ổn định b ũ giờ giờ r ạ thì hiện tại ở trong trận đấu nhiều một cái phương hướng cảm giác đó chính là trong trận đấu nhiệm vụ không phải là mơ hồ hắn đang huấn luyện viên an bài chiến thuật bên trong lại trải qua chu dương bố trí loại bỏ một lần cũng liền không dư thừa cái gì không nghĩ tới thông thường thi đấu bên trong tranh tài cũng có thể đơn giản lời nói x é lệ không bao lâu cầm tới b để chica go bùn không nghĩ tới chính là hắn thế mà không có đưa bóng chuyển đến chu dương hoặc bạ tì ở kia bên trong x e o lệ tại nhận bóng một nháy mắt phát phát hiện mình thế mà xuất hiện một cái không bị cop e r vừa định b ổ phòng chu dương cho nên cùng hắn còn có chút khoảng cách trực tiếp nhảy lên hai phân trúng đích rất tốt rất tốt x e o lệ lúc này cười hì hì chạy chu dương chạy tới không muốn cái gì đều làm con cùng vừa mới nói đồng dạng người cái này tiền phong có lẽ về sau muốn tăng giá trị chu dương không quên lại khen x e o lệ một chút rèn sắc khi còn nóng cho xẹo lệ ra tăng chút lòng tin đối với bọn hắn những n à y ba trận dự bị đến nói tại trên sàn thi đấu số liệu quá c h â n quý có thể lấy thêm một chút liền khẳng định phải đi tranh thủ giờ dạ thì lúc này cùng xeo lệ cũng bắt đầu bên trên số liệu tranh tài thắng thua dạy cho đội bóng chủ lực cùng hai trận đám cầu thủ mà bọn hắn phải làm cho tốt liền là dựa theo chiến thuật cùng chu dương nhắc nhở chơi bóng t ậ n lực giảm bớt sai lầm dâu sở dẫn bóng bên trong hit sâu m ộ t hơi tựa hồ có chu dương ở đội bóng bên cạnh hắn đồng đội liền sẽ thông minh mấy phân chicago bùn là được chứng kiến san antonio sờ phối hợp tại cùng một chi đám cầu thủ ăn ý độ đều có chút qua phân đội bóng đánh banh quá trình bên trong chi ca go bùn tựa như là khắp nơi dẫm lên trên đ ô n g đồng d ạ n g không cách nào thi triển quyền cước chương 419, c h i ế n lược nổ tung hiện tại chi ca go bùn vô luận là cầu thủ hay là f a n bóng đá đều đã bành trướng thật nhiều lần tại đông bộ trừ bộ tần sẽ thịt cùng mi a mi hít bên ngoài cái khác đội bóng chi ca go bùn đều không thế nào đặt ở mắt bên trong tây bộ lời nói thì thôi thật nhiều đội bóng chi ca go bùn cũng không dám gây đến lúc kia chi ca go bùn lựa chọn từ tâm nhưng hôm nay đối mặt đây là cái gì đội bóng tây bộ thứ m ư kỷ đội bóng Muốn m riêu nói n có kia i trước h c ù n g dạ đi lúc ờ i nói thật đ n này y nguyên h h Tối h cạnh móc ngoài ném rổ máy rổ d ạ n à y chủ sân, này, hắn trì mình n tại khó n hữu ó h tạ giặt cũng n k h h ra sân, đội thời kỳ tác phong chơi bóng mười điểm v ơ n g vàng chỉ cần ta ổn định chuyển vận phải phân đối phương đội bóng phải phân liền đội không kịp chúng ta lời này đối với ủ tạ giặt đội đến nói rất có hiệu quả bù giờ năm đó ổn định trạng thái là chica go bên này tầng quản lý xem trọng bà t ỷ ở trước trận ném ba phân không trúng sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ tại hắn nhảy ném chúng lũ ổn rèn trực tiếp quấy nhiêu được sau b ù giờ tại nhận bóng nháy mắt chuyển bóng cho d ấ sở hoa hồng cầm qua bóng rổ đến trước trận sau chính là một cái ba phân giờ dạ tì tốc độ cũng bắt đầu mặc dù chica go bùn cố ý thả hắn mấy lần nhưng cuối cùng cầu hay là đi tới chu dương cái này bên trong xéo lệ khi nhìn đến chu dương hấp dẫn hỏa lực không lâu sau lập tức tiếp nhận bóng rổ ném ném cầm phân cùng chu dương phối hợp quá thoải mái làm sao có thể như thế thoải mái trước kia làm sao không có phát hiện đâu xéo lệ lúc này đột nhiên đến sóng tam liên t ạ i não hải bên trong đối với mình hỏi xin cùng chu dương lúc này nhìn lẫn nhau một cái đối mặt với năng lực tiến công rất mạnh chica go bùn bọn hắn cũng không phải rất có n ắ m chắc có thể thắng được đến house and j o k ẹ t phòng thủ cũng không phải rất mạnh không tồn tại mâu cùng thuẫn quan hệ、ở、trước trận tiếp nhận bóng rổ tại ba ti ở phòng thủ dưới bị trực tiếp phong cái c h u dương thuận thế cầm tới bóng rổ quay người còn nhìn d ô sở sau phía trước trận trực tiếp chiến phủ thức bạo chứ phải phân tóc hối c ủ a d ô sở lúc này hai tay chống lạnh nhẹ khẽ gật đầu hắn biết c h u dương g i a hỏa này tuyệt đối không phải dễ c h ê u chủ nhìn thấy hắn xuất thủ để hoa hồng toàn thân huyết dịch sôi trào h o s e tân dốc k á i không phải là không có người tai ba mà là chiến tích của bọn họ thực tế để chica go bùn để không nổi tinh thần cũng may c h u dương năng lực vẫn phải có d ô sở chủ động m u ố n m a n h tại mấy lần lắc mở ba tên cầu thủ sau bên trên rổ bị tru dương phong cái sau đó d â sở như có lẽ đã dự liệu được đồng dạng tại chu dương còn không có lên nhanh thời điểm tại sao lưng đem hắn trong tay cầu vừa lấy quay người ném ném bị chu dương trực tiếp quay n h i u được hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này có không ít đứng dậy xem bóng quá kích thích bọn hắn chi ca go lãnh tụ bây giờ tại cùng đương kim minh tinh cấp p h o n g vị đ ỏ sức xéo lệ cầm tới bảng bóng dổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong lần này chu dương bình tĩnh lại mặc dù mình có không sai tốc độ nhưng cùng do sở dạng này tuyển thủ so sánh với chiều cao của mình ưu thế ngược lại biến thành thế yếu nếu như hoa hồng nghĩ muốn tử vong trên nhiều thức phòng thủ hắn cũng chiếm không có bao nhiều tiện nghi mấy lần phía sau dẫn bóng. xẹo lệ đến trước trận tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng sau lập tức lại đem cầu ném tới bạ tì ở nơi đó đi cái sau nhận bóng bên trên rổ bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng bù giờ trực tiếp đưa bóng đập bay hoa sơn vừa cầm tới bóng rổ m a r tin lúc này trực tiếp g i ế t tới gậy mất bóng rổ sau trực tiếp nhạy ném hai phân trung đích 17, 14. sau đó chica go bùn bên kia muốn tạm dừng 35, 33. À đẽo m ạ n nhìn xem hiện trường hai đội thủ tiết cuối cùng được phân t h ở d à i đây là trận song phương ai cũng không nghĩ để ai tranh tài mà hiển nhiên hai đội đều có được rất mãnh liệt t i ế n công d ụ vọng cùng thực、lực. ngay từ đầu xéo lệ cùng dợ dạ thì còn rất hư vấn bởi vì bọn hắn cảm giác tranh tài lập tức trở nên đơn giản đã một cái mùa giải cũng tới không được bao dài thời gian trận đồng đều thời gian thiếu mà lại số liệu cũng lấy không được bao nhiêu còn không bằng thử một chút cùng chu dương đánh phối hợp cùng đồng đội đánh phối hợp đâu h o s â n d dốc k á c một trận cầu thủ nghĩ muốn s u n g kích tây quyết tâm tình là rất mãnh liệt mà hai trận đám cầu thủ trên cơ bản đều nắm lấy quý sau thi đấu đâu đến house a n ba trận cầu thủ cái này bên trong bọn hắn trên cơ bản chính là đánh thẻ đi làm tâm tính người đến là được ra sân sau có phải phân là được tại trên ghế đầu đừng ngủ lấy là được mà hiện tại tâm tình của bọn hắn từ trận đấu này bắt đầu tựa hồ phát sinh một chút biến hóa đầu tiên nếu như bọn hắn kê nối liền khóa liền muốn nộp học phí nộp học phí ha ha một tiết khóa hai mươi nghìn đô l à thông thường thi đấu còn không hào hào đánh sao chỉ cần là đối tương lai có quy hoạch ba trận cầu thủ kỳ thật cơ bản đều có một viên ngao ngoe muốn động trái tim một ngày kia thành xuất r a đầu tiên ban đêm quán ăn đêm đi lên tiền quảng cáo tiếp vào nương tay bọn hắn khả năng nghĩ không còn nhiều đến lúc đó huấn luyện lượng cũng sẽ đi theo nhưng mỗi người đều ước mơ lấy bởi vì bọn hắn còn trẻ tại cái này dựa vào trẻ tuổi chỗ ăn cơm bọn hắn có thể tại cái nghề nghiệp này bên trong bảo trì không sai điều kiện cũng cứ như vậy mấy năm cái gọi là ta đem thanh xuân hiến cho ngươi cơ bản cũng là dạng này đi tại trên sàn thi đấu huy sái mồ hôi bọn hắn cũng hy vọng trở thành nghị antony chu dương dạng này cầu thủ l ẹ p dung cùng do sở vừa tới n ở ba ờ liền đốt bạo ra hỏa bọn hắn hay là có tự mình hiểu lấy không đi hy vọng xa vời cũng không có ở năm nhất sinh thời điểm đánh ra rất lợi hại số liệu đánh không tệ tiếp tục giữ vững đối phương còn có thể cùng chúng ta đánh một đoạn thời gian đâu sự tiến công của bọn họ không ngay lập tức sẽ yếu đi chúng ta có thể cùng bọn hắn đánh đến như bây giờ rằng có trạng thái liền có thể lão nhân nhìn mình đám cầu thủ sau khi trở về đầu tiên là cổ vũ một chút sau đó cùng mấy tên cầu thủ đơn giản kể một chút hiệp hai tranh tài đội hình sẽ phát sinh biến hóa mà lại không thiểu bà thì ở hiệp hai tranh tài cũng quá nhiều đi đảm đương tiến công nhân vật chu dương đến tổ chức tranh tài chúng ta tại phải phân phương diện muốn cùng đối phương cắn đây không phải kiện chuyện dễ dàng đám cầu thủ hôm nay nghe được rất chân thành bù ỉn trở cùng cã rộn hai người đã chuẩn bị kỹ càng ra sân chúng ta cho hằng c n dọc kẹp quá nhiều cơ hội bọn hắn nghĩ đ ế n phân chúng ta cũng liền thả bọn hắn phải phân cái kia hạ sàn nhìn qua không sai nhưng kỳ thật tên kia chấm dứt hắn đang di động bên trong chúng ta có thể tùy tiện đoạn hắn cầu phòng thủ bên trên muốn bao nhiêu chú ý chúng ta hôm nay muốn thắng dưới huston r o c k e t đây cũng là không khó song phương đ á m cầu thủ trở về hào s o n r o c k e t bên này đội hình biến thành h s c a d o n chu dương bạ t h ị ở cùng bụi in chờ chica go bùn chủ xoáy xem xét liền vui xem ra hải s o n r o cũng k e t c là có tự mình hiểu lấy thật sớm phái h s đi lên có lẽ bọn hắn biết trận đấu này mặc dù bắt đầu đánh tốt nhưng nhất định là chica go bùn cuối cùng c công cái thủ gồm c nhiều mặt lại là tại sân nhà hôm nay chica go bùn lòng tin tràn đầy tranh tài bắt đầu bù ỉn chợ cầm cầu đến trước trận hắn làm hiện tại h u s t o n dọc kẹt tương đối ổn định hai trận hay là không có gì gánh nặng trong lòng người phải phân năng lực liền không kém mà lại cũng có nhất định năng lực tổ chức mặc dù không mạnh nhưng ở đội bóng bên trong đánh hai trận là đủ cùng hai trận cái khác cầu thủ đồng dạng bọn hắn tại lúc huấn luyện cũng là ô m xem náo nhiệt tâm thái đang nhìn chu dương lên lớp cảm thấy cái này rất mới mẻ nha nhưng bọn hắn lại không dám không nhìn chu dương giáo sư năng lực bây giờ tại hạ sơn dộc kẻ xuất r a đầu tiên khống vệ vị trí bên trên lào gì chính là học sinh của hắn chu dương cầm tới bóng rổ tại đoạn hiệp phòng bị đột nhiên chuyển bóng cho đến hải ra kia bên trong kết quả bủ giờ ngay tại dưới mí mắt nhìn thấy này từng cái tử từ không cao ra hỏa bạo trừ cầm phân tiểu từ này đem ta bủ giờ khi cái gì không khí sao dâu sờ nhanh chóng hơn phân nửa trận cậu vợ cầm tới bóng rổ lập tức xuất thủ bà phân trung đích 37, 36. h à b ả ơ i s á o s e n d j o k ẹ t hiện tại chỉ dẫn trước đối phương một phân bà thì ở đến trước trận sau ba phân d a n sát chu dương cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho bụi in chờ, cái sau đối mặt cậu vợ phòng thủ mềm bù giờ vừa rồi ra hiệu liền không cho lần này hoa hồng chuyền bóng cho hắn ha ha h ã y ngươi nhìn ta là thế nào c h ứ n g ư ơ i bù giờ trong lòng bên trong hung hăng nói đến chuyền bóng ra bù giờ sau lưng đột nhiên nhớ tới cầu thủ tiếng la kém chút sơ ý một chút bóng rổ rời tay hắn không nghĩ nhiều quay người nhìn thấy giò nhi sau ngay lập tức đem cầu t r u y ề n ra ngoài không ngờ ở bên cạnh chu dương trực tiếp tiếp nhận bù giờ t r u y ề n bóng chạy tới vừa mới ai kêu t r u y ề n bóng bù giờ lúc này không hiểu thấu đối giò nhi nói đến chính là chu dương a giò nhi có chút bất đắc gì nói đến bệnh tâm thần a người mẹ nó cùng ta không phải một cái đội mù hô cái gì bù giờ lúc này không nghĩ tới huston dọc kẹt thế mà xuất hiện một vị dạng này tuyển thủ năm đó cùng d i ê u mạch tổ hợp đánh quý sau thi đấu thời điểm bọn hắn làm muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc cũng không có cầu thủ quấy dối để lúc ấy còn tại h ữ tạ giặt đội bù giờ thư thư phục phục liền đem bọn hắn đào thải nhưng bây giờ huston huston dọc k ẹ tựa t h ồ biến đội banh của bọn họ đội h ồ n đâu chu dương không có quản còn ở vào lộn xộn bên trong chicago bùn mình một người trực tiếp ném rổ cầm vân ngươi vừa mới hô loạn cái gì chuyền bóng bù giờ lúc này có chút không cao hứng đối chu dương nói đến hắn đến chicago bùn còn không thời gian dài cho nên ở trong trận đấu hay là rất cho mới đồng đội mặt mũi đi tới mới đội bóng cũng nên cho mới đồng đội một chút mặt mũi mà cùng những n à y mới đồng đội giữ gìn mối quan hệ chờ sau này tiến vào quý sau thi đấu hoặc là một chút thời khắc mấu chốt có thể đồng đội còn có thể chuyển cho hắn mấy cái cầu cho nên vừa mới đột nhiên có người hô để hắn c h u y ể n bóng hắn không chút do dự liền đem cầu c h u y ể n đi kết quả bởi vì vừa mới quá mức đột nhiên hắn không nghĩ tới hô lên c h u y ể n bóng người thế mà là đối phương đội bóng chu dương người tiến công kết thúc chúng ta cầm banh nhưng không liền muốn chuyển bóng sao có vấn đề chu dương lúc này cũng kỳ quái nhìn về phía bù giờ người nói tốt có đạo lý ta trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác bù giờ nhìn chu dương mấy giây sau mới đem ánh mắt sâu kín thu hồi loa tiếp vào c ọ c vợ cầu hậu chuyện cầu đến bù giờ kia bên trong đem cầu trước chuyển tới dâu sờ lúc này nhìn hằng sần dộc kẹt ba người đi vào bù giờ cường công có thể sẽ rất nguy hiểm thế là lập tức đối với hắn hô nói đùa ta bù giờ sẽ lại tin người một lần bù giờ tại còn chưa nói xong thời điểm bị một màn trước mắt kinh đến chu dương lúc này liền ở bên cạnh hắn cái kia vừa mới người nói chuyện là ai ngay tại mấy g i â y bên trong chu dương đột nhiên nhảy lên một cái máu mũ đem bù giờ cho tắt đến định tại kia hát ta bảo ngươi đâu vừa rồi dâu sờ lúc này có khí vừa buồn cười đối với mình đồng đội nói đến bù giờ cái này mới hiểm muốn để chu dương làm tự bế ta lần sau quay đầu nhìn xem hai người lúc này biết muốn đuổi theo chu dương đã không đùa hay s không chung tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng trực tiếp đưa bóng ném tiến vào giỏ bên trong cốc vợ dẫn bóng đến trước trận bù d i cầm tới bóng rổ sau lập tức ra hiệu mình muốn t r u y ề n bóng chu dương đều đã chuẩn bị kỹ càng kích thích bù d i hãn dạng này ngược lại cảm thấy rất mất hứng lại đến mấy hiệp hạt sân dọc k ẹ t liền có thể đem phi thường kéo ra đến mười p h ầ n ở đây chica go bùn cầu thủ lúc này cũng bắt đầu đề phòng có người nói chuyện lập tức sẽ quay đầu nhìn xem là ai nói bọn hắn không có chú ý tới chính là chica go bùn chỉnh thể tiết tấu chậm、lại. dâu sợ cầm tới bóng rổ sau ba phân không có chu dương tiếp nhận hải ra t r u y ề n bóng sau hơn phân nửa trận bù giờ nhận bóng chu dương nhìn xem bù giờ chạy tới thời điểm cười hì hì đối với hắn nói đối phương cũng không cùng hắn có cái gì giao lưu trực tiếp liền đi qua c ả r ổ n nhìn ta ném ba phân chu dương hô nửa câu đầu thời điểm chica go bùn tất cả cầu thủ đều co vào chuẩn bị đoạn chu dương cầu nhưng khi chu dương nói ra dưới nửa câu thời điểm bóng rổ tùy theo ném ra ngoài ba phân trúng đích bốn mươi bốn hai mươi sáu lúc này hắp sơn dốc kẹt tại hung hăng phải phân mà hiện trường chica go bùn phen hâm mộ bóng đá có chút xem không hiểu này làm sao mập như vì cái gì chi ca go bùn đột nhiên liền trí thông minh hạ xuống đây a đ è o mạn lúc này đã sớm quay đầu trở về hắn sợ ở đây bên cạnh cửa trận để h u s t o n dốc kẻ huấn luyện viên tổ không nghĩ tới chính là a đ è o mạn thế mà cùng bọn hắn trò chuyện một chút cùng tranh tài không quan hệ đồ vật thỉnh thoảng nhìn một chút tranh tài đánh tới trình độ nào sau đó quay đầu kế tiếp theo trò chuyện hắn bình thường cùng huấn luyện viên tổ ở trong trận đấu trò chuyện thời điểm không nhiều nhưng bây giờ hắn là nghĩ phân tán sự chú ý của mình bởi vì chu dương đem hiện trường nhịp điệu thi đấu cho mang lệnh nhưng hắn cũng không có gì tốt can thiệp Bởi vì hạt thế kẹt sần dọc mà đối e m kém đám tâm m so cho kéo go phân phân Chi thủ tâm tính đây bùn ca cầu ra. ở u n nổ. Chu dương Chu g á hỏa mình lừa ta. này điên lên mình đồng rồn đội đều lừa cả ta. Cả mới gà Cả với ừ a rồi tràn trộm mũi đầy hương phấn, khi thấy chu dương xuất thủ thời điểm tiếu biến ti cười nhiều người còn Chu lúc Hắc hắc, các cảm hương phấn, Dương dung dần dần biến mất. Bà ở lúc này đã cười trộm nhiều lần. mặt mất. thấy xuất thủ thụ Bà đầy đã để ư d ở chu dương tiết tấu đi. Đối với Chu d ư ơ n giá g hỏa này tại hắn còn tại losang e l e s khi một tên tiểu dự bị thời điểm x i n liền cảm nhận được chu dương chơi bóng phong cách lúc ấy thật là làm cho thiền sư càng đ u n g l ỏ n g để lạ cờ các đội hưu tìm không ra ma bệnh a mà lúc này chu dương đi tới huston r o c k e s house ẩn tự a h ồ n h ê n h đón một vị khó lường cầu thủ chica gobbun huấn luyện viên trưởng hai lần muốn nói lại thôi sau cuối cùng đi trở về hắn muốn tạm dừng nhưng lại lo lắng đội đội hình sau đánh bất quá huston r o c k e s hoa hồng rất tỉnh táo hắn cùng đồng đội làm cái đều đi đoạt bảng bóng rổ thủ thế sau mình một mình dẫn bóng đi tới trước trận cái này thao tác liền đơn giản vô luận ai nói nhận bóng cái gì bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm bảng bóng rổ là được không bao lâu trừ dâu sở bên ngoài cái khác chica go bùn đám cầu thủ phát hiện hà sơn dậu kẹt hướng một bên khác chạy dâu sở tại bạ ti ở cùng chu dương bao bọc dưới cầu bị đoán mất không nghĩ tới hiệp hai bắt đầu chica go bùn thế mà lâm vào bị đậu t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lớn diêu trở về đến ngược dâu sở hiệp hai tranh tài kết thúc lúc sắc mặt tái xanh nhìn xem hai đội so phân hôm nay hai mảnh tranh tài bọn hắn chica go bùn thế mà tại sân nhà đều không có lấy dẫn chức đối thủ tư thái tiến vào t i ế t sau n á o hải bên trong đột nhiên hiện ra phía trước tranh tài hà sơn dậu kẹt cùng golden stethel cú gì tại lúc trước tuyên bố phải giống như bộ tần s ẽ t i t vốn mùa giải như thế tại cùng h ạ t t ầ n dọc k ẹ t trong trận đấu lấy bốn mươi phân trở lên phân trên lệnh dẫn trước ưu thế bắt lấy bọn hắn cái này có thể nói là rất có khí thế kỳ thật lúc ấy truyền thông cảm giác golden state của g i o cũng có thể thắng được tới năm hai sinh cũ gì như vậy trên cơ bản khó mà làm được bởi vì vốn mùa giải bộ tần s ẽ t i t t r ì n h thể chiến lược lợi hại đều có chút q u á phân mà đội banh của bọn họ nhiều lắm là cũng chính là có thể lấy được ví sau thi đấu tư cách mà thôi bọn hắn có thể dẫn trước lúc ấy nhìn qua không chịu nổi một kích huston dọc két hai mươi phân vẫn có thể tin nhưng kết quả sau cùng lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt house tại golden state ổ di o ô -E、sân nhà thắng được bọn hắn mặc dù là thắng hiểm nhưng đó cũng là thắng golden state ổ di ỵ ô toàn thể đều không có biết rõ là chuyện gì xảy ra tranh tài liền như thế kết thúc huấn luyện viên cùng tranh tài trở về thời điểm ta cùng ngươi có lời nói c h u dương tại theo đội bóng lúc trở về hướng chủ xoáy ạ đ è o mạn nói đến được rồi ta sẽ nhớ được lão người vừa ý gật đầu theo huấn luyện viên tổ biến mất tại hành lang bên trong sáu mươi hai năm bảy phần dẫn chức phân kém là ạ đẹo mạn không nghĩ tới hắn không biết tru dương muốn làm gì nhưng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của h ắ n chu dương tiến vào phòng thay quần áo bên trong sau phòng bên trong bầu không khí rất tốt mọi người thậm chí có loại đã thắng được tranh tài hoan thoát không khí cái này khiến chu dương có sinh ra một tia cảnh giác chica go bùn hiện tại cũng không phải người lương thiện huấn luyện viên ngươi hiệp ba dự định để ta ra sân sau chu dương đi tới bên sân sau trực tiếp hỏi ngươi kế tiếp theo nghỉ ngơi đi làm sao còn muốn đánh lao nhân lúc này chăm chú hỏi chica go bùn ta luôn cảm giác bọn hắn muốn ở sau đó tranh tài bên trong phát huy cho nên ta vẫn là đi lên tổ chức dưới tranh tài tốt mắt tin cùng h ã cho ta đi còn lại tốt nhất là hai trận hoặc ba trận cầu thủ liền có thể. A đeo màn nhìn ngay lập tức mắt đã chuẩn bị k ỹ càng nửa hiệp sau c h i ế n tuổi b ả n sau đó làm đơn giản điều chỉnh sau hướng chu dương gật gật đầu liền chạy b ă n g ghế phương hướng đi. Cầm bút tay c h ỉ c h ỉ mấy tên cầu thủ về trên châu ngồi xem so tài, mà xéo lệ cùng bờ dọc đi tới bên này. Hạ sẵn lời nói lưu tại hiệp bốn đi lao nhân lúc này đối chu dương nói đến. h ắ n hiện tại đối với vị này châu á phong vị cầu thủ năng lực hay là rất có lòng tin. Bây giờ tại liên minh bên trong có bốn vị châu á cầu thủ. theo thứ tự là diêu minh, chu dương, dịch kiến liên cùng lâm sách hảo. Diêu minh không cần nhiều lời. hắn là liên minh hiện tại bên trong công nhận minh tinh trung tâm phong mà chu dương danh khí mặc dù không có diêu minh cùng dịch kiến liên cao nhưng ở mấy cái mùa giải sau hôm nay tên này châu á phong vị cầu thủ cũng dùng thực lực chứng minh chính mình trước mắt tại washington washington nói g o rằng hiệu lực dịch kiến liên có thể đánh ra đồ công nhân phong vị số liệu bảng bóng rổ đoạt không tệ mà lâm sách hảo khả năng d ư ớ i mùa giải hoặc vốn mùa giải liền muốn rời khỏi kim châu golden sẽ thố gì yếu chu dương hiện tại tốc độ nhanh mà lại tại tổ chức đội bóng phương diện có thể muốn so diêu minh còn tốt hơn nhưng bảng bóng rổ ngũ dưới rổ phòng thủ lời nói những này liền giao cho sau này diêu minh tới làm đi lúc đầu vợ dọc cùng martin hai người bọn họ bên trên tới một cái liền đủ nhưng chu dương lúc ấy cũng cảm thấy không thể quá yêu cầu huấn luyện viên trưởng cái gì ạ đẽo bạn tôn trọng ý kiến của hắn một mực tại nghe cùng điều chỉnh đã rất cho hắn mặt núi huống hồ ở phía sau vệ phương diện có chút tương đối không sai cầu thủ bọn hắn cũng cần thể năng khôi phục giữa trận nghỉ ngơi thời điểm chu dương đầu tiên là hào hào ngủ một giấc không cùng đồng đội nói một câu bắt đầu thời điểm tại hệ thống bên trong uống mấy bình thể năng dược thủy diêu minh công bố mình khỏi bệnh thời gian sau chu dương liền âm thầm cho mình định một mục tiêu nhất định phải tại diêu minh trở về trước tận khả năng để h ạ t sơn dọc kẹt thứ tự không đến mức quá l ạ c hậu hắn cho mình định mục tiêu là tây bộ trước mười tên bao quát mười tên ở bên trong lúc này bọn hắn còn tại tây bộ thứ mười bốn tên đâu tại tây bộ đội bóng đều biết nơi này cạnh tranh áp lực là rất lớn chica go bùn bên kia đội hình là l ũ a hồn gen loa gió ni hoa sơn cover để hiện trường fans hâm mộ bóng đá hơi kinh ngạc chính là do sở thế mà không có đi lên kế tiếp theo thi đấu cái này không giống như là chica go bùn phong c á c h a cái khác cầu thủ có thể hạ tràng nhưng hoa hồng muốn bao nhiêu tại trên sàn thi đấu đợi cùng phân kém đuổi trở về lại nghỉ ngơi mà ông kính lần nữa cho đến do sở kia bên trong trẻ tuổi do sở có chút bất đắc dĩ nhìn màn hình lớn sau ư ớ n g vào đồ uống đây là huấn luyện viên y tứ còn có hiệp hai tranh tài bụ dở cùng do sở bị tru dương làm cho tiết tấu đại loạn chica go bùn tại trên sàn thi đấu đều muốn không biết như thế nào đi thi đấu thời khắc mấu chốt đội bóng đều có chút không dám hô đồng đội mình bởi vì ngươi không biết câu nào là chu dương kêu đi ra lúc đầu chu dương thanh â m mọi người là biết đến nhưng chu dương ở sau đó trong trận đấu hô đi ra ngoài là biến âm thanh cùng đội bóng chủ lực khác biệt chính là chica go bùn dự bị cầu thủ còn lại là không có hoa hồng ở đây tình huống dưới bọn hắn đánh ngược lại sẽ tỉnh táo rất nhiều bọn hắn không giống chủ lực nhóm có lẽ có dứt sở ở đây lúc như thế cây kim so với cọm râu như cùng hà sơn dọc k ẹ đánh bọn hắn chỉ cần tải thích hợp thời gian xuất thủ sai lầm ít một chút, phối hợp nhiều một chút. c h ậ m g ã i đánh xong hiệp ba tranh tài hoặc cùng chủ lực thanh năng lượng nhanh đầy sau bọn hắn liền có thể hạ tràng một trận đấu có dự bị nhiệm vụ coi như kết thúc b vợ dốc tới chu dương lúc này rất chân thành đối một mặt hưng phấn đậu đen nói đến chuyện gì chu dương chuyền bóng là không thể nào chuyền bóng b vợ dốc lúc này cười hì hì đối chu dương nói đến bộ dáng rất muốn cho người động thủ loại kia ha ha thật vất v ả thay đổi đến đương nhiên là muốn bao nhiêu phải phân a ngươi tốt nhất có chừng có mực nếu như kéo đội bóng chân sau lời nói ta cần phải để ngươi ít cầm cầu chu dương lúc này trên mặt hàn khí càng nặng liếc hắn một cái lúc này đều có bên trong muốn đánh cái dùng mình xúc động ha ha cầu tại tay của ta bên trong có khi ta cũng h á m không được xe đang nói đối phương đã đánh tới do nhỉ dẫn bóng đến trước trận hậu chuyện cầu cho có vợ cái sau tại mát tin phòng thủ dưới nhảy ném ba phân trúng đích 62, 58. lúc này ở chica go bùn cộc vợ là vì khiến người sợ hãi xạ thủ hình cầu thủ hắn ba phân độ chính s á c cao chica go bùn hay là không có từ bỏ tranh tài tại mình sân nhà nhanh như vậy liền từ bỏ tranh tài cũng khó nhịn chu dương dẫn bóng đến trước trận xeo lệ tiếp qua hắn chuyển bóng sau lập tức nhảy ném không có lukonzen cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho hạ sơn cái sau tại hạ sơn dọc kẹp phòng thủ dưới mình dẫn bóng đến trước trận sau đó chica go bùn lại được ba phân phân kém lập tức từ bảy phân biến thành còn kém một phân để hạ đ è o mạng k é m chút muốn tạm dừng vợ dọc lần này tiếp vào hải ra phát bóng sau nhanh chóng hơn phân nửa trận đối mặt với chica go bùn ba người bao bọc phòng thủ đậu đen trong tay cầu trực tiếp bị nọa đến nhớm á u mũ sau đó giò ni nhanh dưới v ề c h u y ê n xuống hậu phương chu dương đột nhiên lại hô lên nhưng hắn nhìn ngay lập tức đến g ò ni cũng không để ý tới lần này tướng la tại không người phòng thủ trạng thái trực tiếp bên trên vừa rồi ai gọi ta do ni giả vợ như một mặt mẫu ít quay đầu nhìn lại phát hiện các đội hữu dùng ánh mắt nói cho hắn là chu dương hắn nhìn thấy mặt sạm lại chu dương sau mới như chút được gánh nặng chạy về dự bị cầu thủ lại là tại chủ lực nhóm hạ tràng thời gian nghỉ ngơi bên trong ra sân đánh dự bị đương nhiên là tại cái này một tiết lấy thêm phần liền xem như đồng đội t hắn vừa mới cũng sẽ nói a nguyên lai、like、là người a ta còn tưởng rằng là chu dương quấy nhiêu ta đây như vậy chu dương m i ế n miệng có chút không cao hứng cái này một tiết xem ra đối phương cầu thủ không để mình bị đẩy vòng, vòng a hải ra ngươi không muốn cho vợc chuyền bóng còn có m a r tin có thể chứ tiểu t ử này đưa bóng đội tiết tấu đều xáo trộn chu dương sau khi nói xong nhìn xuống xeo lệ làm chu dương gần nhất vừa mới học sinh xeo lệ lập tức gật đầu biểu thị mình cũng sẽ không chuyển bóng cho đậu đen hay s lúc này nghe chu dương trực tiếp gọi mình ngoại hiệu đã thân thiết lại cảm thấy mình rất uy phong bộ dáng xác thực hay s là hà tân dộc k ẹ t một vị rất bắt mắt dáng lùn cường tráng tiên phong b ừ a dốc vừa mới còn cười hì hì đậu đen lúc này cười không nổi các ngươi không thể đối với ta như vậy a ta vẫn còn con n t a lúc này chu dương đã cầm bóng rổ nhìn đậu đen sau trực tiếp chuyển bóng đến mát tin kia bên trong x s o lệ tiếp nhận bóng r ồ i nhìn cơ hội không tốt trực tiếp kích địa chuyển bóng cho hãy s hải ra trực tiếp một cánh tay bạo trừ cầm phân lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng có thể cùng chica go bùn một mực duy trì mười phân t ả hữu phân kém đánh xuống đâu không nghĩ tới chính là chica go bùn hiệp ba bên trên tới thì tới cái tám không tiểu cao chiều khi huston dọc kẹt bên này lần nữa phải phân sau hai đội bắt đầu xa vào đến rằng có trạng thái bên trong đi chúng ta t ạ i hướng về tốt phương hướng phát triển đây là ta mong đợi sự tỉnh đáng cầu thủ tại tận khả năng đang tìm cảm giác chúng ta biểu hiện hôm nay không sai mặc dù chica go bùn hậu kỳ thế công rất mánh liệt nhưng chúng ta hay là gánh vác không có chuyện gì là một trận thắng trận không có thể giải quyết nếu có vậy liền lại thắng một trận lúc đầu hôm nay trên thân thể có chút khó chịu lao ra từ khi nhìn đến hà sân dậu kẹt sân khách thắng được chica go chica go bùn s a u lập tức thật nhiều tám mươi lăm tám mươi lăm hiệp ba tranh tài chica go bùn bên kia đem so phân trực tiếp đ ổ i ngang nhưng đến hiệp bốn mặc dù chu dương hạ tràng nghỉ ngơi năm phút hơn nhưng chica go bùn y nguyên không thể trong khoảng thời gian này bên trong đưa ra so sánh dẫn trước đối thủ cuối cùng hà sân dậu kẹt lấy một trăm mười lăm một trăm lẻ năm thắng được chica go bùn Bú 16, 12 bảng bóng 4 kiến tạo. Lù hồn gen 7, 5 bảng bóng mũ. 15, bảng bóng kiến tạo. Sờ 24, bảng bóng kiến tạo. Và sờ 12, bảng bóng 16 12 15 1 phân phân phân phân phân hồn Dâu kiến gen kiến kiến sờn kiến 2 2 rổ rổ rổ rổ rổ 4 tạo. tạo. tạo. tạo. Lù 7 5 mũ. Cốc vở Và sờ đêm nay tranh tài chica go bùn thua rất khó chịu bọn hắn lúc đầu coi là có thể tại hiệp hai nhanh chóng phản siêu sau đó tướng l ĩ n h chức phân kém kéo ra nhưng ai có thể nghĩ tới haston dọc các tru dương có nhiều như vậy chiêu đối phó bọn hắn tại thông thường thi đấu bên trong chica go bùn cũng là gặp qua các loại giạp vàng ngươi đụng một cái hắn liền n ã nhưng cùng chu dương so sánh hiển nhiên bọn hắn là v à hôm nay sân nhà bên trong nhìn thấy đại vu ha ha nghĩ để chúng ta h t sân dọc kẹt hôm nay thua các ngươi có phải hay không có ý làm khó ta béo hổ hạ sạn mười phân bảy bảng bóng rổ ba mũ bốn kiến tạo xéo l ệ mười lăm phân sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương ba mươi phân năm bảng bóng rổ mười một kiến tạo bà tý ở mười sáu phân bảy bảng bóng rổ ba mũ m a r tin hai mươi phân năm kiến tạo một cắt bóng trận đấu này xéo l ệ cảm giác mình thế mà đánh gia đình cấp đồ công nhân phong vị số liệu quả thực là khó có thể tin khó có thể tin a hắn thế mà vào hôm nay trong trận đấu phải phân xếp tới thứ tư tên vị trí bên trên j o t d a n xéo lệ tên này cầu thủ hiện tại vô l u ậ n là chicago bùn hay là cái khác khác đội bóng đều cảm thấy hắn có chút phổ thông mặc dù xéo lệ năng lực cá nhân cũng không tệ nhưng hắn tại hassan dâu k ẹ thuộc t về ba trận phong vị dự bị a dạng n à y một vị trí đội bóng có thể cho hắn bao nhiêu thời gian lên sàn có thể cho hắn bao nhiêu cơ hội xuất thủ đ â u nhưng chính là ở vào tình thế như vậy xéo lệ cầm tới m ộ ư ơ i năm phân số liệu sơ ý một chút cầm tới cao phân m ư ơ i năm phân đối với hắn mà nói đã rất cao để a đ o mãn chỗ cao hứng có không ít trong đó một đầu chính là haston dọc cách hiện tại cái khác cầu thủ đánh cũng không tệ dơ dạ thì trận đấu này biểu hiện cũng không tệ hắn cầm tới bốn vân một bảng bóng rổ năm kiến tạo số liệu đội bóng tại hướng về tốt phương hướng phát triển mặc dù bọn hắn cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc xếp hạng y nguyên không thay đổi nhưng đội bóng đám cầu thủ trạng thái đều đã trở nên khác biệt diêu minh ngươi nghĩ kỹ nếu như có thể mà nói ngươi không có ý định lại đánh mấy năm nở bờ a sao lúc này chu dương cùng diêu minh tại haston một nhà không sai phòng ăn ăn cơm mặc dù là ở trong phòng, phòng bên trong liền diêu minh cùng chu dương hai người nhưng bên ngoài y nguyên nghe nói hai người lựa chọn cái này bên trong mà đến không ít phóng viên khoảng cách diêu minh về đơn vị còn có hơn một tháng thời gian l ớ n diêu trở về tiến vào đến ngược bởi vì hắn tâm tình khẩn cấp cho nên lựa chọn lúc này trở lại hà sơn tại một nhà trong đó bệnh viện kế tiếp theo dưỡng thương cùng kiếp trước chu dương hiểu biết khác biệt nhớ đến lúc ấy kiếp trước hay là học sinh chu dương nghe nói diêu minh là bởi vì thương thế thay đổi thất thưởng lại kế tiếp theo đánh nba ở lời nói nửa đời sau có khả năng sẽ tại trên xe lan vượt qua đối với nba đám cầu thủ tổn thương bệnh chu dương cũng không xa lạ gì năm đó j o t đ a n cũng là bởi vì thụ thương mà không thể không rời đi đấu trường hiện nay nba cầu thủ phạm là danh khí tương đối lớn vết thương trên người cũng không ít lúc đầu cái này mùa giải ta cũng không tính trở về một cái là thương thế xuất hiện chuyển biến tốt đẹp lại một cái là bởi vì n g ư ờ i diêu minh lúc này rõ ràng ánh mắt bên trong mang theo cao hứng sắc thái nhìn xem trước mắt hắn người trẻ tuổi này ta không sai chu dương ngươi để ta nhìn thấy hy vọng hào sân dậu kẹt lúc đầu cái này mùa giải đã tại bảy nát biên giới nhưng trước mắt đến xem hào sân dậu kẹt cũng không phải là như thế tăng thêm ta trở về chúng ta có thể hào hào ở tại cái này mùa giải lừa mạng Về vào đều phân tiếp hạ thời thật thời chút. Thời nghĩ nhi nhà. không Chu hồ đoạn gian này còn gian an gian nữ còn người dạng này cũng không tệ. Chu Dương lúc này tựa hồ xa vào đến trong lại cái trước cái của có lúc giải, giải bài bồi bồi đi. mùa đem mùa một trầm ta ta ta xa tệ tự tư đã kỳ kế sự nghiệp cùng gia đình cái này có lúc là cái rất khó khăn lấy lựa chọn sự tình đúng tiểu l ã o đệ đánh tính lúc nào kết hôn a d i ê u minh lúc này cười tủng tìm đối chu dương hỏi ta không biết vì cái gì chu dương lúc này não hải bên trong ngay lập tức hiện ra mộng mộng cùng lâm đạn hai người đồng thời xuất hiện mộng mộng từ lúc sau khi về nước liền rốt cuộc không có cùng chu dương liên hệ hắn cảm giác mộng mộng thật giống như thật giống tên của hắn đồng dạng chỉ làm mộng một trận mà thôi gọi điện thoại cũng không tiếp hiện tại cái số kia đã là không hảo mà lúc này chu dương trợ lý lộ lộ thật là một cái để hắn nhức đầu ra hỏa năng lực mạnh nhưng tính tình cũng lớn cùng lộ lộ ở chung chu dương luôn cảm giác hắn là cấp trên của mình làm sao chu dương còn không có sao dùng khỏi phải ta giới thiệu cho người một cái chương bốn trăm hai mươi mốt hai vị tiểu tổ tông cái này ngày sau hãy nói đi chu dương có chút phiền muộn đối riê minh nói đến được hôm nay chủ yếu ăn chính là cơm tây cùng sau thời gian n g ư ờ i đi ta nhà hàng ăn cơm a r i ê u mình cũng không cùng chu dương x o a n suýt trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn lời nói nói mình trường cấp ba tuyến nguyện đại học thời gian tinh lực chủ yếu cơ bản đều phóng tới bóng rổ bên trên trường cấp ba thời điểm mình kiếp trước còn không có tiến vào chu dương thân thể này bên trong đâu lúc này chu dương có thể hồi ức lên một thế này cái này thân phận mới trí nhớ trước kia lâm đạt mẫu thân còn có mình ba người vui vẻ thời gian lúc kia chu dương là hướng nội thẳng đến kiếp trước lý kiện tứ một lần giải phẫu ngoài ý muốn đi tới một thế này họa phong lập tức liền không giống theo kiếp trước đến nói lớn diêu hiện tại đã cân nhắc kế hoạch tiếp theo tận lực bồi tiếp tuyên bố giải nghệ trở thành trong nước một nhà câu lạc bộ đại lao bản thứ đây đi đến bá đạo tổng giám đốc con đường lần này d i ê u minh trở lại h ạ t s ầ n làm chuyện làm thứ nhất chính là mời h ạ t s ầ n dọc kẹt vị này tiểu lão đ ể ăn bữa cơm chu dương kiên trì a a c h ế nhưng bị d i ê u minh bá khí cự tuyệt hắn muốn thể hội một chút ở trong nước ăn cơm cảm giác d i ê u minh mời khách chúng ta hiện tại đội bóng cầu thủ năng lực thế nào d i ê u minh trước lúc này kỳ thật đã có hiểu biết nhưng vẫn là hỏi một câu hắn muốn nghe xem chu dương đ ố i trước mắt h ạ t s ầ n dọc kẹt cách nhìn hạ sàn trước mắt là đội bóng hiếm có một nhân tài chỉ là tiền phong bên trên hắn đánh lớn tiên phong sẽ rất phí sức tốt nhất đường rằng này mắt tin cùng dạ đi so sánh với hỏa hầu bên trên hay là k nhưng tổng thể không quá ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược bởi vì m a r tin sa ném còn được ta nhìn chúng ta năm nay dự bị đánh cũng không tệ bà tùng hiện tại đánh dự bị rất phù hợp hắn có tốc độ mà lại đột phân phương diện cũng còn có thể xéo lệ cùng cá dồn tại phong vị bên trên có thể lập tức đi lên hai tệ h xì đ ợ tại sau khi ngươi trở lại làm hai trận dự bị vẫn là có thể hiện tại liền muốn trở về đáng tiếc còn muốn cùng một tháng diêu minh nghe chu dương nói như vậy có chút nóng này nói đến trên mạng trước mắt thảo luận h ạ t s ầ n dọc k ẹ t thời điểm tương đối ước mơ là thuộc đội bóng bên trong chu dương cùng bà t h ở cái này hai tên cầu thủ đều có tương đối toàn diện kỹ thuật xin nhìn qua giống phòng thủ hình phong vị cầu thủ mà chu dương thuộc về loại kia tiến công hình phòng thủ cầu thủ h à u sân dốc cách hiện tại xếp hạng vẫn còn tương đối d ư ợ i vào sau nhưng bọn hắn đội bóng đội hình lại làm cho người tìm không ra cái gì m à bệnh d i ê u minh hiện tại mập không ít chủ nếu là bởi vì thời gian dài không thế nào vận động d u y ê n cớ trên đùi hắn cùng trên chân tổn thương để hắn không thể thời gian dài vận động trước mắt lớn diêu đã có thể đi đi nhưng còn tại bác sĩ quan sát giai đoạn lần này tới cũng là lấy xe thay đi bộ tổng cộng bước đi bên trên vài phút ngươi cảm thấy chúng ta đội bóng tiến vào quý sau thi đấu hội đánh tới trình độ nào diễu minh lúc này đột nhiên ngẩng đâu tây bộ một mực tại quý sau thi đấu cạnh tranh đều mười điểm kịch liệt ta không có thể bảo chứng nói chúng ta vòng thứ nhất nhất định có thể t ấ n cấp cái này khó mà nói cũng phải nhìn ngươi khôi phục tình huống nếu như ngươi trong lúc này bị thương lần nữa lời nói h o s e tận d ọ c k ẹ t tình cảnh sẽ trở nên mười điểm gian nan cơ bản cũng là những này đi ta nghĩ cùng diêu minh đối thoại chu dương đem mình ý nghĩ trong lòng cùng hắn nói không ít cũng hy vọng trừ những cái k i a số liệu bên ngoài diêu minh cũng có thể xuyên thấu qua số liệu nhìn thấy một chút h o s tận dậu kép hiện tại trong đội tình huống thật đây cũng là diêu minh muốn có được kết quả dài đường dài dàng dặc đến lúc đó chờ ta về đơn vị hay là tự mình hạ c h à n g đánh mấy lần tranh tài tới thông khoái cùng chân thực ngươi cứ nói đi diêu minh giãn ra dưới gân cốt bởi vì phòng ăn cái ghế hay là tiểu chút d i ê u m i n h kèm chút sơ ý một chút ném đi canh cổng ngươi tính cái dễ hành nào nếu không mở cửa ta ta đều nói chu dương không tại có việc ngươi gọi điện thoại cho hắn a không có việc gì chạy qua bên này ngươi công ty chẳng lẽ một chút việc đều không có sao lộ lộ lúc này ở phòng bên trong lạnh lùng nhìn xem phía ngoài lâm đạt nói đến mẹ nó tiểu cô nương cũng không cùng phòng bên trong chu dương cái kia không muốn mặt tiểu trợ lý nói nhầm nhiều Vung lâm ê trên bên n liền nện đi vào. Tại góc rẽ nghe tới chỗ mình ở phương hướng chuyển đến tiếng thủy tinh bể sau còn hôn trong、chu、Dương lập tức thanh tỉnh đất một Tại tới thủy tức rẽ đi cục gạch chạy cửa góc chỗ Chu lại. say sau sổ lập l vào. vào ở ở bể đạt n g ư ơ i làm sao ngươi biết ta cái này pha lê muốn đổi rồi thật sự là hảo nhãn lực chu dương lúc này nhìn thấy chỗ mình ở hai khối gần hai mét lớn pha lê đã nhỏ vụn lập tức cầu sinh dục vọng để hắn nói ra lời kế tiếp p h ò n g bên trong chợ lý lộ lộ tại chỗ dọa khóc nàng nghĩ tới sẽ cùng chu dương ngồi ngồi cãi nhau nhưng không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy độc thủ không phải phá cửa là muốn trực tiếp phá cửa sổ mà vào Ta nhìn phụ tá của ngươi cũng hẳn là đổi ngươi không xuất hiện ta liền muốn đi vào cùng nàng đánh một trận lâm đạt lúc này chấn động rất xuống trên thân miệng thủy tinh n g h e phía sau có động tĩnh lộ lộ vừa toát ra cái đầu nàng lập tức lại một cục gạch ném tới ngay sau đó phòng bên trong lại chuyển ra tiếng thét trói thai tốt tốt không phải liền là pha lên l ê n thay mới sao các ngươi đều chớ q cái dày một hồi đem cảnh sát lại gọi tới chu dương lập tức móc ra chìa khóa đưa tới lâm đạt đương nhiên tiếp nhận chìa khóa sau một cước đem cửa đá văng mà lúc này lộ lộ không biết chạy đến nơi đâu không có ở sau cửa ban đêm suy nghĩ cùng lộ, lộ mở mấy cái trò đùa hiện tại cũng d nhanh dọa nước tiểu được chứ có thể a chu dương n g ộ n g n g ộ n g sau khi đi lại đổi một cái cái này lộ lộ dáng người cũng rất nóng bỏng mà lâm đạt lúc này giống đột nhiên mọc ra hai cái sừng nhỏ ác ma như tại phòng bên trong tìm cái kia mới vừa cùng nàng khiêu khích b í t t cảm giác gặp mặt lời nói có thể trực tiếp tay nàng đang tìm kiếm quá trình bên trong không quên t r e o chọc chu dương nàng không phải đến về sau không có chỗ ở a ta cũng không thể để nàng một cái nữ hải tử ra ngủ ngoài đường lên đi chu dương lúc này tràn ngập ái tâm nói đến mình vô luận đối đại thuộc hạ hay là học sinh đều vẫn là rất yêu mến đánh rắm mộng làm sao không cùng ngươi ở cùng nhau cái này nàng có thể muốn thể nghiệm d ư ớ i độc thân thuê phòng niệm vui thú lộ lộ ta trở về rồi đừng sợ chu dương cảm giác sớm tối muốn gặp mặt quân tử động thủ không đ ộ n c ầ u không ta nói phản vừa rồi lộ lộ ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hoảng sợ tại một gian phòng khác bên trong nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn đối lâm đạt nói đến bé mèo k i t t y ở chỗ này đây đem ngươi vừa rồi khí thế lấy thêm ra đến a lâm đạt hiện tại thế nào cũng là nổi danh người đại diện tay bên trong nhân viên mấy chục người cầu thủ cũng không ít thời gian mấy tháng bên trong còn không có ai dám cùng nàng nói như vậy ta đến cái này bên trong là làm việc chu dương là nổi danh ngôi sao bóng đá ta là phụ tá của h ngươi đừng làm loạn nếu không ta báo cảnh lộ lộ lúc này nhìn lâm đạt không chú ý nhảy lên chạy đến chu dương sau lưng có chút khiếp đảm nói đến ngươi ngược lại là báo cảnh nha nhìn xem cảnh sát tới sẽ tin tưởng a i ta cùng chu dương ở chung mấy năm ngươi cùng hắn ở chung bao lâu thời gian đến lúc đó cảnh sát tới ta liền cáo ngươi nhập thất cướp bóc bị ta tại chỗ bắt đến hiện tại ta một x ử bắn ngươi cảnh sát cũng sẽ không truy cứu không cần nhìn không có giám sát nhanh báo cảnh a lộ lộ hôm nay là tận mắt nhìn đến chu dương mội mội chơi liều trước kia nghe nói không bằng hôm nay gặp một lần ngoài miệng là nói không lại nàng đánh liền vừa rồi khí thế kia mình đoán chừng cũng là c h i ế n năm tạp bã hôm nay thời tiết không thể a các ngươi đoán ta nhìn thấy đến ai rồi d i ê u minh đâm không kích thích không bằng chúng ta đi ăn cơm đi không có việc gì phòng bên trong khóa cửa bên trên là được không lớn trong phòng khách không có thứ gì pha lê vỡ nếu như đến tiểu thâu cũng cầm không đi cái gì chu dương lúc này lập tức cởi cùng hai vị mỹ nữ nói đến lúc này chu dương men say hoàn toàn không có tình huống như vậy xuất hiện cũng tốt để lộ lộ ngươi kiến thức dưới em gái ta uy lực một nhắc đến ăn hai vị mỹ nữ đột nhiên chầm ặ c vừa mới dương cung bản kiếm bầu không khí cũng biến mất một chút ta mời khách không phải a a chế nha các ngươi có hay không tốt này nha cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh phong ảo giác đi đi đi trung quốc chúng ta có câu ngạn ngữ gọi không đánh nhau thì không quen biết các ngươi hôm nay cũng coi là nhận biết nhanh lộ lộ mặc quần áo đêm nay ăn uống thả cửa ta trả tiền nha chu dương nhìn lâm đạt nghe chính mình đạo lời nói vừa tức vừa muốn cười r á n g vẻ liền biết trên cơ bản hết giận không ít lập tức đại thủ đẩy dưới lâm đạt tiểu bà vai đưa nàng đầy đi ra ngoài trở lại cùng lộ lộ hung hăng nháy mắt đêm nay chu dương linh cơ khẽ động động dùng hành động thực tế chứng minh trên mạ không có vấn đề gì là ăn giải quyết không được nếu có kia thì lại ăn một trận cũng có thể là là hai vị mỹ nữ hôm nay cho hắn mặt m ũ i lão sư ngươi vì sao c a o mày nhìn ngươi hung hăng vào h u y ệ t thái dương động tác ta bấm ngón tay tính toán và xin tơ n g o i giật đội muốn gãy lão gì luyện qua ném rổ sau cười đi tới đối chu dương nói đến hơi cùng lão gì? uy ân là ngươi ngày mai đưa tới cho ta đi hai khối pha lên ngươi lại nói dưới kích thước t u t đến lúc đó gọi điện thoại cho ta hôm nay xúc cảm thượng dai ha ha ha, ha, ha, ha lão di tại kêu bên trong vừa cười vừa nói cảm giác qua xin tơ n g i giật trận đấu này phải tao t ư ơ n g mua hai khối pha lê ta không nghĩ tranh tài sự tỉnh đầu óc mắt đau chu dương còn nhớ rõ tối hôm qua tình hình đâu lộ lộ cùng lâm đạt một trái một phải bồi chu dương ra ngoài ăn cơm chiều nhưng rõ ràng hai người còn có chút khó chịu chu dương cho hai vị mỹ nữ đem ăn ngon phóng tới các nàng bên người mặc dù ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể của các nàng còn rất thành thật tiệm này mỹ thực thực tế là ăn quá ngon chu dương cảm thấy bởi tôi kế hoạch ngâm nước nóng chu dương lập tức hoán đổi thành đức ít xá hình thức tại hai vị mỹ nữ ở giữa nói về tấu đơn lộ lộ toàn bộ hành trình bị chu dương chọc cười nhiều lần nhưng lâm đạt một mực lạnh lùng như băng dáng v ẻ để chu dương có chút tiểu xấu hổ lâm đạt có khi cũng sẽ dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem chu dương cùng lộ lộ đôi này tiểu phu thê bộ dáng hai người ăn cơm ánh mắt đảo qua chu dương cảm giác l ư n g sinh hàn lâm đạt phi cước không phải nói đ ù a kia là khi còn bé đánh nhau bên trong rèn luyện ra được nhanh chuẩn h u n g á c tại vườn rau bên trong nắm chặt một cây dưa leo sau đó đều không thầy trực tiếp lau một chút à ăn ngon cái này đồ ăn thật còn ăn ta đều kích động kêu lên chu dương nói quay đầu nhìn sau lưng một mặt bình thường lâm đạt yên lạng nhẫn đoán chừng hiện tại bắp đù chu dương ngươi làm sao vậy bị bỏng tới rồi sao ngươi nói lại một cái ta còn muốn nghe lộ lộ cảm giác nghe chu dương tấu đơn có thể triệt tiêu trong lòng mình một chút đối lâm đạt cảm giác sợ hãi không được muốn không ngày khác đi ngày khác cũng được nha lộ lộ lúc này cười nhẹ nhàng đối với hắn nói À. lão bản ngươi nhà đồ ăn thật sự là ăn quá ngon vừa qua đến mang thức ăn lên trung niên nam nhân là tiệm này lão bản hắn có khi sẽ thói quen coi chừng khách ă n vào nhà hắn cửa hàng mỹ vị sau đó từ đáy lòng tán thưởng một câu hoặc là cùng khách nhân chuyện phía m ư ờ hai hoặc trực tiếp tiện tay đem vô dụng chén dĩa xuất ra đi ăn ngon liền tốt lúc ấy lâm đạt đề nghị uống rượu ngàn chén không say ráng vẽ để chu dương kem chút liền quỷ washington ngoại dẫn đội hiện tại đội hình mặc dù chiến lược bên trên không mạnh nhưng đội bóng bên trong không phải không người Trẻ tuổi ghi lúc n nít răng, g này có cái đ tại tại ộ lộ lộ hạ, hạ sản đã cùng hạ sân dậu kẹt ký có bảo hộ hợp đồng một năm một h năm triệu đô la hợp đồng toàn đội hiện tại cũng chờ lấy riêng mình trở về đâu trước khi hắn trở lại chu dương muốn cầm tới tận khả năng nhiều thắng lợi luyện ném rổ vẫn hữu dụng ngươi muốn ở điểm này luyện tập nhiều hơn ba phân cũng muốn thêm luyện thời khắc mấu chốt có lẽ ngươi một cái ba phân chúng ta lên i thắng chu dương đi đến bạ tùm cái này bên trong nói với hắn đến giờ dạ t ỷ phương diện này luyện được so người khắc hổ bây giờ tại h t sơn dộc hắn vẫn còn đang đánh hậu vệ tổ chức đâu về sau đánh chủ lực cơ hội có lẽ gia tăng không ít đâu bạ tùm cảm giác mình vô luận như thế nào luyện ném rổ ở trong trận đấu mình luôn luôn ném không tốt độ chính xác không thể đi lên điểm này cũng thật đả ít người phía trước mấy trận đấu bên trong b à tùm hai trận cầm tới không phân chu dương ở thời điểm này lập tức tới cổ vũ một chút hắn tên này cầu thủ tại trên sàn thi đấu chiến lược có thể thực không thất đâu chu dương chúng ta nên tăng cường cái gì đâu xéo lệ lúc này cùng cạ dồn tới đối chu dương hỏi lực lượng đối kháng đoạt bảng bóng rổ ý thức cùng c h u y ê n bóng hai vị khoảng cách gần ném rổ đều còn có thể đúng không kia thêm luyện phía trước ta nói liền có thể tiểu lão đệ nhóm đội bóng sợ chính là đương chủ lực hoặc hai trận cầu thủ hạ trảng sau đội bóng phòng thủ yếu đi ra ngoài lâu dài cân nhắc chu dương cho là nên để xéo lệ cùng cạ dồn tại thân thể đối kháng lên trở nên càng mạnh mới là h o chương kẹt h bốn trăm ạ i t hai t mươi hai n hành tàu biểu lỗ bao mình trợ lý lộ lộ tại nhà khách đem v a s h i n g t o n ngoài dẫn đội tư liệu phát đi qua chu dương lúc này ở huấn luyện quán bên trong nhiệm vụ huấn luyện cũng làm xong lại chỉ đạo một lần học sinh của mình sau nghỉ ngơi một chút lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lại đây là lộ lộ cho chu dương phát lần thứ hai washington ngoài giật đội tư liệu trước một đêm chu dương đã nhìn qua nàng phát hôm nay là lộ lộ cá nhân đối với washington v washington ngoài giật cách nhìn lộ lộ tại điện thoại tin nhắn thảo luận washington ngoài giật đội không thể coi thường mặc dù bọn hắn cùng h ạ t tần dộc kẹt đồng dạng xếp tại đồng bộ thứ mười một tên bên trên ý nghĩ như vậy cùng chu dương nghĩ không như mà hợp a n C ẽ O ổ trang ít quần nhân a d nạt đi orlando mặt orlando mặt đội năm nay washington washington ngoài giật rút đến siêu cấp tân tú cống vệ oan không sai chính là cái này mùa giải tân tú trạng nguyên nước hàn a n dịch kiến liên cũng tới đến washington và chi này đội bóng năm nay muốn thông qua đội hình như vậy đến đánh một cái mùa giải thử một chút nhưng từ hiện tại hiệu quả nhìn lại bọn hắn cùng bên trên mùa giải đạt được trạng nguyên do sở chicago bùn vẫn là có khoảng cách hoan vừa lên đến cùng đệ dịp do sở đồng dạng có được hết sức xuất sắc tốc độ đấu trường ý thức cái nhìn đại c ụ phải phân cũng không tệ lắm tình huống dưới lại có tốt tầm mắt cùng chuyền bóng năng lực vô luận từ góc độ nào nhìn hoa sin h g t o ngoại n giật đều giống như kiếm được hoan là loại kia lãnh tụ hình không vệ house s rộng c á c đám cầu thủ trên cơ bản cảm thấy đây là một trận tất thắng tranh tài bởi vì hoa sin tơ ngoại giật đội năm bọn hắn tỷ số thắng tại cái này mùa giải y nguyên phổ biến muốn so đông bộ đội bóng cao một chút điều này cũng làm cho thân ở tây bộ thứ mười một mười lăm tên đội bóng muốn lên cao thứ tự trở nên khó khăn rất nhiều house and jack bây giờ đang ở tây bộ thứ mười một tên bên trên washington n g o à i dẫn đội tương đối am hiểu liên cùng một phần nếu như bọn hắn tiến công hiệu suất không cao cũng liền thôi nhưng nếu như sự tiến công của bọn họ hiệu suất nhất định tình huống dưới nhất định không muốn đi theo washington n g o à i dẫn đội t i ế t tấu đi scott lã lời nói phải chú ý dưới đội bóng phối hợp à đẹo mạn lúc này nhận thật cùng đội viên của mình n h a u nói chu dương rất chân thành nghe lấy bọn hắn chủ xoáy đối với đội bóng phân tích dựa theo đối phương đám cầu thủ phổ biến đấu pháp đặc điểm bọn hắn quả thật có thể ở trong trận đấu đột nhiên bắt đầu điên cuồng tiến công hình thức không bao lâu đám cầu thủ ra sân làm nóng người chu dương cùng dịch kiến liên hai người ngắn ngủi giao lưu một chút trận đấu này w a s t o n ngoại đội ra sân đội hình theo thứ tự làm ghi Buker, Bú c ờ là vì người lùn cường tráng lớn tiên phong điểm này chu dương cảm thấy khi hải ra đi lên thời điểm hai người nhưng có đánh hào sân dọc kẹt bên này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là hạ sản chu dương scola lạo dị cùng martin tranh tài bắt đầu hạ tệ s i đỡ cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến lạo dị kia bên trong hiện trường tiếng hoan hô lập tức lên đến rồi martin vừa tiếp nhận lạo dị chuyền bóng trực tiếp liền bị oan cho gáy mất thật nhanh cái này cái gì tốc độ martin lúc này tâm bên trong giật mình sau đó ánh mắt cùng chu dương đối mặt oan đã đến trước trên trận rộ cầm phân nếu như nói bên trên mùa giải do sở lấy hắc mã thân phận đào thải đ ô n g bộ đoạt giải quán quân lôi cuốn b ộ tần x e p t ị t lời nói kia oan vốn mùa giải tựa như là do sở phiên bản oan rất muốn phục chế hoa hồng biểu hiện tại cái này mùa giải dẫn đầu đội bóng giết vào quý sau thi đấu nhưng để hắn có chút hệ phải chính là đội bóng các đội h ư u tựa hồ còn không cách nào phối hợp tốt bọn hắn chỉnh thể chiến lược còn không có đạt tới tầng thứ nhất định cái này mùa giải đ ô n g bộ cường đội đã tương đối rõ ràng tam cự đầu mi a mi hít còn có, có được bụ dở cùng do sở chicago bùn trở thành đông bộ ngầm thừa nhận tam cường đội bóng tây bộ đội bóng cạnh tranh kịch liệt mà đông bộ cũng phát sinh biến hóa không nhỏ bọn hắn ạ ẻn s ệ rộ rời đi đội bóng washington ngoại giật đội bắt đầu đứng trước gây dựng lại nhưng làm sao đội bóng bên trong phổ thông đồ công nhân cầu thủ nhiều hơn một chút chu dương lần này cần đến bóng rổ tại bù cờ tới sau hai người đối thợ ư n g vị nhưng tại thân thể đối kháng bên trong bù cờ trực tiếp nhảy lên cướp đi chu dương trong tay bóng rổ mấy lần trong quá trình va chạm chu dương bị đ â m đến mất đi trọng tâm sau đó bóng rổ bị bù cờ cầm tới hậu chuyện cầu cho đến cờ dọ phật kia bên trong cái sau trực tiếp ba phân trúng đích lạo dị ra hiệu hắn muốn dẫn cầu đến trước trận sau tại bủ cờ và w i l l i am phòng thủ dưới t r u y ề n bóng cho đến chu dương kia bên trong đối mặt với mghi phòng thủ chu dương cách người bạo trừ trừ xong chu dương lui về phía sau mấy bước mà mghi thì trực tiếp bị chu dương đụng bay ra ngoài giống như là đánh bô linh đồng dạng ngồi dưới đất nhân viên công tác bị mghi giống cầu bình đồng dạng đâm đến xuôi theo từng cái phương hướng ngã văng ra ngoài lúc này h ạ t ầ n dọc kẹt băng ghế trên ghế bị chu dương vừa mới bá khí ném rổ cho chấn n h ấ t đến sau đó bọn hắn bắt đầu vì chính mình đội bóng trợ uy dịch kiến liên ở đây nhìn xuống lấy chu dương vừa mới động tác công tâm giật mình tên này châu á phong vị cầu thủ vô luận phản ứng hay là lực buộc phát đều không thể khinh thường tình tao dưới chu dương dẫn bóng mấy lần sau đưa bóng ném ra phạt rổ t r ú n g đích sau chu dương thành công đánh thành hai một hắn là không cho phép đối phương đội bóng lập tức đem khí thế đánh ra đến h o a n tại hơn phân nửa trận thời điểm đột nhiên lên nhanh trực tiếp qua rơi m a r tin sau đó lại lợi dụng tốc độ lách qua lão dị phòng thủ tại chu dương phía sau người ngựa nhảy ném hai phân t r ú n g đích trước mắt oan là h o a xin tơn ngoại giật đội ngầm thừa nhận tương lai lãnh tụ cấp cầu thủ s c t l a n nhìn thấy chu dương ánh mắt sau bắt đầu lui lại oan thấy chu dương ra tốc lập tức nên đón tr tại bukker cơ dọ phật cùng q a n phòng thủ dưới chu dương đưa bóng trực tiếp cao vứt ném ra nghi n g ầ g đầu nhìn bóng rổ tại không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung vừa vặn rơi vào đến scot lạ tay bên trong cái sau nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới cơ dọ phật không lâu tiếp vào gan c h u y ể n bóng nghi sau đó cầm tới hắn kích địa c h u y ể n bóng nhảy lên đưa bóng trừ bay hạ sàn cầm tới bảng bóng rổ c h u y ể n bóng đến mình lao sư tay bên trong lao gì trước trận tiếp vào chu dương cầu sau ba phân đánh tấm nhập g i chín bảy w a s i n t o n mãi giật đội bên này muốn tạm dừng chu dương trong lúc vô tình nhìn w a s i n t o n mãi giật đội bên kia hắn mạnh đột nhiên câu nói này ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong nít răng cùng giáo luyện của hắn giao lưu vài câu đột nhiên làm ra một cái người da đen giấu chấm hỏi mặt p h ú c chu dương một chút l i ề n phun cái này hành t ẩ u biểu lộ bao a còn có thể hay không h ả o h ả o chơi bóng ta nói kìm nén tâm bên trong ránh chu dương lập tức tiểu chạy về nít răng ngơi không lớn tiểu tiền phong vị trí vì cái gì a huấn luyện viên ta muốn đánh tiên phong bởi vì như vậy ta có thể thả bản thân nít răng đều nghĩ kỹ trong chốc lát đánh tiểu tiên phong đối mặt với đối phương hậu vệ cùng lớn tiên phong ba bọc ở trong quá trình này hắn xoáy khí mười p h ầ n hoặc xông đi vào bên trên rổ cầm phân hoặc đột nhiên lui bước xa ném ba phân trúng đích để các ngươi nhớ ở tên của ta ha ha ha nhưng để hắn đánh hậu vệ để hắn cảm thấy có chút mai một hắn cũng có thể đột phá phương diện này năng lực hôm nay nít răng muốn đánh tiên phong hắn có chút không cao hứng vận động quần dài ta đều thoát huấn luyện viên ngươi liền nói với ta cái này người da đen dấu chấm hỏi bi hiện tại chu dương vừa nhìn thấy nít răng liền sẽ nhớ tới hắn người da đen kia g i ấ u chấm hỏi biểu lộ bao làm sao bây giờ ở trong trận đấu chơi bóng lao cởi trận còn đi sau đó hạ sạn đừng có quá nhiều lưu lại hoặc dẫn bóng ngay lập tức đem cầu chuyển đi minh bạch đối phương hạ thủ tốc độ cơ bản đều rất nhanh người muốn coi chừng cái này lao dị tổ chức tốt tranh tài từ chu dương scotla cùng m a r tin ba người bọn họ làm chủ yếu phải chia tay hôm nay các người phong vị tuyến bên trên cầu thủ xem như tránh thoát đi ta nếu là đánh tiểu tiên phong ha ha ha nít răng thực lực tổng hợp không sai tương đối rõ ràng còn có hắn tấm dương tính cách ai có thể nghĩ tới dạng này một vị đánh cổ điện bóng rổ cầu thủ lại bởi vì một chương biểu lộ bao mà đột nhiên gặp may nít răng không có phát hiện chính là hắn sau lưng chu dương đã cười trận lào gì không có minh bạch chu dương ý tứ hắn tại kia cười gì vậy sco là tiếp vào bóng rổ sau bị bảo vệ tốt chu dương tiếp nhận bóng rổ cùng nít răng chính diện tương đối ta nói người cười gì vậy ai ai nít răng đột nhiên đối chu dương làm người d a đen dấu chấm hỏi biểu lộ c ư n g ép khống chế một chút sau chu dương tại nít răng còn ở vào mẫu ít trạng thái thời điểm trực tiếp qua rơi trước mắt ra hòa này nít răng Hoàn, nidrang không có a làm sao tiểu lão đệ oan chu dương có thể tương đối dễ dàng xáo trộn đối phương tiết tấu nidrang có thể a chu dương ngươi trở về vừa rồi không tính oan che mặt oan thở dài h ắ n cái này tiểu lão ca cá tính tựa hồ có chút quá ngoại phóng vừa mới ai cũng không có ngăn lại chu dương người ta trực tiếp nhảy ném cầm phân nidrang ngươi có thể a vừa mới mê hoặc ta chu dương oan hướng ngươi muốn manh đâu nghiêm túc tranh tài vừa quay đầu lại cầu không có nidrang chương bốn trăm hai mươi ba phong vị vũ trụ dễ nidrang chân kinh c h u dương tại trên sàn thi đấu t ẩ u vị vậy mà như thế phong tao washington ngoại d ẫ t đội bị huston dọc kẹt trực tiếp cho đánh mộng tại trên sàn thi đấu nếu như ngươi gặp được một vị ngươi làm sao cũng bắt không được đối thủ thật sự là một kiện để người đau đầu sự tình đối thủ trái chạy phải chạy ngươi mỗi lần đều cảm thấy có thể bắt được nàng hhh t kết quả một chút mất tập trung đối phương tiến và o bùi cỏ liền không gặp lại hoặc là nàng lúc ấy tan huyết nhưng tiếp cận đầy máu ngươi quả thực là để đối thủ cho đánh chết ngươi nói có tức hay không chẳng những hiện trường khán giả thấy quan nghiện liền liền tại trên sàn thi đấu huston dọc kẹt bạn nhóm cũng cảm thấy thật thoải mái tranh tài có t r a h tài có tranh tài hoan lợi dụng tốc độ qua rơi mát tin hậu chuyện cầu cho cờ dọ phọt cái sau trực tiếp lên nhanh dừng n h ả y ném bà phân trung đích h o u s â n d r o c k cái phan bóng đá cùng các đội hữu lúc này đắm chìm trong vừa mới trong vui sướng mà chu dương đã có chút lo âu đối thủ tiến công giống như huấn luyện viên trưởng a đ è o màn nói như vậy hiệu suất cao thời điểm xác thực rất khó giải quyết chu dương cảm thấy cái này cũng có thể chính là a n xệ rộ rời đi sau kiếp trước washington và washington ngoại giật một cái hình thức ban đầu nhớ được kiếp trước washington ngoại giật đội có mấy cái mùa giải là không nhìn liên minh bên trong đại đa số đội bóng bọn hắn nhanh chóng tiến công ba phân mưa cùng đi có thể mắt tin tiếp nhận lão gì chuyền bóng sau ba phân không có chu dương cầm tới bảng bóng rộ hại thẹn xì đợi sau khi nhận lấy nhảy ném không chúng nít răng ở bên cạnh tiếp vào chuyền bóng sau vọt thẳng đến trước trận lúc này nít răng thân là thanh n â m hắn đều không nghe hơn phân nửa trận sau không bao lâu trực tiếp nhảy lên ba phân xuyên lưới mà qua trẻ tuổi năm nhất sinh loan thấy cảnh này hơi nhẹ nhàng thở ra dạng này vẫn được nếu như nít răng xoắn suýt tại vừa mới chu dương tiết tấu quấy n h i u lời nói bọn hắn coi như treo tiểu lão đệ thấy không hắn có phong tao tẩu vị ta có phong tao tiến công tiếng vỗ tay đang nhật lấy chút Nít đối hai đầu ố mươi khôi phục cánh tám a Toyota fans y Center hạt sân dận động sần bóng hâm đ mộ kẹt Toan ặ t trở sạm lại trở về p hai ò n Hắn cái này g thủ. tiểu cái c lão là đ ố với m ì n h m ộ t chút cũng không khách không khí A. 28, 21. lúc đầu hassan dậu kẹt chiếm cứ lấy phải phân ưu thế tại cùng washington ngoài giật đánh hai đội cũng phát sinh so phân rằng có tình huống nhưng thủ tiết nhất washington n g o à i giật đội đột nhiên hai cái ba phân đem phân kém lập tức kéo ra thủ tiết kết thúc hassan dậu kẹt trừ chu dương bên ngoài cái khác cầu thủ đều tỉnh táo rất nhiều đội bóng cái gì chiến lược ra sân thử một chút thì biết w a s h i n g t o n ngoài giận đội cùng bọn hắn đánh thời điểm cũng không lộ vẻ phí sức liền dễ dàng như vậy đem phân kém kéo ra đến bảy phân đây là đông bộ xếp hạng thứ mười một đội bóng không khoa học ca l à o gì hai tay chống n ạ n h nhìn mấy giây đối phương trở về cầu thủ lẩm bẩm đến w a s h i n g t o n ngoài giận đội hiện tại ở trong lòng cũng rất không tệ bọn hắn cảm giác là đối thủ mặc dù là tây bộ đội bóng nhưng không có gì đáng sợ giống như bọn họ xếp hạng chiến lược có thể mạnh đi đến nơi nào thực lực của đối phương không kém chúng ta không thể ở sau đó tranh tài phớt lờ trận đấu này muốn toàn bộ hành trình bảo trì cao chi ân địch đá a ngơi qua đây dịch kiến liên tại cùng cùng theo huấn luyện viên bố trí washington ngoại giật bên này nghỉ cùng dịch kiến liên chạy giống nhau phương hướng đi đến nghi hạ tràng nghỉ ngơi mà dịch kiến liên vẫn không có đạt được ra sân cơ hội hiệp hai tranh tài trở về ân địch đá a thay thế nghỉ h o s e â n dọc kẹt bên này h ẹ y cùng giờ dạ tỉ ra sân giờ dạ tỉ cảm giác tương đối ổn bởi vì hiện tại đội hình đến xem trừ hải ra muốn cướp bảng bóng rổ nhiều một chút bên ngoài còn lại cầu thủ đều là có thể công loại hình tranh tài bắt đầu đoàn cầm cầu đến trước trận ân địch đá a cầm qua hắn chuyền bóng sau trực tiếp ném rổ phải phân lúc này để fans hâm mộ bóng đá có chút thất vọng chính là bọn hắn has tấn rộng k á t h i ệ n tại thế mà lạc hậu chín phân giờ dạ thì nghiêm túc dẫn bóng đến trước trận chu dương tiếp nhận bóng rổ sau đối mặt với thần kinh đao cỡ dọ phật cùng cường tráng người lùn số bốn vị ngựa lên một cái triệt thoái phía sau bước tránh khỏi nhìn đối phương phòng thủ cầu thủ dán lên đến sau chu dương trực tiếp kích địa chuyền bóng scott l à hỏi một chút khoảng cách gần nhảy ném hai phân trung đích nhìn washington ngoại dẫn đội cái này đội hình ý là hơn nửa hiệp bọn hắn còn muốn kế tiếp theo kéo ra so phân phân kém n í răng cầm tới phát bóng sau hơn phân nửa trận đang có thể bảo vệ tốt ta nít răng đột nhiên hô một tiếng chu dương nghĩ phải lập tức nhặt lên bóng rổ tiến lên không ngờ nít răng phản ứng đủ nhanh hai nhân mã bên trên rơi trên mặt đất tranh đ o ạ n ngươi cười cái gì ta thật buồn cười sao nhìn xem nét mặt của ta ta muốn tức giận nít răng lúc này cùng chu dương khoảng cách gần đối với hắn nói không nhìn ngươi đừng lão bày ra không thể tưởng tượng cái chủng loại kia biểu lộ được không chu dương vừa nhìn thấy nít răng người d a đen g i ấ u chấm hỏi mặt liền m u ố n cười cái biểu tình này bao quá sinh động ngươi thế mà có thể cái một vị tương lai siêu sao bóng đá nít răng ta có thể không kinh ngạc sao có thể không không thể tưởng tượng sao ta nói ngươi nhìn hợp tình hợp lý a nít răng ném có chút không cam l ò n g cùng chu dương nói hai n g ư ơ i muốn trò chuyện ra ngoài trò chuyện đi t r ọ n g tay cầm banh mặt đen lên tới ngài ta đi chu dương lần này cướp được cầu sau không nhìn nít răng biểu lộ trực tiếp xung q u a chu dương ngươi có phải hay không xem thường ta nhìn cũng không nhìn ta một chút vừa mới chu dương trực tiếp quay đầu bước đi không nhìn ta sao hải ra nhanh chóng lùi về phía sau nhìn chu dương tới gót cầm gậy chuyển tay như tiếp nhận bóng rổ quay người đón dân địch đá a chính là một cái cách người bảo trừ hay、S、mặc dù thấp nhưng là ở trong trận đấu rất biết đánh điểm này hạ sạn hay là không thể không chịu phục hạ tại trên sàn thi đấu nếu có hẹn dạng này l i ề u mạng tam l a n g kình cũng có lẽ bây giờ liền sẽ là ưu tú đổ công nhân phong vị cũng khó nói hoa tại mát tin k i u bên trong ý nguyên nhanh chóng qua rơi sau rừng mẹ ném bà phân rèn sắt dở dạ thì tiếp nhận chu dương cầu sau nhanh chóng v ọ t tới nít răng thấy sự có lạ là đã làm ra muốn b a n h động t á c giết đi qua một cái phiên thiết g â y mất dở dạ thì chuyền bóng sau lập tức vọt tới trước trận đón chu dương chính là một cái bà phân tương lai vô cùng lớn tìm hiểu một chút chu dương ngơi ư còn quá non nít răng lúc này thập phần hưng phấn đối hất cần g i n g kẹt vị này phong vị cầu thủ nói đến với mấy cái kêu bà ph hẳn là bắt chước washington ngoại giật đội ạ ẹ n xệ rộ như thế giảng cầu ném ra sau không nhìn tiến vào không có tiến vào liền làm ra một cái tốt đơn giản biểu lộ đến lúc đó tin tức liền muốn nói washington ngoại giật đội tại ạ dễ nạt rời đi sau lại ra một vị có thể dẫn đầu đội bóng xung kích tổng quán quân tiên tại cầu thủ uy bốn đánh năm mau tới đây oan lúc này cái hốt hắt tuyến lại nhiều mấy đầu nít răng bây giờ còn tại hậu trường tại kia say mê mình bà phân đ âu ha ha ha phòng ai ta biết phòng ai ơ n nhìn oan có chút không cao hứng sau nít răng bất phóng túng đi một chút nói đến y g n g u y ê n cạnh ngoài mở không ra hải ra tại dưới rổ cưỡng ép bên trên rổ tạo thành pháp sau đó hai phạt đều trúng cờ dọ phật đột nhiên ra tốc động tác như vậy lập tức để đoan chú ý tới bù cờ tiếp nhận đoan cầu sau trực tiếp chuyển bóng đến cờ dọ phật kia bên trong cái sau lên nhảy chính là một cái ba phân hai mảnh tranh tài qua đi h o u s n dọc kẹt ý nguyên lấy lạc hậu kết thúc lúc này đám cầu thủ đã không có thi đấu lúc trước cái loại này phấn khởi thân sắc đã nói xong để ép washington n g o à i giật đánh cuối cùng thắng được tranh tài đâu kịch bản sợ không phải muốn ngược lại a washington ngoại dẫn bên này đội hình biến thành rì dịch kiến liên l u b i oan cùng cờ dọ ford house dọc c á c đầu này biến thành hạ sản xéo lệ bạ thị ở bạ t ù n cùng lý Chu Dương đối á n mảnh tranh tài hiện tại nên để hắn dưới đi nghỉ ngơi、đi. Nhìn h hai đầy để đi đi. đ tài tại dưới phương hoan chiến ù n g cờ rọ p ậ t h a người như cũ tại trên sàn thi đấu Chu Dương nở nụ phương cười. tại thi Đối i Chu h cũ tức c đấu lập lược hôm nay xác thực rất mạnh cho dù là tại sân khách cùng hạt sần dọc kẹt tranh tài dù là hạt sần dọc kẹt phòng tương đối h u n g á c nhưng bọn hắn ý nguyên duy trì nhất định ném rổ độ chính xác nhưng đám cầu thủ không phải loại k i a m một mực rất biết đánh trạng thái tối thiểu không hoàn toàn là dạng này trừ phi thể lực đặc biệt tốt nếu không liền ngay cả vô cùng lớn tại một trận đấu bên trong cũng là cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực giá trị đối phương giáo luyện ý đồ rất rõ ràng đó chính là muốn phía trước kỳ mánh liệt tiến công bên trong k i ể m chế lại h a t s ầ n d j c k ẹ t sau đó phía sau tranh tài liền có thể nhẹ nhõm đi đánh ý nghĩ không sai nhưng hắn không biết là hiện tại h a t s ầ n d j c k ẹ t đã không phải là trước kia cái kia h a t s ầ n d j c k ẹ t theo nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hoan hô lên hiện trường thậm chí còn có thể nghe tới dễ đem lượng thanh âm hiện tại h a t s ầ n d j c k ẹ t đối với châu á cầu thủ đến nói trên cơ bản đều sẽ có f a n bóng đá vì bọn họ gieo họ cái này có thể hiểu thành là từ r i ê n minh p a n hâm mộ bên trong già tương đối nhiều bởi vì r i ê n minh p a n hâm mộ bên trong rất nhiều là châu á p a n hâm mộ bọn hắn thích diêu minh tự nhiên cũng có nhất định lượng f a n bóng đá thích dịch kiến liên c h u dương bọn hắn mà ngoại quốc f a n hâm mộ cũng có tình huống như vậy xuất hiện dịch kiến liên trùng điệp thở hát ra mình tại nba bên trong mấy năm thời gian bên trong cũng không có đánh ra diêu minh c h u dương biểu hiện như vậy mà tại w a s h i n g t o n ngoại giật đội cái này bên trong phong vị ở giữa cạnh tranh lại rất mạnh cái này khiến hắn không thể không tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng đi lấy đến số liệu tranh tài bắt đầu dịch kiến liên cầm tới bóng rổ đối mặt với sẹo lệ phòng thủ trực tiếp cứng đối cứng đánh tới sau để sẹo lệ phạm uy sau đó p h tiến vào đánh thành hai một năm mươi lăm bốn mươi bảy h a sinh tơn n g o à i giật đội lúc này cùng hạt sần dọc k ẹ t phân kém đã đạt tới tám phân À đẹo m ạ n nhữ m à y giống như là đang suy tư điều gì bà thì ở tiếp nhận bóng rổ phía trước trận gặp được l ù i cùng oan bao bọc bà tùng tiếp qua hắn t r u y ề n bóng sau ba phân rèn s á t dịch kiến liên lại cầm tới một lần bảng bóng rổ sau đó t r u y ề n bóng đến c ờ a dọ phật kia bên trong cái sau trực tiếp từ quá khứ lập tức nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài đến cái ba không dính để hiện trường đột nhiên yên tính c o i có lẽ là phía trước hai mảnh tiêu hao thể lực có chút nhiều cho nên c ử dọ phật lúc này xúc cảm có chút không tốt xéo lệ phát bóng đến lý kia b cái sau hơn không nghĩ nhiều lợi dụng tốc độ của mình chạy đến trước trận sau nhẹ nhõm bên trên rổ cầm phân hai đội đột nhiên xuất hiện cục diện hỗn loạn đoan vẫn tương đối thông minh không có lựa chọn đi ném ba phân nếu không mình ba phân rèn sắt mà đối phương cầu thủ lại trở về bọn hắn lại muốn bắt đầu trở về chạy hạ đẹo mạn lúc này từ băng ghế tịch tia đi vào trong trình diện bên cạnh sớm mũi một cái sau tiếp tục xem lên tranh tài house and j c k e t đám cầu thủ trong lòng cũng bắt đầu có chút không chắc bà tù nhanh chóng đến trước trận hậu chuyện cầu trực tiếp bị đoạn lũy đến trước trận sau trực tiếp chuyền bóng đến ghi kia bên trong cái sau tiếp nhận bóng rổ bạo trừ cầm phân 59, 47. h í o u s e and j c k e t bên này lập tức sẽ một cái tạm dừng sau đó hạ sẵn bị thay đổi xéo lệ đánh trúng phong vị trí chu dương đi tới lớn tiên phong cái này bên trong chúng ta tại hiệp 4 bắt đầu phản kích nhưng muốn nhìn hiệp 3 đánh tới trình độ nào hiện tại phân kém là m ộ phân nếu như hiệp b kết thúc phân kém lớn hơn m ộ phân ta cuối cùng một tiết liền đổi toàn đội hình dự bị tại n h tài đánh tới đánh l o trình độ này nhân độ để láo chu ó c ú t thất Hắn vọng. n ó dương cái này h t bên trong đến xem dịch kiến liên cũng hẳn là loại kia phòng thủ rất không tệ cầu thủ phòng thủ hình phong vị nợ bờ a cạnh tranh hay là rất kịch liệt dịch kiến liên suy nghĩ nhiều phải một chút điểm số hay là không dễ dàng nhưng washington ngoại giật đội khi lấy được vũ trụ dễ thời điểm tay trong của bọn họ năng lực phòng ngự s á t thực đạt được tăng cường sau đó cờ dọ phất tại vừa mới ném ba không dính vị trí đến nhớ g i ố n g ruột ba p h ầ n h à o s e â n dốc cách lúc này chạy bị đánh tiêu xài chu dương y nguyên muốn banh lý hơi do dự một chút hậu chuyện quá khứ chu dương tiếp vào bóng rộ tại washington ngoại giật bên kia cầu thủ còn chưa chuẩn bị xong tình huống giới trực tiếp xuất thủ về một cái ba p h ầ n oan quan sát đến đối thủ đến trước trận dịch kiến liên lấy được banh sau cùng chu dương đối vị cuối cùng tại bạ t ỉ ở cùng chu dương hai người bao bọc dưới bị xìn một cái máu mũ đưa bóng đập bay ra ngoài dịch kiến liên trình diện bên cạnh phát bóng lụi vừa mới tiếp vào cầu trực tiếp bị bạ tùn cho gây mất bởi vì tốc độ nguyên nhân còn có quá mức đột nhiên bạ tùn căn bản không có ý dừng lại t h ẳ n g đến đối phương dưới rổ mới quay đầu nhìn thoáng qua sau bên trên rổ phải phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá tử vừa rồi phải ngủ lấy trạng thái biến thành bắt đầu kích động gieo hỏi trạng thái house à tân dốc m ra còn có thể lại cứu rút một chút hoan lần này tỉnh táo không ít đối phương tiến công xuống tới cũng bắt đầu tăng trở lại dịch kiến liên cuối cùng tiếp vào hắn tại cùng xéo lệ cùng chu dương phòng thủ dưới c ư ơ n g ép xuất thủ bóng rổ r è n s á t chu dương cầm tới bảng bóng rổ xoay người một cái qua rơi dịch kiến liên sau bắt đầu phi nước đại dịch kiến liên muốn đoạn chu dương bóng rổ nhưng đối phương tốc độ quá nhanh suýt nữa ngã xuống khi a liên ngẩng đầu thời điểm chu dương đã qua nửa tràng tại washington ngoại g i ẫ n đội có chút mẫu ít trạng thái huston dọc kẹt lại được bà p h ầ n không muốn c u ố n tới nội tuyến đối phương dưới rổ phòng thủ làm rất không tệ chu dương khi nhìn đến đồng đội trở về thời điểm cùng bọn hắn nói đến dịch kiến liên ra sân để washington ngoại dẫn đội năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều mà lại a liên xa ném năng lực cũng không yếu ở đây d ư ớ i chu dương các học sinh thấy rất thoải mái cái này lao sư s á c thực thật sự có tài phân kém lúc này cũng từ vừa mới m ộ ư ơ i hai phân biến thành hiện tại còn kém bảy phân cơ d ọ phót hai lần muốn banh oan đều không cho nghi cuối cùng cầm tới oan kích địa chuyền bóng phía sau l ư n g thân đánh đơn x ẹ o lệ các thủ chu dương lấy được banh sau dịch kiến liên lập tức tiến lên phòng thủ hiện trường nhiệt độ cũng dần dần lên cao hai lần chưa từng có rơi dịch kiến liên chu dương đột nhiên đưa bóng đập n h ệ đến nó trên đùi sau đó tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm tăng tốc độ trực tiếp qua rơi bên người vị này cầu thủ sau n ê n đón lụi cùng ghi ba bọc lúc này sẹo lệ không ai phòng thủ hiện trường h t s t o n dọc képens hâm mộ bóng đá gieo họ xeo lệ cũng mơ hồ cảm giác được cái gì ngầm đầu chu dương chuyển cầu đã tại không trung chương 424, p h ẫ n nộ chim nhỏ trực tiếp lên ngày xeo lệ tại không người phòng thủ trạng thái bổ trừ cầm phân nếu như nói ngay từ đầu các đội h ư u còn cảm thấy cái này mùa giải mới tới vị này ngôi sao bóng đá có chút đoạt bọn hắn danh tiếng cùng tiền lương lời nói như vậy hiện tại bọn hắn đã không có ý tưởng gì thân là h t s t o n dọc k ẹ p cầu thủ mặc dù chú ý tranh tài sẽ nhiều hơn một chút nhưng không thể không thừa nhận khi chu dương đến về sau bọn hắn tựa hồ ở trong trận đấu trở nên càng thông thuận ở trong trận đấu chỉ cần có chu dương bên người đồng đội liền sẽ cảm nhận được tự thân năng lực tăng thêm mình tiến công trở nên tốt hơn mình kiến tạo trên số liệu thăng mình bảng bóng rổ cùng phối hợp phương diện càng thêm trôi chạy mà lại đội bóng tốc độ tựa hồ cũng thay đổi nhanh mặc dù trong này có không ít ả o giác thành phân nhưng các đội hữu thích loại cảm giác này bọn hắn biết ở trong trận đấu là bởi vì có chu dương diệu c h u y ể n chính mình mới coi là tự thân tiến công trở nên càng cường đại là bởi vì chu dương chọn vị trí mới khiến cho nội tuyến cầu thủ bảng bóng rổ số liệu gia tăng không ít tóm lại một tri đội bóng nếu như nhiều tên thực lực rất mạnh cầu thủ xác thực sẽ đối đội bó nếu như tọa đến hà s ầ n dọc kẹt mà không phải chu dương như vậy hà s ầ n dọc kẹt ở trong trận đấu y nguyên có thể có rõ ràng chiến lược tăng lên lúc này đội bóng nội bộ cầu thủ tâm tính bên trên chẳng những tốt hơn nhiều mà lại bọn hắn còn rất hưng phấn đó chính là lấy chu dương chiến lược như vậy bọn hắn trên cơ bản lại cố gắng một chút quý sau thi đấu vòng thứ hai làm không cẩn thận liền có thể lấy xuống mà lúc này diêu minh muốn trở về tin tức đã chuyển tới lại đánh mấy trận đấu có lẽ liền có thể nhìn thấy lớn diêu tiếp bóng đội huấn luyện chu dương thêm diêu minh dạng này tổ hợp sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học đánh rất tốt trận đấu này thắng bại không trọng yếu. đối phương đánh ra bọn hắn vốn có trình độ ạ đẽo mản tại sau trận đấu lớn nhất cảm thụ đang trả lời các phóng viên vấn đề thời điểm nói ra một trăm linh bảy một trăm linh sáu cùng chu dương dự liệu đồng dạng đến cuối cùng một tiết washington ngoài giận đội xuất hiện một cái tương đối cục diện lung túng đó chính là chủ lực đám cầu thủ thể lực giá trị đã rất thấp oan bởi vì ngay cả tiếp theo đánh tam tiết cái này tam tiết bên trong hắn làm rất nhiều chuyện cho nên đến cuối cùng một tiết lúc sau đã không có cái gì thể lực cấp tốc hiệu xuất hạ xuống sau oan lựa chọn chuyền bóng nhưng hiệu quả một mực không lý tưởng hiệp ba tranh tài còn tám mươi lăm 76 dẫn trước h u s t o n dọc két w a s h i n g t o n ngoại dẫn đội tại tranh tài cuối cùng cũng không thể đuổi kịp đối phương đội bóng cuối cùng washington washington ngoại dẫn lấy một phân phân kém bại bởi haston haston dọc két hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhìn quang nghiện cảm thấy đêm nay phiếu mua chính là rất đáng bởi vì tranh tài lo lắng một mực bảo trì đến cuối cùng hai chi đội bóng ai cũng có sở trường riêng đối phương một mực đ è ép h u s t o n dọc két đánh nhưng ở cuối cùng sân nhà đội bóng lại t h ắ n g hiểm washington ngoại dọc kết cục fans hâm mộ bóng đá vẫn là rất hài lòng nghĩ mười hai phân t bảng bóng rổ hai kiến tạo v ũ cờ 10 phân 5 bảng bóng rổ ba mũ hoan 2 a i phân 4 bảng bóng rổ năm kiến tạo nít răng 16 phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo washington ngoại dẫn đội tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đám cầu thủ tâm tình trên cơ bản cũng không lớn tốt tại buổi trình diễn thời trang bên trên cũng nhìn ra rất thất lạc trận đấu này tựa như là đội banh của bọn họ vốn mùa giải đánh đến bây giờ một cái ảnh thu nhỏ tiền kỳ thao tác manh như hổ cuối cùng lại thường xuyên bị đối thủ lập bàn tại quản lý tầng đến xem cái này cũng là bởi vì đội bóng không có thực lực tuyệt đối nghiền ép thôi không phải đối kháng lợi hại cầu thủ thân cao có vấn đề chính là giống cái này mùa giải đạt được dịch kiến liên phòng thủ không sai phân lại luôn không thể đi lên hạ sản chín phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo scotland t mười chín phân sáu bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương hai mươi ba phân chín bảng bóng rổ tám kiến tạo martin mười tám phân ba bảng bóng rổ hai tắt bóng lao dì mười lăm phân sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo house and joke t cả trận đấu đều tại cùng một cái cơ hội đó chính là phản siêu washington ngoại dẫn đội cơ hội bởi vì t r a n lệch luôn luôn không thế nào lớn cho nên mọi người hay là rất có lòng tin quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người tại tranh tài cuối cùng đội bóng nên đón c h u y ể n cơ cũng cầm tới trận đấu này thắng lợi nhà cái kia tiểu bích rít làm sao không có trở lại với ngươi nha ba người chúng ta người cùng một chỗ tại chỗ ở của ngươi qua mấy đêm rồi mà không được đi chu dương lúc này trở về nghe tới lâm đạt nói khỏe miệng co giật một chút đêm hôm đó sau khi cơm nước xong chu dương cảm thấy không có việc gì ha ha vừa mới bắt đầu được không đầu tiên là lộ lộ ban đêm nhanh chóng chạy đến chu dương gian phòng đem hắn lay tình nói với hắn phòng bên trong giống như nháo quỷ bởi vì nàng vừa nằm xuống muốn ngủ liền cảm giác phòng bên trong có người hơn nửa đêm chỉ mặc viền gen áo ngủ mặt lộ vẻ hoảng sợ lộ lộ thanh n â m run dậy để chu dương khó quên hơn nửa đêm nghe được lời như vậy cũng rất đáng sợ ngươi có phải là nằm mơ hay không hoặc là bởi vì pha lê vỡ cho nên sinh ra h à o giác chu dương an ủi lộ lộ đồng thời trong lòng cũng giống như là an ủi mình như nói đến ta không biết nhưng ta ta tựa hồ còn tại phòng của ta nữa nha chu dương ngươi có muốn hay không đi giường của ta bên trên nhìn một chút lúc này lộ lộ tay nhỏ bé lạnh như băng ôm thật chặt chu dương tráng kiện cánh tay run dậy nói đến xem ra nhanh k h c lên nhưng chu dương cảm thấy hơn nửa đêm mình cứ như vậy mặc một bộ đơn giản lớn quần cộc đi lộ lộ trợ lý gian phòng có phải là có chút mới qua l o a rồi mượn yếu đ ớt ánh trăng chu dương vô ý nhìn thấy lộ lộ mặc tối nay lấy viền gen áo ngủ tốt h ta ta quá khứ kiểm tra một chút người ép đến ta q u ầ n có thể là bởi vì quá khẩn trương lộ lộ cánh tay nhỏ để xuống giường không nghĩ tới đặt ở chu dương lớn quần cộc bên trên a ô hai người một trước một sau vừa mở cửa lộ lộ đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên chu dương lập tức một tay lấy lộ lộ gương mặt xinh đẹp cho tre ngay tiếp theo con mắt của nàng cũng cùng một chỗ tre sợ nếu quả thật đụng phải cái gì Tỷ như chu p bóc loại ì n đến nàng. h hù h sẽ c dương lúc này lớn quần cộc bên trong thương đã chuẩn bị kỹ càng vừa mới đứng dậy thời điểm tại ngăn kéo bên trong cầm một đêm nhưng sau đó hắn nhìn thấy lâm đạt chậm rãi đi tới khi thấy lộ lộ bị che kín con mắt sau hướng chu dương làm cái m ặ t quỷ qua nhanh hai mươi giây lộ lộ bắt đầu dãy r u ộ n bởi vì chu dương vừa rồi cũng có chút khẩn trương đem lộ lộ cái múi cũng cho che chu dương ngươi nhìn lại cái gì cũng không có ta ta không dám về đi lộ lộ lúc này thanh â m bên trong đều mang theo tiếng khóc n ư c nở chu dương lúc này một đầu thắt tuyến cái này mẹ nó vừa rồi hắn lại không có ý tứ chọc thủng mội mội của mình lâm đạt làm không cẩn thận hai vị tiểu mỹ nữ lại muốn dương cung bạc kiếm bắt đầu sẽ bắt đầu buổi tối hôm nay liền không cùng ngủ cảm giác ta vừa mới nhìn chung quanh cũng không có gì dị thường lộ lộ ngươi về đi ngủ đi không có việc gì chu dương cảm thấy lâm đạt nhìn thấy mình sau khi ra ngoài hẳn là sẽ thu liễm một chút đi lại hống vài câu lộ lộ tinh thần mới hơi lòng một chút tại chu dương ánh mắt nhìn chăm chú lộ lộ ba b ư ớ c vừa quay đầu lại nhìn xem chu dương trở về chu dương cảm thấy mình liền không đi vào đi lại đi lộ lộ trên giường kiểm tra một lần lớn quần cộc bên trong thương lộ ra lại hù đến lộ lộ làm sao bây giờ cho lộ lộ phòng cửa đóng lại sau chu dương một đường chạy chậm chạy đến lâm đạt cửa gian phòng canh cổng mở cái khe nhỏ thế là nhẹ nhàng mở cửa nhẹ chân nhẹ tay đi vào thế nào kích thích sao lâm đạt đột nhiên mở miệng chu dương ngay lập tức tiến lên một bước che miệng nhỏ của nàng tiểu cô mãi mãi ngươi liền than à n g đi ngày mai ta nhìn liền để nàng rời đi lâm đạt bị đột nhiên bị miệng lại nhìn xem chu dương lồng ngực rộng lớn cùng hữu lực đại thủ ngực kịch liệt chập trùng đêm dài đằng đắng ta còn có rất nhiều thú vị cách chơi đâu người ta chính là tính tình không khá hơn một chút ta làm việc phương diện rất không tệ ta ngày mai còn có tranh tài nàng đã rất sợ hãi ta vừa mới đều không có chọc thủng ngươi đây kia không ngươi chuyện phải làm sao nếu như vừa mới ngươi dám chọc thủng ta ta để ngươi bắt đầu từ ngày mai không đến giường ngươi tin hay không lúc này chu dương một cái tay chống đỡ giường một cái tay tại lâm đạt gương mặt xinh đẹp bên cạnh đang khi nói chuyện lâm đạt hương thơm khí tức đập tại chu dương trên mặt bên trong sen lẫn nhàn nhạt, nhạt mùi rượu lâm đạt miễn cưỡng để cho mình không đến mức lộ ra quá khẩn trương nhưng khí tức ở giữa vẫn còn có chút trở nên bất ổn sau khi trở lại phòng của mình chu dương đem lớn quần cộc bên trong thương bỏ vào ngăn kéo bên trong lên giường chuẩn bị đi ngủ tại ý thức mơ hồ ở giữa đột nhiên nghe tới một tiếng m h o u tề ự sau đó bên ngoài lại truyền tới cái gì giấm tại pha lê bên trên thanh âm lộ lộ chỗ phòng bên trong truyền đến tiếng thét trói thai mà chu dương khả năng bởi vì ban ngày huấn luyện mỹ mắt phát chìm trực tiếp ngủ thiết đi lâm đạt hất lên áo khoác đem dưới chân đã dấm nát pha lê đ á bay sau đó vừa lòng thỏa ý trở lại gian phòng của mình chu dương nhớ lại đêm đó phát sinh sự tình mà lâm đạt ngay tại chu dương nằm trên giường đâu giày cao gót một con trên mặt đất một con tại trên chân vừa mới rơi xuống trên giường mặt tất chân bàn chân nhỏ giật giật ngón chân rất nhỏ n h u y n động mấy lần sau đó ngẩng đầu có chút cao ngạo nhìn trước mắt cái này cái nam nhân m ộ i m ộ i mình khí chất thật đúng là không thay đổi gì a biến là những năm này chiều cao của nàng cùng dáng người vẫn được hôm nay biểu hiện h ợ p cách nếu không ta để nàng một đêm ngủ không yên tranh tài đánh không tệ chu dương lâm đặt từ trên giường ngồi dậy dội lưng một cái đem trên giường cùng trên đất giày cao gót cầm nơi tay bên trong sau đó xuống giường che miệng ngáp một cái liền rời đi các người kê tiếp đối thủ là tây bộ tân duệ ổ cơ lã hộ mạ ct thần、Đờ. phần thắng không lớn d i ê u minh trở lại có lẽ còn có thể liều một phen nhưng bây giờ chúng ta đội bóng đội hình chỉ sợ còn không được lộ lộ lúc này mặc nhà khách bên trong dép lên một bên lung lay bản chân của mình một bên tại máy vi tính nhìn xem tư liệu đối chu dương nói đến lâm đạt đến về sau hai người chỉ có thể tại nhà khách thấy vị này tân nhiệm trợ lý lộ lộ vừa tới thời điểm tính tình liền rất bạo nhưng trước mấy ngày gặp lâm đạt tại chu dương cái này bên trong cảm giác thật là tiểu vu gặp đại vua hiện tại lộ lộ đã không có trước kia khi thế lúc nói chuyện cũng mềm mại mềm mại ồ cờ l ạ hổ họa ct thẫn đờ trước kia cũng không có quá mạnh a lúc này chu dương mặc áo choàng tắm ghé vào trên giường lớn nhìn điện thoại di động bên trong buổi sáng lộ lộ cho mình chuyển tới tư liệu hỏi lôi đình tam cự đầu nghe nói không tam cự đầu hạ đần cái kia phẫn nộ chim nhỏ đúng không chu dương lập tức nhớ lại trí nhớ của kiếp trước bên trên mùa giải là lôi đình s o n g thiếu cái này mùa giải hạ đần hẳn là đến không sai nhưng ta cảm giác hạ đần lực b ộ c phát cũng rất mạnh hắn về sau nếu như đi cái khác đội bóng phát triển có thể sẽ trở thành một vị không sai ngôi sao bóng đá lộ lộ một bên xoa bờ eo thon một bên đáp lại lao bản của mình chu dương ta biết v ở i sáng lực chú ý cũng vào xem lấy nhìn uy thiếu cùng đủ dặn hai người kia đem v ẫ n nộ chim nhỏ cấp q u ê n kiếp trước bên trong hạ đần thế nhưng là đã trở thành liên minh công nhận ngôi sao bóng đá đội bóng bên trong trừ tam thiếu bên ngoài còn có dẹp gờ rin cùng ỵ bạ c ả dạng này nhân vật hung ác cái này mùa giải chu dương nhìn đủ dặn thời gian lên sàn cũng gia tăng năng lực của hắn trở nên càng thêm cường đại mà bên cạnh hắn tiểu lão đệ h ẹ t vợ rộc cùng hạ đần hai người cũng cho lực lộ lộ người cô em gái kia trở về sau chu dương không có a làm sao rồi người còn muốn trở về lộ, lộ không có sau khi ta rời đi mội mội của ngươi không nói gì à. chu dương ta nói không có ngươi t i n không trước tiên ở nhà khách ở lại đi đến lúc đó tìm một chỗ trước thuê một đoạn thời gian lộ lộ a chu dương ừ nhà khách tự mang phòng tắm vì cái gì không đến tắm rửa đâu chu dương cảm giác tự mình tính là cái sẽ sinh hoạt người đi ha ha lao nhân lúc này ở văn phòng than nhẹ vài tiếng sau đó chạy huấn luyện quán phương hướng đi hắn hôm nay muốn cùng mình đám cầu thủ nói một chút cần thiết phải chú ý địa phương ban đêm đội bóng liền lên đường bay hướng ổ cơ lạ hổ mạ thành phố chơi hạ chi này đội bóng nếu như tương lai chin này đội bóng mấu chốt cầu thủ không đi lôi đ ỉ n h sẽ trở nên phi thường đáng sợ các người nhìn hổ cỡ l à hổ mạ ct thẩn đ ợ i tranh t à i sao ạ đẹo m ạ n đang huấn luyện quán bên trong quét một vòng đội bóng bên trong bao quát chu dương có ba tên cầu thủ không có lắc đầu còn lại đều rất nhỏ lay động dưới đầu có huấn luyện viên ai còn xem so tài nha trận đấu này rất khó giải quyết chúng ta không thể thái hỏa đối phương cứng đối cứng nhất là khi bọn hắn chủ lực ra sân thời điểm phải nhớ kỹ câu nói này mãi cho đến trận đấu này kết thúc mới thôi cái này liền xem bọn hắn lúc nào đổi đội hình nhưng trừ những n à y chủ lực bên ngoài cái khác cầu thủ cũng rất có thể đánh cùng lần trước khác biệt chính là tại lúc trước huston d ọ c k ẹ t đám cầu thủ đều thu liễm rất nhiều cùng washington ngoại g i ậ t tranh tài huston d ọ c k ẹ t k e m chút bị đối phương hành hung trước mắt ổ cờ lạ hổ m ạ city t h ầ n đ e đã vọt tới tây bộ thứ năm tên mà bọn hắn huston d ọ c k ẹ t vừa mới lên thăng một tên trước mắt xếp tại tây bộ thứ mười tên Ổ cờ lạ hổ m ạ city t h ầ n đ e mọi người ít nhiều có chút ấn tượng dây hạ lần đi không lâu sau đội bóng từ tốc độ siêu t h a n h đổi tên là ổ cờ lạ hổ mà ô cờ lạ hổ mà city t h u n d e chin à y đội bóng cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là một năm s、so、a một năm mạnh đi tới đối phương đội bóng sân nhà d u dan nhìn thấy hắn gần nhất tấp nập xuất hiện trong đầu nam nhân trước mắt đ ỗ thiếu trong lòng nghĩ muốn siêu việt hoặc tại quý sau thi đấu bên trong đánh bại phong vị cầu thủ có rất nhiều trước mắt tại tâm hắn bên trong sắp xếp ba hạng đầu theo thứ tự là antony h lẹp dung cùng chu dương chu dương trước mắt xếp tại thứ nhất lên bởi vì cùng ở tại tây bộ cho nên nếu như song phương đều tiến vào quý sau thi đấu lại chạm mặt chu dương là hắn cái thứ nhất muốn tới gần nam nhân tiếp theo là đông bộ cái kia đã gia nhập mi ami j a m e bọn hắn cái này mùa giải thắng số trận không ít mà đội bóng mục tiêu rất rõ ràng trực chỉ tổng quán quân q u ố song phương cầu thủ lúc này đi tới trên sàn thi đấu Ổ cợ lạc h ổ mạc city thần đờ ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là cổ lì r ô n g i b ạ c a đ ú giản w e b b e r d e l hà đ ơ n h o s â n rộng kẹt đầu này theo thứ tự là hạ sản hay s chu dương lào dì cùng bù inchờ đối với cùng ổ cợ lạc h ổ mạc city thần đờ trận đấu này huấn luyện viên tổ thảo luận thời gian rất lâu hai ngày bên trong đội bóng mở mấy lần hội nghị một bang đam huấn luyện viên chủ yếu tại trong hội nghị nói chính là trận đấu này nhưng các loại diễn luyện kết quả đều không quá lạc quan h o s e n d dốc kẹt cầu thủ cũng tại lúc trước huấn luyện viên lời nói bên trong đạt được một cái tín hiệu đó chính là trận đấu này hết sức đánh là được t h ắ n g thua coi nhẹ chương bốn trăm hai mươi lăm hollywood đ u a màn ảnh cùng vạn tử vương trận đấu này hắn dọc kẹt bên này rất xem trọng bởi vì lôi đình đã không phải là bên trên mùa giải cái kia lôi đình bọn hắn có được một bộ tương đối đầy đủ cầu thủ đội hình mặc dù người trẻ tuổi chiếm đa số nhưng y nguyên có thể đánh ra rất mạnh sức chiến đấu trước mắt tây bộ đội bóng bên trong lôi đình hy vọng rất lớn tiếp theo g a m e nên coi trọng là trước mắt xếp tại tây bộ golden seth hội tại truyền thông phương diện hay là rất xem trọng lôi đình bởi vì ổ cỡ lạ hộ mạ city thần đỡ có cường ngành phòng thủ cạnh ngoài hỏa lực ủng hộ và đủ d ạ n vị này mới lanh tụ đến lãnh được đội bóng mà golden staple j i e o t trên cơ bản là không coi trọng một chi dựa vào ba phân đội bóng có thể đi bao xa ngươi có thể dựa vào hung hăng ném ba phân cầm tổng quán quân đừng nói dỡn mà lại golden staple j i e o t tầng quản lý nhìn qua cũng không đáng tin cậy còn muốn ký cái gì hậu vệ tới c ú gì thêm một cái gì hậu vệ đến lôi kéo kim châu golden staple j i e o t chẳng lẽ hai vị hậu vệ hỏa lực liền có thể rất mãnh liệt sao nói bữa nếu như tại tiết mục bên trong có người hỏi chu dương vấn đề như vậy hắn sẽ chứt dùng nhìn t i ệ u năng ánh mắt nhìn ngươi một h sau đó cười nói mình không biết vậy liền coi là là cho các vị đang ngồi mặt m ũ i bởi vì ở kiếp trước bên trong kim châu golden stateful g i o thực lực thật phi thường khủng bố bọn hắn dùng một cái tiếp một cái ba phân đang đánh những cái kia năm đó nói bọn hắn ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được các chuyên gia mặt ngươi chính là cái kia ta mong nhớ ngày đêm nam nhân ý của ta là trận đấu này ta muốn đánh bại ngươi đu dạn nhìn thấy chu dương đi lên sau nói xong cảm giác không đúng lập tức lại bổ sung một câu có bao nhiêu mong nhớ ngày đêm đu dạn còn không có kịp phản ứng mà đội bóng cổ lì rồng cũng nghe được đầu nhập thời điểm trọng tài đưa bóng ném hạ sản tại không trung t r u y ề n bóng đến hệ s kia bên trong bù ỉn trợ tiếp nhận bóng rổ trực tiếp bên trên rổ phải phân mỗi một trận đấu hiện tại ổ cơ l à hổ mạ ct、si, t h ầ n đờ đánh đều rất chân thành mà đỗ thiếu cùng hai vị tiểu lão đệ h ẹ t b ờ râu, hạ đần tình cảm của bọn hắn cũng rất tốt ba người còn mộng tưởng lấy có thể mang hiện tại tình thế mạnh mẽ như vậy đội bóng đánh vào trận chung kết đâu xem bọn hắn biểu hiện bây giờ không phải là không có khả năng này ỷ bạ c ạ phát bóng đến uy thiếu kia bên trong cái sau lúc này ngây ngô khuôn mặt còn không có kiếp trước mạnh mẽ như vậy hạ đần cầm tới bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến đủ dạn kia bên、trong. cỗ ly rồng tiếp nhận đỗ thiếu truyền bóng lập tức nhảy ném cầm p h â n hiện tại lôi đình hoàn toàn có thể dùng điên cuồng hoặc lôi đình vạn quân để hình dung bọn hắn chi này đội bóng vô luận đối mặt cái dạng gì đội bóng tây bộ san antonio sơ tơ là cờ hay là đông bộ mi a mi hít lửa bộ tần sờ tít đều mười điểm điên cuồng lạo gì nhìn trước mắt hạ đần muốn qua rơi hắn nhưng vừa cùng hắn có tiếp xúc hạ đần liền bay ra ngoài ai nha có thể a chu dương liền tại phụ cận nhìn xem hạ đần thống khổ ngã xuống đất trong nháy mắt dâu quay nón phía trên con mắt còn m ở ra nhìn xuống sau đó ngã trên mặt đất thống khổ dãy sau đó cho lão dỉ một lần tiến công phá quy trọng tài ta còn không dùng lực hắn liền ngã dưới ta lão dỉ nghĩ đi giải thích tại đi vài bước sau bị chu dương giữ chặt cũng lắc đầu nói cho hắn không cần thiết hạ đần lúc này bị uy thiếu cùng đỗ thiếu kéo khẽ lắc đầu ha ha quá non nha kể từ cùng vạ dẹ trà ổ đánh xong tranh tài sau chu dương liền sẽ vừa màn ảnh kỹ năng hôm nay đây là đ ú n g phải đối thủ rồi hạ đần tiếp nhận đủ d ạ n cầu sau vừa cùng chu dương vấp sau đó có một chút tứ chi động tác lúc này hạ đần chỉ nghĩ lập tức hơn phân nửa trận sau tốt tổ chức tiến công nhưng để hắn không nghĩ tới sự tính phát sinh chu dương bị hạ đần đẩy trực tiếp ngã xuống đất trên mặt đất bánh xe ba vòng mới dừng lại hạ đần trọng tài ta nói ta không có đẩy hắn ngươi t i n không trọng tài hào sơn dâu cây cầu hạ đần đem cầu bông xuống nghe nói qua xúc động là ma q u ỷ sao ngươi bây giờ quá khứ kỹ thuật phạm quy liền đợi đến ngươi hạ đần lúc này dâu quay nón hai tay chống lạnh nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ chu dương mở to hai mắt giống như là muốn nhìn rõ ra hỏa này nơi nào có sơ hở như nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm ra chu dương tiếp nhận phát bóng đón hạ đần chính là một cái ba phân hạ đần tại cùng chu dương có thân thể tiếp xúc sau trực tiếp ngã xuống đất cuối cùng bị thổi phạt uy hạ đần đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương phạt trung hậu thành công đạt thành ba một hào sân rộng cách băng ghế tịch kêu bên trong vui sướng nhìn xem hiện trường phát sinh đây hết thảy đối phương có hạ đần bọn hắn có chu dương hiện trường mở ra vương màn ảnh kỹ năng l ô i đình bên kia lập tức xin mời cầu tạm dừng sau đó đem hạ đần thay đổi e g i t ra sân xong cùng các đội hữu thương lượng lúc này hạ đần nên tính là ổ cỡ lạ hổ mạ ct thận đờ dự bị phương diện đánh không tệ cầu thủ đi tranh tài vừa mới bắt đầu sáu hai mình cầm tới hai cái phạm quy hạ tràng hạ đần tình huống như vậy đội bóng cũng không nghĩ tới dĩ vãng đều là hạ đần làm cho đối phương một tên cầu thủ hạ tràng mới đúng hạ đần xứng sở đi trở về ngồi vào trên ghế đ ầ u còn cảm thấy mình hôm nay là thật nhận b y khuất trọng tài hắn vua màn ảnh kỹ năng ngươi không thấy sao trọng tài nội tâm ngươi bình thường cái dạng gì ngươi tâm bên trong liền không có điểm ít số s a o huống hồ vừa mới chu dương làm động tác cũng là không có ma bệnh cái thứ nhất xác thực hạ đần bởi vì quá sốt ruột dương tự tay mà lại cũng quét đến chu dương trên thân ai biết lần này nằm nhẹ trọng tài không cho hạ đần kỹ thuật phạm quy đã coi như là rất bao dung hắn chú ý tiến công hiệu suất cái khác chính là tiếp theo chúng ta trận đấu này chủ trào phải phân thắng thua cũng đừng quá để ý đ á g cầu thủ sau khi trở về hạ đèo màn lập tức đối bọn hắn nói trừ phi lớn diêu trở về bằng không bọn hắn hắt h ầ n d ọ c kẹt vẫn là phải làm tốt các loại chuẩn bị uy ít đeo cầu đến trước trận đủ g i ả n tiếp qua hắn chuyển bóng đón h ẹ t chính là một cái ba phân lao dị cầm tới bóng rổ sau lập tức phi tốc hơn phân nửa trận bù ỉn trợ tiếp qua hắn chuyển bóng sau n h ạ ném bị uy thiếu trực tiếp tới cái máu、mũ. hiện trường fans hâm m chu dương nhặt lên bóng rổ sau bắt đầu quan sát chung quanh ổ c ờ lạ hổ mạc i t y thận đỡ đám cầu thủ đến hạ sàn cầm tới hắn cầu hậu chuyện cầu đến lào di kia bên trong cái sau thẳng tắp nhảy lên về một cái ba phân tạ ơn a còn không có cùng lào di cao hứng đâu hạ sàn trước c ử i hì hì chạy tới đối với hắn nói câu lào di cũng cởi dưới đáp lại tại đội bóng bên trong trước mắt hạ sàn trừ bảng bóng rổ trận đồng đều số liệu không cao bên ngoài còn có chính là kiến tạo hắn có thể có cái gì kiến tạo chuyến bóng không bị đoạn liền rất không tệ mặc bỡ do có chút nóng này dẫn bóng gọn tới trước trận ỷ bạ cả cầm tới bóng rổ trọng t à i không có phán hải gia ngược lại là không có đi truy cứu vội v vộ i trên thân đội phục lập tức trở lại bù ỉn chờ dân bóng đến trước trận chu dương tiếp qua hắn chuyền bóng sau bị 3 người ba người bao bọc hạ sán lập tức cầm tới chu dương kích địa chuyền bóng đứng dậy muốn lên rổ bị cổ lì rồng trực tiếp cái rơi đ u giản tiếp qua hắn chuyển bóng sau chạy vội e g i t đầu tiên là cầm tới bóng rổ sau đó hẹn bỡ d ọ c nhận bóng liền ném bà phân trung đích chín tám hào sân d ọ c bên này hiện tại là không có chút nào dám vương lòng đối phương bức bách rất hung cái này lôi đình hiện tại thật đúng là thật sự có tài chu dương đối bên cạnh hải gia nói đến t h ô cơ lạc hộ mạc city thần ở bên kia đám cầu thủ giao lưu cũng không nhiều nhưng các đội hữu mục tiêu lại hết sức rõ ràng tây bộ cường đội rất nhiều cạnh tranh rất kịch liệt bọn hắn nếu muốn ở tây bộ có một chỗ cắm rủi nhất định phải cùng các loại đội bóng liều house and joker hiện tại tây bộ sắp xếp thứ mười mặc dù tại xếp hạng bên trên nhìn không có gì nhưng bọn hắn gần nhất thắng trận số trận thế nhưng là không biết chi này đội bóng hiện tại không có d i ê g minh nhưng chu dương tác dụng lại rất rõ ràng tại trên sàn thi đấu cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng chính là c ờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ t v ạ dẹ trà ổ cùng san a n t o n i o sở tơ dị não bị lì tại ứng đối hạ đần vạn từ vương trạng thái lúc đáp lại không tệ nhưng hôm nay nhìn thấy chu dương vương màn ảnh kỹ năng sau bọn hắn cũng hoài nghi có phải là hạ đần thật quét đến chu dương rồi bởi vì vừa mới hai người thân thể tiếp xúc đúng là chu dương p ư ơ n g tiên h ì n qua rất nguy hiểm a dâu quai nón lúc này còn có chút hờn dôi đang nhìn trên sàn thi đấu tranh tài trước kia đều là hắn ăn hôm nay bị ăn vạ tâm bên trong có chút khó chịu lao di lúc này đến trước trận ổ cỡ lạc h ồ mạ ct i y thần đờ đều đã làm tốt chuẩn bị chu dương cùng hạ sàn hẳn là có khả năng nhất t r u y ề n bóng hai người liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm lao di trực tiếp nhảy lên đối diện vòng rổ ném một cái đánh tấm ba phân a gắt lao di lúc này cùng chu dương bốn mắt nhìn nhau sau lộ ra tiếu dung chu dương là đúng hạ tại gần nhất bên trên chu dương chương trình học bên trong không ít luyện ba phân bây giờ tại trên sàn thi đấu phát huy được tác dụng pháo cỡ nhỏ ném ba phân có khi độ chính xác không tiểu tại chúng ta ra sân làm sao cảm giác chúng ta còn rất bị động Hoẹt bờ dọc lúc này cùng đủ dàn nói đến đây chính là chu dương địa phương đáng sợ hắn cảm giác tiết tấu rất tốt chúng ta nhất định phải coi chừng Hoẹt bờ dọc mang bênh q u a n ử a tràng hay est ạ i dưới rổ không bao lâu trực tiếp cho hắn một cái nổi l ầ u lớn độ thiếu nhặt lên bóng rổ liền ném hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy rất đã ba mươi mốt ba mươi hai c h i đội bóng đều đang l i ề u mạng tiến công phòng thủ cái gì ổ c ờ lạ hổ mạc city t h ầ n đ ở kỳ thật cũng đang cố gắng làm sao đối phương tại xa ném bên trên hôm nay làm không tệ nếu như hắp s dọc g ạ c nhiều ở bên trong tuyến tiến công liền dễ làm nhiều lạo gì hôm nay xúc cảm rất bỏng thủ tiết tranh tài bốn cái ba phân như thế đánh rất tốt hiệu quả ra ngoài ý định đối phương trước mắt tiến công cũng rất mạnh hạ sàn ngươi không cần có cái gì lo lắng tại dưới rổ hào hào cùng đối phương chọn vị trí tranh bảng bóng rổ là được cái khác cầu thủ bên ngoài bên cạnh nhiều ném rổ bên trong đối phương phòng thủ làm rất không tệ À đẽo mạn đối với mình cầu thủ thủ tiết biểu hiện rất hài lòng mặc dù bọn hắn cuối cùng vẫn là lấy ba mươi phân kết thúc hiệp một nhưng đã đánh rất không tệ sở dĩ ổ cỡ lạ hộ mạ ct thấn đ có thể lấy được thành tích như vậy là bởi vì bọn hắn một khi điên quần lên tiến công tựa như là không cách nào ngăn cảm như bóng cùng rổ cầu t hiệp ủ bay l ờ trời. Phối hợp phương d n nhiều không nói, đủ dàn cùng đề đủ cao rất thiếu tổ h uy ợ cũng c làm hai o các chi đội đối đ bóng tương u đầu. h ệ p tranh tài trở về hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy hạ đần ra sân sau đều vì hắn hoan hô lên hào s â n dọc kẹt bên này dùng scola martin bạ t ù n thay đổi hạ s lào dị cùng bụi in chờ lào dị còn muốn k ế tiếp theo đánh nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không cùng chủ xoài nói như vậy một khi mình độ chính xác hạ xuống đối với đội bóng đến nói liền bất lợi hạ đần đem đội phục cũng n é t tiến vào cầu còn bên trong hắn tại trên ghế đầu nẹn rất lâu tối thiểu mình cảm giác l à qua rất lâu uy thiếu hạ tràng nghỉ ngơi lúc này ổ cờ là h ổ mạ si ti thấn đỡ vô luận là đủ d ạ ả n hạ đần hay là hẹn bợ dọc thể năng của bọn hắn đều là cái chế ước đội bóng tổng thể chiến lược một cái không thể không đối mặt nhân tố bởi vì uy thiếu cùng hạ đần thể lực tương đối có hạn đủ d ạ ã n lời nói cái này mùa giải đã khá nhiều hắn cũng biến thành càng giống là một vị tương lai vô cùng lớn đối với hẹn bợ dọc cùng hạ đần đến nói bọn hắn chính yếu nhất chính là tăng lên thể năng ba t h ù n tốc độ không chậm hơn phân nửa trận sau trực tiếp xông qua đụng hạ đần sau đó nhảy ném bà t ù n g lúc này lập tức liền gấp muốn đi qua cùng hạ đần nói cái gì thời điểm bị edit trực tiếp đ ẩ y ra song phương bầu không khí lập tức phát sinh cải biến trọng tài không có ma bệnh chu dương lúc này ôm mình tiểu lão đệ vừa cười vừa nói hạ đần lần này học nhọn hạ tại cùng chu dương duy trì khoảng ba mét khoảng cách thời điểm liền chuyền bóng đến đô thiếu nơi đó đi cái sau lập tức bà phân trúng đích tiếp nhận hạ san chuyền bóng ồ c ờ lạc hộ mạ city、si、thần đờ bên kia cầu thủ như lâm đại địch xem ra chu dương là muốn minh công mà lại là không xa ném cái chủng loại kia ỵ bạ cả lúc này lộ ra có chút nụ cười dữ tợn tại qua rơi edit sau chu dương một cái giả thoáng ủy bạ cả suýt nữa ngã xuống lảo đảo đang làm cho phẳng hành o thời điểm chu dương tại đủ dạng trước mặt đột nhiên dùng sức chiến phụ thức bạo trừ cầm phân thay người đúng không hạ đần lúc này nhìn xem vừa rồi phát sinh hết thảy chu dương muốn công kích vòng rổ lời nói hiện tại hay là rất mạnh rất mạnh sau đó chu dương đánh thành hai một độ thiếu tâm bên trong lập tức không cân bằng vì cái gì chu dương chiến lược hiện tại khủng bố như vậy rồi hạ đần dẫn bóng đến trước trận hắn lúc này nhìn thấy chu dương tới sau muốn chuyền bóng nhưng chuyền bóng lộ tuyến bị scola cùng bạ tùng phong tỏ ngăn cản ha ha ngươi lại rót một cái thử một chút hạ đần lúc này cười n h ọ giọng đối chu dương nói đến bà tùng chép hắn cầu chu dương lúc này đối hạ đần bên trái không khí nói một câu lập tức hạ đần đưa bóng vận đến tay phải lại nhìn thấy bà tùng tại chu dương sau lưng đâu h o à n g bét hạ đần một nháy mắt ý thức được sẽ phát sinh cái gì nhưng khi tay phải hắn không còn lúc xoay người chu dương đã chạy ra ngoài cũng cùng hạ đần bảo trì xa hai mét khoảng cách mà lại khoảng cách này còn đang không ngừng kéo dài cộ bệ thức động tác đu dàn đã trở về thủ quá khứ thời điểm chu dương giả bộ quay người sau lại chuyển trở về trực tiếp ném rổ bà phân trung đích lúc này ổ cỡ l à hổ mạ city t h ầ n đỡ sân nhà vậy mà xuất hiện tiếng hoan hô đỗ thiếu trước mắt cầu thủ thế nhưng là bên trên mùa giải trận chung kết bên trên mờ v ở tờ người đ o ạ giải bên trên mùa giải đủ dạng chạy đi tìm l o t sang giờ lết là cờ lao đại cổ bệ huấn luyện chung quá trình rất vất vả nhưng từ sau lúc đó đủ dạng thể năng cũng có rõ ràng tăng lên nhưng khi chu dương vừa mới làm ra động tác như vậy sau vẫn là để hắn rất không thể tưởng tượng nổi vừa mới động tác cực giống cổ bệ c h ắ c không được hắn là bên trên mùa giải trận chung kết mờ vờ tờ một vị phong vị cầu thủ lại có không thua bởi hậu vệ tốc độ cùng chiến lực không thấp năng lực tiến công 36, 34. hà sân dâu kẹt phản siêu chu dương trực tiếp quay đầu đi tới cùng trẻ tuổi đỗ thiếu gặp t h á n g quà ạ đẽo mạn nhìn xem chu dương hiệp hai mở màn không bao lâu một người độc chiếm sáu phân hậu tâm bên trong ít nhiều có chút kích động vô luận là hắn đi tới hà sân dâu kẹt trước đó hay là hiện tại thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng những năm này hà sân dâu kẹt một mực bị một chút đội bóng đệ lên đánh nguyên nhân chủ yếu chính là đội bóng cầu thủ năng lực không phải đặc biệt cao mà bây giờ bọn hắn nên đón một vị trọng lượng cấp phong vị cầu thủ tranh tài đánh tới loại trình độ này để người có chút không nghĩ tới mà hạ đần lúc này trong lòng cũng không chắc chắ chương bốn t r ư ơ i sáu có diêu minh tham dự trận đấu thứ nhất không bao lâu hạ đần liền bị thay đổi đi Ổ cơ lạc hộ mạc city thẫn đờ dựa vào cái khác cầu thủ cuối cùng thắng được tranh tài ở sau đó tranh tài bên trong h ạ sơn dọc kẹt bốn tháng sáu thua tại sau cùng ba trận đấu bên trong diêu minh một mực không có hiện thân cái này nhưng đem các phóng viên cho giày vào thảm lần lượt tràn ngập hy vọng đi trắng người lần lượt thất vọng mà về nghe mình đoàn đội đề nghị sau tại gần nhất một tuần thời gian bên trong diêu minh đều là lẻ loi một mình tại lựa chọn tốt phòng tập thể thao có huấn luyện chuyên nghiệp sư chỉ đạo tiến hành khôi phục huấn luyện mặc dù cùng kiếp trước tại thương thế trên có chỗ khác biệt, nếu như theo kiếp trước tới y theo diêu minh thương thế hắn trên cơ bản là rất khó trở lại nở bờ ai trên sàn thi đấu ta từ lúc đến hắn tầng dọc k ẹ t sau còn không thấy thật diêu minh đâu bạ tung lúc này có chút kích động đối với mình các đội hữu nói đến lúc này bên ngoài vây rất nhiều phóng viên bọn hắn biết đây là đang cùng ai đến đâu diêu minh làm ấy tầng g i a cường phiên bản hạ sản ngươi tự hành não bổ một chút bạ t ỷ ở lúc này ánh mắt sáng lên đối với hắn tiểu lão đệ nói đến hắn là được chứng kiến diêu minh tại trên sàn thi đấu lúc chiến l ư c lấn diêu t ự như là một tòa núi nhỏ đồng dạng tại trên sàn thi đấu sinh động lấy chạy nhanh cuối cùng cùng dạ đi cùng một chỗ biến mất. hai người đều đi dưỡng thương lúc kia là thật hy vọng bọn họ hai cái có thể trở về một cái a đội bóng bên trong đã thiếu hỏa lực lại lại dưới rổ phòng thủ ha ha ta liền biết hôm nay khẳng định có vấn đề này bên ngoài lúc này đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào chu dương cùng các đội hữu đồng dạng đều không có huấn luyện bọn hắn tại cùng một cái to có đâu d i ê u minh rốt cục nhìn thấy ngươi rốt cục nhìn thấy ngươi ngươi khoan h ã y đi cùng chúng ta nói vài lời mà d i ê u minh tiên sinh xin hỏi các ngươi cái này mùa giải là muốn tranh thủ tranh đoạt tổng quán quân sao a ta m ị rỗ p h ư n rơi hiện tại vết thương của ngài thế như thế nào rồi chúng ta là ít í t í t báo phóng viên d i ê u minh trả lời một chút mà muốn mạng cho cái ký tên mà ta là fan của người à dày đều t r ê n không có hai con ô、oh, ô、oh. d i ê u minh trong đám người cảm giác mình hành t ẩ u rất gian nan h ắ n không có để bảo tiêu quá xô đẩy hôm nay đến đây phóng viên cùng đám fan hâm mộ bởi vì tại trong tin tức một tuần này thế nhưng là không dễ chịu như vậy đi các bằng hữu ai tuất u y ui ui cái kia ta nói đơn giản một cái đi mọi người rất vất vả cái này ta biết nhưng bây giờ thời gian của ta rất căng hôm nay huấn luyện còn không có làm các n g ư ờ i cũng biết chúng ta lập tức muốn cùng bộ tần bộ tần sẽ tịt tại sân nhà đánh một trận tranh tài ta hiện tại có thể nói đã khôi phục nhưng tranh tài cái dạng gì c h í n h ta cũng không rõ ràng mọi người về trước đi về sau chúng ta có nhiều thời gian lúc này bên ngoài có kích động tiếng thét trói thai có tiếng khóc còn có một chút phản n ả n âm thanh nhưng cuối cùng đều cách tại ngoài cửa d i ê u minh beo túi beo lưng từng bước một đi tới cảm giác quen thuộc lại trở về nhưng lúc này hắn cũng biết các đội hữu biến hóa rất lớn ra đi tại hắn thương bệnh thời điểm đánh không ít điện thoại các loại tình huống đều có kỳ thật so sánh tình hình vết thương của hắn g i a đi muốn đối mặt đồ vật càng nhiều hơn một chút hắn vô luận là trên thân thể hay là trên tâm lý đều tại tiếp nhận lấy chưa từng có không nhỏ khảo nghiệm thân nhân rời đi g i a đi nội tâm lại có bao nhiêu người có thể hiểu đâu còn có chính là để hắn đau đớn phải khó nhịn tổn thương bệnh tại không đến nở bờ a thời điểm có người nói g i a đi chiến lược có lẽ sẽ là vị kế tiếp mạch cổ jordan hạ tại trên sàn thi đấu cũng là cùng cổ bệ nổi danh g i a hỏa xuất sắc tốc độ cùng có khi cơ hồ không cách nào phòng thủ cao tỷ lệ chính xác diệu minh an tĩnh đi tới lúc này hắn thân ở hoàn cảnh rất tiến tĩnh hoan nên về nhà Giêu i m n h À đéo màn n c ù g huấn luyện viên, tổ trợ lý, huấn luyện viên nhóm lúc này nhìn thấy、Diu、Minh luyện luyện Giêu đều viên viên này n lý lúc đi tới. tổ trợ sao ư ơ i nhưng về đến về rồi. Bà thì ở cái ù n Minh đến g Giêu c k ị c cùng c h Hai lượt ôm. người ự u biệt phùng hình đệ trùng thật chặt phùng hình đồng dạng ô một cùng m chỗ. c hẹt Sau đó là ù nửa g Ngươi Skola. n cái kia một khác vấn đề có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp t h a chu dương không nghĩ tới mình cùng diêu minh đ a ngươi huấn luyện quán câu nói đầu nói tiên vậy mà là cái này. Ngay là vậy cái t mà r ớ c nhiều người như vậy đâu Minh Giêu đâu vậy không có vội hay không nhớ được kiếp trước nhìn diêu minh bình thường vẫn tương đối nghiêm túc a chậm đã tiếp trước bên trong tựa hồ hắn từ bằng hữu kia bên trong nhìn thấy không ít diêu minh biểu lộ túi sách đâu diêu minh kia cười lớn diêu chẳng những thân cao phương diện không sai mà lại hắn hậu kỳ các hạng kỹ năng cũng đề cao rất nhiều mà lại tại nước mỹ dạng này quốc gia bên trong to còn cũng là rất hay nói thích nói dỡn ngươi mỗi trận đấu ta cơ hồ đều nhìn h o s â and j o k ẹ t có ngươi tồn tại là đội bóng may mắn ta về đến rồi tựa như là mới vừa tiến vào nờ bờ a trận đấu thứ nhất biểu hiện không ra hồn cùng ngày buổi trình diễn thời trang bên trên diêu minh trên mặt biểu lộ cùng hiện tại không sai bị lắm ngươi chính là hạ sàn a không sai tiềm lực của ngươi rất to lớn ngươi xem ta như thế nào dạng d i ê u minh lúc này nụ cười ấm áp muốn đem hát kệ si đờ hòa tan bọn hắn đều nói ngươi tốt ta cảm thấy ngươi hẳn là không kém hạ sản lúc này có chút t r ộ t dạ nói đến bởi vì hắn cũng không có xem qua bao nhiêu trận d i ê u minh tranh tài chỉ là biết cái này từ phương đông đến to con tại nước mỹ danh khí rất lớn ha ha xem ra ánh mắt của ngươi cũng rất tốt n h a hắc tiểu tử cùng ta học chơi bóng đi thế nào ô là rủ ân m ộ n g ảo vũ bộ tìm hiểu một chút diễu minh lúc này liền kém miệm bên trong treo điếu thuốc thơm trên cổ đến đầu lớn dây truyền vàng con mắt kia bên trong lại đến cái kính dâm. 3 khí h p ầ người Thật đắt. Hạ sản lúc này con mắt chậm dãi trợ to. Hạ sản này con n lúc chậm m dãi i ệ biến thành một cái thành hình. Trung quanh nợ một thủ hó chữ đám cầu c đều cười. Hạ chút sản dáng vẻ có bây u ồ n nghe chủ nói. Ngươi cười. chủ xoài Ta b giờ bước chân di động không ít là cùng chu dương học đúng không hả n g ư ơ i một cái trung tâm phong cùng phong vị cầu thủ học cũng không phải là không thể được nhưng n g ư ơ i nếu là cùng ta cái này hà sân rộng kẹt đương nhiệm trong chủ lực phong học bước chân có lẽ tiến bộ sẽ nhanh hơn nha hạ s ả n lúc này nhìn một chút chu dương cái kia cái kia ta có thể dạy người khác c tỉ như ném rổ phòng thủ cái gì ân À đẹp m a n lúc này ở cách đó không xa nghiêng người dựa vào mặt tường đứng khoanh tay nhìn lấy một màn trước mắt diêu minh cuối cùng là phải cùng các đội hữu lần nữa hòa mình mà lại cái này to con cũng thật lâu không có trở về một đám cầu thủ tại kia thảo luận nhanh nửa giờ sau huấn luyện viên trưởng đi tới À đẹp m a n diêu minh ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha ú c ta không có ý tứ gì khác diêu minh ta sẽ nghiêm túc đối đai tiếp xuống tranh tài Adaman cái này ta yên tâm phía dưới chúng ta tới trò chuyện một chút chúng ta kế tiếp đối thủ bộ tần xèo tít không có gì để nói nhiều ha ha ý của ta là r i ê n minh tên này cầu thủ là vị rất nhân vật lợi hại ta không có nói đ ù a giao thủ với hắn mấy lần biết rõ cá nhân hắn chiến lược mạnh bao nhiêu sợ là chúng ta trận đấu này muốn lấy bốn mươi phân trở lên phân kém thắng được house and ọ c k ẹ t là không dễ dàng bọn hắn bây giờ tại tây bộ thứ hạng là y nguyên thứ mười đúng không chúng ta để bọn hắn hạ xuống một tên đi gà nẹ tại câu nói sau cùng bên trong thái độ mười điểm kiên định nhìn xem phóng viên house and ọ c k ẹ t tại xác định r i ê minh khẳng định ra sân sau đem giá vé để cao hai mươi phần trăm nhưng khi trời vé vào cửa hay là lập tức bị mua hết cái này mùa giải huston dốc két có thể hay không đánh tới quý sau thi đấu vòng thứ hai còn chưa nhất định nhưng bọn hắn cùng đông bộ hiện tại xếp hạng thứ nhất bộ tần x o t t đánh tranh tài nhất định sẽ không khó coi một cái là tây bộ thứ mười huston dốc két một cái là đông bộ thứ nhất bộ tần x o t t nhưng huston dốc két gần nhất mười trận đấu bốn mươi phần trăm tỷ số thắng cũng là rất không tệ tối thiểu huston dốc két ở trong trận đấu trạng thái phát sinh không nhỏ cải biến song phương cầu thủ bắt đầu ra sân làm nóng người thời điểm fans hâm mộ bóng đá liền bắt đầu hoan hô lên thanh em rất lớn fans hâm mộ bóng đá quá nhiệt tình ta hiện tại cảm giác giống như đều có chút khẩn trương thời gian quá d à i không có thi đấu a diêu minh lúc này một bên dẫn bóng vừa hướng chu dương nói đến ta cho ngươi bóp vai bảng giống như vậy rất nhiều không một trận đấu mà thôi lớn không được liền thua đúng không r i ê u minh lúc này ngọn nguồn hạ thân chu dương nhón chân lên cho r i ê u minh xoa bả vai dạng này ống kính bị đi lại fans hâm mộ bóng đá thấy cảnh này có một ít cầu thủ lập tức nợ nụ cười đây không phải năm đó cổ bệ cho r i ê u minh xoa bả vai lúc dáng vẻ a mà chu dương có khi tại trên sàn thi đấu đấu pháp lại giống cực cổ bệ tojo center sân dận động fans hâm mộ bóng đá lúc này tiếng hoan hô càng nhiệt liệt không bao lâu song phương đứng vững hôm nay hà sơn dộc kẹt ra tay trước đội hình là diêu minh chu dương bà t ỷ ở mắt tin cùng làm gì bộ tần sẽ tìm bên kia theo thứ tự là gà n e t mỉm t ỷ ở sơ dây Ả lần dọn độ chu dương nhìn thấy mỉm sau sắc mặt lập tức trở nên r ấ t lạnh dưới trận thế nào đều được đi ra ngoài chơi ôn chuyện a cái gì không có vấn đề gì nhưng ở trên sàn thi đấu vẫn là phải đối chọi gây gắt hôm nay ống kính cũng nhiều lần cho đến mỉm cùng chu dương kia bên trong hai người bọn họ đã từng là thân mật vô gian huynh đệ mà bây giờ trở thành đối thủ mỉm cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm dáng vẻ Nhìn tại h Chu h ẳ n Dương g người nhanh thời khỏi. gian mấy năm qua bên trong không thiếu thời gian hai người huấn luyện chung mìm cũng rất chân thành tại học chu dương giáo cho hắn đồ vật không nghĩ tới thời gian mấy năm mìm có thể trở thành hiểu rõ nhất chu dương cầu thủ mà dạng này cầu thủ tại cái này mùa giải đã không có cùng chu dương tại một c h i đội bóng cũng không có giải nghệ hắn đi đông bộ đoạt giải quán quân lôi quân đội bóng bộ tần bộ tần xèo t i ế p diêu minh trở về thì thế nào hôm nay nhìn chúng ta tại sân nhà bắn thủng phòng tuyến của các ngươi cùng các đội hữu thời gian trung đụng giải về sau mỉm cũng biến thành càn g hung hãn ngươi muốn cùng ta đối phó mấy lần sau ngươi là ta mang ra đừng làm rộn năm đó nhiều như vậy cường đội không phải cũng không có đánh qua có được chu dương đội bóng sao ngươi có thể ta vì cái gì lại không thể mỉm cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục cùng chu dương nói d i ê u minh quay đầu nhìn sau lưng cái l ộ t hai người tựa hồ trước kia quan hệ không tệ tại n ba bên trong trước kia thân mật vô g i a n h u y n h đệ nếu như phân đến hai chi khác biệt đội bóng sau sẽ xuất hiện hai loại tình huống một loại là yên lặng chơi bóng sau trận đấu ô m cái tâm sự cái gì một loại chính là như vậy tại trên sàn thi đấu dễ dàng ở mỹ lên chu dương ngươi hẳn phải biết ngươi không có khả năng một mực đi theo đội bóng đoạt giải quán quân cái này mùa giải cũng nên khác đội bóng đoạt được tổng quán quân chúng ta là trong đó người cạnh tranh các ngươi không phải mỉm sau khi nói xóm quay đầu rời đi chu dương hai tay chống nạnh đứng tại kia bên trong ánh mắt phức tạp mà vừa mới ống kính đã sớm nhắm ngay hai người bọn họ khán giả cũng nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh bà t ở đoạt trước một bước tiếp nhận diêu minh phát bóng sau hơn phân nửa trận m a r tin sau đó cầm tới hắn chuyền bóng lập tức nhảy ném bà phân rèn sát diêu minh không có cùng chạy về đi đâu lập tức thay đổi phương hướng lại chạy t ở không thể đổi kịp chu dương đến bộ phòng nhưng tỷ ở sở để chu dương lập tức cầm tới một lần phát huy phát xong cầu sau so phân biến thành sáu không cái này mùa giải b ộ tần sẽ thịt vô luận là cầu thủ chiến lược vẫn là đội bóng phối hợp đều đạt tới nhất định giá trị rất khủng bố tại đông bộ đội bóng bên trong chicago bùn cùng bọn hắn tranh tài đã bắt đầu phí sức mà toàn bộ đông bộ hiện tại cũng chỉ có mi a mi hít có thể cùng bọn hắn hảo hảo liều một phen thế nào đêm nay các ngươi có thể thắng chúng ta sao các ngươi có sân nhà ưu thế t h u a ứng sẽ không phải quá thảm chúng ta đến cuối cùng sẽ cẩn thận một chút đi ở s ở nói xong cùng bên cạnh giò nồ nợ nụ cười ai thắng còn chứa nhất định đâu chu dương k h é cắn môi nói đến mà bên cạnh hắn thì ở sở cùng do ấn đ ầ u cười vui vẻ hơn bọn hắn chỉ hy vọng nhìn chu dương rõ ràng rất đánh đến cuối cùng nhưng lại đánh không lại bọn hắn dáng vẻ ha ha tối thiểu bọn hắn cho là như vậy l à o gì lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận tại bà thì ở nhắc nhở dưới không có tùy tiện xuất thủ không bao lâu bóng rổ đi tới diêu minh kêu bên trong hiện trường nhiệt độ lập tức lên đến rồi gà n ẹ t lúc ấy tại dưới rổ mìm lập tức nên đón diêu minh quay thân đánh đơn mìm trực tiếp bên trong khoảng cách g i n g r ộ t hai phân chúng đích hiện trường lập tức g e o họ h o s â n dâu kẹt trong chủ lực phong về đến rồi mìm vừa mới phòng diêu minh thời điểm mồ hôi lạnh đều giá hỏa này làm sao lớn lên cao như vậy mà lại tại tiết tấu trưởng khống bên trên có thể muốn tốt hơn hắn rất nhiều g do n ổ nhanh dưới bộ dáng bên trên rổ thời điểm lập tức c h u y ể n bóng đến dây hạ lần kia bên trong quân tử lôi nhận bóng liền ném dâm tuyến hai phân đánh tấm nhập giò chu dương vừa qua hơn nửa trận bạ thi ở c h u y ể n bóng tới sau đó thi ở sở cùng mìm lập tức trở nên cẩn thận hiện trường lúc này tiếng hoan hô cùng ồn ào âm thanh sen lẫn ở bên trong chu dương cùng mìm đối mặt tại nhanh mười giây bên trong chu dương lại bị mìm cho bảo vệ tốt nhiều lần cái này mùa giải ngay từ đầu mìm liền bắt đầu quan sát chu dương tranh tài quy luật đến rồi bởi vì hắn biết chỉ cần hắn dọc cách hậu kỳ đánh không tệ bọn hắn hẳn là sẽ tại tây bộ q u ấ y làm p h o n g vân vạn nhất bọn hắn cầm tới tây bộ quán quân đâu thời gian lập tức sẽ hai mươi b ố giây hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng khẩn trương lên chu dương nhìn thời gian còn không kém năm giây thời điểm đột nhiên triệt thoái phía sau b ước mìm gấp theo tới tại đối phương phong mặt phòng thủ trạng thái dưới chu dương t r u n g đích ba phân làm sao có thể ngươi vừa mới còn có thể nhìn thấy vòng r ổ sao làm sao không có khả năng không nhìn thấy vòng rộ thì sao chu dương lúc này mở ra trang í hình thức hiện trường chẳng những fans hâm mộ bóng đá thấy kích động l i ê n ngay cả hà sân d ậ c k ẹ t huấn luyện viên tổ kia bên trong cũng thấy nhiệt huyết sôi trào hà sân d ậ c k ẹ t bây giờ tại tiền phong vị trí cùng lớn tiểu tiền phong phương diện đều có chiến lược không thấp cầu thủ sau đó mỉm tiếp nhận c h u y ể n bóng tại chu dương dự phán bên trong hẳn là lập tức có thể cho mỉm một cái máu mũ nhưng vào lúc này thì ở sở tại mỉm chỗ không xa tiếp nhận hắn c h u y ể n bóng chương 427, không cách nào kéo ra phân kém hôm nay tranh tài có bao nhiêu nóng này chu dương là biết đến hắn hậu trường chờ mong giá trị thu nhập ghi chép hình tượng cảm giác đều muốn ra huyết ảnh diễu minh tại dưỡng thương trong lúc đó kỳ thật ngoại giới đã để lộ ra rất nhiều không được tốt tin tức. chính yếu nhất một tin tức chính là r i ê u minh khả năng lập tức liền muốn tuyên bố giải nghệ tại cái này mùa giải bắt đầu trước r i ê u minh cũng đúng là nghĩ như vậy nhưng có lẽ là đội bóng vận hành để hắn cải biến chú ý một trận tiếp một trận thông thường thi đấu cũng làm cho lớn r i ê u nhìn thấy hy vọng hắn tin tưởng coi như cái này mùa giải hắn không phục xuất lời nói chu dương đồng dạng có thể dẫn đầu đội bóng giết vào quý sau thi đấu mà lại vòng thứ nhất nói không chính xác liền đi qua nữa nha tây bộ ủ tạ giặt đội phát sinh biến động đây đối với huston dốc két đến nói là cái tin t ố t tiến công hình lại tương đối ổn định trung tâm phong bụ dở đi chì ca go h ì ca go bùn mọi người càng nhiều liên quan tới diêu minh ấn tượng còn tại năm 2009 một năm kia đội bóng chỉnh thể cảm giác còn được diêu minh trạng thái cũng rất tốt nhưng cuối cùng vẫn là không thể g i ế t vào tây bộ trận chung kết ngoại giới rất nhiều minh tinh đều đối diêu minh tiến hành cao độ khen ngợi tại ho a nhìn sắp giải nghệ thời điểm diêu minh lớn gà xôn trở thành năm đó cọc tiêu đỉnh cấp trung tâm phong gà xôn phòng thủ muốn yếu một ít mà diêu minh lúc ấy vô luận bước chân tỷ lệ chính xác phòng thủ bảng bóng rổ cùng đối với đồng đội phối hợp tác chiến đều đã đạt tới coi như không tệ trình độ mà cái này mùa giải diêu minh về đến rồi truyền thông quản r i ê u minh sau khi trở về bọn hắn muốn đối mặt một hệ liệt đối thủ trở thành h ạ t t o n dốc két sẽ phải đối mặt tử vong hành trình sở dĩ nói như vậy là bởi vì phía dưới muốn gặp phải đối thủ đều không kém mặc dù mọi người không nguyện ý nhìn thấy h ạ t t o n dốc két bị các loại ngược nhưng cũng không có cách thi đấu sự tỉnh chính là như vậy ăn bài hiện tại phải nói r i ê u minh sau khi trở về thật có thể so sánh thể diện thua đi đi ở sở trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích mặc dù tối nay là r i ê u minh tái xuất sau trận đấu thứ nhất nhưng độ khó khăn cũng quá lớn đi lúc này ở trên sàn thi đấu huston dốc két đám cầu thủ đều nghiêm túc vô xong lao dĩ cầm cầu đến trước trận bà thì ở c ầ m qua hắn chuyển bóng sau nhảy ném mền chu dương nhặt lên bóng rổ trực tiếp cao ném đến d i ê u minh k i a bên trong cái sau quay người chính là một cái giống ruột hai p h ầ n lớn d i ê u cái này bên trong khoảng cách cũng quá chuẩn đi chu dương mặc dù biết kiếp trước d i ê u minh cái d ạ n gì g nhưng khi tự mình nhìn thấy hay là rất kinh ngạc b ố t a n setik cũng ngờ tới d i ê u minh sau khi trở về rất rõ ràng hạt sần rộng kẹt tại phải phân phương diện trở nên mạnh hơn trước kia là chu dương cùng m a r tin hai người có khi mở ra tàn bạo phải phân hình thức mà hassan dâu kẹt nội tuyến hạ sản hay là người dự khuyết tiền phong năng lực mà hs ở bên trong tuyến sống mái với nhau cũng lấy không được bao nhiêu cao phân g i o n ổ nhanh chóng chạy đến trước trận mìm cầm qua bóng rổ sau nhảy ném bà phân không có gà nẹt tại chu dương bên người giành lại bảng bóng rổ tại chu dương tung tích thời điểm liền đã lên ngậy d i ê u minh tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong cho lang vương một cái nổi l ầ u lớn quả câu này nếu như là h a t s ầ n d ọ c kẹt cái khác cầu thủ lời nói đoán chừng hiện tại kê vin sớm tức giận nhưng đối mặt với rõ ràng tương đối cao hơn rất nhiều lại rất cường tráng diễu minh gà nẹt không hề nói gì tỷ ở sở phát bóng chu dương một đem gãy mất sau chạy tới ta nói ngươi có thể không thể nhìn điểm gà nè nổi giận trong bụng phạt tại tỷ ở sở trên thân một chút lúc này bổ tần s e tít bên này đã có chút vội vàng sao động bởi vì bọn hắn phát hiện hạ s ầ n dọc k ẹ t bây giờ lại khó mà tại bọn hắn trên đầu phải phân mùa giải sơ thời điểm bọn hắn thế nhưng là lấy hơn bốn mươi phân phân kém hành hung hạ s ầ n dọc k ẹ t tồn tại a xin cầm qua chu dương truyền bóng trực tiếp bà phân trung đích mười một mười hào sơn dọc két hiện tại còn kém một phân liền đổi kị bổ tần xeo tít tít ở sở bên trong khoảng cách không có sau ch lúc này ạ đẹo m à n muốn một cái tạm dừng cái này tạm dừng muốn có chút đột nhiên bộ tần sẽ kịp bên kia cùng hạ sần dọc kẹt cầu thủ đồng dạng kỳ quái lúc này bất chính hẳn là thừa thắng xông lên sau đó bộ tần đầu này đến cái tạm dừng sao lúc này không ai chú ý tới chính là hạ s ả n hai mắt sáng lên nhìn xem đấu trường tại kia bên trong làm nóng người rốt cục tại một c h i đội bóng bên trong có thể có chỗ dựa mình có thể thiếu học mấy tiết chu dương khóa diêu minh miễn phí truyền thụ mình ồ lạ rủ ẩn m ộ n ảo vũ bộ diêu minh ngươi cảm giác thế nào huấn luyện viên trưởng nhìn đám cầu thủ trở về câu nói đầu tiên là hỏi thăm gi hơi mệch t ú t cùng hạ đ è o mạn huấn luyện viên cũng không có gì tốt dầu diếm diêu minh trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra lao nhân nghe xong biểu lộ gián ra một chút cùng hắn nghĩ đồng dạng nên để to con nghỉ ngơi một chút hạ sản sau đó cùng cầu thủ trở lại trên sàn thi đấu lúc đầu di động không thích hay kệ xì đ ợ lúc này đấu trí ngang dương bộ dáng có chút ngóc manh diêu minh cái này liền xuống dưới rồi gà nẹt có chút khó hiểu nhìn xem h t ầ n dọc kẹt bên kia động tác dù sao nghỉ ngơi thời gian dài như vậy cũng không phải lập tức liền có thể khôi phục trạng thái ra sân không có bao lâu thời gian diêu minh liền cống hiến ra bốn phục hai lúc này bộ tần sẽ tiết bên kia nhẹ nhàng thở ra xem như xuống dưới bà ti ở cùng chu dương tương hô nói vài câu hai người ý nghĩ đồng dạng lập tức từ l ệ c h nội tuyến đấu p h á p biến thành bên ngoài nhảy sang bên ném làm chủ tiến công mắt tin tiếp vào chu dương t r u y ề n bóng sau trực tiếp bà phân trung đích hào sân dâu k ẹ t so phân trực tiếp phản siêu bộ tần sẽ tiết bên này lúc này đám cầu thủ sắc mặt đều khó coi do nỗ nhanh chóng đến trước trận hào sân dâu k ẹ phan bóng đá vừa mới điên cùng tiếng hoan hô biến thành tê gạo phòng thủ nhìn mấy giây sau bóng rổ đi tới mỉm cái này bên trong mỉm nhìn ngay lập tức đến chu dương sau nhảy ném bị nó trực tiếp phòng xuống dưới. hạ sản tại chu dương sau lưng nhặt lên bóng rổ cũng chuyền bóng quá khứ chu dương một cái cấp tốc vọt tới trước trận sau lại là một cái ba phân 16, 11. t h ấ n công như vậy nhưng đem bổ tần sẽ tịt chủ xoáy dọa cho hỏng lập tức sẽ một cái tạm dừng không có đánh mấy hiệp đối phương liền bị bức bách đến muốn tạm dừng các ngươi sao có thể cho phép đối phương bên ngoài bên cạnh như thế ném rổ đâu hào sơn d ọ c kẹt sở dĩ muốn bên ngoài bên cạnh cường công cũng là bởi vì diêu minh hạ tràng vốn mùa giải tại không có diêu minh tình huống dưới chúng ta không phải cùng bọn hắn giao thủ qua một lần sao t h ở sở cùng dây hạ lần nhất định phải chú ý đối phương ph mịm cái điểm kia nhiều chú ý xuất hiện lỗ hổng thời điểm lại truyền không khí hiện trường lúc này đã rất không giống hôm nay h a s t o n d ọ c kẹt tại đối mặt bộ tần s ẽ t h i t cư nhưng đã bắt đầu dẫn trước cái này tại lần trước tranh tài bên trong là rất khó làm được sự t ỉ n h diêu minh sau khi trở về cho đội bóng các đội hữu mang đến cực lớn lòng tin tranh tài trở về dây hạ lần dẫn bóng đến trước trận tại cùng lao dị không đến mười giây bên trong trực tiếp xuất thủ về một cái cự ly x a ba phân thủ tiết tranh tài lúc kết thúc đu lát ở đây bên cạnh đứng một hồi lâu mới cùng mình đám cầu thủ trao đổi lớn diêu đi qua cùng hạ đẹo màn nói gì đó lao nhân gật, gật đầu Chu dương cũng đang chăm chú nghe diêu minh nói lời phần thâm mộ bóng đá thấy cảnh này lần nữa gieo họ ta cảm giác là thời điểm tại hiệp hai cùng hiệp ba kết thúc trận đấu này đối phương có thực lực nhưng chúng ta có năng lực đem bọn hắn tại hiệp ba tranh tài liền để bọn hắn ăn vào đủ nhiều vị đ ắ n g diêu minh tại hiệp hai ra sân sau còn tại cùng các đội h ư u nói hai mươi tám hai mươi sáu thủ tiết tranh tài h o s â n d ọ c c á t chỉ lạc hậu đối phương hai phân hiển nhiên tranh tài trở về hai đội tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi rượu h o s e n d ọ c bên này đội hình biến thành diêu minh tru dương bụi chờ dờ dạ tỷ cùng mattin đối phương đội, bóng đội hình không thay đổi chu dương lấy được banh sau chạy nhanh đến trước trận đón mìm trực tiếp chuyền bóng đến diêu minh kia bên trong gà nẹ căn bản không có kịp phản ứng diêu minh trực tiếp một tay ném rổ cầm phân hạo sân dọc cách lúc này nghiễm nhiên biến thành k h á c một chi tây bộ cầm đội botan s e t h i t cũng cùng trận đầu tranh tài khác biệt bọn hắn tại thi đấu trong sân cầu thủ thái độ trở nên càng thêm chuyên chú do nổ mấy lần muốn chuyền bóng cuối cùng vẫn là không có chuyền đi mình ngại ném suýt nữa ba không d í n h giờ dạ thì lấy được banh sau cự li xa chuyển bóng đến mát tin kia bên trong chu dương tiếp qua hắn chuyển bóng trước trận bà phân trung đích 31, lúc này tranh tài không phải bộ tần sẽ t i ế ị t hành hạ người mới cũng không phải hạt sần dọc kẹt tại diêu minh sau khi trở về điều chỉnh trạng thái mà là hai đội trực tiếp tại hiệp hai tranh tài bên trong tiến vào quý sau thi đấu hình thức cùng trước kia khác biệt chính là hạt sần dọc kẹt đã có tư cách cùng bộ tần sẽ t i h t khiêu chiến Đi ở sở chủ động m u ố n m a n h tại bù ỉn trở cùng chu dương bao bọc dưới ba phân trung đích lúc trước trong đội còn thảo luận qua trận đấu này muốn dẫn trước đối phương bao n h i ê u phân đâu tại mùa giải sơ bọn hắn lấy hơn bốn mươi phân phân kém thắng được hạt sần dọc kẹt sau có không ít đội bóng đều nghĩ bắt trước bộ tần xét nhưng cuối cùng cuối cùng hôm nay một mực không có sử dụng hollywood đ u a màn ảnh kỹ năng là bởi vì hiện tại bọn hắn đối mặt đội bóng cũng không dễ lừa martin tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau ba phân g è n sát diêu minh trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ sau bạo trừ phải phân chu dương lúc này ở trên sàn thi đấu còn tại phân tích tranh tài bởi vì trận đấu này đánh lấy đánh lấy đã biến vị liền ngay cả huston dọc kẹt đám cầu thủ trừ diêu minh bên ngoài đều có chút không có minh bạch là chuyện gì xảy ra bọn hắn có thể cùng bộ tần sẽ tịch chống lại so phân ràng co nhưng bây giờ thỉnh thoảng liền liền muốn mở rộng so phân phân kém là chuyện gì xảy ra hiện tại huston dầu tại diêu minh xem ra hắn muốn làm liền một sự kiện tại mình tái xuất trận đấu thứ nhất bên trong cầm tới thắng lợi năm đó lớn diêu cùng cổ v ệ song song t h ụ thương hạ tràng diêu minh tại hành lang bên trong kéo rỗi dưới trận kế tục tiếp theo trở về tranh tài cuối cùng vẫn là thắng được tranh tài tại trên sàn thi đấu diêu minh cùng dưới trận có biến hóa không nhỏ đây cũng là vì cái gì diêu minh thích chu dương nguyên nhân một trong hai cá nhân trên người có chỗ tương tự bô tần sẽ thịt bên này động tác rất nhanh g i ò n đồ đến trước trận hậu chuyện cầu cho dây hạ lần cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích bô tần sẽ thịt hiện tại muốn cùng hắn dọc kẹt liều ba phân bọn hắn lúc này ở bà phân m ư a phương diện không thua bởi bất luận cái gì một chi nở bờ a đội bóng Giờ ra thì tiếp nhận phát bóng sau ra tốc vọt tới trước trận bù ỉn trở tiếp qua hắn chuyển bóng quay người bà phân cũng tiến vào chu dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp phương hướng ngược chạy tới song phương tiết tấu tăng tốc thì ở s ở lấy được banh sau nhìn thấy chu dương lập tức hám lại tốc độ tại cùng chu dương lần này so chiêu bên trong chưa từng có rơi chu dương cuối cùng bóng rổ bị chu dương đọc o dưới diêu minh quả nhiên là đánh qua nhiều năm nở bờ a cầu thủ mặc dù hắn trung tâm phong nhưng lúc này đã chạy qua trước trận chu dương nhanh giới gặp được d cái sau trực tiếp t r ú n g đích một cái dẫm tuyến hai phân dây hạ lần lần nữa tiếp nhận c h u y ể n bóng h o u s tân dâu kẹt cầu thủ bắt đầu chú ý tới hắn tên này cầu thủ ba phân thế nhưng là không tầm thường nhưng khi h o u s tân dâu kẹt đang muốn bao bọc dây hạ lần thời điểm mìm đột nhiên tại góc đáy tiếp nhận c h u y ể n bóng sau nhạy ném ba phân t r ú n g đích ba mươi tám ba mươi bảy botan seti í lúc này còn lạc hậu một phân đ âu d i ê u minh d i ê u minh hợp thời đưa bóng nắm bắt tới tay tổ chức đội bóng chu dương ngươi cùng các đội hữu cùng một chỗ phát động tiến công ạ đẽo mạn lúc này xem bóng đội trạng thái không sai lập tức ở đây vừa kêu nói lớn diêu đến trước trận về sau đến ba phân tuyến bên cạnh sau đó bóng rổ chuyển đến tay hắn bên trong nhưng hiển nhiên bộ tần s xét h ị t đầu này có cầu thủ nghe tới ạ đ è o mạn vừa mới đã nói thế là nhanh chóng chọn vị trí muốn g â y mất diêu minh c h u y ể n bóng đúng lúc này diêu minh trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột trúng đích bộ tần s xét h ị t bên này cảm giác sắc khóc cái này cũng được bọn hắn chẳng lẽ quên năm hai nghìn không trăm linh tám áo vận hội thời điểm diêu minh mỹ quốc n g ọ n g c h i đội thi đấu bên trong n é m chúng cái thứ nhất cầu là thế nào tiến vào đúng không diêu minh ném rổ xúc cảm thật sự là tốt lúc này đối phương đội bóng đã không biết nên làm sao cùng hắm bởi vì tựa hồ đội banh của bọn họ mỗi một tên cầu thủ đều rất có thể tiến công house and joket đám cầu thủ từ r i ê n minh cùng chu dương trên thân cảm nhận được gấp đôi năng lượng cùng lòng tin phóng nhãn house and joket lúc này không có một tên cầu thủ có tổn thương bệnh điểm này cùng trước đây ít năm so sánh quả thực mạnh nhiều lắm chi này đội bóng ở quá khứ thời gian mấy năm bên trong một mực bị tổn thương bệnh chốt kéo vốn mùa giải rốt cục n ê n đón toàn viên khỏe mạnh thời khắc mà đối phương đội bóng tựa hồ cũng nhìn thấy chi này đội bóng thực lực chân chính do đồ mang banh qua nửa tràng house and joket hiện tại phòng thủ trạng thái mạnh rất nhiều cuối cùng trẻ tuổi do ấn độ mình dẫn bóng trúng đích một cái ba phân hai tri đội bóng dù ai cũng không cách nào kéo ra so phân một tri đội bóng là toàn viên trạng thái lên cao mà đổi thành một tri đội bóng trước mắt xếp tại đông bộ đứng đầu bảng bộ tần sẽ tịch vốn mùa giải trừ một chút ngôi sao bóng đá thay phiên nghỉ ngơi bên ngoài còn không có gặp được như thế khó giải quyết sự tình đâu bọn hắn hiện tại trên cơ bản cao chiến cầu thủ đều tại trên sàn thi đấu đâu đú lát sở dĩ hiệp hai tranh tài y nguyên để bọn hắn kế tiếp theo đánh cũng là bởi vì trận đấu này nếu như không làm như vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xa vào đến bị động ở trong đi mắt tin dẫn bóng đến trước trận cuối cùng bị dây ạ lần gáy mất do nộ tiếp nhận bóng rổ sau phi nước đại đến đối phương dưới rổ bên trên rổ bị chu dương trực tiếp tại không t r u n g cái rơi hai người tranh d ư ớ i bảng bóng rổ cuối cùng bù ỉn trở tới đón qua chu dương cầu sau hơn phân nửa trận diễu minh cầm tới bóng rổ tại mìm cùng gà nẹt bao bọc dưới bị đoạn t i ở sở tiếp nhận bóng rổ giống như là tại đối với mình đám cầu thủ nói gì đó còn không có hơn phân nửa trận liền bị chu dương và mất đi ở sở cái này khí a nhưng lại không có biện pháp gì lần này không cho đối phương cơ hội chu dương trực tiếp nên đón gà nẹt chính là một cái bạo trừ bởi vì tương đối dùng sức nguyên nhân vòng rổ đều đi theo lắc lư đi ở sở cùng dây ạ lần giao lưu dưới quân tử lôi trực tiếp chạy chạy đi ở sở tiếp nhận bóng rổ một cái truyền xa đưa bóng ném ra ngoài tại hassan joker chưa kịp trở về thủ thời điểm quân tử lôi trực tiếp ba phân nhập trướng ạ đẽo màn lúc này lại muốn một cái tạm dừng tranh tài đánh tới mức này d i ê u minh tiến công dục vọng lại rất mãnh liệt tình huống dưới lão người vẫn l à sẽ tận lực tranh thủ thắng được tranh tài tru dương ngươi nghỉ ngơi trước s c o là đi tru dương vị trí bên trên hạ sản thay đổi diễu minh bà t ở thay đổi martin chúng ta hay là cho đối phương đội bóng không ít tiến công cơ hội. tại hơn nửa hiệp kết thúc trước yêu cầu của ta là dẫn trước đối phương năm phân trở lên hạ sàn ngươi tiếp cận một cái đi phòng thủ là được tỉ như gà n ẹ t hoặc m ỉ m hai từ u y một được rồi hai thế hệ s e e i lúc này đã đem áo khoác cởi đi hắn nghe tới lao nhân k i ê n nhận nói với hắn lấy tiếp xuống phải đánh thế nào sau lập tức trả lời đến t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám hạ cái đối thủ đ ô n g bộ thứ năm ta nói qua ta diêu minh về đến rồi tại s a u khi cuộc tranh tài kết thúc diêu minh tại buổi trình diễn thời trang bên trên còn không hề ngồi xuống đối mịt r phổn trực tiếp đối ký giả phía dưới mười điểm ba khí nói đến đã từng liên minh siêu cấp tiền phong đỉnh cấp tiền phong đã biến thành dự bị đang đánh dưỡng sinh bóng rổ giống ngon h ì n dạng này liên minh công nhận đỉnh cấp vô cùng lớn tiền phong cũng đã giải nghệ năm đó ngây ngô trạng nguyên lúc này nghiễm nhưng đã trở thành liên minh bên trong đỉnh cấp tồn tại tại diêu minh vừa vừa bước vào n ba thời điểm tiếng chất vấn liền không dứt bên hai mà lúc kia trẻ tuổi diêu minh liền đã thể hiện ra khí phách của hắn đến rồi mấy trận đấu xuống tới diêu minh liền có thể đánh ra để đội bóng hải lòng đơn số trận theo rời đ ị bạ đi tới n ba trước lúc này hiệu lực tại thượng hải sắc câu lạc bộ diêu minh người số liệu là rất khủng bố có phan bóng đã nói d i ê u minh lúc ấy tại cờ bờ a người đơn số trận theo tương đương với hai tên xuất sắc tiền phong số liệu chi cùng d i ê u minh xin hỏi ngươi có thể đánh giá dưới hôm nay bộ tần xẻo thì sao có vị nữ phóng viên lúc này có chút run r à y hỏi chính như thành tích của bọn hắn đồng dạng bọn hắn hiện tại là đông bộ đứng đầu bảng đội bóng có thể trở thành đông bộ thứ nhất tự nhiên có bọn hắn tổng thể chiến lược tại để chống đỡ nhưng ta đối với mình đội bóng có lòng tin nếu như tại trận chung kết cùng bọn hắn gặp nhau lời nói chúng ta hay là có cơ hội thắng giới bọn hắn r i ê n minh hôm nay tâm tình có chút kích động hắn cũng muốn ngựa đó chính là h a s t ầ n d ậ c kẹt tại hắn sau khi trở về phía trước bị các tri đội bóng động một chút lại thắng trận tiếp theo tình huống đã không tồn tại ta d i ê u minh về đến rồi ta không phải nhằm vào các vị đang ngồi mặc dù trận đấu này tại tozota center sân dận động đánh nhưng đội hồ bộ tần sẽ t ị t bên kia thu được đã kích thật lớn đông bộ thứ nhất đội bóng thế mà đánh bất quá bây giờ tây bộ thứ mười h a s s ầ n d ậ c kẹt à đẽo m ả n tự nhiên đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm hay là không ít khen bộ tần xẻo tị đội nhưng từ trên mặt của lão nhân nhìn ra được hắn thật cao hứng diễu minh trở về trực tiếp đ ề bù hassan dậu kẹt vốn mùa giải một vấn đề lớ đó chính là đội bóng tiền phong phương diện mười điểm căng thẳng nội tuyến năng lực phòng ngự bởi vì thiếu khuyết một vị thực lực rất mạnh tiền phong mà trở nên rất là xấu hổ hiện tại hạ sân dọc kẹt ở phía sau vệ phương diện năng lực nên tính là liên minh phòng trong thượng đ ẳ n g đi mà phong vị tuyến bên trên ạ đ è o màn có thể nói là liên minh bên trong tiếp cận đỉnh cấp tồn tại liên minh bên trong cao thủ rất nhiều lão nhân cũng không dám đem lời nói đầy mà tiền phong bên trên từ diêu minh sau khi trở về hạ sân dọc kẹt có thể nói ở trong trận đấu nhược điểm trở nên càng ít 117, House n f j c k e s hôm nay cũng không có t h ắ n g hiểm b ổ tần xẹo tít mà là tại tranh tài cuối cùng ba phút đồng hồ bên trong liền đã khóa chặt tham ván cái này là đối phương đội bóng tương đối sụp đổ một chỗ bọn hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến sẽ thua bởi House n f j c k e s mặc dù diêu minh trở về nhưng hắn không cần dựa vào mấy trận đấu khôi phục lại sao diêu minh xác thực lại muốn đánh mấy trận đấu đến khôi phục nhưng hôm nay tranh tài hắn cảm thấy trình độ như vậy liền đã đủ g a nẹp mười lăm phần tám bảng bóng rổ hai kiến, kiến tạo đi ở sở h a phần s bảng bóng rổ ba mũ dây hã lần h a b phần b bảng bóng rổ ba kiến、tạo. giòn đồ 8 phân 2 bảng bóng rổ 12 kiến tạo diêu minh 16 phân 11 bảng bóng rổ 7 kiến tạo chu dương 27 phân 9 bảng bóng rổ 10 kiến tạo b ạ tì ở một mươi phân 2 bảng bóng rổ 3 cắt bóng l à o dì 9 phân 1 bảng bóng rổ 6 kiến tạo mắt tin 18 phân 3 bảng bóng rổ 2 kiến tạo trận đấu này đến nửa hiệp sau đến nói ạ đ è o mạn nhìn sau cảm giác là rất hài lòng trong trận đấu đ á m cầu thủ vô luận là phối hợp người năng lực tiến công phòng thủ đầu biểu hiện phòng thủ phối hợp cùng cùng làm đều rất đúng chỗ có lẽ diêu minh trở về trận đấu thứ nhất xác thực xúc động đội bóng cái khác cầu thủ cảm xúc trong trận đấu hôm nay tất cả cầu thủ đánh đều rất dốc sức chu dương hôm nay suýt nữa cầm tới ba đôi lúc này năng lực của hắn đã không cần chứng minh mà có diêu minh dạng này trên sàn thi đấu tầm mắt cùng cầu thương đô không thấp trung tâm phong chu dương đánh liền càng như cá g ặ p nước trên sàn thi đấu hắn cùng diêu minh phối hợp để hiện trường fans hâm mộ bóng đá bầu không khí liên tục tăng lên hạ sản gần nhất ngươi cũng nhìn thấy để ngươi lập tức học tập ô lạ rủ ẩn mộng ảo vũ bộ xem ra là thực tế không lớn nhưng chúng ta trước tiên có thể từ kiến thức cơ bản trên dưới tay ta đã nghe ngươi nói chu dương để ngươi lại lượng đi làm tốc độ tăng lên cùng năng lực phản ứng huấn luyện thật、sao? đúng vậy à làm sao lúc này trong huấn luyện h ạ t tệ xi、si、đở đối mặt với lớn diêu có loại dự cảm bất tường ta cảm giác diêu minh là đúng mà lại cá nhân ta cho rằng ngươi làm lượng còn chưa đủ ta nghĩ đối ngươi nói đúng lắm hiện tại bắt đầu c h u dương cho ngươi nhiệm vụ lượng gấp bội có muốn học hay không ngậu nào vũ bộ diêu minh lúc này thấp đầu đeo dụ hoặc đối trẻ tuổi hạ sản nói trước tiên có thể học sao ta trước tiên có thể nhớ kỹ hạ sản cảm xúc h i ể n nhưng đã bị diêu minh lời nói cho mang động rất tốt hiện tại bắt đầu tru dương cho huấn luyện của ngươi lượng gấp bội cái t i ê ngươi đi cho hạ sản ghi chép lại d i ê u minh căn bản không nhìn hạ sàn thất lạc biểu lộ trực tiếp chạy huấn luyện sư đi chu dương ở đây bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem vừa mới phát sinh đây hết thảy hạ sàn lúc này đều muốn ủy khuất khóc lên hắn cùng chu dương tâm tình đồng dạng cái này d i ê u minh hạ thủ ác hơn a cái này to con thế nào ta cảm giác coi như cước bộ của hắn tương đối chậm nhưng ở dưới rổ phòng thủ cũng không có vấn đề gì chu dương nhìn hạ sàn túi đầu cùng huấn luyện sư nói vài câu sau liền bắt đầu tại trên sàn thi đấu chạy sau đi qua cùng diễu minh nói đến ta một mực tại quan sát tiểu tử này cùng ngươi nói không sai bị lắm cái này hết k si đỡ tiềm lực to lớn có thể nói không phát trương hắn về sau có thể trưởng thành là đội bóng chủ lực cấp trung tâm phong ta không có chút nào ngoài ý mớn diêu minh cùng chu dương đồng dạng khoanh tay ở đây bên cạnh một bên nhìn hạ sản huấn luyện vừa cùng chu dương nói xem ra diêu minh ánh mắt cũng là không sai sở dĩ hạ sản không có cự tuyệt diêu minh đề nghị cũng không có tại đã hoàn thành đội bóng thông thường huấn luyện sau lập tức rời đi là bởi vì hắn cảm giác mình cơ hội đến rồi từ chu dương cho hắn lên lớp còn có cho còn lại mấy tên đồng đội lên lớp liền biết hắn nhập học đã tranh tài một ngày hai ngày lại thêm mỉm hiện tại chiến lực từ tuổi tác đi lên nói hắn hạ sản vẫn còn con nita về sau có rất nhiều thời gian nha mà lúc này hắn chỗ h a s t o n dọc kẹt dự bị phương diện mặc dù còn cần tăng cường nhưng ở chủ lực phương diện đã không có vấn đề gì hai trận trận cho bên trong thực lực cũng rất mạnh điều này nói do cái gì bọn hắn h a s t o n dọc kẹt có lẽ tại trận này về sau liền phải lập tức lên nhanh chạy quý sau thi đấu đi bọn hắn tại r i ê n minh không có trở về trước còn một mực tiếp tục sử dụng lấy trước kia mục tiêu đó chính là khác không cân nhắc trước tranh thủ tiến vào quý sau thi đấu lại nói mà bây giờ đâu bọn hắn trực tiếp khỏi phải cân nhắc quý sau thi đấu sự tỉnh một chi đội bóng nếu như khỏi phải cân nhắc quý sau thi đấu rất có năm chắc đi vào lời nói vậy bọn hắn bước kế tiếp liền nên cân nhắc tổng quán quân vô luận như thế nào cân nhắc tổng quán quân cơ bản đều tại kế hoạch bên trong diêu minh cũng không có niềm tin chắc chắn gì dưới mùa giải còn muốn đánh nữa hay không một điểm dụ hoặc không có là không thể nào một năm hiện tại lấy chiến lược của hắn cầm tới mười triệu cấp tiền lương rất nhẹ nhàng tăng thêm suất t r a n g phí tiền quảng cáo cùng một năm thu nhập thấp nhất mười triệu đô l ạ trở lên nhưng cái này mùa giải qua đi hắn nhất định phải làm ra lựa chọn nghĩ đến mình lúc này vết thương trên người còn có trong nước gia đình còn có mình cái này mùa giải trước kế hoạch liền để diêu minh đối với mùa giải ước mơ trở nên nhạt rất nhiều. trận tiếp theo tranh tài như cũ tại huston dốc kẹt sân nhà đánh đối phương đội bóng là chica gobbun mà cùng trận đấu này kết thúc là huston dốc kẹt muốn đi miami cùng miami hit đánh một trận tranh tài cái này hai trận đấu đều mười điểm để mắt một cái là luôn luôn kết thúc huston dốc kẹt bên trên mùa giải còn tại còn hắn đủ tạ dắt bù z e r một cái là bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân miami hit miami hit vốn mùa giải gặp phải cùng bộ tần static năm đó đồng dạng vấn đề đó chính là đối đội bóng rèn luyện còn chưa đủ lép d ù n cùng chu dương tương đối rõ ràng khác biệt chính là xem tên này cầu thủ hắn là thuộc về loại kia nhận bóng ném rổ mình ném rổ Thiến công dục vọng tương công vọng rục đ ố i m ó n h h liệt p o n g vị cầu t h ủ Mà Chu dưới ơ n g là l o kia、so、n ă đều rất c hưng ứ c h phấn bởi vì bên trên một trận đấu đối mặt đối thủ thế nhưng là tương đương cường hãn bọn hắn tại làm nhất định tâm lý chuẩn bị tình huống dưới vẫn thua cho huston mà ngày này buổi sáng bọn hắn gặp phải chica go bùn vô luận thứ tự hay là chiến lược đều muốn so bổ tần sẽ t i ệ t yếu mấy cấp độ tại kịch liệt cạnh tranh bên trong chica go bùn vốn mùa giải lấy được thứ tự còn là rất không tệ bên trên mùa giải lúc này bọn hắn còn đang vì đông bộ thứ chín tên mà cố gắng mà bây giờ chica go chica go bùn đang chuẩn bị trở thành đông bộ thứ tư đội bóng đâu đội bóng riêng tiếp theo bên trên mùa giải chơi bóng phong cách đó chính là không sợ hãi liên minh bên trong bất luận cái gì đội bóng bồ tần sẽ t i ệ t bên trên mùa giải là không ít đội bóng ác mộng tồn tại quý s a thi đấu không phải cũng hiện tại chi này đội bóng lớn nhất tinh thần ỵ vào chính là hoa hồng hắn hay là cái năm hai sinh trên thân cũng đã có được siêu cấp siêu sao cái bóng hiện tại trên mạng đem hắn coi là giót đan người thừa kế kế tiếp không phải là không có nguyên nhân có hắn ở chi ca go b ù n chẳng những thoát khỏi vì tiến vào quý sau thi đấu cố gắng cấp độ này mà lại rõ ràng nhất chính là bọn hắn hai cái này mùa giải vé vào cửa bán được phi thường tốt nhất định phải lưu ý thêm bên trong bù giờ bù giờ phòng thủ không mạnh chúng ta có thể tại cái này bên trong tạo hắn một chút phạt u y khiến cho hắn lấy thêm mấy lần phạt u y đối với cả trận đấu đến nói chúng ta hay là rất có lợi nhưng phải chú ý là để hắn phạm quy mà muốn tránh xuất hiện song phương thụ thương tình huống À đẽo mản cảm giác gần nhất giấc ngủ phải tốt hơn cơm ăn càng hương cả n g ư ờ i đều tinh thần rất nhiều không nghĩ tới tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong còn có thể gặp phải tình huống như vậy liên minh bên trong cạnh tranh dị thường tán khốc có khi ngươi bài trong tay cũng xác định ngươi nên làm những gì nên từ bỏ thứ gì cho dù ngươi là huấn luyện viên huyền thoại nhưng khi đội bóng gây dựng lại hoặc đưa tới một chút năng lực rất phổ thông cầu thủ lúc ngươi cũng không thể ôm nhất định phải cầm tới tổng quán quân tâm tình đi đối đại mỗi trận đấu bởi vì như vậy ngươi sẽ rất thống khổ mà lại rất có thể không chiếm được kết quả n g ư y i n m ố n mà lúc này ạ đẽo mản đối mặt bài để hắn hưng phấn đội hình như vậy kỳ thật chính là khảo nghiệm giáo lúc luyện liên minh bên trong mỗi cái mùa giải cũng có thể sẽ xuất hiện đội bóng đội hình tốt nhưng chiến tích lại rất không lý tưởng tình huống đương nhiên nguyên nhân có rất nhiều trong đó tự nhiên là có đội bóng huấn luyện viên trưởng nơi này một nguyên nhân hôm nay chicago bùn ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là bù giờ luôn đen g coper và sơn cùng dốc sở h o u s ơ n dốc kép đầu này theo thứ tự là diêu minh chu dương bạ tùng lạp dì bờ、dâu. đ ấ u đen mặc dù có khi chơi bóng rất độc nhưng tên này cầu thủ là năm 2009 c ù n g diêu minh nhiều lần cùng một chỗ xuất r a đầu tiên cầu thủ một trong hiện trường tiếng hoan hô không thua bởi bên trên một trận đấu mở màn thời điểm mà chica go bùn đến sau này mười điểm yên tĩnh bọn hắn cũng biết hà sơn dọc kẹt diêu minh không có trở về thời điểm bọn hắn cũng có thể đánh không tệ tây bộ bên kia cạnh tranh rất kịch liệt đội bóng tỷ số thắng phổ biến tương đối cao cho nên mặc dù hà sơn dọc kẹt xếp tại tây bộ thứ mười nhưng cũng không thể khinh địchica địch. go bùn vốn mùa giải nguyên duy trì mỗi trận đấu đều rất chân thành đi đánh tác phong lúc này tojo ta center sân dận động hơi có chút ồn ào có tương đương số lượng f a n bóng đá tại vì dơ sở mà kêu gào hắn nhiệt độ bây giờ trở nên càng ngày càng cao không những ở phong thành nhận hoan nghênh hắn nổi tiếng cũng tại cái khác đội bóng tiêu bên trong chậm dại quyết tán có người cảm thấy dơ sở tên này cầu thủ bây giờ tại trên sàn thi đấu tựa hồ có chút cao nạo g dáng vẻ kỳ thật hoa hồng đang ngợi hắn đi tới cái này bên trong cũng rất khát vọng có thể cầm tới một cái thuộc về mình tổng quán quân cút mà lấy chiến lược của hắn đến nói không ít đội bóng cũng không tại hắn muốn cạnh tranh mục tiêu bên trong tranh tài bắt đầu r i ê minh dẫn đầu cầm tới b trải qua bên trên một trận đấu qua đi diều mình cảm giác mình đã thật nhiều rất thích đứng lúc này nhịp điệu thi đấu chính là khả năng bởi vì thời gian dài dưỡng thương mà đưa đến trên thân thể còn một chút thịt mỡ cần tại mấy tuần hoặc nửa tháng thời gian bên trong trừ bọn chúng mà thôi chu dương cầm tới bóng rổ sau lập tức chuyền bóng đến bạ t ù m g tia bên trong cái sau đ ó đồng dạng trẻ tuổi c ụ c vợ trực tiếp nhảy lên ném ném phải phân hiện tại hà sơn d ọ c k ẹ t trước kia không có phát hiện thật là nhân tài đông đô a gia ý lúc này mình một người ngồi ở văn phòng bên trong nhìn xem hiện trận đấu trực tiếp tiên lặng nói đến bên trên một trận đấu b ổ tần sette ngoại ý muốn bại bởi hassan dọc két thế nhưng là để ngoại giới trực tiếp nổ trong này như cũ tại miami h ị t chủ xoáy vị trí bên trên d y tự nhiên cũng giật mình hết sức hắn cảm thấy coi như b ổ tần sette lại không tốt làm sao cũng có thể thắng hiểm hassan hassan dọc két ta hassan dọc két tây bộ đến ngược thứ sáu đội bóng một trận đấu đối mặt b ổ tần sette đánh xuống một trăm mười bảy phân cái này khiến d y lập tức không dám coi thường chi đội ngũ này d i ê u minh trở về để hắn cảm giác không sảng khoái vô cùng lại không phải đến đội banh của bọn họ